Người trẻ tuổi ngồi ở bên trong, túi đầu xem xét dưới nỉ c ổ đưa vào nội dung, phát hiện đều là chút kim n g ạ c h tại một vạn đồ lại trở xuống thực nghiệm vật phẩm, cũng không quý trọng sau. Nói giáo sư, y theo ngài quyền hạn cấp bậc, mấy thứ này có thể trực tiếp xin được đến, không tất lại xin chỉ thị thượng cấp ký tên, cho nên ngài xác nhận là này đó vật phẩm sao? Ân, ta xác nhận. Tiết Hảo, ta dựa theo ngài yêu cầu đã đem danh sách gửi đi xuống, một hồi liền có nhân đưa lại đây. Người trẻ tuổi do dự hoặc là ngài có thể trở về, sẽ có người đem này nọ trực tiếp đưa đến phòng thí nghiệm đến. Không tất, ta còn là ở chỗ này chờ đi. n i cô hữu hảo c ự tuyệt người trẻ tuổi đề nghị, đầy mặt mỉm cười tựa vào bên cạnh chờ đợi. t i n g n g à i cần chờ đợi 5 phút đồng hồ, ân, chỉ cần 5 phút đồng hồ thời gian. Hảo, thật đúng là chỉ chờ không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Quả nhiên liền có nhân đem vật phẩm đưa tới, sau đó mở ra chống đạn thủy tinh phía dưới tiểu môn, đem vật phẩm đưa đến n h c ổ trên tay. Giáo sư, thỉnh ngài xem xem vật phẩm có hay không khuyết thiếu. Không có, cảm ơn. Nị cô tùy ý nhìn quét một vòng, ngẩng đầu cảm tạ nói, cầm lấy này đó vật phẩm, n i cô cũng không quay đầu lại trở về đi. rất nhanh ra nơi này về tới bê khu, sau đó tiếp tục hướng tới dê khu sinh hoạt nghỉ ngơi khu đi. đợi trở lại phòng mình bên trong, Nico mới hơi hơi thả lòng hạ thân thể, đem vật phẩm để tại bàn bên trên, điểm lên một điếu thuốc lá. cùng hắn suy đoán không sai, liền tính kho hàng khu vực có lẽ là duy nhất cơ hội, nhưng chỗ đó an phòng cũng không liền có vẻ thoải mái chưa xong còn tiếp 6. ấ u chương 370, đánh cắp hạ muốn từ chỗ đó chạy đi, quả nhiên vẫn là có tương đương khó khăn. Nico trầm tư một trận, hai mắt nhìn chằm chằm mặt tường người, qua cũng không biết bao lâu, hắn mới thở dài. Ôm phát trướng đầu đau đầu vô cùng. Nếu là chọn dùng cái kia phương pháp mà nói, tính nguy hiểm rất lớn. Hắn do dự thật lâu, n h ư Cú Hạ quyết định không được quyết tâm, không có biện pháp, Nico chỉ có thể cắn răng, buông tay gần nhất liền từ kho hàng khu vực trốn thoát quyết sách. Ta sáu, tất yếu l ê n h t í n h l ê n h t í n h không cần kinh hoàng, không cần kinh hoàng sáu, nhất định sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội. Nico thì thào tự nói, đứng dậy đổi một thân quần áo, hướng về nghỉ ngơi khu phòng ăn, nhà hàng, đi. Được ích lợi từ p h tập đoàn hùng hậu tài chính, nơi này phòng ăn, nhà hàng. cũng chia làm mấy, từng cái đều chọn dùng tự phục vụ hình thức, đặt đồ ăn trước bàn, đặt đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn, lấy cung mọi người lựa chọn sử dụng. Nếu đối đồ ăn không hài lòng, còn có thể tại phòng ăn, nhà hàng, trên bảng nhắn lại viết xuống chính mình yêu cầu, nhiều nhất không vượt qua ba tiền, sẽ có tân đồ ăn chính lên. l i ề n tính ngươi muốn ăn Itali, trứng cá muối cũng không có vấn đề. Không vận tới được phi cơ sẽ đem trứng cá muối tại 3 ngày sau, liền thả tại của ngươi trước bàn. n i c o tùy ý lựa chọn sử dụng chút đồ ăn, sau đó tuyển một cái bàn ngồi xuống, chậm rãi cầm dao nĩa ăn lên. bây giờ còn chỉ là buổi sáng 1 1 t h, phòng ăn, nhà hàng, nội không có bao nhiêu nhân ăn cơm, nhị cô ngồi xuống bàn trung quanh, thậm chí đều không có một người, chống đông chỉ có hắn một người ngồi ở nơi đó nhấm nháp thực vật. c ù n g này nói là nhấm nháp thực vật, kỳ thật n h ỉ cổ vô tâm ăn cơm, trong đầu nghĩ sự tình, trong miệng máy móc ăn mà thôi, căn bản là không nhấm nháp này đó mỹ vị thực vật. Nhị cổ giáo sư 6. u một tiếng t ì n h lình x y ra thanh âm đánh gãy nhị cổ trầm tư, ngẩng đầu lên vừa thấy, lại là một danh ánh mắt sáng quắc nam tử, bưng khay ăn đang nhìn hắn. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nị cô khó hiểu, Trung q u a n h nhìn quét một vòng, phát hiện Trung q u a n h có rất nhiều bàn sau, hơi mang nghi hoặc nói đương nhiên có thể. Kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nam tử nhìn chăm chăm nị c ổ bàn ăn tôn hùn. Người thích ăn tôn hùn. Ân, nơi này tôn hùn còn có thể. Nị cô không biết này nam tử là cái gì ý tứ, có lẽ nói, đúng không? Có lẽ ta cũng có thể n ế m thử. Nam tử cầm dao, cắt xuống một khối nhỏ thịt bò bỏ vào trong miệng nhấm nuốt nị c ổ giáo sư. Người vẫn đều chỉ là một người ăn cơm sao? Sáu. Xin hỏi chúng ta trước kia gặp qua sao? Nị cô huyền chuyển nói. gặp qua vài lần mặt nam tử nghe được n g h cổ nói như vậy vươn tay đến đầy mặt mỉm cười nói tự giới thiệu một chút ta gọi phỉ dột là một tầng nghiên cứu nhân viên ngươi hảo n g h cổ xem như mơ mơ màng màng cùng này tự x ư n g phỉ dột nam tử nắm tay n g h cổ giáo sư thật lâu phía trước ta liền tưởng cùng ngươi nhận thức một chút chỉ là vẫn không có cơ hội phỉ dột nói ta cảm giác chúng ta có thể trở thành bằng hữu rất tốt bằng hữu sáu xin lỗi chúng ta mới nhận thức sáu ta là nói tương lai sự ai có thể biết n g cổ đối với n ả y phỉ dột dễ thân có điểm chịu không nổi đối, ngươi nói đúng, tương lai sự lại có ai có thể biết đâu. đối với nỉ cổ cảnh giác, p h i r o không lưu tâm, nhàn nhã ăn cái đĩa trung bệ ỉm t ở thìạc nỉ cổ giáo sư, ngươi muốn từ nơi này chạy đi là đi. đang, nỉ cô khiếp sợ nhìn p h i r o nhất thời bởi vì quá mức khiếp sợ, dẫn đến ria ăn lập tức từ trong tay trở xuống, mạnh trực tiếp rơi xuống đất trên bàn ăn. ngươi, ngươi đang nói cái gì xấu? nỉ cổ ý thức được chính mình thất t h ố vội vàng che giấu vẻ mặt. Niu t o n khôi phục bình tĩnh, nỉ cổ giáo sư, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, ta không phải ngươi địch nhân. là ngươi bằng hữu, Phiros thấp giọng nói kỳ thật ta cũng tưởng từ nơi này chạy đi, ta và ngươi mục đích hoàn toàn nhất trí. Xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nico lắc đầu, dứt khoát không đi để ý tới Phiros, chỉ lo ăn chính mình bản trung thực vật. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Nico giáo sư, ngươi thật sự rất cẩn thận. Phiros ngược lại tán thưởng nói cùng ngươi loại này nhân hợp tác, ta tài năng hoàn toàn yên tâm. Xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nico đứng dậy, cũng không tiếp tục ăn cái đĩa trung t ô m h ù n chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Nico giáo sư. Ngươi liền không muốn từ nơi này rời đi sao? Vẫn là nói, ngươi vừa rồi đến C khu đi lấy kia vài thực nghiệm vật phẩm, liền thật sự chuẩn bị vẫn đặt ở trong phòng mình. Hai câu đơn giản lời nói, khiến nỉ cộ không thể lại nâng lên cước bộ chân chính tránh ra, quay đầu hung hăng nhìn c h ằ m c h ằ m ung dung Phiros, đột nhiên ngồi xuống. Ngươi đều biết những gì? Ta biết rất nhiều sự tình. Phiros mày thoáng n h ớ n cũng bao gồm của ngươi tính toán, điều đó không có khả năng, trừ ta bên ngoài sáu, ai cũng không biết phải không? p h i r o tiếp lên ỉ cộ mà nói, mở ra chính mình hai tay nói thế nhưng thực bất hạnh, chuyện này ta biết. Hảo, ngươi muốn cái gì? t r o n g mặc nửa ngày, Nị Cổ Gian Nan hỏi. Nị Cổ Giáo Sư, ngươi yên tâm, ta cái gì đều không cần. Phi d ố t lộ ra chính mình trắng nón răng n a n h ta ngược lại còn có thể giúp ngươi trốn thoát nơi này. t h ử ngươi có hảo tâm như vậy? Nị Cổ tuyệt không tin này xa lạ nam tử nói lời nói. Ân, được rồi, ta thừa nhận này tựa hồ không thể gạt được ngươi. Phi d ố t lời vừa chuyển trong tay của ngươi, có phải hay không có tầng thứ hai chứng cứ tư liệu? n o 6. á u Nị Cổ nhìn Phi Dối tránh mắt, biết chính mình lại phủ nhận, cũng vô pháp l ự a gạt trước mắt này nam tử sau. chỉ có thể bảo trì cam chịu. Ta cần ngươi trong tay kia phân chứng cớ. Phiros nói đại giới là giúp ngươi trốn thoát nơi này, thế nào? Ngươi cảm giác điều kiện này như thế nào? Sáu. n cỗ mở miệng nói ngươi vì cái gì muốn trong tay ta chứng cớ? Ngươi còn biết n h ữ n gì? g Ta s o ngươi trong tưởng tượng biết đến còn nhiều một chút. Phiros nuốt xuống một ngụm thịt bò này, chẳng lẽ không đúng một thực công bình giao dịch sao? Ngươi tưởng rời đi nơi này, ta muốn ngươi trong tay kia phân chứng cớ tư liệu. Ân. Đúng. Ngươi trong tay hẳn là còn có một bộ phận kỹ thuật tư liệu đi. nếu ngươi sau khi ra ngoài nguyện ý bán ra, ta cũng có thể giúp ngươi liên hệ đến người mua. ngươi đến cùng là ai? n h cô tận lực hạ giọng nói, ta là ai? tin tưởng ta, ta là bằng hữu của ngươi. phi r o s b u ô n g d i ễ n ăn hảo, ta ăn xong, ngày sau ta lại cùng ngươi liên lạc. nói xong, hắn cũng không đợi n h ỉ cô phục hồi tinh thần, trực tiếp đứng lên ly khai phòng ăn, nhà hàng. ngồi yên một hồi, nhị cô tâm tình khó chịu cũng không ăn, trở lại phòng mình liên tục uống mấy ngụm thủy, lại chịu mấy điếu thuốc sau, mới nằm ở trên giường vô lực nhìn trần nhà. như thế nào có thể? hắn rõ ràng tin tưởng chính mình không có bất cứ sơ hở mới đúng vì cái gì sẽ bị nhận thức phá hắn đến cùng là nơi nào lộ ra sơ hở này tuyệt đối không nên a 6 hơn nữa người nọ là ai là cố ý thử hắn vẫn là không có nói dối thật sự có thể giúp hắn trốn thoát cẩn thận suy nghĩ một chút nếu người nọ thật là ý định thử hắn người hắn lúc ấy biểu hiện theo lý mà nói coi như là thừa nhận như vậy tuyệt đối không ly khai phòng ăn nhà hàng liền sẽ bị nhân viên bảo vệ bắt mới đúng vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa người đến cho nên y này đến suy xét chẳng lẽ người nọ nói là nói thật? do dự thật lâu, tâm loạn như mani cô dứt khoát buông tay tự hỏi dù sao thật sự muốn là đã triệt để bại lộ mà nói, hắn bị vây trong hoàn cảnh này, muốn chạy trốn cũng là không có khả năng sự tình. nếu như vậy, còn không bằng tha d ả i s ầ u nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì. như thế qua vài ngày thời gian, n i cô phát hiện cũng không có gì sự tình phát sinh sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, mặt khác một bên cũng không chân chính đợi đến cái kia phỉ r ộ t một lần nữa tìm hắn, thậm chí tại phòng ăn, nhà hàng cũng không lại gặp được, p h ả n phất lần đó nói chuyện qua đi. từ đây biến mất không thấy như vậy bảo trì tính cảnh giác n i c ổ thẳng đến ngày thứ ba buổi tối trở lại chính mình phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm một đạo quen thuộc thanh âm mới khiến hắn cả người chấn động hải nị c ổ giáo sư chúng ta vài ngày không gặp là ngươi n i c ổ xoay người quả nhiên thấy cái kia phi d ộ t đang đứng ở sau lưng hắn không mời ta đi vào nói chuyện sao phi dội ánh mắt ý bảo tỏ vẻ trên thông đạo có theo dõi vào đi vài ngày thời gian không gặp tỉnh táo lại n h ỉ c ổ ngược lại đối với này thần bí nam tử có tia hứng thú hơi chút do dự một lát liền đem đại môn rộng mở khiến p i s cùng chính mình đi vào. p i z o s không chút khách khí theo đi vào cửa phòng, kéo ra tủ lạnh, từ giữa móc ra một lon bia kéo ra. Ngươi muốn sao? Cảm ơn, ta không cần. Nico cự tuyệt p i z o s trong tay bia, ngồi xuống hỏi hảo. Chúng ta có thể nói chuyện đi. Không thành vấn đề. Đại khẩu uống xong bia, p i z o s dùng ngu bàn tay lau lau hạ miệng. Ngày mai lúc này, có một cơ hội có thể giúp ngươi đi ra ngoài. Ngày mai? Nico khiếp sợ thật sự. Khẳng định là thật. p i z o s nói ngày mai lúc này của ta đồng bạn hội vận chuyển một phê hàng vật tiến vào xe khu kho hàng. Cái kia thời điểm chúng ta có thể hôn đi ra ngoài. Đợi đã sáu. n cô cảm giác khó có thể tin tưởng ngươi thật sự biết nơi này đến C khu là chiều chạy đi đâu sao? t a đ ư ơ n g n h ê n biết. Phí d ư bất đắc dĩ nói ngươi biết cái kia thông đạo, chỉ là vận chuyển phổ thông vật thí nghiệm thông đạo, còn có một điều thông đạo là chuyên môn dùng đến vận chuyển thực vật đẳng đại kiện hàng hóa. Nị c u ngẩn ra còn có một điều. ú c ngươi cho rằng liền như vậy một điều thông đạo, liền có thể đem mỗi ngày nhiều như vậy vật tư vận chuyển tiến vào sao? Phí c ư ờ i nhạo nói t i ế p nhưng liền thực không dễ dàng, cần 24 giờ liên tục vận chuyển đâu. n ị cô không để ý đến p h i r o t cười nhạo, biết tin tức này hắn đã càng ngày càng tin tưởng trước mắt này nam nhân hẳn là thật sự chuẩn bị giúp hắn trốn thoát nơi này. Hảo, giáo sư, đêm nay Hảo Hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai lúc này còn ở nơi này gặp mặt. p i r o t đứng lên mở ra cửa phòng, h ấ t h ấ t tay đối n g h ị cô tiến hành t á o biệt. n h ì nam n tử đi vào thông đạo rời đi, n ị cô hít sâu một hơi, đóng lại cửa phòng, chỉ cảm thấy tinh thần run g lên, h ư ơ n g p h ấ n mà nắm chặt quyền đầu. Nay p h i r o t có lẽ có mặt khác mục đích, bất quá chỉ cần có thể từ nơi này rời đi, cái gì cũng dễ thương lượng chưa xong còn tiếp. Chương 371 thoát đi. ngày hôm sau thời gian bên trong, n i cổ vẫn là thuộc một loại hưng phấn trạng thái bên trong, liên làm thí nghiệm nhiệt tình đều kích tăng vài phần, khiến một bên nghiên cứu viên hảo kỳ nhìn nhiều hắn vài lần. đằng ban đêm tiền đến, đại bộ phận người đều rời đi phòng thí nghiệm đi ăn cơm kỳ, n h cổ cũng vô tâm ăn, bước nhanh từ hai tầng trở lại một tầng chính mình phòng nghỉ nội. quả nhiên, hắn mới mở cửa không có bao lâu, p h r do sẽ liền gõ cửa đi đến. lúc này liền đi được không? n h cổ có điểm lo lắng, lúc này chính trực ăn cơm thời gian đoạn, thông đạo nội hiển nhiên sẽ có rất nhiều người qua lại, hay không sẽ không có phương tiện hành động. không cần rất lo lắng, lúc này vừa lúc thích hợp. p i r o s nói ngươi khẳng định còn không biết, buổi tối 12 giờ vừa qua, bên ngoài theo dõi sẽ càng r a nghiêm khắc, đồng thời sở hữu ra vào đại môn đều sẽ khóa chặt, không có b 3 cấp bậc trên đây nhân viên không thể tùy ý ra vào, phải không? Nỉ g h cổ chưa từng có tại buổi tối 12 giờ đi ra ngoài, thật đúng là không biết có này quy định. Nghĩ đến những người khác có lẽ cũng không biết, chúng quy làm nghiên cứu làm lý luận, nhưng không có nửa đêm đi ra ngoài uống rượu thói quen. Đi theo ta. p i r o s gặp nỉ cổ dĩ nhiên làm tốt chuẩn bị, cũng không nói nhiều. mở ra cửa phòng khiến nỉ c ổ theo sát tại chính mình phía sau hai người một trước một sau giống như phổ thông nghiên cứu nhân viên như vậy ở trong thông đạo đi tới hướng tới phòng ăn nhà hàng phương hướng đi nỉ c ổ muốn nói lại tôi đặng nhìn thấy phỉ dột thật sự tiến vào phòng ăn nhà hàng cầm bàn ăn chọn lựa thực vật thời điểm không khỏi hỏi chúng ta còn muốn ăn cơm sao đương nhiên không ăn cơm ngươi đợi lát nữa còn có thể l ự c sao phỉ dột kỳ quái nhìn thoáng qua nỉ c ổ nỉ c ổ giáo sư có điểm kiên nhẫn ngươi đều nhẫn nại lâu như vậy cần gì phải vội tại nhất thời cẩn thận suy nghĩ một chút cũng quả thật là đạo lý này nếu đều nhẫn m ạ i mấy tháng thời gian như vậy vài giờ thời gian lại như thế nào sẽ nhẫn m ạ i không s ố dưới nghĩ như vậy nhị cô chịu đựng vội vàng sao động cùng phi r t đem này cuối cùng một phần nữa tôi ăn xong lúc này mới nghe được phi r o t nói hảo chúng ta đi thôi đi nơi nào phòng ăn nhà hàng mà sau đợi đã chúng ta như thế nào có thể x ấ u đã đợi không kịp n h ỉ c ổ tiếp tục đặt câu hỏi phi r o t thật đúng là chiều phòng ăn nhà hàng phòng bếp đi qua nhị cô vội vàng đi theo quá khứ không nghĩ tới vài cái lộng đồ ăn đ ầ u bếp thật đúng là không có ngăn cản. tại sao có thể như vậy? n i c ổ rất là khó hiểu. Úc, quên đối với ngươi nói một tiếng, ta là nơi này ở bếp. phi r o s xoay người thấp giọng cấp nị c ổ nói một tiếng. ngươi, ngươi không phải nói ngươi là một tầng nghiên cứu viên sao? nị c ổ giật mình nói. nô, no, giáo sư, ngươi sẽ không thật sự tin ta câu kia nói dối đi. ngươi gạt ta. n i c ổ vừa sợ vừa giận. này không phải gạt, chỉ là một tiểu hoa chiêu mà thôi. p i r o nhún nhún bả vai hảo. giáo sư, trước đêm này thân c u ầ n áo thay. chúng ta nhanh đến, thay một kiện đầu bếp xuyên chế phục, lại tiến vào phòng bếp cuốn vài vòng, đi đến phòng bếp nơi cửa sau vừa mở ra, bên ngoài một điều rộng lớn thông đạo xuất hiện ở nhị cổ trước mặt. Cư nhiên, cư nhiên có lớn như vậy lỗ hổng, nhị cổ cảm thấy không thể tin, không có đơn giản như vậy. p h i Jos vỗ vỗ nhị cổ bả vai chờ một lát, hai người đứng ở trước cửa đợi một hồi, tiền vương thông đạo c h ố rẽ liền có hai người mở ra một chiếc loại nhỏ xe chạy bằng điện lại đây. p h i r o s lại phiền toái người hỗ trợ dỡ hàng. Loại nhỏ xe chạy bằng điện rất nhanh chạy đến hai người trước mặt, Nỉ Cổ kinh ngạc phát hiện, này chiếc xe chạy bằng điện mặt sau chứa đầy các loại hàng hóa, hiện nhiên là vi phòng bếp vận chuyển thực vật chiếc xe, không có việc gì, chỉ là một ít sự tình mà thôi. Phi Rốt trừng mắt một cái, Nỉ Cổ còn không tay chân nhanh lên. 6. á Nỉ Cổ sửng sốt dưới, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng cùng Phi Rốt hướng phía trước hỗ trợ dỡ hàng. Này xe chạy bằng điện mặt sau trang rất nhiều vật tư, trong đó còn có một ít thủy sản ngư, mùi cá rất trọng, khiến Nỉ Cổ không khỏi nhíu mày, cố gắng không lệnh chính mình hô hấp này giòn gê tợm mùi cá. đem thùng bàn đi xuống. Hai người hỗ trợ dỡ hàng, kia hai người cũng không nhàn rỗi, cũng giúp dỡ hàng, đồng thời cũng đem hàng hóa khuôn v ắ c vào phòng bếp loại nhỏ kho lạnh nội. Ngươi đến cùng tính toán thế nào? Chính là bảo ta lại đây hỗ trợ dỡ hàng sao? gặp kia hai người cách khá xa, n h c ổ đè nặng thanh âm đ ệ xi bén, phẫn nộ hỏi: giáo sư, ngươi mọi thứ đều mang đủ sao? Ai ngờ p h ỉ r ộ i không để ý đến n h c ổ câu hỏi, nói sang chuyện khác hỏi: sáu, đều mang đủ, chúng ta kế tiếp đến cùng là 6 vậy là tốt rồi. vung tay lên đánh gây n h cổ kế tiếp chất vấn. Phì d ộ tránh mắt, đông nhiên biến lạnh lên. Kế tiếp ngươi không được nói, nên xem ta biểu diễn. n i cô miệng nhất bế, Phì Dội tắt hướng về bên kia hai người đi qua, cũng không thấy hắn có cái gì phức tạp động tác, tiến lên đứng ở kia hai người sau lưng, mạnh vung tay lên, gõ tại hai người bên t h a i mặt sau, lập tức khiến cho hai người hừ cũng chưa hừ một tiếng, nhất thời nhún g ngã ra đất. Ngươi, ngươi xấu. Nuốt xuống nước miếng, n i cô trợn mắt ha hốc mồm nhìn Phì Dội đem hai người kéo vào kho lạnh bên trong, sau đó đem hai người trên người quần áo thoát xuống dưới. Giáo sư, ngươi còn tại chờ cái gì? Nhanh lên lại đây thay quần áo. tiết đón nỉ cô lại đây đem trong đó một người quần áo thay, phỉ rốt cũng nhanh chóng thay quần áo. nhìn đến phỉ r ộ t này phiên bộ dáng, nỉ cô loáng thoáng có điểm minh bạch hắn quyết định, thế nhưng làm như vậy tại nỉ cô nhận thức trùng, căn bản không thể thành công. đợi đã, chúng ta liền tính thay hai người kia quần áo, nhưng chúng ta không có quyền hạn thông qua đại môn. thay quần áo có lẽ có thể lừa gạt theo dõi đối diện sơ ý đại ý nhân, nhưng tuyệt đối không thể giấu g i ế m được phân biệt khí. không có chính xác tương ứng quyền hạn, tại đây vân tay phân biệt khí phủ đầy mỗi một cánh cửa lớn địa hạ phòng thí nghiệm, căn bản là không đi ra được. người nói ta minh bạch. Phí g i móc ra một cái h ộ p mở ra vừa thấy, bên trong t r ì n h thả hai ngón tay lom đi vào không cách. Đây là. Nico kinh ngạc nói. Hai người kia v â n tay màng. Ánh mắt ý bảo nằm trên mặt đất hai xuôi s ẻ o quỷ. Phí Gió thoải mái nói phí ta một phen công phu mới đem hai người kia v â n tay thu thập đến. v â n tay màng. Không được. Nico lắp đầu nơi này chọn dùng là điện dung v â n tay phân biệt khí. Có toàn cầu tiên tiến nhất gia thuật v â n tay phân biệt kỹ thuật, cũng không phải là phổ thông quan cảm v â n tay phân biệt khí. v â n tay màng căn bản không thể gạt được đi. Không sai, phổ thông v â n tay màng đương nhiên không thể gạt được đi. chỉ sợ lập tức liền sẽ nhìn thấu báo nguy. p i r o t nở nụ cười bất quá ta lúc nào nói qua, đây là phổ thông vân tay màng. kia đây là 6. Nghi cô có vẻ có chút ra ngoài ngoài ý muốn. n a n ổ tài liệu chế tác điện dung thức vân tay màng, độ dày sẽ không vượt qua bán loại mệt. thu thập đến vân tay qua đi. hiện tại toàn thế giới không có một nhà công ty sinh sản vân tay phân biệt khí, sẽ không bị giấu g i ế m được. hảo, giáo sư, ta không có như vậy nốc. nhanh lên ấn xuống đi. nghe được p h i r o t giải thích sau, n h i cô nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình ngón trỏ ấn xuống đi. quả nhiên cảm giác l o á n g thoáng in lại một tầng tiếp màng. để sát vào trước mắt quan sát, cơ hồ đều sẽ bị xem nhẹ quá k h ứ Chúng ta đi thôi. Kia hai người kia, không cần lo lắng, ta đã đem kho lạnh độ ấm điều đến dưới không độ, một giờ sau sẽ tự động điều lên tới linh thượng 10 độ. l ạ n h bất tử hai người kia, giải trừ n ị cổ lo lắng, hai người nhanh chóng đi đến ngoài cửa, ngồi trên i ã y hàng hoàn tất xe chạy bằng điện, vượt mức lái đi. Giáo sư, yên tâm, này thông đạo không có chồng đen nghiệm chứng, cho nên ta mới có thể lựa chọn con đường này. v ẫ n tay phân biệt khí có lẽ còn có thể dựa vào tiên tiến nhất kỹ thuật giấu g i ế m quá khứ, khả t r ồ n g đen nghiệm chứng trừ phi bản nhân tiến đến. t h ậ t đúng là khó giải. Liên người chết đều không được. Sau khi người chết đi, trong đen sẽ có rõ ràng biến hóa, căn bản không thể ở trên máy phân biệt thông qua nghiệm chứng. Cho nên này không có t r ò n g đen nghiệm chứng thông đạo, chỉ có vân tay phân biệt khí thông đạo, có lẽ thật đúng là lớn nhất lỗ hổng. Nơi này s o n xạ tổng bộ còn muốn nghiêm mật. Lái xe, Phi d u t thì Thảo tự nói. Ngươi nói cái gì? Nị cô ngồi ở một bên không có nghe rõ ràng, quay đầu hỏi. Không có gì. Ta nói nếu hết t h y thuận lợi mà nói, giáo sư ngươi hậu thiên liền sẽ trở lại một an toàn địa phương. Phi t mỉm cười hơn nữa, ta có thể c a n đ o a n Ngươi sẽ phi thường vừa lòng. Nghi c ổ trầm mặc không nói, đến bây giờ mới thôi, hắn đều còn không biết phỉ d ộ t chân chính thân phận, hắn đến cùng là ai? Vì cái gì sẽ giúp hắn? Hắn cần thật sự chỉ là chính mình trong tay kia phân chứng c ơ sao? Có quá nhiều nghi vấn quấn quanh tại n g h ị c ổ trong đầu, dẫn đến hắn đối tự sương phỉ d ộ t nam tử. Thủy c h u n g không có quá nhiều tín nhiệm, nếu không phải thật sự là không có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tới gần này nguy hiểm nam nhân. Tuyệt đối sẽ không. Xe ở trong thông đạo tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi hai người đệ thấp đầu, thành công giấu diếm trụ dọc theo đường đi theo dõi, lại nói tiếp. p i r o t lựa chọn kia hai x u i x ẻ o quỷ còn có một nguyên nhân, liền ở chỗ kia hai người dáng người cơ hồ cùng hắn cùng nị c ổ không sai biệt lắm, thay cái này chế phục sau, t ú i đầu cơ hồ nhìn không ra bất cứ khác thường, mắt thấy phía trước một cánh cửa lướt đến, v i r o t đem xe dừng lại, khiến nị c ổ cùng hắn cùng nhau ấn xuống vân tay phân biệt khí, một giây không đến, nghiệm chứng thông qua, đại môn chậm rãi mở ra, cư nhiên thật sự đi ra, nị c ổ có điểm không thể tin được, nhưng lại không thể không tín, chỉ có thể cảm thán vô cùng, chính mình cho rằng Phi Thường khó có thể làm được sự tình, cư nhiên bị trước mắt này làm tử dễ dàng làm được. đừng thả lỏng, nơi này vẫn là xe khu kho hàng. Phì Rốt cũng không dám chân chính thả lỏng, n à y một đường lại nói tiếp đơn giản, hắn thực tế đã hoa hơn một tháng công phu, mới đem này hết thảy thu phục. Nơi này theo dõi mặc dù có lỗ hổng, khả lỗ hổng cũng không lớn, vừa có sơ xuất liền khả năng có sai lầm. Trình t h ể đến nói, Phì Rốt cho rằng, này tòa địa hạ phòng thí nghiệm ra vào độ khó, có thể so với Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh địa hạ chỉ huy trung tâm, liên nhà trắng cùng xã tổng bộ đều không thể so được với. Ít nhất kia hai cái địa phương, Phì r t chỉ dùng không đến một tuần thời gian, tìm ra trong đó sơ hở. mà này địa phương 6. u hắn mặt ngoài thoải mái nội tại cũng không dám có chút đại ý cùng thả lòng chưa xong còn tiếp chương 372, chạy ra xe khu địa hạ kho hàng khu vực cũng là chia làm vài cái đại phiên khu mở ra xe chạy bằng điện đi ở trong đó h ị c ổ tả hữu nhìn quét từng tầng trồng chất như núi mà lại chỉnh tề vô cùng vật tư giống như siêu thị kệ hàng như vậy dựa theo nhất định c h ỉ n h tự phô bày ở bên trong này chỉ là bởi vì này chút hàng hóa trồng chất rất cao thường thường vượt qua 5 m é t độ cao liền không là siêu thị cái gọi là cần kenner có thể tương đối chúng ta từ nơi nào rời đi Nị Cổ nghiêng đầu hỏi, Đảng tiếp đưa chúng ta nhân. Phi Rốt hồi đáp, Tiếp đưa ta sao nhân? Nị Cổ kinh ngạc, ngươi còn có còn lại đồng bạn? Nay không phải thực rõ ràng sao? Không có đồng bạn, ngươi nghĩ rằng ta một người liền có thể thu phục này hết t h i sao? Phi Rốt đương nhiên nói, Như vậy vừa nói cũng quả thật như thế, ít nhất đến thời điểm Nị Cổ liền biết, nơi này hoang vắng, đi mấy trăm km đều không thấy được một bóng người tồn tại. Nếu bên ngoài không có tiếp ứng nhân thủ, liền tính bọn họ từ nơi này trốn đi ra ngoài, cũng vô pháp tránh được mặt s a đ u i bắt. Một khi bị đuổi bắt thượng, Nị Cổ nhưng không tin tưởng. có gan lấy khỏe mạnh nhân thể làm thí nghiệm tập đoàn sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua chính mình trừ phi là những người đó đông nhiên bị thượng đế cản hóa này khả năng sao không cần suy nghĩ nhiều liên biết này tuyệt đối không có khả năng đến p h i r d t một câu đem n ỉ cổ từ liên tưởng trung bình tỉnh vừa nhấc đầu phát hiện đã đi tới kho hàng mặt khác một bên mấy chiếc đường dài trọng hình xe tải đang tại đi xuống tháo dỡ hàng hóa này cũng không phải là một hai người trước sau chừng mười mấy người tại hiệp đồng công tác t r u n g quanh còn đứng bảy tám võ trang nhân viên sợ tới mức nĩ cổ sắc mặt trắng b ệ Ngươi sẽ không là khiến chúng ta từ nơi này qua đi. n i c o ấp a uh, ấp úng nói. Ta còn không tưởng nhanh như vậy bị chào đến. Phi Rốt phủ định nỉ cổ suy đoán xuống xe. Từ trên xe nhảy xuống. Phi Rốt tự nhiên sẽ không mang theo nỉ cổ hướng họ g s ú n g thượng đánh tới theo sát ta một điểm, không cần lên tiếng. Theo sát phi Rốt phía sau, n i c o n g ừ n g thở, không dám có chút há mồm thở dốc hành động. Khẩn trương m ồ i hôi đều từ trên c h á n làn ra chạy ra, từng giọt chạy qua má nhỏ giọt tại và tháo bên trên. Phi Rốt lựa chọn từ bên này kệ hàng vòng qua đi. đi tới mặt khác một bên địa phương, nơi này tuy rằng cũng có xe vận tải tại giữa hàng, nhưng hiển nhiên đã mau đưa hàng hóa ta xong, chỉ có một hai cá nhân còn tại đem cuối cùng hàng hóa khuôn vác n g dưới, mà thủ tại chỗ này hai võ trang nhân viên gặp cuối cùng hàng hóa đã toàn bộ khuôn vác n g dưới bị xe nâng chuyển hàng hóa chở đi sau, phất tay ý bảo tài xế có thể lý khai, tài xế mang đỉnh đầu màu lăng mũ, lao lao dưới mồ hôi, gật gật đầu, kéo ra cửa xe ngồi đi lên, ô ô s động cơ khởi động, xe chậm rãi mở ra, hai danh võ trang nhân viên c ầ m thường xoay người rời đi. không có chú ý tới phía sau phỉ ruột thừa dịp này một tia cơ hội lặng yên không một tiếng động mang theo nỉ c ổ tới gần xe tải kéo ra không có chuyện để đóng kín sau thùng xe đại môn khiến nỉ c ổ nhảy đi lên chính mình cũng lập tức nhảy lên đi đóng đại môn l i ê n tại hai người tiến vào sau thùng xe sau phía trước tài xế phảng phất có điều cảm ứng như vậy cũng lập tức đạp chân ga khiến xe tốc độ tăng lên lên hướng về kho hàng bên ngoài phương hướng lái đi nơi này ly kho hàng tối bên ngoài đại môn không có bao nhiêu xa hai người ngồi ở tối đen thùng xe m à sau im lặng không nói gì ai cũng không dám nói chuyện đợi một lát qua đi Phì d ộ t c mới thấp giọng nói câu mau nằm s ắ p xuống, nằm s ắ p xuống, cứ việc nội tâm khó hiểu. n i Cổ vẫn là nghe theo Phì d ộ t c mệnh lệnh, lập tức ghé vào thùng xe thiết bị l á y xe, không biết Phì d ộ t c muốn làm gì. Xe chậm rãi nghe xuống dưới, Loan t h o a n g có thể nghe, tài xế một chút tại cùng bên ngoài nhân trò chuyện cái gì, chẳng được bao lâu, động cơ lại ầm ầm rung động, xe một lần nữa khởi động lên, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Một lần này qua hơn 10 phút, Phì d ộ i c lấy ra một căn tiểu đèn t i n mở ra, khiến quang mang xua tan tối đen thùng xe, thoải mái nói hảo, giáo sư, chúng ta hẳn là đi ra, đi ra. thật sự đi ra, nghị cố kinh hỉ nói. đúng vậy, chúng ta đi ra. bất quá ngươi tốt nhất không cần mở ra sau cửa xe. hiện tại chúng ta còn không có chuyện để rời đi sáu. phi d u t n ó i vừa rồi sáu, ngươi khiến ta nằm sấp xuống là làm cái gì? nghị cố lại nghĩ tới vừa rồi sự tình. không có gì, để người vạn nhất mà thôi. nơi này tiến vào sau tuy rằng phải trải qua cẩn thận kiểm tra, nhưng g i ỡ hàng hoàn tất sau khi ra ngoài, kiểm tra liền sẽ lơi l ò n g không thiếu. phi d u t lấy ra bật lửa thắp sáng, một tia hỏa diễm chỉ chốc lát liền đem một điếu thuốc lá châm, hoàn toàn bộ tàn thuốc tại đây hoàn cảnh chung. Có vẻ rất là bắt là mắt. g i á o sư, đến một căn đi. Đem yên ném một chi cấp n ỉ cổ, phi dột vi n ỉ cổ c h â m hương khói qua đi, mới rồi nói tiếp cho n ê n vừa rồi chỉ có ít quang cơ xem xét một chút, không có nhân mở ra xe cửa sau tiến hành kiểm tra 6. u Nếu là vào thời điểm, khả chừng vài người sẽ đuổi xe sau xương tiến hành cẩn thận điều tra, chúng ta trốn ở bên trong nhưng liền xong đời. Nĩ g h cô ngược lại là minh bạch này một thực hiện nguyên nhân, vừa rồi dỡ hàng thời điểm, toàn bộ hành trình đều có võ trang nhân viên tiến hành giám thị, chỉ có dỡ hàng hoàn tất, xe phát động lên sau, mới hơi hơi l ơ lỏng dưới. m a h i rồi t ắ c liền là bắt được cơ hội này, mang theo hắn trốn vào xe sau xương bên trong. Mà một khi trong quá trình này có bất cứ do dự hoặc là động tác chậm chạp hành vi hành động, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị theo sau võ trang nhân viên phát hiện. Khi đó đối mặt hơn m 0 ờ i đ ê m thương chi, Nị Cô không cho rằng chính mình sẽ có một khối toàn thi hạ t á n g Kết cục sẽ cỡ nào thảm có thể nghĩ? Càng là nghĩ lại, Nị c ổ càng là bội phục trước mắt này nam nhân lá gan, đổi thành là hắn chính mình mà nói, vừa rồi tuyệt đối không dám thừa dịp cái kia cơ hội chạy trốn. Thời gian thật sự là quá chặt chẽ, không tha có chút sơ suất. Chính hắn một người. nhưng thật sự không có như vậy tâm lý tố chất trình độ giáo sư dựa theo chúng ta giao dịch điều kiện ngươi hiện tại có thể đem chứng cứ cùng tư liệu giao cho ta đi phun ra một hơi thuốc phi r o há mồm nói không n ị cổ không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này chờ ta đến một an toàn địa phương ta tự nhiên sẽ đem chứng cứ tư liệu giao cho người sáu giao cho các ngươi thế nhưng hiện tại không có khả năng giao cho ngươi trạm đ i n h tiện thiết một câu tỏ vẻ r a n h ỉ cổ quyết tâm đúng không kia nếu ta không đáp ứng đâu phi r o từ chối cho ý kiến hỏi Ngươi đem ta như vậy phí tâm mang theo đi ra, sẽ không như vậy vội vàng sao động đi? Nị c ố nghiền diệt tàn thuốc, gắt gao nhìn chằm chằm phi rost, ta không biết ngươi là người nào, ta cũng không muốn biết, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến an toàn địa phương đi, ta khẳng định sẽ đem sở hữu chứng cứ tư liệu đều giao cho ngươi. Này đối với chúng ta đ ế nói, n đều là một chuyện tốt. Mặt khác, ta cũng khuyên ngươi không nên động thủ, ngươi nếu động thủ, ta sẽ lập tức đem tư liệu tiêu hủy. Lấy ra chính mình trên cổ treo usb, n ỉ c ố huy h nói. Ha ha ha sáu. p h rost nước mắt đều nhanh bật cười, bị trước mắt này giáo sư thật sự cho cười. nếu là hắn thật sự muốn đánh, này giáo sư sẽ có cơ hội phản ứng sao? sợ là hắn liên phản ứng đều phản ứng không lại đây, liền bị hắn cấp trực tiếp bị mất mạng. chương 373 dẫn xả x u ấ t đ ộ g cười một trận, Phì Dụ dần dần bằng phẳng xuống dưới giáo sư. xin lỗi, ta chỉ làm ở vui đùa, ngươi không tất như vậy khẩn trương. Nico trầm mặc không nói, nắm U.S.B như trước không có lơi lỏng, hiển nhiên vừa rồi Phì Dụ lời nói khiến hắn khẩn trương lên. ai, ta khó được khai một vui đùa, thật sự không cần như vậy khẩn trương. Phì đem cuối cùng một hơi thuốc hấp hoàn giáo sư, ngủ một giấc đi. nơi này l y mục đích nhưng là còn có rất dài một khoảng cách. Nói xong câu đó, cũng không đ ã i nỉ c ổ có phản ứng gì, phì rột trực tiếp tự nằm trên mặt đất, đóng kín đèn tin quan mang. Thùng xe bên trong q u a y về h á t m nỉ c ổ trầm trọng tiếng hít thở có vẻ càng bắt mắt. Hắn do dự nắm USB, đem USB từ trên cổ xả xuống đến, để vào trong lòng trong túi vải. Lúc này mới hai tay ôm ngực, vẫn duy trì một phần thanh tỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà lần này trầm mặc không có qua thượng bao lâu, nhiều nhất không đến 10 phút thời gian, xe bỗng nhiên một trận phanh xe ngừng lại. gì? Phí d ư mở mắt tốc độ so nỉ c ổ nhanh lên rất nhiều, cảnh giác đến gần nỉ c ổ đừng nói. Nỉ cô vốn một câu làm sao, lập tức nuốt xuống bụng, một tia m ồ hôi lạnh từ chán chảy ra, cảm giác được một chút không thích hợp. Hai người bảo trì im lặng tư thái một lát sau, Phí d ư ợ gặp xe vừa không có khởi động dấu hiệu, bên ngoài cũng không có cái gì không tốt độc tính, không khỏi cảm thấy chút nghi hoặc. Trên tay không có điện thoại, cũng không có bất cứ thông tin công cụ, bị vây loại này trọng hình xe tải sau thùng xe bên trong, đương nhiên là không thể cùng phía trước tài xế liên hệ. Phí d ư ợ nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào cửa xe, mở ra bên trong khóa khấu. chậm rãi đẩy ra đại môn, nay đại môn vừa đẩy ra, chói mắt của sáng đột nhiên chiếu x ạ qua đến, Phiros cả người chấn động, đang m u ố n tưởng tiến hành tránh né khi, đột nhiên im lặng xuống dưới, không thể không im lặng, thích đứng kia sang hắn, dĩ nhiên thấy rõ ràng, xe mặt sau đứng hơn 20 hạng nặng võ trang nhân viên, toàn bộ cầm thương đối với hắn, một khi hắn có cái gì động tác, hắn phải chết không thể nghi ngờ. vì cái gì? vì cái gì x ấ u nay vai đạo c ộ t sáng chiếu x ạ vào sau thùng xe, nữ cô lại nhìn đến p i r o s một cử động nhỏ cũng không dám, tựa hồ minh bạch cái gì? Nháy mắt cảm giác chính mình cả người khí lực đều tiêu thất như vậy, suy sụp nằm trên mặt đất, hoàn toàn không muốn dậy. t h ẳ n g đến vài cái võ trang nhân viên đem phì do s á p giải xuống xe, mặt khác vài cái võ trang nhân viên theo sát đi lên, đem n ỉ cô dựng lên, giống như tha chó chết như vậy kéo xuống xe. Nị cô giáo sư, không lên tiếng tiếp đón liền như vậy vội vã rời đi, có phải hay không trái với ngươi ký tên hiệp nghị? n à y thanh âm có một loại độc đáo sức sẹo âm điệu, nị cô ngẩng đầu lên vừa thấy, dĩ nhiên là cả tòa căn cứ an toàn chủ quản vương thụy, cái kia á châu nhân, ngươi s ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? nỉ cổ mở m ị t hỏi nỉ cổ giáo sư chúng ta vẫn ở nơi này chờ các ngươi a 6 vương thụy đi tới vỗ vỗ nỉ cổ khuôn mặt vươn tay tại hắn bên trong quần áo túi sờ sờ từ giữa móc ra usb nhìn thoáng qua tùy tay ném cho phía sau một danh y mệ đội viên các ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta đúng lúc này một bên bị còn tay khóa trái trụ p h ỉ rột l ê n h t í n h hỏi không chúng ta phía trước không có phát hiện các ngươi vương thụy mặt lộ đắc ý chi sắc này còn muốn ít nhiều nỉ cổ giáo sư công lao 6 đây là một cái bẫy vương thụy nói như vậy Lệnh vị d o s lập tức hiểu được, này chính là một cái bẫy. Các ngươi sớm liền phát hiện nhị c ổ giáo sư vấn đề. Phi d o tỉnh ngộ nói. đương nhiên sáu, nhị c ổ giáo sư cũng không phải là một rất tốt g i á n điệp. Vương Thụy trên cao nhìn xuống nhìn nhị c ổ sở dĩ không có lập tức bắt hắn, bất quá chính là tưởng sáng tạo một cơ hội, xem xem có thể hay không điếu ra cái gì đại ngư. Nói thực ra chúng ta đối với này đều không có ôn có cái gì quá đại hy vọng sáu. Các ngươi xuất hiện thật đúng là một ngoại ý muốn chi hỉ. Phi d o sắc mặt xanh mét, biết chính mình cư nhiên phạm vào như thế một đơn giản sai lầm. Quả nhiên vẫn là thời gian dài đứng ở nơi này, không có tìm đến lỗ hổng qua đi, quá mức nóng vội phạm vào sai lầm. Tự cho là đối nghỉ c ổ quan sát đủ cẩn thận, lại không nghĩ rằng này giáo sư sớm liền bị người nhìn tấu, liền chờ lợi dụng hắn khiến chính mình đám người mắc câu. gặp Phì Dụt không thể nói gì nữa. Vương Thụ đối với t h a i nghe nói t r ả o bộ thành công, kế hoạch hoàn thành, bắt đầu phản hồi. Bao gồm tài xế ở bên trong, p h r d ộ t toàn bộ ba người bị thành công t r ả o bộ đưa lên c h ờ ở bên cạnh chiếc xe, toàn bộ dọc theo đường cũ phản hồi. Chợ này trạo bộ hành động trước sau hao tổn khi hơn 10 giờ, bố c ụ c hồi lâu. cuối cùng là đ e m này ẩn sâu lên lão thử cho sở đi ra, còn tại tầng thứ ba trông coi nhân tính bê tông đá tặng c h ầ n lương, nghe được này tin tức sau n h i u n h i u mảy, còn lại không nói, chỉ là tìm ra này mới chỉ lão thử tức t u y ế t minh, có lẽ bên này kìm tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm sớm bại lộ đi ra ngoài, nay cũng là không thể nề hà sự tình, trung quy toàn bộ căn cứ tổng cộng có tiếp cận hơn 500 nhân, nhân viên lai lịch phức tạp, trừ chân lương bên này nhân bên ngoài, toàn bộ đều là đến từ chính sở bên kia tìm đến nhân, t h â n lương còn có thể cam đoan chính mình người không ra nhiễu loạn, về phần ở bên kia 6 lại không có khả năng nghe theo hắn phân phó, thêm nhân viên quá nhiều, muốn không hướng bên ngoài bại lộ một chút tiếng gió, cơ h ộ i là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thật muốn có thế lực nhân muốn truy tra, liền chỉ bằng kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm mỗi ngày s ở tiêu hao khổng lồ vật tư, cũng vô pháp che giấu sở hữu manh mối. Tại Mỹ quốc này trên thổ địa, một tập đoàn có khả năng làm được cũng liền vọn vẹn chỉ có thể như vậy, không có khả năng đi yêu cầu chúng nó muốn so với Mỹ quốc chính phủ làm còn muốn hảo, kia hoàn toàn là không hiện thực một việc. Nhân nếu đã bắt đến, đem khảo vấn qua đi được đến kết quả cấp sở phát một phần. c h â n lương đối với màn hình biểu thị lạnh nhạt nói: Vâng, lão bản. Vương t h ụ y gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật đối với nị c ổ giáo sư khảo vấn, rất là đơn giản. l i ề n đem hắn bắt đến một đơn độc gian phòng bên trong, tùy tiện hù dọa vài câu, nị c ổ liền trực tiếp nội tâm phá vỡ, đổ đ ầ u tự như vậy cái gì đều phun ra, cũng chỉ là một người bình thường trình độ mà thôi. Thế nhưng mặt khác hai người, một là đăng ký tại án vận chuyển tài xế, một là phòng ăn, nhà hàng, đầu bếp, đơn giản khảo vấn đối này hoàn toàn không có tác dụng, liên h ử đều không có hừ một tiếng. rõ ràng là thụ qua đặc thù huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ. Nghe được phía dưới nhân truyền lại đây kết quả này, Vương Thụy rất là buồn bực, dứt khoát phân phò ý mẹ đội viên tự mình lên sân khấu. này đó tinh nhuệ có lẽ không có trải qua chuyên nghiệp khảo vấn huấn luyện, nhưng tại chiến trường trà trộn nhiều năm lao b á n h quậy, đương nhiên biết thứ gì nhất làm người ta cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là dùng dao cắt phỉ ruột trước ngực cơ h ụ c sau đó tát một ít tế muối, hỗn hợp tại ra c h ó c thịt bong huyết đục bên trong, loại này đau đ ớ n châm đục cảm giác, không có vài người t h thủ trụ. Bất quá phỉ ruột treo ở trên tường, cắn răng, đau được m ồ hôi chảy ròng. như trước ngậm miệng không mở miệng làm gì đâu thành thật giao cho ra hết thảy chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi ngồi ở đối diện trên ghế vương thụy thở dài ngươi làm như vậy khiến chúng ta thực khó xử sáu đúng ta nhớ rõ ngươi sở trường nhất một đạo đồ ăn là hắc hồ tiêu b y ỉm tỳ c đi â n ta n ế n qua một lần thật sự rất không sai cũng không biết đem hồ tiêu cùng muối đường hỗn hợp cùng một chỗ d á p tại trên miệng vết thương sẽ có cái gì cảm giác bên cạnh nhân cung kính không lưng v ì vương thụy điểm lên một điếu thuốc lá khít sâu một ngụm phun ra trắng xóa s khói Rồi nói tiếp nếu lại lộng chút mà t o n g cùng con kiến lại đây, không biết người còn hay không muốn mở miệng đâu. Phi d ư ợ kéo đầu, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m Vương Thụy, cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Vương Thụy u y h i ế p Xem ra chúng ta b ằ n g hữu tựa hồ không thích nói chuyện. Liên tục phun ra mấy ngụm sương khói, Vương Thụy quay đầu đi, ánh mắt ý bảo một chút, người bên cạnh Minh Mạch cầm roi ra đi ra phía trước, vung roi, mạnh roi quất tại phỉ r ộ t trên người. Chỉ cần không đem nhân cấp lập tức đánh chết, tùy tiện như thế nào đánh đều không quan trọng, trung p i n nơi này nhưng là có đương kim thế giới siêu nhất l ư u trị liệu công trình. nhân còn có một hơi tại cũng có thể từ từ lý cứu sống trở về nghiêm hình tra tấn một chút đối với loại này thụ qua đặc thù huấn luyện nhân không có quá lớn hiệu quả kế tiếp khảo vấn liền không có trực tiếp trên thân thể thương tổn thủy hình tìm đến một ngụm kính cường lực kết nước theo sau phản chế trụ phỉ r ộ t hai tay đem hắn ném vào đi ngay sau đó hướng bên trong cảng không ngừng tưới thẳng đến thủy tuyến vượt qua phỉ r ộ t đỉnh đầu 7 8 cm mới đình chỉ tưới cứ như vậy vì được đến hô hấp mới mẹ không khí phỉ ruột liền không thể không tiếng hai chân nửa đầu chồi lên mặt nước hô hấp hai tay bị phản chế trụ hai chân cổ chân sử cũng bị xích sắt khóa chặt, trừ h ậ p kiếm h chi ngoại, p h i d ộ t không có còn lại lựa chọn. Dùng loại này phương pháp, chẳng lẽ Vương Thụy sẽ không sợ p h ỉ d ộ t tự sát? Đương nhiên không có khả năng, con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là một người. Từ bị bắt sau, p i r ộ t không có trước tiên lựa chọn tự sát, Vương Thụy liền minh bạch, người này còn có cầu sinh dục vọng tồn tại, sẽ không tuyển trạch lợi dụng tự sát đến trốn tránh khảo vấn. Mà thường thường không muốn chết nhân, liền có hy vọng có thể c ạ y ra miệng của hắn, khiến hắn h u n ra nói thật đi ra. Giống cái loại này vừa bị bắt, liền trực tiếp tự sát nhân, đó mới là đáng sợ nhất địch nhân. liên kiến vương thụ bọn họ khảo vấn cơ hội đều không có thế nào suy xét rõ ràng không có vương thụ đứng ở thủy tinh cách nước bên ngoài nhìn phi d r t i d gian nan điểm hai chân từng ngụm từng ngụm hô hấp bên ngoài không khí khi nhàn nhã hỏi phi d r t vẫn là thản nhiên mình hô hấp như trước không để ý đến vương thụ hỏi thăm vương thụ cũng không sinh khí hắn chưa bao giờ sẽ cùng người chết sinh khí kỳ thật này phi d r t p h ò n g t r ừ n g cũng minh bạch liền tính hắn đem hết thể đều giao cho đ i r a cũng chỉ sẽ chết đến càng nhanh mà thôi đại gia đều là người thông minh ai cũng không thể so ai buồn Vương Thụ lời tiểu này hiển nhiên không thể khiến phỉ r ộ t mở miệng nói ra đáp án. Hắn còn tại chờ đợi sáu. Rời đi c á c h nước bên cạnh, Vương Thụ liền nghe đến đầy mặt lạnh lùng Lưu Hạc Lan nói như thế. Chờ đợi, chờ đợi cái gì? Vương Thụ ngạc nhiên, không hiểu làm sao. Chờ đợi có người tới cứu hắn. Lưu Hạc Lan nói, đ á m người tới cứu hắn. Vương Thụ như có đ ă m chiêu người này sáu. Hay không sẽ là Mỹ Quốc quân đội phải tới. Khả năng lặn x ạ công, chưa xong còn tiếp sáu. Chương 374 chuẩn bị rút lui. Ra. Tên này đối với toàn bộ trên thế giới người đến nói, có lẽ không bằng cái gì kia cùng FBI nổi danh, nhưng nó làm Mỹ quốc quốc gia an toàn củ. Trên thực tế vô luận là tại đặc công trên số lượng, vẫn là trên quy mô, đều do so kia muốn khổng lồ nhiều. Cùng kia chuyên trú vào hải ngoại tình báo cùng đặc công gián điệp hoạt động bất đ ồ n g xạ không chỉ tại hải ngoại có được quy mô khả quan hải ngoại tình báo chạm, tại bản thổ quốc nội cũng có đủ phi thường cường đại thực lực. Từ 911 qua đi, Mỹ quốc chuyên trú chống khủng bố 30 năm, này chống khủng bố trung kiên lực lượng, ít nhất tại Mỹ quốc bản thổ đều là do xạ bao đại đầu. tức là nói â n sạ có trách nhiệm cùng quyền lực theo dõi b ả n thổ tài chính chạy về phía cùng khả nghi nhân vật hoạt động lần này Forbes tập đoàn đại quy mô biến bán bất động sản vận dụng tuyệt bút tài chính chạy về phía hải ngoại thế tất sẽ khiến cho â n sạ chú ý nếu nói â n sạ không có chú ý tới kia hoàn toàn là đem người khác trở thành nóc tử lối đ ã i không thể phủ nhận trên thế giới không có toàn diện cùng hoàn mỹ tổ chức chỉ cần là do nhân tạo thành đoàn thể liền tất nhiên sẽ tồn tại lỗ hổng sạ như vậy cơ hồ thế giới đệ nhất an toàn cơ cấu năm kia cũng xuất hiện sở nào đần như vậy d ẻ pha này để lộ bí mật phương thức cùng tổ chức bên trong kết cấu lỗ hổng Thật sự là bại lộ đi ra ngoài đều khiến còn lại các quốc gia tổ chức tình báo không thể tin được xấu. Thật sự là bởi vì quá ngây thơ. Mỹ quốc là cái gì cấp bậc quốc gia? Toàn thế giới duy nhất siêu cường quốc. Dạ làm như vậy một toàn cầu bá chủ chủ yếu an toàn ảnh, như thế nào sẽ xuất hiện như thế đại lỗ hổng? Dứt khoát không thể tưởng tượng đến khó có thể tin tưởng. Nhưng có thời điểm hiện thực so điện ảnh còn muốn hoang đường, sạ cố tình liền thật sự xuất hiện như thế cự đại lỗ hổng, dẫn đến một quyền hạn cấp bậc cũng không cao sở n đần mang đi hàng loạt cơ mật tư liệu, thậm chí còn khiến hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật không thể trả bộ trở về. làm cho cản xạ cơ cấu từ đây tại toàn thế giới trước mặt mất hết mặt mũi. Nếu không phải sự thật đặt ở trước mặt, lại có ai dám tin tưởng xạ sẽ có nhiều như vậy an toàn lỗ hổng? Sức tưởng tượng lại phong phú nhân cũng không dám đi nghĩ như vậy. Nhưng Lưu Hạc Lan cùng Vương Thụy cứ việc biết chuyện này, lại cũng không dám như vậy khinh t h ỉ n xạ. Làm người không chỉ muốn xem đến đối thủ sai lầm, lại cũng muốn nhìn đến đối thủ thành công chỗ. Ra nhiều năm như vậy đến, cơ hồ đem Mỹ Quốc bản thổ kinh doanh cẩn thận, thất bại vô số lần n h ằ m vào Mỹ quốc khủng bố tập kích. Đồng thời tại toàn thế giới gây sóng gió, liên hợp kia làm hạ không thiếu đại sự. từ Ukraine đến Thái Lan, từ Việt Nam đến Philippines, từ Syria đến Ai cập, mua kiện đại sự sau lưng đều l o a n g t h o n g có người Mỹ bóng dáng, mà này đó bóng dáng phía sau màn chấp hành giả, trừ kia ngoại, liền làn s ạ s ở làm xuống sự tình. này có được hơn 20 vạn viên công cơ cấu, ít nhất tại Mỹ quốc bản thổ, khẳng định bày ra rất nhiều n h ạ tuyến, e r s tập đoàn tuyệt bút tài chính c h ạ y về phía không rõ, nhiều năm thiếu tu sửa thâm sơn trại an dưỡng đông niên sửa chữa kinh doanh, có lẽ sẽ không trở thành ra đặc biệt chú ý trọng yếu nhất hạng mục công việc, khả gợi ra trình độ nhất định chú ý. lại phái vài nhân thủ lại đây điều tra sáu một khi chân tướng bại lộ đi ra ngoài không cần nhiều lời đều không dùng xạ tự mình đ ộ g thủ hàng loạt tới được quốc dân cảnh vệ đội liền sẽ đem nơi này cấp triệt để diệt trừ liệu liên tưởng đến sự tình nghiêm trọng tính vương thụy tiếp tục ở lại chỗ này gấp rút khảo vấn tiến độ lưu hạc lan tắt đi ra ngoài đối trần ư ơ n g hội báo ra trần ư ơ n g ngón tay tại thực bàn gỗ phía trên sao động không chỉ thâm thâm nhăn lại mày tỏ rõ giờ phút này hắn trong lòng cảm xúc nhất định thực phức tạp nói thật trần ư ơ n g chưa từng có nghĩ tới kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm sẽ vẫn giấu giếm đi xuống làm được không người biết hiểu trình độ như vậy thuần túy là cực kỳ không hiện thực sự tình cũng là không có khả năng làm được kết quả cái này như mấy chỉ lão thử mỗi ngày tại chủ nhân trong nhà an v ụ n g thực vật một ngày hai ngày có lẽ chủ nhân còn chú ý không đến khả lâu dài đi xuống sao lại sẽ bỏ qua Forbes tập đoàn là một thế lực không nhỏ tập đoàn đối chân đương tiền kỳ công tác giúp tuyệt đối không nhỏ khả sự tình muốn phân hai mặt đến xem Forbes tập đoàn trung quy chỉ là một mới phát tập đoàn thế lực khẳng định không bằng kia vài lão bài tập đoàn tại ban sơ thời điểm chân ư ơ n g thực tế còn có mặt khác kế hoạch. kia liền là không chỉ kéo vào một phở Os, mà là kéo vào một số lớn giống phở Os loại này nhân tiến vào, có thể gia tăng thọ mệnh kỹ thuật, kia vài phú h à o lại như thế nào sẽ không có hứng thú, chỉ cần nghiệm chứng biết được này kế hoạch, tuyệt bút tuyệt bút tài chính sẽ không muốn mạng như vậy này bảo, không ai có thể chắn trụ này d ò n g liên hợp đến thế lực, nhưng Trần ư ơ n g cùng tay phải thương nghị sau một hồi, đến cùng vẫn là buông tay này dễ dàng nhất chấp hành kế hoạch, đơn giản là thật muốn làm như vậy mà nói, Trần ư ơ n g tất nhiên sẽ tại không lâu sau biến thành một nhậm nhân không chế khối lỗi, cũng không có hôm nay này phúc thế cục, có được liền có mất. này cũng là thế giới quy luật, Trần ư ơ n g cũng không cảm thấy đáng tiếc. là lấy sớm liền biết được như vậy kết quả Trần ư ơ n g cũng tại ban sơ liền bắt đầu ra tay chuẩn bị, Vũ Úc Sở chơi l i ê thành lập tổng bộ, tại còn lại Đại Châu thành lập công ty con phân bộ, đều là vì ứng phó có một ngày xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, sau đó liền ở thoát thân, là đến nên rời đi lúc ca 6 Trần ư ơ n g trầm ngâm không nói, khoát tay ý bảo Lưu Hạc Lan tự mình biết. đến nửa đêm, khảo vấn phỉ d ộ t sẽ không có được ra kết quả, thế nhưng một người khác, tên kia khả nghi tài xế chống đỡ không trụ, mở ra kia trường cứng rắn miệng, không có cách nào, không cho ăn. lại không có lúc nào là không thừa nhận cha tấn nhân thủy hình vương t h ụ y đ á n g người còn đem ngọn đèn hết thảy đều đóng kín làm cho cả phòng đều bị vây tối đen bên trong vô hình gian cấp người nọ tạo thành cự đại áp lực tâm lý chỉ cần người nọ kiên trì không trụ ngủ đi lập tức liền sẽ bị thủy cấp chết đ ố i cực độ khẩn trương dưới tình huống không cần một đêm qua khứ chỉ đóng kín ngọn đèn không đến một giờ người nọ liền tinh thần phá vỡ không phá vỡ cũng không được xấu chân đều rút gần lại kiên trì không nói kia liền thật sự muốn bị thủy cấp chết đ ố i người này tâm lý phòng tuyến chỉ cần vừa phá vỡ kia mở miệng nói đến như đổ đậu tử như vậy rất nhiều vương thụ y cũng chưa hỏi tình huống đều bị người nọ cấp nói ra, mà sự thật cư nhiên thật sự cùng vương thụ y lưu hạc lan hai người suy đoán như vậy, tên kia tài xế bao gồm virus đều là đến từ chính x ạ công việc bên ngoài đặc công căn cứ tên kia tài xế cung thuận rất nhanh tổ chức bên trong nhân thủ tại toàn bộ căn cứ triển khai siêu tầm trả o bộ đến mặt khác hai danh đồng dạng là n x ạ đặc công thân phận nhân nay cũng quy công ở ngày hôm qua bố trí từ tên kia tài xế một phen xe khai ra đi cả tòa kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm liền hoàn toàn phong tỏa lên chỉ được phép vào không cho phép ra lúc này mới đoạn tuyệt mặt khác hai d a n h công việc bên ngoài đặc công chạy trốn cơ hội bằng không sơ xảy đại ý dưới thật đúng là khả năng bị kia hai người cấp đạo tẩu sự tình náo đến này một bộ trần ư ơ n g biết không có thể thiện căn cứ khảo vấn đi ra kết quả này hai tháng tới nay lục tục toàn bộ địa hạ phòng thí nghiệm tình báo đều bị hội báo truyền ra ngoài nói vậy xạ bên kia hẳn là đối với nơi này có một đại khái lý giải đáng được a n mừng là bởi vì kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm an bảo thi thố quá mức nghiêm khắc bất luận ra vào nơi nào đặc biệt trọng yếu địa phương đều cần vân tay cùng t r ồ n g đen nghiệm chứng cùng toàn thân thanh tẩy tiêu đậu cộng thêm ý quan kiểm tra, càng thêm nghiêm khắc địa phương còn có nhân công 24 giờ theo dõi, dẫn đến đối với địa hạ hai tầng, kia vài đặc công thủy chung không thể tìm đến cơ hội tiến vào. cho nên nghỉ cổ giáo sư xuất hiện, thật sự là khiến những người đó mừng rỡ. tại đối nghỉ cổ giáo sư cẩn thận quan sát một tháng sau, này đó công việc bên ngoài đặc công được ra kết luận, nghỉ cổ trên tay nắm giữ tầng thứ hai bí mật cùng với tư liệu chứng cứ, chỉ cần đem h ắ n cứu ra đi, đối với lý giải chân tướng khẳng định có trọng đại rút. tại đây một phương diện xả đối nghỉ cổ giáo sư coi trọng trình độ. Hiện nhiên muốn so với trong tay hắn kia phân tư liệu càng thêm coi trọng, c h u n g q u y có đôi khi nhân muốn so với cương ngạnh tư liệu có dùng được nhiều. đương nhiên, lại không tốt cũng muốn đem trên tay hắn kia phân tư liệu lộng đến tay. Tuy rằng điểm này đáng được c á n mừng, nhưng hiện tại đã đem nhân bắt đến trên tay, tổng không có khả năng đem mọi người thả ra đi. Sau đó đối với a n a nói, đại gia làm bộ như không biết người hảo ta cũng hảo được hay không? Vô nghĩa, đương nhiên không được. Phút phút giây giây biết được chân tướng qua đinh x ạ liền sẽ lập tức hành động đối phó kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm. Cũng tức là nói. c h ả o bộ đến này vài người không có khả năng bỏ qua mà không buông tha muốn không được vài ngày thời gian nhiều nhất hai ngày thời gian sẽ không có được đến vài danh đặc công liên hệ sau khẳng định sẽ triển khai điều tra cùng hoàng nghi lưu cho trần ư ơ n g thời gian cũng không nhiều ý thức được chuyện quá khẩn cấp trần ư ơ n g lập tức suốt đêm liền liên lạc thượng xa tại n i ệ u r t pherros t ạ bệnh tình đại hữu hảo chuyển p h e r o s t h o ậ t nhìn sắc mặt rất là h ư n g nhuận vừa nghe đến tin tức này thiếu chút nữa không từ trên ghế nhảy dựng lên p e r tiên sinh kết quả này ngươi cũng có thể có điều chuẩn bị đại gia đều là người thông minh không tất lại lãng phí thời gian. Trần Ương lạnh nhạt nói, sáu. Ta biết bên kia khẳng định giấu diếm không được bao lâu. Lần trước ngươi không phải nói chạy trốn một FBI không có bị trào đến sao? Có hôm nay tình huống như vậy cũng là có thể đoán trước đến. Phê một s thở dài ta chỉ là không hề nghĩ đến phòng thí nghiệm sẽ như vậy mau bại lộ. Quả nhiên vẫn là không thể quá mức coi thường kia vài khốn kiếp. Phê một s ấ tiên sinh căn cứ của ta đề nghị sở hữu nghiên cứu nhân viên lập tức rút lui khỏi thiết bị đ ằ n g này nọ cũng muốn đóng gói di rời tranh thủ tại trong vòng một ngày toàn bộ ờ i đi sáu. Như thế nào có thể? cơ có s t lắc đầu một ngày thời gian như thế nào sẽ c h u y ể n hết được kia liền đem không thể bại lộ gì đó cùng thiết bị toàn bộ tiêu hủy nhân viên tất yếu toàn bộ bỏ chạy hướng nơi nào triệt úc sở c h a y lia nghe được úc sở c h a y lia này địa phương màn hình biểu thị đối diện pherus trầm mặc thương lão nhãn tuyến mị thành một khe hở tựa hồ đang tự hỏi được mất như vậy ta nhớ rõ sáu úc sở c h a y lia bên kia là n g ư ờ i danh nghĩa ẩn dật d ị c h tổng bộ sở tại đi p h e r s hơi hơi ho khăn dưới tiếp nhận bên cạnh h ạ t nhân quản gia đưa qua khăn tay lau lau hạ miệng biên nói gần nhất n d ậ d ị c h nhưng là thực làm não động rất nhiều phong đầu đều tưởng tìm các ngươi tiến hành đầu tư sáu liên phố hoan đám kia lão bất tử đối với các ngươi hạn dở dịt cũng rất là xem hảo tiền cảnh quá khen hiện tại hạn dở dịt khả xa xa so ra kém phở ẩ tập bận đâu trần ư ơ n g khiêm t ố n dưới biết chính mình bên này có một số việc vẫn là không thể gạt được phở ẩ hai nhà tài chính lưu động rất tiếp cận phở ẩ có điều nhận ra không kỳ quái đúng chi tại ban đầu thời điểm trần lương liền tuyên bố cùng phương nghiệp cùng phùng lập quan hệ chưa xong còn tiếp chương 3 7 t r ă n b ạ i rút lui trần ngươi là biết ta đã thời gian không nhiều sáu mà ta tối hy vọng được đến là thứ gì, ngươi cũng là tối rõ ràng minh bạch. Từ ban đầu thời điểm, ngươi cần sở hữu đồ, ta đều không hề có phản đối đối với ngươi toàn lực duy trì. Ta cảm giác ta trả giá đại giới, hẳn là có thể thay đổi ta yêu cầu hết thể đi. Forbes trầm dị nói trên thực tế, liền tính ngươi tưởng đem sở hữu nhân viên toàn bộ t r i ể n hướng ố c sở c h y l a, ta cũng không phản đối, nhưng ta cần gì đó ở nơi nào. Forbes tiên sinh đã tại ngươi trên người, Trần ư ơ n g mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói chẳng lẽ ngươi hiện tại không phải khỏe mạnh sao? Muốn biết hơn hai tháng phía trước. Ngươi còn cơ hồ liền muốn nằm ở trên giường rốt cuộc dậy không đến đâu, không đủ, này hết t h ể còn chưa đủ, p h ậ sắc mặt trở nên dữ tợn lên trần, đến bây giờ mới thôi, ta đã trả giá hơn 50 m ư ớ c đô la đại giới, không sai, là hơn 50 m ư ớ c đô la, mà không phải 50 đô la, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, nhưng ngươi hiện tại cho ta, cùng phía trước cùng ta ước định hảo kém quá xa, ta cần là một khối tuổi trẻ thân thể, mà không phải hiện tại này phúc thương lão không ngừng suy nhược thể xác. Trần ư ơ n g k h ỏ e miệng phát thảo ra một tia mỉm cười, tựa hồ là cảm thấy x n lỗi, cũng tựa hồ là tại cười nạo p h s thất t h nhưng trung quy hắn vẫn là trịnh trọng nói ta sẽ không đổi ước chuyện này chúng ta nếu tại ban sơ cũng đã ước định hảo như vậy kết quả liền sẽ không thay đổi ta tưởng ta cũng chưa từng có đối với ngươi giấu giếm qua thực nghiệm tiến độ đi đội não di thực giải phẫu cùng nhân thể nhân bản hiện trước mắt đã là nhanh nhất tiến độ không có khả năng còn có thể tiếp tục nhanh hơn 6 u muốn nhất còn muốn một năm thời gian 6 lấy ngươi hiện tại thân thể kiên trì một năm thời gian cũng không khó không ngươi che giấu ta tuyệt tuyệt không giống hắn mặt ngoài như vậy g i à cả lớn tiếng rít gạo nói mấy tháng trước Ngươi đem ta từ địa ngục bên trong lôi kéo trở về kỹ thuật, ta đến bây giờ mới thôi cũng không gặp đến bất luận thí nghiệm số liệu cùng tư liệu. Ta hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói ta hiện tại thân thể cực kỳ không bình thường sáu, là tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên y học kỳ tích. Trần, ngươi nhất định che giấu ta rất nhiều chuyện, đối, nhất định là như vậy. Ngươi hiện tại trong tay có phải hay không sớm đã có thành thụ kỹ thuật, nhưng vẫn đang lừa gạt ta. Lão đầu đỏ lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình đối diện t r ầ n l ư ơ n g hai người cách nhau vạn dặm xa. Trần Uyên lại có thể rõ ràng cảm giác được này, lão đầu nội tâm kia cổ phẫn nộ cùng v ộ i vàng sao động. 6. Chân ương Trần u ư ơ n t r ầ m mặt hội, mới thong thả mở miệng nói ngươi chỉ nói đúng phân nửa, trong tay ta là có một ít độc đáo kỹ thuật. Không phải ta không tưởng nói cho ngươi, mà là này đó kỹ thuật đều có phi thường thiếu sót thật lớn. Đối tăng lên nhân thể thọ mệnh hiệu quả có rất lớn tác dụng phụ, không đến vạn bất đắc di thời điểm, tuyệt đối không thể sử dụng. Nói thực ra, có thể thành công tại ngươi trên người thử dùng. Tiên sinh ngươi đã được đến thượng đế rất lớn chiếu cố, người bình thường nhưng không có ngươi như vậy rõ ràng hiệu quả. Nói tới đây. Trần ư y ê l ờ i nói nhất đốn, sau đó không nhanh không chậm nói mặt khác ta có thể cam đoan, trên thế giới này trừ ta bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể hoàn thành phở tiên sinh của ngươi tâm nguyện. Nhìn chăm chăm phở ánh mắt, Trần ư n g một chút không thoái nhượng hy vọng phở tiên sinh nhận rõ ra điều này, không cần làm ra khiến chúng ta song phương đều cảm thấy t i ế c nối sự tình. b ằ n g không đến thời điểm khiến thực nghiệm tiến độ sinh ra bất cứ sai lầm, ta có thể không nóng nảy, nhưng phở tiên sinh sáu, đại khái sẽ cảm thấy rất thống khổ đi. Trần Uy hiếp cùng cảnh cáo khiến p h tức giận đến môi run rẩy không ngừng, khả chính như Trần ư y ê theo như lời. ở trên thế giới này, trừ hắn bên ngoài, đích xác liền không ai có thể giúp hoàn thành pherros nguyện vọng của chính mình. xét thấy này chân lý, pherros trung quy vẫn là không có nói cái gì nữa. xen mặt nói sự tình phía sau ta sẽ khiến em cùng người bên kia nối tiếp. hảo, ta muốn nghỉ ngơi. xem ra đối với trần ư ơ n g ngôn ngữ gian u y hiếp, pherros cứ việc không c ó t r ở mặt, trong lòng lại cũng tuyệt đối thực không thoải mái. đóng kín màn hình biểu thị, tách ra cùng trần ư ơ n g liên lạc. này nhân loại hẳn là cần xử lý đ i đi. tay phải vẫn ở bên cạnh quan khán, lúc này mở miệng nói, ân, này nhân quả thật không cam lòng bị người trưởng khống. nên nói như thế nào đâu, không h ổ là kiến tạo một buôn bán đế quốc nam nhân, không thể khinh thường A 6 đổi thành là trước đây Trần ư ơ n g p h ò n g chứng ngay cả đứng tại phò s trước mặt tư cách đều không có, giống phò ả loại này đẳng cấp nhân vật, bản thân liền đã đứng ở toàn cầu đứng đầu nhất kia nhóm người thứ trung, cùng người thường so sánh, trên lệnh so thiên cùng địa gian trên lệnh còn muốn khổng lồ, này cơ hồ là một không thể vượt qua cự ly. Trần Dương tán dương một câu, lập tức lại chuyển khẩu nói bất quá chỉ cần hắn còn có dục vọng tồn tại, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ làm chút việt ố c người là cảm tình động vật không giả. nhưng giống cái loại này địa vị t r ì n h tự n h â n cảm tình này một loại gì đó đã không quan trọng gì càng thêm coi trọng vẫn là lẫn nhau lợi ích huống chi phở Úc thật muốn l u ẩ n quần trong lòng làm chút việc n g ố c mà nói như vậy vừa lúc có thể x á u trần lương thanh âm trầm thấp lên gần như không thể nghe thấy chỉ có tay phải đem trần ư ơ n g hoàn chỉnh lời nói nghe và o truyền vào t h a i thực không sai ký t ố t c thể nguyên lai like người tại ta ngủ say trong lúc còn làm qua việc này không có gì chỉ là phòng ngừa chu đáo để ngừa vạn nhất mà thôi trần ư ơ n g ngược lại không cảm giác này có cái gì giống như hắn nói như vậy chỉ là an bài một chuẩn bị ở sau mà thôi vì phòng ngừa vài người nào đó đầu nóng lên làm ra chút không đáng tán dương chuyện xấu đi ra đã quyết định muốn rút lui khỏi cả tòa kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm trần ư ơ n g cũng không có do dự cùng trần chờ lập tức phân phó triệu tập lưu hạt lan đám người cùng với sa tại vạn dặm ngoại sở hữu công ty cao tầng tổ chức một cao tầng lâm thời hội nghị toàn bộ lâm thời hội nghị cuối cùng 1 giờ 30 phần nhanh chóng gõ định nhiệm vụ tiến độ cùng nhân viên ăn bài dự tính tại trong vòng một ngày đi trước rút lui khỏi sở hữu hạn giờ dịch công ty thành viên đối với còn lại trọng yếu nghiên cứu nhân viên trên cơ bản sở h sẽ không phản đối cho nên cũng có thể đi theo rút lui khỏi dự tính tại hai ngày bên trong phân tán từ Mỹ quốc các nơi bay đi ố sở chạy l ì a việc này do cẩn thận lưu h ạ c lan đến n bài, Vương Thụy t ắ c lưu lại tiêu hủy đ i ệ u sở hữu chứng cớ sở hữu chứng cớ nghe được này mệnh lệnh Vương Thụy sửng sốt đối sở hữu chứng cớ đều tất yếu tiêu hủy cùng thanh trừ Trần Dương gật đầu mà khác kia vài thực nghiệm thiết bị đại bộ phận có cần mà nói liền từng nhóm đóng gói mang đi không thể mang đi tập trung tiêu hủy đ i ệ u kỹ thuật số liệu tư liệu xem như tối phương tiện mang đi k h ả rất nhiều trầm trọng thực nghiệm thiết bị, lại không phải nói có thể mang đi liền có thể mang đi, trước sau cần tiêu phí quá nhiều công phu, rất là chậm trễ thời gian. dù sao Sở Trê Li A tổng bộ bên kia đã y theo bên này kìm tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, lại đề cao yêu cầu làm được siêu nhất lưu trình độ phòng thí nghiệm cùng địa hạ căn cứ, không chỉ quy mô so bên này càng lớn, còn lại thiết bị cũng không chút nào kém cỏi. tuy rằng như vậy buông tay rất nhiều thứ, tức đại biểu cho vứt bỏ mất 7-8 m ứ c độ là giá trị thiết bị, nhưng mà có một câu nói rất hay, có tiền là có thể tùy hứng, 78 mức độ là tuy nhiều. lại cũng không vương tại hiện tại trần ư ơ n g trong mắt lấy h n giờ di khủng bố lợi nhuận thu chi 78 ứ m c độ là chỉ là một số lệ mà thôi chỉ là tu kiến ố c sở c h a i lia toàn bộ đến nay mới thôi đã lui kế đầu nhập 32 m c độ là nhiều 78 ứ m c độ là ném cũng liền ném tổng có thể kiếm trở về lâm thời hội nghị sau khi chấm dứt ngày hôm sau sáng sớm cả tòa địa hạ căn cứ liền bận rộn lên đầu tiên trọng yếu nghiên cứu nhân viên toàn bộ theo thứ tự rút lui khỏi từng chiếc sc uv nhanh như điện chớp xử ra bãi đỗ xe ngầm mang theo trọng yếu nhất 20 đến danh quyền hạn cấp bậc b 3 nghiên cứu nhân viên rời đi ngay sau đó một ít điều hòa xe bus cũng xử rời đi đến, trở phần đông phổ thông nghiên cứu viên, một bộ phận hướng về Los Angeles chạy tới, một bộ phận tắt hướng mặt khác thành thị lái đi. Tuy rằng chiếc xe giờ phút này mục đích cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng cũng sẽ hội tụ cùng một chỗ, tới cùng một mục tiêu. đương nhiên chuyến này bên trong trọng yếu nhất vẫn là Trần Nương coi trọng khối lập phương cùng với hình người bê tông đá tảng. Vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn, cũng căn cứ vào hình người bê tông đá tảng loại này khác loại sinh mệnh thể thật sự quá mức nguy hiểm, Trần Nương bao một trận chuyên cơ, chuyên môn dùng đến vận chuyển hình người bê tông đá tảng. 6. 6. một trận bao xuống chuyên cơ trải qua 7 giờ phi hành thời gian, chậm rãi hạ xuống động cơ, lướt đi đáp xuống sân bay nhựa đường thủy nê đường băng bên trên. Vì rơi chậm lại độ sáng tỏ cùng phòng ngừa dẫn nhân chú mụ, c Lần này bao xuống chuyên cơ là một trận loại nhỏ máy bay dân dụng, mà hạ xuống địa điểm cũng không phải là quốc tế sân bay, trực tiếp lựa chọn một chỗ tiểu địa phương tư nhân sân bay tiến hành hạ xuống. u x b r c h a l i a bản thổ phú h à o ở trên thế giới nổi tiếng có lẽ không nhiều, nhưng là có chút ẩ n hình phú h à o thế lực cũng không nhỏ. Tại u x b r i a chính giới không nhỏ lực ảnh hưởng tồn tại. ạ n giờ d ị t cô ý cùng này đó phú h à o kết giao, thoái nhượng một bộ phận ích lợi qua đi, thắng được này đó bản thổ thế lực hữu nghị, giống loại này mượn một chút tư nhân sân bay sự tình bằng hữu c h i gian không cần nói thêm cái gì lợi khách sáo. l à lấy chân ư ơ n g càng là tại nước ngoài nốc càng lâu, càng thêm cảm giác được tư bản chủ nghĩa thế giới, có tiền chính là dễ làm sự. Chuyên cơ vừa vừa dừng lại, mấy chiếc l ì m ụ xin đột nhiên chạy lại đây, tại chuyên cơ tiền thang lên máy bay tiền dừng lại. Uc sở trai lia không có bao nhiêu ô nhiễm, bóng đêm bao phủ dưới lấp lánh vô số ánh sao, cách một ít cự ly cũng không ảnh hưởng nhân tầm mắt. Trần Uyên đi ra cửa cabin, một tay giơ hình người bê tông đá tặng từ thang lên máy bay thượng từng bước đi xuống đến phía dưới t r ư ớ c xe sớm đứng ổn từng hàng màu đen ô phục trắng h á n nhất đẳng Trần ư ơ n n đi xuống dưới liền có nhân cung kính kéo ra cửa xe khiến hắn phương tiện ngồi trên đi nay chiếc chiều dài kinh người lì mủ xin bên trong TV máy tính âm hưởng hệ thống tủ lạnh cái gì cần có đều có còn nhất trương thoải mái sofa cung nhân nằm toạn ngồi vào xe bên trong đến nhất thời để người sinh ra một c ô đế vương mới nên có hưởng thụ tư vị lại trở lại sáu Trần Uyên trầm ngâm không nói. Nhìn ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư, đoàn xe đã nhận được trở đường, lập tức phát động lên, hướng về sân bay bên ngoài nhanh chóng chạy tới chưa xong còn tiếp. Trương 376, căn cứ mới. Trải qua hơn nửa năm kiến thiết, án dở d ị ốc s ở chơi lia tổng bộ viên khu đã không sai biệt lắm mau hoàn công. cả tòa viên khu chiếm vượt qua một ván mẫu, làm công đại lâu cùng với sinh sản khu nhà máy gian, từng đống nhà lầu vọt lên, gần như hình thành một tòa loại nhỏ thành thị. Kiến thiết tổng đầu tư tiếp cận 200 ứ ước nguyên nhân dân tệ, thêm còn lại nguyên bộ công trình, chỉ là này kéo động kinh tế hiệu ích cũng là một bút phi thường khả quan số lượng. cũng khó trách địa phương chính phủ thập phần hoang nên ngạn dở gì đến, hơn nữa cho rất nhiều ưu đãi chính sách. Trên thế giới này có lẽ có khá nhiều khoảng cách cùng không thể lý giải, nhưng đối với tiền tài, toàn nhân loại lý giải đều là nhất trí. Xem tại tiền phân thượng, địa phương cư dân đối n g i ờ d ị gì sinh ra thật lớn hảo cảm. Này không phải vô nghĩa sao? Viên khu kiến thiết liền cấp địa phương mang đến hơn 1.000 kiến trúc cương vị, hậu tục cũng có hơn 500 còn lại chính quy cương vị, mà mấy ngàn đến từ toàn cầu thông báo tuyển dụng viên công an uống giải trí đằng tiêu phí, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. n a y khẳng định sẽ vì địa phương này tiểu t r ấ n mang đến cự đại kinh tế hiệu ích. trên í c h lợi chặt chẽ liên hệ dẫn đến địa phương cư dân cùng á n dở dịt đứng ở trên cùng một sợi dây chỉ sợ hiện tại liền tính ốc s ở chơi lia thủ tướng lên tiếng muốn dỡ xuống ạ n dở dịt địa phương cư dân cũng sẽ tiến hành ngăn cản đương nhiên cự đại chính trị hiến kim khiến này cũng không khả năng phát sinh trần đương chưa bao giờ sẽ keo kiệt tiền sử dụng tuyệt bút tuyệt bút đầu tư g ra đi sẽ cho rất nhiều chính khách mang đến í c h lợi đồng thời tương đương khả quan chính trị hiến kim đưa lên đi cũng sẽ tăng mạnh lẫn nhau quan hệ do đó lấy được ốc s ở c h ơ lia chính phủ chăm sóc n à y một bộ phương pháp không chỉ đối Trung Quốc hữu dụng, đối với còn lại quốc gia cũng là tương đương hữu dụng, ít nhất t n giờ d ị c h có thể tại địa phương thuận lợi phát triển, nhưng là cùng này một bộ phương pháp không ly khai quan hệ. Một phen màu đen ô che che quất xanh thảm địa cầu, n à y t n giờ d ị c h e n đỡ dẹt logo khắc ở ra vào đại môn bên trên. Tại trung quanh ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ rất là chú mục. Một đội xa hoa chiếc xe chậm rãi từ bên ngoài đường sử đến, không chút nào dừng lại lái vào đại môn bên trong, hướng về viên khu chỗ sâu xuất phát. Trải qua bẻ cong tiểu đạo, tại giống như công viên bình thường xanh hóa hoàn cảnh trung mở ra. thẳng đến lại mở ước chừng một k m đường, mới chậm rãi tại một đống đại lâu tiền dừng lại. Tie m mặc to mọng tây trang, vừa thấy đến đoàn xe dừng lại, vội vàng chạy bước nhỏ lại đây. Tự mình vi Trần ư ơ n g kéo ra cửa xe, bút, ngài đã tới. Ân, Trần ư ơ n g gật gật đầu, tay trái vu vu tie này mập mạp bả vai, này tùy ý động tác mừng dỡ mập mạp trên mặt cười nở hoa, vây quanh Trần ư n g hỏi h à n g n c ẩ n Hận không thể liếm sạch Trần ư n g dậy ra đến tỏ vẻ tự thân trung tâm. Sa Sa, Thẩm Lãng, Phương n i ệ Gai ư ơ Rẽ n ọ b i đều vội vàng đón đi lên lão b ả n 6 Nô. Lời khách sáo liền không cần nói nhiều. Thẩm Lãng, ta phân p h ó những chuyện ngươi làm đều an bài hảo sao? Lão bản, vốn còn kém vài ngày mới có thể triệt để hoàn thành. Bất quá căn cứ ngài yêu cầu, ta đã khiến phía dưới tăng ca g i a điểm làm tốt. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lãng mang ta đi qua, còn lại nhân trước hết ta đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thuận miệng vài câu phân phát công ty cao tầng. Thẩm Lãng mang theo Trần ư n g hướng về tổng bộ địa hạ căn cứ đi. c ù n g Mỹ Quốc bang n g h ệ v à đã bên kia kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm bất động, bên này địa hạ căn cứ muốn lớn rất nhiều, từ trên xuống dưới chia làm 7 tầng nhiều. Mỗi một tầng diện tích thập phần cự đại, tầng chót diện tích thậm chí vượt qua 10 vạn bình phương. Như vậy khổng lồ kiến trúc, nói thật ra, trên trình độ nhất định xem như vi quy kiến trúc, đơn giản là này đó hoàn toàn đều không có trải qua ố c s t r a y ly ai chính phủ phê duyệt chính tự. Chỉ là đối với hơn 30 m ư ớ c độ là kiến trúc đầu tư, hơn 10 ờ ước độ là nguyên bộ công trình, tu một tòa bãi đỗ xe ngầm không đáng kể chút nào sự. Cũng không có người sẽ tại tiền trước mặt, đem loại này việc nhỏ trở thành một hồi sự. Toàn bộ viên khu trước mắt tại đổi viên trước đạt tới hơn 1.500 người, hậu tục toàn cầu thông báo tuyển dụng dưới. Dự tính cuối cùng viên công số lượng sẽ đạt tới 3.000 n h â n trên đây. Cho nên đối với viên công thân phận phân biệt áp dụng vân tay cùng thẻ quyền hạn thiết trí, trọng yếu địa phương cần vân tay cùng t r ò n g đen nghiệm chứng, không quá trọng yếu địa phương thì có thể dựa vào tự thân phân phối xuống dưới thân phận phân biệt tạp đến thông qua. Mà nơi này t h ẩ m lãng mang trần ư ơ n g quá khứ đại lâu, liên tất yếu cần quyền hạn tại B 4 cấp bậc trên đây nhân viên mới có thể tiến vào địa phương. 6. Nơi này thiết kế ba tòa thang máy, trần ư ơ n g một tay i ơ hình người bê tông đá t ả n g nhìn trước mặt ba tòa thang máy hỏi, chỉ có một tòa là đi thông phía dưới. Thẩm Lãng vươn ra ngón trỏ ở ngoài cửa thang máy trên phím ấ n nhấn một cái, vân tay phân biệt vô thanh vô tức thông qua. Đồng thời hắn chỉ trên trần nhà theo dõi nói chúng ta trước mắt còn chọn dùng trên quốc tế tiên tiến nhất mặt người phân biệt kỹ thuật, phối hợp vân tay phân biệt nghiệm chứng phương pháp, trên cơ bản trăm phần trăm không có lỗ h ồ n g sinh ra. Đúng không? Trần Dương không nói gì thêm. đ ả n g thang máy mở ra đại môn, đi vào sau mới nói nếu chọn dùng bạo lực thủ đoạn đâu. Ta tưởng không có nhân n gốc như vậy. Thẩm Lãng o ả i mái nói bởi vì như vậy vừa đến, thang máy sẽ trực tiếp khóa chặt, căn bản không thể cho phép vận hành. Đồng thời sẽ tự động khởi động cảnh báo. Thí nghiệm mô hình X 610 phòng vệ người máy sẽ giết chết sở hữu xâm nhập giả. Ú, thí nghiệm mô hình X 610 vận hành thế nào? Trần Dương lực chú ý một chuyện, đã hỏi tới trên vấn đề này. Thí nghiệm mô hình X 610 phòng vệ người máy kỹ thuật, áp dụng tay phải ban đầu sở biên chế chính tự có nhất định tự chủ phán đoán năng lực ai thực không sai. Tuy rằng còn so ra kém x e ống, nhưng cũng là tương đương lợi hại trình độ. Đem loại này đẳng cấp ai vận dụng đến người máy trên ư ờ i ra trang thượng vũ khí, liền là tốt tự động phòng vệ người máy. Tổng cộng sinh sản 10 giá, vận hành đều còn hết t h ả bình thường. không có ra cái gì vấn đề. quả nhiên thang máy đi xuống trầm hàng mấy chục mét, đi tới tối phía dưới tầng thứ bảy sau, đại môn vừa mở ra, trần ư ơ n g liền thấy được hai giá thí nghiệm mô hình X610 phòng vệ người máy. này đó phòng vệ người máy mặc dù ở trên biệt hiệu còn chỉ là thí nghiệm mô hình nguyên hình cơ, nhưng chỉ từ trên bề ngoài đến xem, lại có thành thuộc công nghiệp bề ngoài, bóng loáng sắt thép đánh bóng s ắ t ngoài, khổng lồ thân máy, hoàn mỹ hẳn, không chỉ không thể để người cảm giác được đơn sơ, ngược lại cấp lần đầu tiên thấy nhân mang đến tự đại trùng kích lực. đây chính là hiện thực, mà không phải điện ảnh trung hư ảo sản phẩm. đương loại này có một. 5 mét độ cao, bánh xích thức toàn kim trúc phòng vệ người máy đứng ở bên cạnh thời điểm, nhìn trên thân máy hỏa thần pháo vũ khí tái cụ, cảm giác làm người ta hít thở không thông trùng t í c t cảm, mang cho nhân không phải hưng phấn, mà là trầm trọng áp lực cảm. Trần ư ơ n g đi vào thí nghiệm mô hình X 610 phòng vệ người máy, sờ sờ phía trước thái kim trúc trên s á c ngoài laser khắt chữ m ũ n ệ n d ỡ 610, mô phỏng đối chiến kết quả thế nào? Trần ư ơ n g thu hồi tay trái quay đầu hỏi, rất tốt, phức tạp trên chiến trường 610 có thể ứng phó hơn 10 tinh nhuệ binh lính 6. Thẩm Lãng nói trừ phi trang bị có đại uy lực vũ khí. vang không bình thường đột kích s ú n g trường đối này không có hiệu quả nhìn một cách đơn thuần này khủng bố sắc ngoài cũng biết bình thường s ú n g trường cùng s ú n g lục khẳng định đối này không thể sinh ra cái gì hiệu quả đối với bộ binh đến nói thứ này nhất định là trên chiến trường ác động đương nhiên hiện đại chiến trường đã không phải quá khứ đệ nhất đệ nhị thế chiến hiện đại là kỹ thuật số chiến tranh trừ kia vài lạc hậu địa phương n g o ạ i giống quân mỹ công kích đã triệt để tiến vào kỹ thuật số chiến tranh không có khả năng khiến binh lính đơn độc đối mặt loại này người máy Cương đại phối hợp tác chiến cùng với kỹ thuật số nhanh chóng chỉ huy cùng tiếp viện, lại nhiều người máy thấu đi lên cũng chỉ là chịu chết. Cho nên loại này phòng vệ người máy tốt nhất vẫn là ứng dụng tại chiến đấu trên đường phố cùng loại này căn cứ phòng ngự loại hình trung tốt nhất. Nếu mặt sau có cần mà nói, c h ầ n Lương lại cung cấp chút kỹ thuật tư liệu, nghiên phát ra tiến công hình người máy, theo sau lại phối hợp binh lính tác chiến, phát huy đi ra hiệu quả xa so người máy đơn độc tác chiến muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là tác chiến người máy khai phá quá mức phức tạp, trình tự cùng ai thiết kế cho dù có tay phải này h ậ c tồn tại, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Chờ đương nhưng không có nhiều như vậy. Mỹ quốc thời gian đến ngâm mình ở mặt trên, chỉ dùng đến phòng vệ công ty an toàn loại này thí nghiệm mô hình người máy liền thật sự hoàn toàn đủ rồi. Hai người đi về phía trước đi, vừa đi thẩm l ã n g một bên v ì Trần Dương giới thiệu l o b ả n căn cứ của ngươi yêu cầu, chúng ta đem tầng thứ 7 toàn bộ chỗ chống đi ra, chuyên môn dùng đến giam giữ 6. á Ân, cái kia khác loại sinh mệnh thể chỉ là song hợp thép tấm kim khố đại môn, chúng ta trước sau liền trang bị 10 tòa 6. Lời này nếu khiến muốn c ấ p ngân hàng đạo tặc nghe thấy được, lập tức liền phải sợ tới mức tiểu băng. Toàn cầu tiên tiến nhất phòng b ạ o phòng cháy phòng ngăn mòn kim h ố đại môn đơn độc một tòa liền đã đủ sở hữu đạo tặc thật sự phiền não. Nơi này trực tiếp không cần tiền d ư ờ n g như thượng mười tòa, chỉ sợ liên ép ở địa địa hạ kim h ố phòng bị cũng không có như vậy nghiêm mật. Nhưng này không kỳ quái, hình người bê tông đá tảng này khác loại sinh mệnh thể có thể sánh bằng toàn thế giới đạo tặc đều đáng sợ nhiều, trần ư ơ n g thậm chí không cảm thấy mười tòa kim k h ố đại môn liền thật sự có thể ngăn cản được này khác loại sinh mệnh thể. Đừng nói đ ó nó, ngay cả chính hắn toàn lực ra tay cũng có thể ngạnh sinh sinh a n h bạo độ dày i n h người kim h ố đại môn. cho nên này đó kim k h ố đại môn phát ra tác dụng còn không bằng nói là trong lòng an ủi càng lớn một ít trải qua một loạt phức tạp thân phận thủ đoạn trước sau ước chừng tiêu phí nửa giờ trần lương hai người lúc này mới đi đến bảy tầng chỗ sâu nhất một không có k h á c bất cứ dư thừa thiết bị chỉ có hơn 10 c h tràn đèn không hắt bóng chiếu xuống theo dõi công trình toàn phương vị 360 độ không gấp chết tổng cộng 20 theo dõi máy đi hình dây đặt tại toàn bộ trăm bình phương phòng bên trong hình thành toàn diện bao trùm cùng bao phủ loại này đẳng cấp theo dõi khiến trần lương chung quanh nhìn nhìn cũng là vừa lòng gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi Nhân viên phương diện an bài như thế nào? Quan có theo dõi còn không được. Trọng yếu nhất nhân viên phương diện mới là mấu chốt địa phương. Lão bản, căn cứ ngài phân phó mệnh lệnh, ta chọn lựa 70 tin cậy nhân viên đến chấp hành nhiệm vụ này. Bọn họ toàn bộ an bài tại tầng thứ 3, Thủy Trung bảo chỉ có 15 người 24 giờ đối với nơi này theo dõi. Cúp điện khẩn cấp thi t ố đâu? Khẩn cấp phương diện, cả tòa căn cứ đã toàn bộ thiết trí đại lưu. Cúp điện sau có thể lập tức tự động cung ứng điện lưu 48 giờ. Bảo chỉ căn cứ bình thường vận chuyển. Chương 3 7 7 phong t n hoàn tất. Thẩm lãng cùng Phương nghiệp làm việc vẫn là thực khiến Trần ư ơ n g yên tâm, một làm việc cẩn thận, một thành thục cẩn trọng, rất nhiều sự tình cho nhau trao đổi một phen, đích xác có thể đem rất nhiều chuyện làm được rất tốt, không cần Trần ư ơ n g quá mức lo lắng. Mà tân căn cứ sự tình cũng chứng minh như thế, Thẩm lãng cùng Phương nghiệp không chỉ đem Trần ư ơ n g sở giao cho nhiệm vụ nhất nhất hoàn thành, nhưng lại tại đây trụ cột bên trên làm càng tốt, rất nhiều Trần ư ơ n g vẫn chưa suy xét đến gì đó, đều bị bọn họ sở hoàn thiện tu bổ. Cho nên nhân tài vì cái gì sẽ bị coi trọng, nguyên nhân liền ở chỗ nơi này. Một đám rất tốt nhân tài, có đôi khi thật sự sẽ tiết kiệm lão bản rất nhiều tâm tư. Trần Dương đi đến phòng bên trong trung tâm, một chỗ dùng kính cường lực chế tác thủng, thật cẩn thận đem hình người bê tông đá tảng để vào. đã bắt đầu theo dõi không có. Trần Dương không có quay đầu. Lão bản đã đãi vị m ọ ờ i người, gọi bọn hắn bắt đầu đi. Vâng, lão bản. Đối với t h a i nghe hạ đ ạ t một loạt mệnh lệnh cùng chỉ thị, toàn bộ gian phòng bên trong hai mươi đến theo dõi lập tức khởi động. Sa tại ba tầng trên đây nhân viên kiên trì bền bỉ bắt đầu đối hình người bê tông đá tảng tiến hành theo dõi. Mặc dù lựa chọn sử dụng một đám trải qua tiền kỳ huấn luyện, lực chú ý đặc biệt tập trung nhân viên. Nhưng là nhân loại bản thân cố hữu tồn tại đặc điểm, liền không thể làm được vài giờ hết sức chăm chú nhìn chậm c h ạ m một vận, cuối cùng sẽ không hề chú ý thời điểm. Là cho rằng phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, Trần ư ơ n g tất yếu thiết trí rất nhiều người viên đến thay ca 24 giờ không gián đoạn trông coi. Một người xuất hiện vấn đề, tổng không có khả năng m 0 ờ i người đồng loạt xuất hiện vấn đề đi. Dùng như vậy phương pháp đến bảo đảm hình người bê tông đá tảng không hiện ra bại lộ, trên cơ bản xem như vạn vô nhất thất. Nếu là xuất hiện vấn đề thật sự không thể giải quyết, Trần Dương còn có một sát thủ d i ả n có thể sử dụng, khiến cả tòa căn cứ vùi lấp ở dưới lòng đất trong. c h t để phong tồn hình người bê tông đá tảng 6 sẽ không biết này cuối cùng thủ đoạn có phải hay không có hiệu quả. Hoàn thành hình người bê tông đá tảng an trí phong tồn vấn đề, Trần ư ơ n g liền cùng Thẩm Lãng lui đi ra ngoài, phản hồi mặt đất tiến hành nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Úc s ở Trê l i a địa phương thời gian buổi sáng 9 giờ, Trần ư ơ n g chủ trì tổ chức một h ồ i cao tầng hội nghị. Cao tầng hội nghị từ buổi sáng 9 giờ chạy đến giữa trưa 11h50 mới chấm dứt. c r ỉ n h trường hội nghị chủ yếu thảo luận đ n g i ờ gì tương lai đi tới phương hướng cùng chỉ đạo phương c h â m cùng với gần nhất đảng công ty tích lũy buôn bán kế hoạch cùng thực thi phương án. Trần ư ơ n g bản thân liền không phải cái gì buôn bán kỳ tài, rất nhiều địa phương nói lời thật, đối này cũng không quá lý giải. Nếu không phải tại Hương Nghị thực cảnh học tập rất dài một đoạn thời gian, đối rất nhiều nghề đều có sở đọc lướt qua mà nói, phòng trường trên hội nghị Phương n g h i ệ p đám người vô luận nói cái gì, hắn đều chỉ có thể dương mắt nhìn. May mà không hiểu này đó không có việc gì, trọng yếu nhất vẫn là n g ự nhân chi đạo, có thể nắm giữ c ù n g thúc dục cấp dưới, làm cho bọn họ chuyên tâm vì chính mình phục vụ mới là trọng yếu nhất. Phương n g h i ệ p đám người tiền kỳ sở dị đối Trần ư ơ n g nghe lệnh làm việc, đơn giản là cơ thạch ạ c h tâm bản thân đối với lựa chọn giả dạng được hiệu quả. bọn họ đối chân ư ơ n g đến cùng nội tâm là trung tâm vẫn là ghi hận trong lòng kia ai cũng không biết nhưng mà hiện tại nhìn đến n h n i ờ dị c h tương lai quang minh phát triển tiền cảnh hưởng thụ đến đặc quyền cùng tiền tài mang đến hưởng thụ sau n h n i ờ dị c h trước mắt cao tầng đoàn thể kết hợp có tiền tài cùng ích lợi liên tiếp sau có vẻ càng thêm đoàn kết mà đối với này đoàn thể h ệ tâm ích lợi liên tiếp trung tâm c h ầ n đương kia tự nhiên cũng có trung tâm trên thế giới này không có vô duyên vô cớ hận cũng không có kiên trì bền bỉ trung tâm chỉ có ân u y cũng thì dùng ích lợi đến làm đoàn thể h tâm mới có thể khiến mọi người dâng ra chính mình kia phân trung tâm. Sau khi hội nghị kết thúc, Trần Dương lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vô sự một thân kinh h cảm giác trở về người. t r i ệ để đem hình người bê tông đá tảng này, k h á c loại sinh mệnh thể cấp nghiêm mật phong tồn sau. Đối Trần ư ơ n g nguy h i ế p lớn nhất mục tiêu hiện tại đã biến mất, mà ả n giờ d h phát triển cũng không đợi được. Từ từ tiến dần mới là cứng rắn đạo lý, có phương nghiệp đám người h p trợ, cộng thêm thông báo tuyển dụng đại lượng chuyên nghiệp nhân sĩ cùng nhân tài, ả n giờ di phát triển tiến bộ cũng không dùng Trần Dương quá mức làm l ụ n vất vả. Kế tiếp Trần Dương cần làm, một là tiếp tục nghiên cứu hình người bê tông đá tảng này, các loại sinh mệnh thể, tìm mọi nghiên cứu nó còn lại đ ặ thù. tìm kiếm càng nhiều nhược điểm, cái thứ hai còn lại là nghiên cứu tìm kiếm đến đệ nhị khối hình h ợ p phương, tìm ra này đối diện thế giới đến cùng là cái gì thế giới, cái thứ ba liền là tiếp tục thăm dò đệ nhất song song thế giới, hướng tới Mỹ quốc Nam bộ xuất phát, đi Houston xem xem tận thế hạ nhân loại tụ tập địa, xét thấy bên ngoài tùy thời đều có tay phải đồng loại c h u n g quanh tìm kiếm hắn tung tích, tại không có tìm đến biện pháp giải quyết phía trước, đứng ở tổng bộ viên khu địa hạ căn cứ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, Trần Uyên tự hỏi một hồi, phủ quyết rất thứ nhất cùng thứ hai lựa chọn, hình người bê tông đá tảng trước mắt chạng v n g đã xem như ổn định xung dưới, nhưng mà nếu là tiếp tục nghiên cứu, rất có khả năng bởi vì không ngừng tăng trưởng lực lượng cùng tốc độ, hình thành không thể vãn hồi bi thảm kết quả. Giống loại này khủng bố khác loại sinh mệnh thể, tốt nhất thực hiện không phải đi nghiên cứu, mà là đem triệt để phong tồn xung dưới, không để bất luận kẻ nào tiếp cận. Cho nên nghiên cứu ý tưởng bị Trần Nương phụ quyết điệu. Về phần cái thứ hai lựa chọn bị phụ quyết điệu cũng là đương nhiên, Trần Nương nhưng không tưởng lại mở ra đệ nhị khối hình lập phương quang mảng sau, lại từ giữa nhảy ra một nhân hình bê tông đá t ả n g đi ra, hoặc là nhảy ra một càng thêm nguy hiểm gì đó. kia r ư c h o á t chính là tại cha t ấ n chính mình trái tim cùng thần kinh thừa nhận năng lực 6. lama cuối cùng một lựa chọn cũng trở thành duy nhất lựa chọn. cũng hảo, tham dò hoàn kia thế giới sau, nếu ký túc thể ngươi có thể một lần nữa tổ chức lên đến kia thế giới còn s ó t lại lực lượng, thông qua hai thế giới qua lại chuyển vận vật tư, có lẽ chúng ta kế hoạch có thể càng nhanh hoàn thành. tay phải cũng là khen ngợi trần ư ơ n g tiếp tục tham dò đệ nhất song song thế giới. nô, no, không sai, nhưng lại có thể lâm thời tránh thoát đinh ốc trưởng quan ngài đồng bạn đuổi bắt sáu. trần ư ơ n g ngón tay gõ mặt bàn, suy nghĩ hội, chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này. d Hudson nhìn một cái, lý giải một chút kia thế giới cụ thể tình huống, Chung quy nắm giữ một có thể liên thông hai thế giới lui tới đại s ắ c khí, không hảo hảo lợi dụng một chút, không thể nghi ngờ là một thật lớn lãng phí. Mở ra quang màng đi vào một lần nữa thành lập lên đến phòng thí nghiệm. Lần trước Trần Nương lại đây vẫn là xuất phát Nam cực phía trước, cũng có hai tuần thời gian không có vào tới, vừa mới xuất hiện ở bến tàu điện ngầm nội, n m tiểu cô nương lập tức nhào lên 3-3-6 3-3-6 Trần ư ơ n g giáo dục n m tiểu cô nương lâu như vậy, liền tính là đầu heo cũng có thể mở thiếu, n g chi n m tiểu cô nương cũng c ô n g đốc, tương phản. Trải qua chỉ số thông minh trắc nghiệm tỏ vẻ năm tiểu cô nương chia đều chỉ số thông minh đều vượt qua 160. Nay nhưng khiến Trần Ương thập phần sửng sốt, biết này năm tiểu cô nương quả nhiên thân thể bất đồng tầm thường nhân 160 chỉ số thông minh trình độ là cái gì khái niệm? Người thường trung đại bộ phận nhân chỉ số thông minh cũng liền tại 90 đến 120 t r chỉ giàn có thể đạt tới 120 t r ê n đây trình độ tại thường nhân xem ra đã rất là trí tuệ, mà 160 chỉ số thông minh trình độ bất luận là học tập cái gì đều có thể nhanh chóng nhận lý giải, học tập hiệu suất căn bản là người thường so không được. nếu không phải này năm tiểu cô nương phía trước nhân sinh chưa từng có hệ thống hiện đại giáo dục cùng học tập cũng hoàn toàn không cần trần ư ơ n g phí tâm hoa như vậy trưởng một đoạn thời gian đương nhiên chỉ số thông minh trắc nghiệm c h u n g quy chỉ là bao trùm một mặt đối với nhân chỉ số thông minh trình độ cũng không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài t ỉ như trần ư ơ n g trước kia chỉ số thông minh bất quá tại 120 t ả h à i hữu nhưng trải qua tay phải ký sinh sau đại não tư duy nhanh nhẹn bay lên một đại vượt qua đạt tới 150 chỉ số thông minh mà nếu là tiến hành đại não siêu tần đến chỉ số thông minh trắc nghiệm 6 hoàn toàn liền là nhìn đáp án đến đáp để cùng t á t tệ trực tiếp đột phá phía chân trời không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng trình độ. Nhưng này chủng trình độ chỉ số thông minh t r ầ n ư ơ n g thật sự cho rằng chính mình có thể không nhìn còn lại nhân loại năng lực sao? h i ể n nhiên không có khả năng. Chỉ số thông minh không phải trí tuệ, hai người là có thực nhất định phân biệt. Chỉ số thông minh cao không có nghĩa là trí tuệ cao, trí tuệ cao lại ít nhất đại biểu chỉ số thông minh không thấp. Nói, đừng lại bảo ta ba ba. Từng cái tiểu cô nương đầu đều ai c h ầ n ư ơ n g một quyền đầu, đau đến vài cái tiểu cô nương nước mắt ròng ròng. Chính mình rõ ràng liên bạn gái đều không có, cư nhiên mặc danh kỳ diệu liền lên làm ba ba. cái này gọi là chuyện gì? Trần Dương đối với này rất là đau đầu, sửa đúng này vài cái tiểu hải tử rất nhiều lần cũng không gặp có bao nhiêu hiệu quả, mỗi lần tiến vào đều phải lương đ e o ba, ba danh hiệu 6 chẳng lẽ nói hắn thật sự giả đi? Hảo, l i l í cho ta đi lấy một chén nước đến. sơ sơ lớn nhất cái kia hải tử một đầu mềm mại tóc vàng, Trần ư ơ n g ngự khí phóng hoan nói. ấ n 6 tung tăng c ư ớ c bộ chạy đi ra ngoài, bị Trần ư ơ n g đặt tên là Lý Lít tiểu cô nương nghe theo phân phó đi đổ nước, mà còn lại càng tiểu hải tử, t ắ c nóng trong vây quanh Trần ư ơ n g tiểu thủ chảo kéo lấy Trần ư ơ n g quần áo. đầy mặt khát vọng nhìn hắn. Ai, ta không quên, đều cho các ngươi mang đến. Lấy ra một bó to c h â cô lết, cho mỗi tiểu cô nương mở ra trên tiểu thủ thả một khối. Trần ư ơ n g cuối cùng là đem các tiểu cô nương cảm xúc cấp ổn định xuống dưới. Này đó tiểu cô nương nguyên bản sinh hoạt tại hoang p h ế l ư u giúp thị nội, đối còn lại nhân cảnh giác tâm phi thường nghiêm trọng. Trần ư ơ n g lại là c h â cô lết lại là các loại thực phẩm, thêm kiên nhẫn chỉ bảo mấy tháng thời gian, lúc này mới đem này đó tiểu cô nương đối với hắn cảnh giác tâm hạ thấp thấp nhất điểm. đương nhiên, bên trong này c h cô l t á c dụng công không thể không. Đồng thời Trần ư ơ n g vì phương tiện khởi kiến. đêm này vài cái tiểu cô nương nhất nhất lấy danh tự lớn nhất tuổi tóc vàng tiểu cô nương đặt tên l i Lít có được một đầu màu đen tóc dài tiểu cô nương đặt tên l ạ c l ạ c đặc biệt phù hợp nàng bứt bừa bãi xấu thói quen mà hổ phách sắc con mắt cùng lam màu xanh con ngươi tiểu cô nương phân biệt bị đặt tên là Y Y cùng đ à o đảo cuối cùng một tiểu cô nương càng là bị Trần ư ơ n g b ấ t v i ệ c lấy duy duyên danh tự không trọng yếu đơn giản là biệt hiệu mà thôi Trần ư ơ n g liền như vậy hô một trận này vài cái tiểu cô nương tự nhiên mà vậy l i ề n tiếp nhận này đó danh tự 33 l i l t nhanh chóng lấy đến một lọ nước khoáng. sau đó đưa cho trần đương thủy nô trần ư ơ n g lấy qua thủy bình cũng không nóng lòng uống nước vỗ vỗ lý lị tiểu đầu tỏ vẻ tán thưởng mà lý lị không có gì bất ngờ xảy ra lộ ra đầy mặt hưởng thụ biểu tình giống như bị chủ nhân vuốt ve nhu thuận tiểu miu ê như vậy chương 378, đêm trước xuất phát nay ban đầu tối sợ hai trần ư ơ n g tiểu cô nương một khi thu hoạch nàng tiến nhượng sau t h o ạ n nhìn cũng không phải như vậy khiến người ta ghét đồ ăn ăn hết chưa trần ư ơ n g ngồi ở trên ghế cầm thủy bình hỏi còn còn có còn có rất nhiều sáu lý lị tối nghĩa nói Trần ư ơ n g nghe vậy nhìn quét một vòng, phát hiện này nọ quả thật còn rất nhiều. Lần trước hắn thật rõ ràng di rời hàng loạt vật tư lại đây, lấy này năm tiểu cô nương sức ăn, chỉ sợ ăn thượng một năm cũng khó mà tiêu hao mất trong đó một phần ba. Như thế dư thừa thực vật cùng sinh hoạt vật tư cũng là Trần ư ơ n g cố ý vi này chuẩn bị, sợ chính mình có khả năng thời gian dài sẽ không trở về, để tránh đem này vài cái tiểu cô nương cấp chết đói. Bằng không bạn nhất hắn xuất hiện mấy tháng thoát không ra thân tình huống, vừa trở về vừa thấy các tiểu cô nương tất cả đều bị chết đói, kia mới gọi không nói gì. t ù y tiện khảo nghiệm dưới năm tiểu cô nương học tập tình huống, quả nhiên. Tại không có hắn giáo thủ dưới, này vài cái tiểu cô nương học tập trạng muốn thật là làm nhân khâm ư u Rất nhiều giao cho đi xuống học tập nhiệm vụ, các nàng căn bản không thể hoàn thành, liên nói chuyện đều ấp há ấp đúng tiền để dưới, muốn học tập hảo trung văn cùng tiếng anh, không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Dự tính muốn cho vài cái tiểu cô nương lưu loát trò chuyện, đều chỉ sợ cần nửa năm thời gian, này vẫn là trần nương phải thường cùng các nàng trao đổi mới được, bằng không khoảng thời gian này còn muốn kéo dài. Thừa dịp này đoạn rảnh rỗi thời gian, trần nương d ứ t k h o á t cầm ra một ngày thời gian, hảo hảo chỉ bảo năm tiểu cô nương một phen, hoàn thành c ô n g nhiệm vụ nhân. liền mở ra bàn tay nhỏ, tầng tầng đánh lên mấy bàn tay, bị phạt lạc l ạ cùng c y y y, đau đến mức nước mắt tại đại đại hốc mắt nội chuyển vài vòng, thế nhưng nhìn đến Trần ư ơ n g nghiêm túc biểu tình, lại không dám đem tay lùi về đi. Đặc biệt l i Lật này tỷ tỷ cũng đứng ở một bên phê bình các nàng, hai tiểu cô nương liên miệng cũng không dám mân mê, chỉ có thể yên lặng chịu đựng trừng phạt. Bất quá ngay sau đó, l i Lật học tập tiến độ cũng không có được đến Trần ư ơ n g vừa lòng. l i Lật đem tay mở ra 3 và a gọi lão sư hung hăng tại Lý l t lòng bàn tay đánh một chút. Trần Dương g i á o huấn nàng nói về sau học tập nhiệm vụ lại không quá quan, liền không chuẩn ăn cơm. Không chuẩn ăn cơm này uy hiếp có thể sánh bằng đánh lòng bàn tay muốn nghiêm trọng rất nhiều. Đối với năm tiểu cô nương đến nói càng thêm như thế. Bị đánh tay, chẳng qua đau như vậy trong chốc lát, nhưng nếu không thể ăn cơm như vậy một đêm các nàng đều ngủ không yên. Ba, ba xấu, n h ỏ nhất duyên duyên ngăn ở tỷ tỷ trước mặt hung tợn t r ừ n g Trần Dương, ý đồ ngăn lại Trần Dương bạo lực trừng phạt. Ta nói là gan của ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn. Trần Dương sát mặt t r ầ m xuống, p h à Thiên chỉ là một mấy tuổi tiểu hải tử. còn dám phản kháng đại nhân trừng phạt, kia còn rất giỏi, không tất vô nghĩa. Trần Dương hai tay một phen nắm duy ê n duyên hai bên má, dùng sức kéo kéo, đem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xả ra các loại hình dạng đi ra. Nay nhưng liền quá không bố, duy ê n duyên hai tiểu thủ căn bản phản kháng không được Trần Dương, muốn khóc lại không dám khóc đi ra, đành phải tùy ý Trần Dương đem nàng khuôn mặt xả đến thoát đi. Tiểu hai từ mặt bóng loáng nuốt m ị n Trần Dương này một xả b ô n g lỏng, tiểu cô nương khuôn mặt một hồi trở nên tròn t r n h một hồi trở nên hình d n toàn bộ dựa vào Trần Dương tâm ý. Về sau còn hay không dám mắng chửi người. Trần Dương t r ầ m m ắ hỏi, sáu. d y ê n d y ê n liều mạng lắc đầu, t ỏ v ẻ chính mình không lại dám, biết sai liền sửa đây mới là hảo hải tử. Nhìn đến d u y ê n d u y ê n nhận sai, Trần u ư ơ n vừa lòng gật gật đầu. t ụ c nữ nói, giáo dục muốn theo Hải Tử bắt lại, đừng nhìn này năm tiểu cô nương ngũ quan cực kỳ tinh xảo, bộ dạng như vậy khả ái xinh đẹp, nhưng nếu không giáo dục hảo, lại xinh đẹp trưởng thành cũng là một không hợp cách nhân loại. Cho nên Trần ư ơ n n không lưu tình chút nào, nghiêm gia trừng phạt, muốn tại năm tiểu cô nương trong lòng lưu lại sợ hai bóng dáng của hắn, để tránh này năm tiểu cô nương càng ngày càng p h i thiên. Trừng phạt hoàn tất, Trần u ư ơ n cầm ra môi. tự mình xuống bếp sao vài cái lót dạ, không có biện pháp, hắn khả chịu đựng không được đốn đốn lương khô còn ăn được như vậy thơm ngỏ s á u nay vài cái tiểu cô nương có thể, hắn khả làm không được. dù sao nơi này nguồn điện cung ứng sung túc, khổng lồ tủ lạnh bên trong chứa tồn đại lượng đông lạnh nục loại, lại đi ra ngoài khiến t i e c h u ẩ n bị chút rau dưa lại đây, hắn liền lấy ra thật lâu không có thi triển ra đến bản lĩnh, ngại sinh sinh tại không có khả năng hoàn cảnh c h u n g sao ra bảy tám đạo lót dạ đi ra. n m tiểu cô nương nhu thuận ngồi ở bàn bên cạnh, xem c h ầ n nương đem đồ ăn sao hảo, liền lập tức vài người hiệp đồng hỗ trợ. tiếp xúc như vậy bưng lên từng b ả n xào rau phóng tới trên bàn đi đối với này vài cái tiểu cô nương đến nói chân ư ơ n g sao đồ ăn đại khái là từ chưa tưởng tượng qua mỹ vị bởi vì căn bản tưởng tượng không ra trên thế giới này sẽ có như vậy h à o đồ ăn đợi đến từng cái tiểu cô nương run run, run ăn vào thời điểm trong mắt c h ừ n g được tròn vo hai tiểu thủ che lấp trụ miệng mình sợ này mỹ vị thực vật từ trong miệng trốn ra chân ư ơ n g tại một bên nhìn xem không nói gì chính hắn có mấy cân phân lượng vẫn là phi thường rõ ràng hắn sao lót dạ không nói khó ăn cũng tuyệt đối chưa nói tới cỡ nào ăn ngon về phần này phúc bộ dáng sao nếu từng cái khách hàng đều giống này vài cái tiểu cô nương như vậy hắn năm đó cũng không cần đem tiệm mì sinh ý càng làm càng kém đi nếu là tiệm mì sinh ý hoàn hảo mà nói hắn còn có thể buồn bực đến công viên đi tản bộ sao cũng liền không có khả năng gặp gỡ tay phải lại càng sẽ không xuất hiện mặt sau đã phát sinh hết thể sự tình đi cảm thán một trận đ ả n g chân lương phục hồi tinh thần khi mới phát hiện lạc lạc cùng ý y hai người lại lặng lẽ bắt đầu hướng trong túi lão tàng này nọ nhìn kỹ tự nhiên là từ trên bàn dùng cái thìa đ ả o lên n ụ c phiến sau đó thừa dịp trần ư ơ n g không chú ý khi hướng trong túi tàng ai cho nên nói Trần Uyên không tưởng mang tiểu hài tử a 6 n à y hắn muội đều gọi cái gì sự a? Ngươi hướng trong túi l o tàng thực vật, như vậy lương khô còn chưa tính, này sao giao d ấ u đến? Chẳng lẽ cho rằng qua thượng một ngày hai ngày còn có thể ăn sao? Tại trong túi l á o đặt vài ngày nục phiến, chỉ sợ lấy ra đều biến siêu đi sáu. Các ngươi hai sáu, đem tay lấy ra. Lưu Toàn n ẽ t r á n h Trần u ư ê n hỏa nhãn kim t ì n h kia hoàn toàn là không có khả năng làm được sự tình. Trần ư ơ n n vũ bản, lạnh lùng nhìn chằm chằm y, y cùng lạ. Ta nhóm không, không có tàng, tàng này nọ sáu. Đối mặt Trần Uyên nghiêm túc ánh mắt. Y Y cùng lạc lạc nhất thời kích động lên, né tránh không dám nhìn thẳng trần lương ánh mắt, càng là trực tiếp đến đây không đánh đã khai. l i l h ngươi đi đem các nàng trong túi áo gì đó lấy ra. l i l h do dự, vẫn là không dám vi phạm ba ba mệnh lệnh, đành phải hạ bàn đi đến lạc lạc cùng Y Y bên cạnh, c ấ m chế đem hai người quần áo trong túi vải gì đó đào đi ra. Được rồi, quả nhiên là hai khối nụ phiến. Tại hoang p h ế liu rót gian nan sinh hoạt, sớm khiến các nàng học xong không thể khóc thói quen, dù là cực kỳ không tha kia hai khối nụ phiến, cũng chịu đựng không khóc đi ra, nóng trong nhìn chằm chằm nụ phiến chính là không rời đi ánh mắt. nhìn xem Trần Nương lại là hào khí lại là buồn cười, không chuẩn lại nhìn. Trần Nương hô một tiếng a t h a s một con mèo nhỏ mạnh đánh tới, ngấm lên hai khối nục phiến vọt đến Trần Nương trên vai. Dương Dương tự đắc nhìn nằm tiểu cô nương, một ngụm đem nục phiến nuốt xuống. Nay chỉ cực độ nịnh nọt từ miêu, thích nhất lấy Trần Nương vi hệ tâm, lấy Trần Nương mệnh lệnh vi nhiệm vụ của mình, lấy quán triệt chứng thực Trần Nương chỉ lệnh vi phương c h â m toàn tâm toàn ý cùng Trần Nương bộ pháp đi tới, chỉ đ â u đánh đó tuyệt không hàm hồ. Cho dù bình thường cùng vài cái tiểu cô nương ở chung được cũng không tệ lắm, khả vừa nghe đến Trần Nương mệnh lệnh, a t nhất thời liền đứng ở tiểu cô nương đối lập mặt. Hoàn toàn đúc ra một tuyệt đối trung tâm, thành thành khẩn khẩn cùng lãnh đạo đi kinh điện không biết sợ hình tượng. Hảo, đều đừng khóc mũi, nơi này nhiều như vậy nục còn chưa đủ các ngươi ăn sao? Cho mỗi tiểu cô nương đều chọn mấy đại chiếc đuối nục phiến, chân ư ơ n g như vậy một đại nam nhân cũng không biết như thế nào ăn ủ i nhân, đành phải hung ba ba hung tận tiến hành nguy hiếp, không chuẩn vài cái tiểu cô nương lại trộm tàng thực vật, bằng không liền không chuẩn ăn cơm. n a y trừng phạt đáng sợ, lạc lạc cùng ý, ý lại nghĩ như thế nào trộm tàng thực vật? Tại đây đảng nguy hiếp dưới cũng không dám lại ngược gây án, đành phải không khoái nhạt ăn trong chén thực vật. Bất q u á không một hồi. này đó mỹ vị thực vật khiến cho các nàng q u ê n sở hữu không khoái, vô cùng cao hứng từng ngụm từng ngụm ăn lên. Cơm nước xong, cũng không cần Trần ư ơ n g phân phó, Lý Lệ đi đầu mang theo bọn muội muội, đem trên bàn bát đua thu thập được sạch sẽ không nói, còn vi Trần Nương đổ một chén nước đặt ở bên cạnh. Làm xong này hết thảy, cũng đến buổi tối 9 giờ, Trần Nương nhìn nhìn thời gian, nghĩ ngày mai liền muốn xuất phát, tuyển nhận khiến sở hữu các tiểu cô nương nghỉ ngơi, chính mình thì bắt đầu chuẩn bị đi xa trang bị cùng vật tư. Lần này đi học s một đường có 1.200 hơn 200 dặm anh đường, đổi thành km, gần 2.000 km đường. Như vậy trưởng cự l li, y liền tính là tại đường giao thông hoàn thiện dưới tình huống cũng là tương đương xa cự l y chúng chi là tại loại này đường giao thông cơ bản t ổ n hại vài thập niên không có nhân duy tu t r ạ m g vững hạn. Như thế tiền đề dưới chỉ sợ Trần Nương cần tiêu phí càng nhiều công phu cùng thời gian đến hoàn thành lần này đi xa. Thêm đến h à o sơn sau cũng không biết có cái gì chờ đợi hắn chậm trễ chút thời gian lại bình thường bất quá hiện nhiên cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Vi phong ngừa chính mình thời gian dài không sẽ lại khiến cho h i ệ u lầm Trần Nương trước sau cùng công ty cao tầng chào hỏi. Tuyết Minh hai tháng thời gian chính mình sẽ không xuất hiện sau, liền bị Hảo Trang bị vật tư chuẩn bị xuất phát. Lần này xuất phát trang bị, Trần Dương trang bị một phen cải trang qua đi để i ệ t e a lệ, -E, một phen siêu trưởng bắn cự cùng đại uy lực điện từ xuống trường, cùng với uy lực cũng không nhỏ bão quân đội thứ hai máy móc lắp ráp cung. Này tam dạng vũ khí bản thân uy lực đều xem như siêu việt toàn bộ thời đại chia đều trình độ, t h n g c h i vẫn là nắm giữ ở Trần Dương trên tay, phát huy đi ra uy lực càng là nhân loại sở không thể tưởng tượng trình độ. Nghiêm túc đến nói, Trần Dương thậm chí không dùng này chút vũ khí, cũng không thấy được yếu nửa phần, thật sự là hắn lười trực tiếp động thủ. có đôi khi nâng tay liền có thể viễn trình giải quyết sự tình, liền không có tất yếu lại quá mức tới gần đi giải quyết. đương nhiên, lần này đi xa còn muốn mang theo một thứ sáu, kia liền là Atthas kia chỉ tử miêu chưa xong còn tiếp sáu. Chương 379, xuất phát. Nếu đường tổn hại nghiêm trọng, chân ương cũng không khả năng lái xe qua, dứt khoát l ộ n m một chiếc xe máy, sau đó ở phía sau trang thượng thùng dầu, cứ như vậy cũng có thể chạy thượng hơn 1.000 km lộ trình. còn lại lộ trình hoặc là trên đường nghĩ biện pháp, xem có hay không du lượng bổ cấp tồn tại, hoặc là liền buông tay xe máy, đi bộ đi tới. Dù sao lấy hắn tốc độ cùng thể lực cũng sẽ không so xe máy chậm hơn bao nhiêu. Vốn ban sơ Trần ư ơ n g là tưởng đem khối lập phương mang ở trên người cùng nhau đi, cứ như vậy, tùy thời tùy chỗ đều có thể đi tới đi lui hiện thực thế giới, cũng liền không tắt chuẩn bị này đó vật phẩm. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn là khối lập phương trong hiện thực có thể tự do di động mở ra quan mạng, nhưng là tại song song thế giới chung, tựa hồ là cố định tọa độ vị trí, đổi làm còn lại địa phương căn bản không thể mở ra quan mạng. Loại này ngoài ý muốn tình huống khiến Trần ư ơ n g nhíu nhíu mày, nhiều lần thí nghiệm không có kết quả dưới. cũng chỉ hảo dùng mặt trên phương pháp chuẩn bị đi xa. Athas tùy ý quát lớn một tiếng, Tiểu Miêu ngoan ngoãn nhảy lên xe máy mặt sau, một phen lăn trốn vào chuyên chợ vật tư ba lô nội, chỉ lộ ra một mao nhung nhung đầu đi ra. Ô ô ô ô s xe máy làm đơn giản dễ dùng phương tiện giao thông, khai lên không còn gì đơn giản hơn. t r ầ n ư ơ n g phía trước tuy rằng không có tiếp xúc qua xe máy này một phương tiện giao thông, nhưng thoáng thử dùng vài cái cũng liền thăm dò tập tính, tại chung quanh trên đường mở một vòng, khai lên d ứ t khoát so một ít lao tài xế còn muốn thuần thủ, nay cũng là đương nhiên kết quả. lấy giờ phút này hắn phối hợp năng lực cùng thần kinh phản ứng tốc độ trên cơ bản liền không có cái gì phương tiện giao thông có thể làm khó hắn tại hương nghĩ thực cảnh bên trong t r ầ n ư ơ n g nhưng là đem phi cơ trực thăng khai ra chiến đấu cơ phong thái nhân vật lấy ra một phần hiện thực thế giới bản đồ khoa tay múa chân một phen t r ầ n ư ơ n g nhận chuẩn trong đó một phương hướng dồ ga ầm vang một tiếng xe máy nhất thời giống như thoát cường ngựa hoang như vậy mạnh liền s ô n g ra ngoài tại đây tổn hại rất là nghiêm trọng trên đường tràn ngập phế bỏ xe cộ bế tắc giao thông trong hoàn cảnh c n ư ơ n g n g h sinh sinh đem xe lái ra hơn 90 mã ở trong các loại t r ớ n g ngại vật xuyên toa đi tới, một chút không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng. Muốn ra này hoang p h ế lưu rất thành, thật đúng là không phải rất dễ dàng. rất nhiều địa phương đường bị quá nhiều chiếc xe bế tắc, cũng có một ít đường sinh ra chầm hàng, càng có một đoạn đường trực tiếp bị rừng cây cùng dây leo sở b à o trùm, căn bản không thể khoan nhượng xe máy vượt qua. không có cách nào, Trần Dương lại tất yếu nhìn bản đồ, so đối với chúng quanh vật kiến trúc, không phải thực xác định tha mấy cái đường, lúc này mới tìm đúng một điều miễn cưỡng coi như thông t r i ệ t tiểu lộ mở đi ra ngoài. một buổi sáng quá khứ, thẳng đến buổi chiều một h hơn thời điểm. Trần Dương mới xem như đem xe lái ra n i ệ u r ấ t thành, đi tới Châu cấp quốc lộ bên trên, đứng ở Châu cấp quốc lộ t r ố ra vào mặt trên, Trần Dương phanh kịp xe máy, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy m ê n h g ô n g vô bờ quốc lộ bên trên chất đầy phần đông báo hỏng chiếc xe cùng các sắc cỏ dại, trong đó còn có chút bạch tuyết không có chuyện để h ò a tan, trở thành này phiên hoang p h ế cảnh tượng trung điểm s u ế t v ậ t tồn tại, trở nên thật sự là đủ không s a n g a. Tùy ý cầm ra một căn chocolate bỏ vào trong miệng, tùng tùng chính mình k í n h đen, Trần Dương h i ê n thân cầm ra bộ cấp tương trung lương khô, bắt đầu giữa trưa cơm trưa, thân ở trong h o à n cảnh này. khẳng định c h ỉ có thể chịu đựng lương khô loại này thực vật không có gì bất ngờ xảy ra. Trần ư ơ n g mang đến vài cái táo đều bị bị đâm cho nát nhừ, đành phải ném cho cơm thừa phạt giả Athas xử lý. Nhanh chóng ăn xong bữa trưa lương khô, Trần ư ơ n g lại chuẩn bị lên đường. Mở ra xe máy vu báo hỏng chiếc xe chung không ngừng đi qua, cố gắng từ giữa tìm ra một điều có thể bình thường thông hành đường đi ra. Athas ở trong ba lô đ ẳ n g phải có chút không kiên nhẫn, rất nhanh từ ba lô chung nhảy đi ra, hóa thành một đ i ề u đường cong dừng ở báo hỏng chiếc xe xe đỉnh ư u nhã nhất phát mẹ dự. g cư nhiên không thể so Trần ư n g lái xe tốc độ chậm hơn bao nhiêu. một người một mẹo tại xe máy tiếng gầm rú chung càng không ngừng hướng phía trước chạy cùng với càng ngày càng xâm nhập c h â u cấp quốc lộ báo hỏng chiếc xe số lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy giảm đi xuống không qua hơn một giờ trên đường cơ hồ liền không có chiếc xe tồn tại chỉ có mọc đầy cỏ dại khô nứt mở ra lẻ loi quốc lộ mà này c h u n g q u a n h hết thảy đến giờ đi lưu r ó t thành hơn một giờ trần ư ơ n g còn sao có nhìn thấy một chỉ sống sinh vật đối không chỉ là nhân loại liên động vật cũng chưa thấy phản phát sinh vật toàn bộ đều tiêu thất như vậy đợi đã vân vân 6 đó là 6 trần ư ơ n g mạnh phanh kịp xe ngẩng đầu hướng về thiên không nhìn lại, chỉ thấy vạn d ặ m không mây trời cao bên trong, một màu đen tiểu điểm càng không ngừng ở không trung xoay quanh, tốc độ cực nhanh, không bao lâu nhi liền biến mất ở chân trời. Ưng, chân đương có chút ngoài ý muốn, vừa mới nói không có thấy một chỉ động vật đâu, ngay sau đó liền xuất hiện một chỉ diều h â u sáu. Bất quá này cuối cùng là hảo sự, đại biểu cho càng là rời san liễu r ấ t thành, đ ế n t ừ họ d gì gìn ảnh hưởng liền càng ngày càng nhỏ, động vật lại dần dần xuất hiện ở nhân loại tầm mắt trong phạm vi. Không có động vật hoạt động, địa cầu nếu chỉ còn lại có nhân loại mà nói, cái loại này tình hình chỉ là suy nghĩ một chút. đều làm người ta cảm giác thập phần đáng sợ. Một trên tinh cầu nếu là chỉ còn lại có nhân loại tự thân, này đối với nhân loại mà nói cũng là một loại tra tấn cùng bi h a i Trần Dương thu hồi chính mình tầm mắt, trầm mặc không nói tiếp tục đi tới. Tại đây thời không bên trong không có GPS loại này phương tiện hướng dẫn thiết bị, Trần Dương chỉ có thể dựa vào bản đồ làm đại khái lý giải đến xác nhận chính mình vị trí. Trên thực tế đến cùng sẽ khác biệt bao nhiêu xa, ngay cả hắn chính mình đều không biết. Chỉ là đến chân trời chậm rãi hôn á m xuống dưới thời điểm, hắn mới dự tính chính mình hẳn là khai gian h i u dót thành có 100 đến k m đường. nay đã là thực không sai tốc độ, muốn biết phía trước một buổi sáng thời điểm, hắn đều đem thời gian lãng phí ở liễu rốt thành bên trong, đến thật vất vả rời đi liễu rốt thành sau, trần đương còn muốn duy trì liên tục đối kháng này khô nứt phức tạp mặt đường tình huống, thỉnh thoảng liền muốn thay đổi phương hướng cùng xách xe máy vượt qua l ạ h trời. đáng chết, đổi làm người bình thường đến, chỉ sợ gặp này đó lạch trời chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho xe máy, cũng liền trần ư ơ n g có thể dường như không có việc gì xách mấy trăm kg xe máy tùy ý vượt qua này đó là trời, sau đó tiếp tục đi tới. đương nhiên. n à y đó trở ngại không thể tránh né sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, cũng chính là Trần ư ơ n g tài năng vào ban đêm tiến đến phía trước, mạnh mẽ khai ra 100 đến k m nhiều. mắt thấy sắc trời sắp triệt để tối đen xuống dưới, Trần ư ơ n g nghĩ nghĩ, đình chỉ đi tới ý tưởng, vòng đến đường một bên dừng lại xe, bắt đầu chuẩn bị dựng lều trại. loại này giản đơn lều trại chỉ có thể dung nạp một người, bất quá dựng cực kỳ phương tiện, liền tính là người thường đến, đến dựng, tiêu phí thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút, Trần ư ơ n g chỉ dùng 2 phút liền hoàn toàn thu phục, thư thư phục phục ở trong lều trại nằm một chút, sau đó đi ra thu thập chút mục tài đắp thành đống lửa trại. mất đi nhân loại quấy nhiễu cùng phá hư thiên nhiên khôi phục năng lực dứt khoát kinh người chứ không nói cứng rắn đường tráng si mang trên đường đều bị cỏ dại định được vết rách cắn đầy đường hai bên s ớ m mọc đầy các loại thường thiên cây cối mọc phi thường kinh người thường thường độ cao đều vượt qua hơn 20 m é t chân ư ơ n g cầm một phen đ a o săn tùy tay ném đ a o săn ở không trung tận tốc xoay quanh phi vũ quá khứ địa phương vô luận là n g o n cái phẩm chất c à n h c â y vẫn là cánh tay phẩm chất n cây đều bị một đ a o hai đoạn thật rõ ràng từ không trung rơi xuống đ a o săn ở không trung vẽ ra một điều đường cong sau chém đứt không thiếu cây cối c n h cây Theo sau 360 độ lại xoay quanh trở về, Trần ư ơ n g đứng ở tại chỗ cũng chưa nhúc nhích, thò tay một chảo, vừa vẫn bắt lấy bay vụt tới được đ a o s ă n c h ô i Dao. Người thường phải mất một giờ mới có thể thu thập đến cây cối, liền bị Trần ư ơ n g lấy không đến nửa phút thời gian, cấp toàn bộ thu thập hoàn tất. Hắn chỉ cần một đường đi qua, đem chém đứt rơi xuống cây cối cảnh cây nhặt lên đến, sau đó ôm hồi lâm thời doanh địa có thể. a t h a s đi trở về doanh địa. Trần ư ơ n g nhún mẩy, không có nhìn đến kia chỉ tử miêu thân ảnh, kia chỉ tử miêu 6 lại chạy đi nơi đâu? Đang lúc Trần ư ơ n g nghi hoặc chi gian. một đạo hắc ảnh chật lóe, nháy mắt vượt qua hơn 10 mét cự l y đột nhiên dừng ở trần ư ơ n g bên cạnh. Athas 6. n g ư ờ i 6. Athas này chỉ t ừ miêu, tiêu thất sau khi, trở về cư nhiên ở trong miệng điêu một chỉ cực đại mập mạp hôi t h ỏ xem k i ê u hôi t h ỏ cổ đổ máu bộ dáng, hiện nhiên chịu khổ Athas độc thủ, chết đến vô cùng thế thảm. Athas như vậy khả ái con t h ỏ ngươi cũng hạ được độc thủ. Trần ư ơ n g rất là sinh khí, đá một cước t ừ miêu, mang phạt ngươi này con t h ỏ ta một người ăn. Dù sao cũng là chính mình sùng vật tạo nghiệp, có cái gì tội quá tự nhiên muốn do trần ư ơ n g này chủ nhân đến đánh vác. Trần ư y ê đành phải cố mà làm bóc con thỏ ra, vứt bỏ nội tạng, rửa sau, tìm đến một căn t h ô to n h a n h tay cắm vào đi vào, đặt ở trên đống lửa quay lên. Miêu 6 a t a s ghé vào đống lửa t r ạ i bên cạnh, nhìn thịt thỏ tại h ừ n g hực thiêu đốt hỏa diễm dưới càng không ngừng nhỏ giọt dầu thơm. Tao thủ lộng nhị rốt cuộc ngốc không trụ, vây quanh đống lửa t r ạ i càng không ngừng đi tới đi lui. Lần này đi xa, may mắn Trần Ương trang bị chút hương liệu cùng m ù i ăn, giờ phút này dùng ở trong này, coi như là có thể đảm đương dưới con thỏ phối liệu. Nhưng mà Trần Uyên trung trước kia chưa từng có quay qua con thỏ. thì thỏ không thể tránh né bị nướng khét một bộ phận, đành phải kéo xuống đến ném cho A t h ấ xử lý. Trong miệng nói không muốn cho Tử Miêu ăn, nhưng nhìn A t h ấ đáng thương hề hề ghé vào chính mình bên chân, Trần ương cũng chỉ hào thở dài một tiếng, kéo xuống thỏ chân cùng một bộ phận thỏ n nhục tùy tay ném cho A t h ấ Nay chỉ Tử Miêu từ bị ký sinh sau khi thành công, an quen Trần ương xử lý thực vật, càng ngày càng không thích ăn món ă n l ạ n h cùng lương khô. Mấy ngày này đến lại bị Trần ương để tại bến tàu điện ngầm không quan tâm, ăn lâu như vậy miêu lương, cơ hồ mau ăn đ i n ê n rồi. Lần này có thể đi ra, khẳng định gặp đục liền tưởng đi cắn lên như vậy một ngụm. n Quả nhiên vẫn là không có khách sạn lớn biến thành ăn ngon sáu. Bên trong hiện thực như vậy xử lý thi t h khẳng định sẽ không như khách sạn chuyên nghiệp đầu bếp làm hảo ăn. Này con t h ỏ duy nhất ưu điểm, đại khái liền ở chỗ không có nhân loại bắt giết tình hình trùng, sống được thật sự rất thư thái. Cho nên thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, mà bộ dạng thập phần to mọng, một ngụm cắn đi xuống, miệng đầy đều là thơm n à o nạt g con thọ dầu mỡ. ă n xong này đốn ngoài ý muốn bữa tối qua đi, Trần ư ơ n g lấy ra một quyển mang đến bộ sách, Nương lựa ạ i quang mang nhìn lên chưa xong c o n tiếp. Chương 3 8 0 dị chủ n g xuất hiện, t h ư g Trần Nương trước kia xem sách. cơ hội là đọc nhanh như gió, mà hắn hiện tại xem sách, cũng như trước là đọc nhanh như gió nhìn quét đi xuống, nhưng mà này hai loại đọc nhanh như gió, tại trên hiệu quả lại hiển nhiên không phải trên cùng một đẳng cấp. trước kia cái loại này đọc nhanh như gió nhìn xem qua loa đại khái, phiên hoàn chỉnh quyển sách đầu t r ố n g i ỗ n g tương đương với không có xem qua như vậy, mà hiện tại đọc nhanh như gió, phiên hoàn chỉnh quyển sách sau, sở hữu nội dung toàn bộ khắc ở trần ư ơ n g trong đầu, rõ ràng trước mắt, rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể từ cuối cùng một tờ bắt đầu đọc lầu đầu, như vậy không thể nghi ngờ là thật lớn để cao học tập hiệu suất, chỉ là cứ như vậy. xem sách lạc thú cũng vô hình trung giảm bớt rất nhiều, lại vô trước kia cái loại này đọc sách nhàn nhã lạc thú, có được tất có mất, Trần Dương nhanh chóng phiên hoàn chỉnh quyển sách, lập tức đem chỉnh quyển sách kéo xuống ném vào đống lửa trại trung, vỗ vỗ tay, tiến vào lều trại trung nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, dạng sáng 5 hát tả hữu, Trần Dương bỏ ra t r ớ n g đồng lưỡi biến rồi eo, bắt đầu nước cắm uống bôi sáng sớm cà phê, ă n điểm bữa sáng thực vật sau, thu thập hảo mọi thứ chuẩn bị xuất phát. Ngày hôm qua chậm t r ễ không thiếu thời gian đều chạy 100 đến km lộ trình, Trần Dương tính toán thừa dịp đường coi như thông sướng thời điểm. Một hơi vượt qua 200 km đường. Bất quá hiển nhiên, hắn này là quan ý tưởng lập tức liền bị hiện thực vô tình đánh tan. Điều khiển xe máy hướng phía trước mở hơn 10 km lộ trình, dựa theo trên bản đồ sở chỉ thị mục tiêu, phía trước hẳn là liền là phi là đèo phi ạ, phi l ạ đèo phi ạ ở bang ẩn s vạn n g đông bắc bộ, là mỹ quốc tối cổ lão, tối có lịch sử ý nghĩa thành thị chí nhất, tại mỹ quốc hiện đại thành thị trung, nhân khẩu gần với New York, Los Angeles, Chicago cùng Houston, đứng hàng vị thứ năm, vượt qua 1.500 vạn số lượng nhân khẩu. Như vậy khổng lồ số lượng nhân khẩu, có thể nghĩ. Trần Uyên phóng nhãn nhìn lại, trước không nói xa xa chân trời kia tòa nhà cao tầng phập p h ò n g cự đại thành thị, chỉ là này một điều điều thông hướng thành thị trên đường, trong chất các loại phế khí báo hỏng chiếc xe cũng rất để người cảm thấy đau đầu. Không chỉ như vậy, đường rất nhiều địa phương đều bị đạn pháo cùng đạn đạo phá hủy, báo hỏng không chỉ là có tư nhân xe hơi xe tải, còn có số lượng phần đông xe tăng, xe bọc thép tồn tại. Trần ư ơ n n loáng thoáng còn thấy đường một bên cỏ dại đôi trùng dựng lên m á y móc sắt thép phế vật, rõ ràng có võ trang phi cơ trực thăng đặc điểm. Liên lại càng không cần nói một trận đại hình máy bay dân dụng chặn ngang cắt đứt cả quốc lộ. chê ở Trần Dương đi tới phương hướng thượng, thật đúng là phiền h a i sáu. Uống một ngụm nước, Trần Dương đành phải xuống xe, hai tay giơ lên xe máy. Hình tượng thực chứng t h a i gai mắt tránh đi này một từng chiếc cản đường báo hỏng chiếc xe. Nói thật ra, nếu không phải hắn đơn độc đi tới mang không được quá nhiều bổ cấp mà nói, hắn thật đúng là tưởng đem xe máy vứt bỏ. Đơn độc một người đi xa, nhưng Tiêu Dạng vừa đến, tại đây hoang phế đại địa bên trên cũng không phải hiện đại thành thị, nơi nào đi tìm thực vật cùng bổ cấp. Đi đến hiện tại, Trần Dương cũng chưa thấy có thể bổ sung nguồn nước địa phương, nếu bung t h a cho trên xe bổ cấp, chỉ sợ đi không đến một nửa cự ly. t r ầ n Dương liền bất đắc dĩ tất yếu trở về địa điểm xuất phát. Phanh, có vẻ phiền lòng c h ầ n Dương, tùy ý một cước đá vào một chiếc xe mông mặt sau, nhất thời khiến cho cả chiếc xe giống như bị đầu tàu va chạm như vậy, mạnh tiên chuyển 360 độ, hung hăng va chạm tại mặt khác một chiếc xe tải trên người, khó người chói t h a i va chạm trong tiếng, xe tải lắc lư bán hội, mới miễn cưỡng ngừng lại xuống dưới, chấn đến mức thân xe thiết tiết tứ phi răng rắc vài cái, một ít linh kiện trực tiếp đập xuống xuống dưới, đem xe máy chuyển ra ư ớ c chừng một km chi ngoại, cuối cùng đường bình t ư ờ n g chút, có thể cố mà làm khiến xe máy thông hành. Chân Dương cũng không tính toán tiến vào phí là đèo phí ạ vòng quanh châu cấp 40 quốc lộ đi tới. Từ phí là đèo p h i à bên cạnh v ù n vụt mà qua. Nửa giờ qua đi, hắn liền xuyên qua Lạc Căn, đến huyện Mị t ố n g Từ này tòa thành thị bắt đầu, liền có hai con đường có thể đi, một điều dọc theo 95 châu cấp quốc lộ đi tới, cuối cùng đến b ạ n Tí Mò. Mặt khác liền là dọc theo Mị Quốc Trấn cấp quốc lộ 301 đi tới, tiến vào người ở tương đối ít bán đảo, cuối cùng xuyên việt eo biển Đại Kiều tiến vào Washington. Nghĩ nghĩ, Chân Dương cuối cùng vẫn là lựa chọn 30 một quốc lộ phương hướng. đơn giản là so sánh với 95 c h â u cấp quốc lộ này quốc lộ chiếc xe cùng nhân lưu lượng đều sẽ t h ư a thất rất nhiều tại tận thế qua đi hiện nhiên báo hỏng chiếc xe cũng sẽ không quá nhiều không đến mức quá mức ảnh hưởng đi tới này một ý tưởng rất tốt chứng minh Trần ư ơ n n quyết định chính xác tính lựa chọn 301 quốc lộ sau một đường cơ hồ thông suốt đường tuy rằng cũng có tổn hại nhưng cũng không nhiều sao nghiêm trọng còn tại xe máy có thể nhận trong phạm vi không có chiếc xe đến trở ngại Trần ư ơ n n tăng lớn đi tới tốc độ 1 giờ sau liền khai ra 60 đến km đường xá xuyên Việt toàn bộ 301 quốc lộ một nửa lộ trình gì lại đến một tòa thôn trấn sao Mỹ quốc loại này thôn trấn thật sự là nhiều lắm một điều quốc lộ hai bên tu kiến có một loạt cửa hàng khách sạn loại nhỏ ngân hàng sau đó bốn phía trải rộng chút gỗ thô tu kiến tư nhân nhà ở xa xa còn có đông nếu không phải cái gì tai nạn hàng lâm mà nói trần đương hiện tại hẳn là thấy là một mảnh tường hòa yên tĩnh cảnh tượng mà không phải hiện tại này hoang phế không người thôn trấn Xích xích 6 thiên chuyển xe đầu trần đương đi đến một trạm xăng dầu bên cạnh dừng lại nhìn nhìn màu đỏ bình xăng thất vọng lắc lắc đầu quả nhiên không có du sáu cũng là 20 năm thời gian qua chứ không nói bình xăng nội du hay không sớm bị nhân dùng xong liền tính không có bị người áp dụng này bình xăng cùng vòi phun khẳng định cũng báo hỏng đến không thể sử dụng về phần chạm xăng dầu nội kia tòa 24 giờ cửa hàng tiện lợi chân đương đều lười đi vào xem xét một hai thoát phá thủy tinh cùng bán hàng giá bị đẩy nã xuống đất đừng nói cái gì múc meo thực vận ngay cả một đồ ă n v ặ t túi đều nhìn không thấy bóng dáng so với tại New y o r t thành nhìn đến hoang p h ế cảnh tượng tiến thêm một bước xâm nhập lý giải đến Mỹ quốc cự đại biến hóa chân đương thở dài nhìn màu lam không mây thiên không trong lòng ý n i ệ m một trận trận lóe Liên Mỹ quốc đều thành dạng này, còn lại quốc gia còn có thể càng tốt sao? Hắn muốn chỉnh hợp còn thừa tài nguyên ý tưởng, thoạt nhìn tựa hồ hội vô tận mà chết. Nô, Trần ư ơ n g đang định phản hồi xe máy bên cạnh kì, đông nhiên lỗ hai vừa động, tựa hồ cảm giác được cái gì. Miêu sáu, Atthát từ ba lô c h u n g lộ ra đầu, không còn phía trước lười nhác bộ dáng, mà là đồng tử dựng ngược, mạnh nhìn chằm chằm cửa hàng tiện lợi nội, lộ ra bén nhọn răng nanh. Có cái gì đó ở bên trong sáu, có thể tại cự ly Trần ư ơ n g như vậy gần trên cự ly, d ấ u diếm trụ chính mình nỗ tĩnh. Đây không phải nhân loại bình thường có khả năng làm được đi, hoặc là nói xấu, liền không là nhân loại. Athas trở về. Trần ư ơ n g thuận miệng ngăn trở muốn nhào vào cửa hàng tiện lợi nội tiểu miêu, thò tay móc vào trong lòng túi, lấy ra một quả kim trúc tiền xu đi ra. Có đôi khi tại hắn trong tay, tiền xu phát ra v ù n g ra đến uy lực, khả cũng không kém hơn phổ thông súng lục viên đạn. Siu ê cũng không thèm nhìn tới, Trần ư ơ n g ngón cái bắn ra, kim trúc tiền xu chợt bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo hắc ảnh chiếu vào cửa hàng tiện lợi tối đen chỗ sâu sáu. T một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết lập tức vang lên. còn chưa đợi Trần Nương lại làm ra cái gì phản ứng, kia tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất, cùng với trọng vật rơi xuống đất liên tiếp động tĩnh, khôi phục bình tĩnh, chạy thật đúng là mau. Trần Nương trên ngón cái tiền xu qua lại quay cuồng, trong lòng suy đoán vừa rồi kia đạo tiếng kêu thảm thiết là cái gì? Giá thú, vẫn là nhân loại, đều không đại tương tự sáu, vẫn là nói là dị trùng, họ gì gì ghiền ảnh hưởng đến nhân loại hội nạn trùng tổ biến thành không chịu không chế dị trùng sinh vật, tại hai nạn từng xảy ra sau, đối toàn nhân loại tạo thành trọng đại ảnh hưởng, có thể nói. này song song thế giới sở dĩ sẽ biến thành này phúc thảm thiết bộ dáng này đó dị trùng muốn gánh nặng thượng 90% t r ê n đây trách nhiệm tuy rằng cao tới vài triệu dị trùng tại sau đó vài thập niên chung nhất nhất bị nhân loại lợi dụng quân sự vũ khí tiêu diệt nhưng căn cứ chết đi giáo sư theo như lời đại quy mô dị trùng tuy đã bị phá hủy khả tại giã ngoại như trước còn sót lại số lượng không xác định du tán dị trùng sinh tồn này đó du tán dị trùng am hiểu sâu du kích chiến tinh yếu cư n h ê n học x o n g trốn kỹ xảo tại nam vương liên bang chính phủ mấy lần bao vây tiêu trừ c h n g học song du kích chiến cùng trốn kỹ xảo dị chủ n g đối với nhân loại quân đội sinh ra trọng đại nguy h i ế p nhìn không thấy địch nhân vĩnh viễn mới là đáng sợ nhất ngay cả từng khổng lồ s o v i e t đều bị áp pha n i t sở tăng đội du kích tra tấn được nội đ i ê n lại càng không muốn nói này đó sức chiến đấu xa tại nhân loại bình thường bên trên dị trùng một khi dị trùng học xong không cùng nhân loại ngay mặt chiến đấu ngược lại thích âm thầm đánh lén như vậy nghiêng về một bên chiến đấu liền sẽ phát sinh chuyển biến xấu biến thành triệt để rằng có chiến đến cuối cùng rằng có không đi xuống ngược lại buông tha cho đại bộ phận thổ địa n a y cũng là nam phương lâm thời chính phủ Trừ bản thân tranh quyền đoạt lợi tạo thành nội hao tổn tự thân nguyên nhân bên ngoài không thể một lần nữa tại bản thổ thượng thành lập quốc gia nguyên nhân chí nhất gì ta còn nói chạy đâu nguyên lai like là đi triệu tập đồng bạn sao trần ư ơ n g ngón cái không ngừng phiên chuyển tiền xu dừng lại có chút ngoài ý muốn nhìn cửa hàng tiện lợi cùng c h u n g q u a n h vốn ý theo giáo sư được đến tình báo này đó dị chủ chỉ số thông minh hẳn là cũng k h ô n g cao nhưng như thế nào xem ra tựa hồ còn không tính như vậy xấu ân nếu thật sự chuẩn về đến nhà lại như thế nào cường đại cũng vô pháp chống đỡ nhân loại vũ khí nóng bao vây tiêu trừ vào giữa trưa liệt dương chiếu dọi xuống một chiếc cải tạo xe máy, một cảnh g i á c tiểu miêu, cộng thêm một sáu, đeo kính đen nam nhân, tổ hợp lên đội ngũ thấy thế nào đều rất là cổ quái. bất quá cùng cửa hàng tiện lợi trung dần dần bò động đi ra dị trùng so sánh, trần ương này tổ hợp đã xem như phi thường bình thường. này chính là dị trùng, rõ ràng đã là tại tự do nữ thần tượng trên đảo nhỏ xem qua họ t ị rình, nhưng nếu nói dị trùng, trần ương này thật đúng là lần đầu tiên thấy. nghe danh không bằng gặp mặt, lại như thế nào nghe người khác kể ra, cũng so không được trần ương tận mắt nhìn thấy đến rung động. nô, no, tựa hồ có điểm ý tứ. t a y phải bỗng nhiên thức tỉnh lại đây, cũng không biến hóa ra ánh mắt, trực tiếp nương cùng Trần Nương thị g ắ á c ắ u hưởng, nhìn từ cửa hàng tiện lợi trung đi ra dị trùng, biểu hiện ra rất là cảm thấy hứng thú ý tứ. Tấn 6. mấy thứ này trước kia thật là nhân loại sao? Trần Nương thâm biểu hoài nghi, so với này đó bề ngoài rất giống quỷ quái dị trùng, đại khái k ý sinh sau khi thất bại báo t h ủ tà thần bề ngoài đều phải khả ái rất nhiều chưa xong có tiếp. Chương 381, dị trùng xuất hiện, hạ nhân loại bản thân là đứng thẳng hành tẩu hai chân sinh vật, nhưng mà trải qua gen trùng tổ sau dị c h ủ n g thân thể hoàn toàn phát sinh đột biến, hình tượng, cơ hồ đều nhìn không tới nhân loại bản thân có chứa đặc t h ủ một đám toàn bộ quỳ d ạ p trên mặt đất, liền như từng điều hình thể khổng lồ rồng cổ mỡ đồ, mà cung rồng cổ mỡ đồ loại này trên thế giới lớn nhất t h ằ n lần không đồng dạng như vậy là, này đó t h ằ n lần bề ngoài là trưởng tầng tầng nếp nhăn màu trắng vậy là hằn ra, mà đầu từ nhân thể cầu hình đầu biến thành bén nhọn toa hình kết cấu, con mắt tròn chính lộ ra, cơ hồ có quyền đầu lớn nhỏ, phân bố tại bén nhọn đầu hai bên. mà này đó dị chủ n g tay cùng chân, đại khái còn có thể nhìn ra được trước kia nhân loại thân thể bộ dáng, chỉ là nghiêm trọng vật mèo biến hình. trở nên càng thêm phù hợp bò sát sinh vật hành tẩu kết cấu nay năm chỉ dị trùng sinh vật chậm rãi từ cửa hàng tiện lợi nội b ò đi ra để người thấy đệ nhất phản ứng không phải kinh hoàng lại là cực độ ghê tởm 6 đến cùng là như thế nào ác ý mới có thể đem nhân loại làm ra này phúc ghê tởm bộ dáng đi ra cũng may mắn trần ư ơ n g tại trên ý nghĩa nào đó xem như bị bắt buộc kiến thức rộng rãi hơi chút sừng sốt một chút liền khôi phục lại ngược lại cùng tay phải như vậy có hứng thú nhìn c h m c h m mấy chỉ dị c h ủ n g một chút nhìn không thấy kinh hoàng cảm xúc sinh ra tại năm chỉ dị c h ủ n g dần dần vây tới được thời điểm Trần Dương còn có r ả n h r ỗ i thời gian cùng Tay Phải nói chuyện h i ế m Đinh Ốc trưởng quan ọ gì r ì n có thể lấy nào đó trước mắt không thể dọ thám phương thức đến ảnh hưởng nhân loại n a lệnh này trùng tổ. Khả n a trùng tổ hẳn là một loại không thể không chế quá trình vì cái gì chúng nó nhìn từ ngoài đại khái như vậy. Nay từ trên sát xuất đến nói năm chỉ giống nhau như lúc tỷ lệ hẳn là không lớn đi. Cho nên đối với thế giới này đến nói này tuyệt đối là nhằm vào nhân loại một hồi kế hoạch. Tay Phải phủ quyết nói thế giới này cũng sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình xấu. Chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng xấu. Tuy rằng mặc kệ là từ trên thời gian đến xem, vẫn là từ mục đích đi lên xem, nhằm vào nhân loại làm ra chuyện như vậy, đều có vẻ thập phần không có ý nghĩa. Tay phải lời này cũng là Trần ư ơ n g sợ cảm thấy nghi hoặc một điểm, có thể chế tạo ra họ gì gìn văn minh, tuyệt đối không thể so tay phải sở n ộ gặp văn minh thấp, loại này đẳng cấp cao văn minh, vì sao phải như vậy nhằm vào nhân loại làm ra này phiên sự tình đi ra? Ít nhất điểm ấy thực không phù hợp Trần ư ơ n g cùng tay phải Nhật Chi. Lại nói, Linh Ốc trưởng quan, có vẻ thứ này thoạt nhìn rất có ý tứ, muốn hay không chọc một chỉ mang về xem xem. n g ư y i n g u y ệ n ý lại trở về địa điểm xuất phát chậm trễ thời gian sao? Tay phải không quan trọng nói, chậm trễ thời gian 6. Đây là một vấn đề 6. Trần ư ơ n n ngón cái vừa động, đem p h i ê n chuyển tiền xu m ó c xuống đến, thở dài nói như vậy xem ra, đành phải đem mấy thứ này toàn bộ giải quyết. Tt 6. t h a n Lan dị trùng tự hồ cảm giác được cái gì không thích hợp, vây lên đến bộ pháp đông nhiên đình trệ, nhìn chậm chậm Trần ư ơ n n này đứng bất động nhân loại, cũng không phát đạt chỉ số thông minh khiến chúng nó có điểm không hiểu làm sao. Trần ư y ê dạng này rất kỳ quái, không giống như là con m ồ i không nói, ngược lại cực độ như là hận tỵ. rõ ràng đơn độc một người đứng ở bên kia gặp phải năm chỉ dị trùng sinh vật, lại cảm giác hình như là hắn đem năm chỉ dị trùng sinh vật vây quanh như vậy. xem ra còn có điểm nhân loại trí lực sáu. ân, hẳn là chuẩn xác nói là giả thu trực rất sao. mắt thấy năm chỉ dị trùng cư nhiên xuất hiện đình trệ không dám hướng phía trước chạm hướng, trần ương gật gật đầu, trực tiếp thò tay lấy ra mặt khác bốn mai tiền xu. đến đây cũng liền đều trở đi. nay bình thản thanh âm từ trần ương trong miệng nói ra, d ứ t khoát tựa như từng căn châm đâm vào năm chỉ dị trùng trên người như vậy, bén nhọn chói hai tiếng kêu từ dị trùng trên người phát ra. đột nhiên xoay người muốn lui về phía sau chạy trốn. đáng tiếc, vừa dứt lời cho Lương, chào n m viên tiền xu liền hướng phía trước tắt đi. giống như uy ngư như vậy, động tác cử chỉ nhìn không ra đinh điểm y i n h ỏ a nhưng mà bắn nhanh đi ra ngoài tiền xu nháy mắt liền đến năm chỉ dị trùng bên cạnh, mau được căn bản không phải tầm thường sinh vật có khả năng phản ứng tới được tốc độ, trực tiếp phốc suy vài cái xuyên thấu tiến vào dị trùng thân thể bên trong. TT, Trần Dương phóng đi ra ngoài tiền xu, trên thực tế so với phổ thông viên đạn đến nói, tạo thành nguy hại càng lớn. nhanh chóng xoay tròn tiền xu tại phá thể tiến vào sinh vật trong cơ thể sau. dư thế không cần, như cũ sẽ tiếp tục xoay tròn. Tại sinh vật trong cơ thể tạo thành càng thêm khủng bố thương tích không hang, đại diện tích miệng vết thương máu hoàn toàn không ngừng được. bất quá này mới chỉ dị trùng sinh mệnh lực hiển nhiên rất mạnh. nhận đến như vậy trọng thương sau, cư nhiên còn có thể lực nhanh chóng bỏ lại cửa hàng tiện lợi, tốc độ so người bình thường trăm mét tiến lên tốc độ còn muốn nhanh lên một bậc. gì thế nhưng không chết, hơi hơi lắp bắp kinh hãi, chân ư ơ n g do dự một lát, vẫn là buông tay đổi d ế t ý niệm. trung p i thứ này nếu không thể mang về, nghiên cứu giá trị trước mắt cơ bản vi linh, dứt cũng không có cái gì tác dụng. Trần Dương hứng thú tới cũng nhanh, mất đi cũng mau. Gặp này mấy dị trùng chiến đấu năng lực tựa hồ cũng không như thế nào cường đại, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu chỉ là như thế này trình độ dị trùng như thế nào có năng lực vì nhân loại thế giới tăng lên lớn như vậy phiền toái. Một lần nữa ngồi trên xe máy, Trần Dương gặp nơi này nếu ra không đến d ù cũng chỉ hảo rời đi. Nghiêm túc đến i ả n g so với x ă n g kỳ thật Trần Dương càng hy vọng phát hiện một ít sạch sẽ nguồn nước. Hiện nay Trần Dương đối tự thân thân thể năng lực không chế càng ngày càng mạnh, thực vật đại lượng bổ sung một lần qua đi, bình thường ăn cùng người bình thường không khác. Nhưng thủy lại không giống nhau, h n tiêu hao lượng muốn so với người bình thường càng lớn một ít, không ở khẩn cấp dưới tình huống, một ngày bình thường cần bổ sung 2 thăng nhiều thủy lượng. đương nhiên, tại áp bức tự thân tình hình dưới, trần ương đối thủy nhu cầu lượng có thể tiến thêm một bước giảm bớt, thậm chí có thể hơn 10 ngày không ăn không uống. Nhưng này dạng làm cùng người thường vài ngày không ăn không uống như vậy, tuy rằng cũng có thể chịu đựng số dưới, khẳng định thập phần không dễ chịu, mà mang theo tại xe máy bổ cấp tương nội thủy lượng chỉ có 6 bình m ư i thăng, tối cao cũng chỉ có thể khoan nhượng 6 ngày tiêu hao, này vẫn là bài trừ rất còn lại thủy lượng tiêu hao. nhìn bộ cấp tương nội không một cái chai thủy bình, Trần ư ơ n g sờ sờ cái h ó c cảm giác chính mình thế này đi xuống, kia liền là mỗi ngày đều cần tìm nguồn nước. đúng, ta như thế nào quên này chỉ tử Miêu giáo, luận lên tìm kiếm đồ ăn cùng nguồn nước, lại có ai có thể so được với Giá thú đâu? Cho dù là bị ký sinh a t a h nay Giá tính trực giác cùng năng lực cũng không biến mất, nhưng lại tại đây trên trụ cột chiếm được toàn diện tăng mạnh, khiến nó tìm đến nguồn nước dứt khoát thoải mái đến cực điểm. nghĩ tới phương pháp này, Trần ư ơ n g dừng lại xe, quay người vươn tay từ ba lô c h u n g đem át t h t bắt đi ra. Tử Miêu, không cần ngủ, đi cho ta tìm chút thủy đi. đối nước uống t r ầ n ư ơ n g chỉ chỉ thủy mình bị nết cổ a t h a t bất đắc dĩ gật gật đầu vừa buông cổ nhất thời từ xe máy thượng nảy xuống đảo mắt biến mất tại đường bên cạnh r ậ m r ạ p rừng tây trong này tử miêu hẳn là có thể hành đi suy đoán thì thảo tự nói vài câu t r ầ n ư ơ n g dứt k h o á t đem xe máy chạy đến xa xa một tòa biệt thự bên cạnh dừng lại chính mình thì đi lên cầu thang đi đến mái hiên dưới tránh né thái dương hơn 20 năm không có nhân loại cư trụ này gỗ thô s ở kiến tạo đi ra mỹ quốc biệt thự đã bị dây leo s ở toàn bộ bao trùm c n ư ơ n g nhìn này mục nát p h o n g p có điểm hoài nghi bên trong kết cấu có phải hay không đã bị con mối vét sạch r ớ t này đều có khả năng phát sinh đứng ở dưới mái hiên tránh né dương quang bắn thẳng đến chân ư ơ n g này một chờ đợi vẫn chưa duy trì liên tục quá dài thời gian 10 phút qua đi a t a s thân ảnh liền xuất hiện ở trần ư ơ n g tầm mắt bên trong miêu đứng ở hơn 10 mét ngoại a t a s c r i ệ u trần ư ơ n g thò thò m n g mướt ý bảo hắn cùng chính mình qua khứ nhanh như vậy tìm đến nguồn nước trần ư ơ n g n g o à i ý muốn là n g o à i ý muốn nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về cao hứng nếu là này chỉ tử miêu tìm này ọ lợi hại như vậy về sau một đường bổ cấp nhưng liền toàn bộ cần nhờ nó m i u bôn chạy tốc độ vốn liền thập phần nhanh chóng, đặc biệt vẫn là bị ký sinh cường hóa qua đ i a t a s ở trên bản chất đã là cùng phổ thông động vật họ mèo có thật lớn phân biệt. Hai đôi n ụ c điếm trên mặt đất đ ẻ xuống bật ra, toàn bộ thân thể nàng g trời vượt qua hơn 10 mét cự ly, mau được chỉ có thể tại nhân thị rất c r u n g lưu lại một đạo hấp ảnh. Nhưng chính là nhanh như vậy tiệp tốc độ, Trần u ơ n g cũng không chút nào cố sức đuổi kịp, hai đã thoát ly địa cầu sinh vật phạm chủ thích h ư ớ n g tiến hóa chủ n g tại r m rạp trong rừng cây h à n h c h á t vượt qua đi tới, không bao lâu nhì, tiểu khê lưu động tiếng vang liền tiến vào Trần u n g vành thai bên trong. Thế nhưng thật đúng là bị ngươi cấp tìm đến. Thông thả phóng tốc độ thấp độ, Trần ư ơ n g kinh ngạc tán thưởng dưới Atlas, chọc tiểu miêu dương dương tự đắc. Tuy nói nơi này là bán đảo, nhưng diện tích cũng không nhỏ, dầm dạp rừng cây cùng một ít phức tạp đồi núi, vẫn là xây dựng thành một hoàn thiện sinh thái hệ thống tuần hoàn. Như vậy có suối nước cũng là lẽ thường. Đi qua nâng g lên một bãi nước nghe nghe, phát giác cũng không dị vị qua đi, Trần ư ơ n g nếm thử tính nếm một ngụm, không có nhận đến nhân loại ô nhiễm suối nước, uống lên có một cỗ thập phần thanh đạm vị, so Trần ư ơ n g tùy thân mang theo nước khoáng hương vị tốt hơn rất nhiều. Đại khẩu b ổ sung hạ thân thể hơi nước, Trần ư ơ n g cầm ố n g t ả i cái chai, để vào suối nước c h u n g đổ đầy sau. lúc này mới v ậ n chặt nắp bình tính toán đường cũng phản hồi về sau tìm thủy cái gì nhưng liền toàn dựa vào người sáu v ũ vú athas mau nhung nhung đầu trần ư ơ n g xuyên qua rừng cây phản hồi đến biệt thự bên cạnh xài bước xe máy khiến tiểu miêu đi lên thừa dịp buổi chiều thời gian trần ư ơ n g kế hoạch xuyên qua cả tòa bán đảo tiến vào eo biển đối diện washington làm từng mỹ quốc thủ đô cũng là tao nộ đến nọ gì r ề n trầm trọng đ ã kích trọng điểm địa phương nay lại sẽ là như thế nào một fan bộ dạng trần ư ơ n g sẽ không ôm có quá nhiều hy vọng nghĩ đến Washington cũng là trốn tránh không được trầm luân hoang p h ế vận mệnh, phòng trường cùng liệu dót thị không sai biệt lắm là giống nhau tình hình, trừ để người cảm thấy tuyệt vọng thở dài bên ngoài, còn có thể có khác gì đó tồn tại sao? h i ể n nhiên khả năng không lớn, chỉ là tại này đi tới phía trước, Trần Dương còn phải giải quyết một vài sự tình, có còn chưa xong, thế nhưng còn dám lại đây? Trần Dương cao mày lấy ra sau lưng máy móc lắp ráp cùng, lãnh đạm nhìn từ xa xa tiểu trấn trên đường, t ậ t tốc bỏ tới được thản lạn dị trùng. Một lần này số lượng so với phía trước năm chỉ, nhưng là đại đại gia tăng. Theo bén nhọn chói t hai thanh âm không ngừng vang lên, liên trần lương đi tới đường xa xa, cùng với thưa thất tọa lạc biệt thự phòng ốc bên trong đều có thần lần dị trùng bỏ đi ra. Thô sơ giản lược sổ dưới ít nhất vượt qua hơn 100 chỉ chưa xong còn tiếp. Chương 382, m ư a to loại trình độ này số lượng thoạt nhìn nhưng là phi thường khả quan, lấy này đó thần lần dị trùng bỏ sát tốc độ chỉ sợ đơn độc số ít nhân loại, cho dù có thương thật đúng là vô pháp lực địch. Trần ư ơ n g không c ó c h ầ n chờ rút ra một căn thép hợp kim tên vận chuyển lắp ráp cung mặt trên cũng không thèm nhìn tới, tùy ý lôi kéo dây c ù n g nhẹ nhàng vừa buông tay. một đạo hất tuyến đột nhiên bắn bay ra đi, nhanh như lưu tinh nháy mắt ngang trời vượt qua trên trăm mét cự ly, trực tiếp từ một chỉ dị trùng đầu cắm vào đi vào, thẳng để tên lui. v a n h bị Trần Dương tại mũi tên làm cải tạo bạo phá tên, uy lực tuyệt đối không nhỏ, cắm xuống tiến dị trùng đầu thân thể chỗ sâu, liền hóa thành ánh lửa bạo tạt lên, cả thân mình bị tạc được tứ phân ngũ liệt, huyết nhục bay ngang, liên bên cạnh còn lại dị trùng cũng nhận đến ảnh hưởng, bị khí lãng ném đi mấy chỉ, không chút nào dừng lại, một kích trúng tuyển, Trần Dương liên tục phản thủ rút tên bắn nhanh, mỗi một chi thép hợp kim tên bắn ra đi. Thế tất sẽ đánh chúng trong đó một chỉ dị trùng, mà lấy Trần ư ơ n g lực lượng cùng này biến thái tới cực điểm máy móc lắp ráp cung mỹ lực, hai người đem kết hợp xa xa không phải một cộng một đơn giản như vậy. Một mũi tên siêu liên tàn ảnh đều nhìn không thấy, lại xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, đã mạnh bắn bạo một chỉ cùng nhiều chỉ dị trùng sáu. Trước sau thở dốc nhiều nhất 5-6 giây, Trần ư ơ n g mau đến mức khiến người ta khó có thể tin t ố c độ dưới, bắn ra thập bát chi cương tên, ngay lập tức kích sát hơn 20 chỉ dị trùng. Nhưng mà này đối Trần ư ơ n g mà nói, liên trước đó nhiệt thân vận động đều xa xa không tính là. Nô. No. xem ra không thể như vậy dùng trần lương cúi đầu nhìn nhìn tự động vận chuyển titan hợp kim một tên đ ì n h chỉ rút tên hành vi trung b i lần này đi ra thời điểm chỉ mang theo 50 chi tên nếu là ở trong này liền như vậy dùng xong không thể nghi ngờ máy móc lắp ráp cùng cũng liền báo hỏng r ớ t bất quá hiển nhiên cũng không cần hắn đau lòng mũi tên vấn đề hắn này có thể so với súng máy bắn phá tốc độ cùng với tinh chuẩn đến đáng sợ trí mạng tỷ lệ khiến vốn nhanh chóng bỏ tới được dị chủ nhóm tạm dừng các bộ nhìn các đồng bạn huyết n ụ c mơ hồ thi thể không có lại xông lên phía trước ngược lại vây quanh này đó nát như huyết n ụ c tranh đoạt lên ngay cả đồng bạn thi thể đều không bỏ qua sao? Trần ư ơ ê n t h á n cảm thán dưới này đó dị trùng chi gian tàn khốc đấu tranh, thu h à o lắp dắp cung cũng không chậm trễ nữa này đó dị trùng ăn, c ư ớ i xe máy hướng phía trước tận tốc chạy tới. Che ở phía trước dị trùng phân phân n h ờ n g đường, n à y đó biến dị qua đi nhân loại, có lẽ không có khi còn sống làm nhân trí tuệ, nhưng như trước có sinh vật bản năng, mắt thấy Trần ư ơ n n dễ dàng giết chết chính mình nhiều như vậy đồng bạn, sợ hãi cũng không khỏi sinh ra, không dám che ở Trần u ư ơ n đi tới phương hướng mặt trên, tránh ra đường qua đi, nhìn chậm chậm xe máy dần dần biến mất tại chân trời. c ò n thưa xuống dưới mấy chục chỉ dị t r ủ n g không cam lòng tê giống lên, lập tức lại gia nhập tranh đoạt đồng bạn thi thể hoạt động trong 6. 6. và ban đêm tiến đến phía trước, chân đương cuối cùng là đến Washington vùng ngoại thành. Khả ngày xưa này toàn nổi tiếng thế giới thành thị, siêu cường quốc thủ đô, tại đây song song thế giới hôm nay cũng đã nhiên biến thành vô tận phế tích 6. đối chịu khổ v ũ khí hạt nhân thổi quét Washington. So lưu rốt cũng không bằng, lưu rốt thì ít nhất còn có rất nhiều cao ố c p h ò n g ố c không có hoàn toàn biến vi phế tích, còn có thể đại khái thấy rõ ràng khi còn sống bộ dáng. Khả Hoa Xin Tôn lại thật sự rất d ứ t khoát bị san thành bình địa, mặc kệ là phòng ốc, cao ốc, công viên, toàn bộ đều biến thành xi si mang phế tích. Thiên nhiên chữa trị năng lực là kinh người, 20 năm thời gian quá khứ, tao ngộ đạn hạt nhân tẩy qua đi Hoa Xin t o n đô thị, thay vào đó là tại đây phiến phế tích bên trên, tân trưởng rất nhiều cỏ dại cùng cây tối. Tại còn chưa triệt để tiêu tán bức xạ hạt nhân trùng, tươi tốt sinh trưởng. Trần ư ơ n g dừng lại xe máy, quét mắt nhìn tùy ý có thể thấy được phóng xạ cảnh cáo dấu hiệu, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng sở hữu cảm giác đều hóa thành một tiếng cảm thán. này đến cùng là nhân loại tự thân sai lầm s ở tạo thành hậu quả xấu, vẫn là thật lâu trước kia liền mai phục nhân, chỉ sợ liên nhân loại bản thân đều nói không rõ ràng, mặc kệ như thế nào, hiện thực thế giới có thể bình an an t ồ n đến bây giờ, khiến Trần Nương cũng hiểu được bội cảm quý trọng. Đi thôi, ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Tay phải không thể lý giải Trần Nương làm nhân loại cảm thụ, mặc danh kỳ diệu hỏi. Ân, không có gì, chỉ là cảm giác xấu. w a s h i n g t o n cả tòa thành thị đều biến thành phế tích, Trần Nương cũng không cần lại tiếp tục đi vào thăm dò một hai, chuyển biến chính mình con đường phương hướng. lựa chọn một điều coi như miễn cưỡng có thể thông lộ đường bắt đầu tiến lên tới gần ban đêm thời gian sắc trời dần dần trở nên âm u lên trần ư ơ n g hướng phía trước chạy ư ớ c chừng một giờ sau cũng không thể không ngừng x u ố n g dưới thiên không dần dần p h i ê u lên mưa phùn cùng với rơi c h ậ m lại độ ấm gió lạnh diễn t ấ u ở trên mặt mang cho nhân hơi lạnh băng lãnh thứ cảm mắt thấy vũ thế dần lên c h n tại ba lô bên trong ạt thát lộ ra tiểu đầu đối với thiên không ngao ngao thẳng gọi thanh âm giống như phát xuân l ắ miêu muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe tại tối đen trong màn đêm truyền ra thật xa tứ miêu cho ta im lặng điểm quát lớn một tiếng khiến a t h a s dừng lại kia khó nghe ngao g i Trần Dương tìm một chỗ coi như sạch sẽ địa phương, cầm ra lều trại nhanh chóng dựng hảo. Loại này Tiểu Vũ thời tiết dưới cũng không quá khả năng tiết chi đ ó n g lửa trại, Trần Dương trực tiếp cầm ra năng lượng mặt trời đèn treo treo tại lều trại nội bộ, thoải mái mà nằm ở mềm mại miên thảm mặt trên, nương ngọn đèn ăn lên bữa tối. Miêu. Athar g à y ra mặt lăn tiến vào, ghé vào lều trại bên cạnh trên thảm lông, nhìn chằm chằm bên ngoài Tiểu Vũ ngáp một cái. Trần Dương không có nhiều hơn để ý tới a t h a ăn xong chính mình bữa tối qua đi, lại lật ra một bản thư tịch nhìn lên. lần này đi xa hết thảy lấy bổ cấp vi chủ là lấy hắn chỉ mang theo ba bản thư tối hôm qua đã xem xong một quyển còn dư hai bản nếu là đêm nay lại nhìn hoàn này quyển sách như vậy kế tiếp ngày khẳng định không dễ chịu căn cứ vào nguyên nhân này trần lương rơi c h ậ m lại chính mình đọc tốc độ nhìn nửa giờ mới phiên xong hơn 70 trang trên thực tế này bản chuyên nghiệp bộ sách đổi làm người thường đến đọc có lẽ một đêm cũng khó lấy xem hiểu 10 trang cũng liền trần ư ơ n g tư duy tốc độ cùng lý giải năng lực không giống bình thường mới có thể dùng xem văn xuôi t i t ấ u tùy ý l à xem này đó chuyên nghiệp bộ sách mưa càng rơi càng lớn Trần Uyên buông bộ sách, tham dò hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy trong thiên địa một mảnh s á m biển, vô số giọt mưa từ thiên không bay là tả mà qua, đích xác so với phía trước vũ thế lớn rất nhiều. Hắn hiện tại sở d ự n g lều trại doanh địa, ở hai nơi s ậ p hình thành hình tam giác thủy nê lương trụ dưới, bản thân liền có che gió che mưa tác dụng, thêm nơi này lều trại, cho dù là b á o táp đến đây, Trần ư ơ n n cũng không cần lo lắng e ngại, vẫn là nghỉ ngơi đi. Trần u ư ơ n t ú i đầu nhìn thoáng qua tay phải, hiện tại tay phải tuy rằng đã hoàn toàn khôi phục lại, khá rất nhiều thời điểm nó như cũ thích bị vây một loại ngủ say trạng thái bên trong. Nhân loại sinh hoạt tiết tấu đối với tay phải mà nói, thật sự là quá chậm, thường thường không thể thời gian dài đến chịu đựng này đó nhảm chán thời gian. Tỉ như lần này đi xa, đi xa là nhảm chán, đại bộ phận thời gian Trần ư ơ n g đều chỉ có thể đón gió lái xe, nhìn chung quanh phong cảnh tùy thời tránh đi t r ở ngại chứa ngại vật. Người bình thường xem lâu như vậy phong cảnh, đều sẽ cảm giác sâu sắc không thú vị, lại càng không muốn nói là tay phải. Gặp nhiều vũ trụ kỳ dị cảnh đẹp tay phải, đối địa cầu tự nhiên sinh thái hoàn cảnh không có một chút hứng thú. Trần ư ơ n g lần này lỡ đồ chúng, đại bộ phận thời gian nó đều bị vây ngủ say. chỉ có ngẫu nhiên tình huống mới có thể thức tỉnh lại đây. Nam ở trên thảm lông thoải mái ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai dạng sáng sáu h hơn, Trần Dương đúng giờ từ ngủ say trung tỉnh lại. Miêu, thấy chính mình chủ nhân rốt cuộc tỉnh, a t t h ậ t quay đầu lại hướng hắn gọi vài tiếng, kéo ra liều t r ạ i Trần Dương ló ra đầu đi, không khỏi lắp bắp kinh hãi. n a y trời mưa một đêm không chỉ không có dừng lại, ngược lại biến lớn rất nhiều. Này dù có thế nào cũng coi như không thượng là cái gì tiểu vũ, tầm t á mà xuống mưa, đánh vào đá phiến cùng bùn đất dưới đất, phát ra từng trận nổ vang tiếng vang. thấy thế nào đều có thể x ư n g được là một hồi b à n g bạc mưa to, mục cực sở trí, nơi nơi đều là từng điều vắt ngang màn bạc, che trụ tầm mắt xa xem, chân đương nhìn trở nên giống như đầm lầy bình thường mặt đường, sắc mặt dần dần khó coi lên. mưa to không chỉ là che nhân tầm mắt, còn đem vốn liền không như thế nào hào đường, chỉ để tiến hành một lần tàn khốc phá hủy, khiến hư hao nghiêm trọng đường biến thành ông dương đại hải, xe máy ở trong hoàn cảnh như vậy, tuyệt đối khai không ra mấy trăm mét, liền sẽ hám sâu tiến vào đầm lầy bùn đất bên trong mà không thể tự kiểm chế. này r ứ t q u á t chính là lao thiên gia tại cùng hắn núi n ị h rõ ràng ngày hôm qua buổi chiều thời điểm còn dương quang tươi đẹp không thấy một đóa mây đen kết quả đến buổi tối liền đột nhiên thời tiết đột biến hạ một hồi lớn như vậy mưa này muốn bị chậm trễ bao nhiêu thời gian trần lương không dám xác định cầm ra bản đồ phi thiên phát hiện chính mình rời đi w a s h i n g t o n đại khái cũng liền 40 đến km cách chính mình chân chính mục đích thật sự là quá xa hiện tại hắn t h o ạ t nhìn chỉ có hai lựa chọn đệ nhất liền là buông tay sở hữu vật tư bổ cấp mang theo hạt t á c độc thân phản hồi l i u r ấ t thành dự tính tiêu phí một ngày thời gian buổi tối liền có thể một lần nữa trở lại l i u rốt thành bên trong nhưng kể từ đó lần này đi xa hiển nhiên liền là bỏ dở nửa c h ừ n g cái thứ hai lựa chọn chờ đợi một đoạn thời gian, sau đó liền vũ thế lớn nhỏ cùng thời tiết biến hóa, làm ra kế hoạch cùng tính toán. hiện rõ ràng không có khả năng dễ dàng buông tha cho Trần Dương chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai phương pháp, ngồi ở trong lều trại chờ đợi thời tiết tiến thêm một bước biến hóa. lúc này Trần Dương mới thâm thâm cảm thấy được, cho dù chính mình đứng ở địa cầu giới sinh vật trôi thực vật đỉnh, thì tính sao? cuối cùng vẫn là đơn độc một sinh vật đối mặt tự nhiên uy lực, cũng không thể tránh được không thể ngăn cản, không có biện pháp. sự tình nếu hướng tới rất xấu cục diện nghiêng, Trần ư ơ n g lúc này cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, kỳ vọng thượng đế cái kia lão quỷ có thể làm vài cái hảo sự. dùng cố thể nhiên liệu vì chính mình đun nóng một ly cà phê, Trần ư ơ n g liền nóng hôi hổi cà phê ăn lên bữa sáng, lo lắng nhìn chằm chằm bên ngoài mưa to, chỉ hy vọng nào đó thời khắc vũ thế biến hoan sùng dưới. gì, phía trước đó là sáu. Trần ư ơ n g uống xong cà phê, đang muốn thu hồi tầm mắt, liền bị xa xa trong mưa to h ắ c ảnh hấp dẫn trụ chưa xong còn tiếp. chương 383 giải b â y thượng, đó là sáu. cái quỷ gì này nọ. Mưa sương ngủ bên trong, màu đen bóng dáng dần dần bại lộ ra thân thể cao lớn đi ra, thong thả tại đầm lầy mặt đất di động, mang lên mỏng manh chấn động tiếng vang. Chỉ là bại lộ đi ra băng sơn một góc, Trần ư ơ n n liền nhịn không được động tử co rụt lại. Đại thủ lập tức sở trụ máy móc lắp ráp cùng, vẻ mặt khẩn trương lên. Đây là loại nào khổng lồ sinh vật?ít nhất vượt qua 9 mét độ cao, có gần 3 tòa nhà trệt cao như vậy, mang cho nhân thị giác g áp lực có thể nghĩ. Nếu chỉ là như vậy, tự nhiên không thể mang cho Trần Uyên trầm trọng áp lực. Kia thân thể cao lớn mặt trên, màu đen cơ so nhân loại đ u i còn muốn thô to gấp đôi. Từ trên xuống dưới phủ đầy toàn thân, đ ọ sậm máu càng không ngừng ở trong đó lưu động, giống như mạch máu bị nặn sinh sinh bại lộ đi ra như vậy, đáng ghét lại đáng sợ, t h o ậ t nhìn cực độ làm người ta ghê tởm. Đợi đến này khổng lồ sinh vật tiến thêm một bước hướng phía trước di động, Trần ư ơ n g nhìn xem càng ngày càng rõ ràng, này sinh vật dứt khoát cùng một mạch máu lồi l õ m bại lộ ra bên ngoài thân, giống như thịt cầu sinh vật không có bao nhiêu lớn phân biệt. Vượt qua 9 mét đường kính thịt cầu, đây là cái gì quỷ o ạ n ý? Cũng khó trách Trần ư ơ n g không khỏi biến sắc, khẩn trương lên, dù là ai thấy như vậy quỷ dị n o ạ n ý, đều không đại khả năng còn có thể bảo trì c h ấ n định. May mắn lúc này tiếp cận sáng sớm, Trần Dương sớm đem ngọn đèn toàn bộ đóng kín, mà lều chạy ở hai nơi sập trụ đá xi si măng phía dưới, lúc này mới không có bại lộ đi ra ngoài. Mắt thấy kia khổng lồ quỷ dị thịt cầu mấp máy đi tới, rất nhanh từ cách Trần Dương trăm mét ngoại gặp thoáng qua, từng bước biến mất tại mưa to chút nước sinh ra hơi nước t r ù n g Trần Dương chảo máy móc lắp ráp cung đại thủ mới c h ầ m rãi lòng xuống dưới. Đinh Ốc trưởng c o n sáu, kia đến cùng là thứ gì? Trần Dương thanh âm trầm thấp hỏi. Đại khái là dị chủ n g sáu, nó phát ra sóng não cùng n g ư ờ i phía trước gặp kia vài dị chủ n g thực cùng loại. Tay phải hiển nhiên cũng bị cái kia quỷ dị sinh vật cấp bừng tỉnh, nghe được Trần Dương hỏi thăm, tùy ý hồi đáp. Dị trùng, lớn như vậy dị trùng. Trần Dương c ả kinh, lập tức bằng phẳng xuống dưới, cũng đối. Như vậy quỷ dị sinh vật trừ dùng dị trùng đến giải thích bên ngoài, cũng không có còn lại cái gì tin cậy giải thích. Chỉ là như thế quỷ dị khổng lồ dị trùng, hiển nhiên ra ngoài Trần Dương dự kiến, hắn còn tưởng rằng dị trùng chính là lúc trước sở n ộ gặp kia vài thần lần bộ dáng quái vật đâu. Lúc ấy hắn còn tại kỳ quái, lấy kia vài thần làm chiến l ự c lại là như thế nào bức bách nhân loại kế tiếp bại lui cho tới bây giờ này cục diện. thậm chí không thể không vận dụng vũ khí hạt nhân đến trực tiếp phá hủy thành thị hiện tại xem ra hắn xem như minh bạch một điểm nguyên lai dị trùng xa không chỉ một loại hơn nữa cũng không chỉ là như vậy gây yếu xấu vừa rồi sở thấy kia chỉ dị trùng cấp trần ư ơ n g mang đến áp lực tuyệt đối không dám khiến hắn kinh thường cơ h i cùng tay phải một đơn độc cấu kiện sở sinh ra áp lực cảm không sai biệt lắm nếu là kia chỉ dị trùng chiến lực cùng tay phải một đơn độc cấu kiện không sai biệt lắm mà nói liên tưởng đến giáo sư nói lời nói số lượng ước tính toán nhiều như vậy dị trùng nên là loại nào đáng sợ cũng h ó trách nhân loại rõ ràng có như vậy cường đại vũ khí nóng cũng tại trước ăn lớn như vậy mệt thậm chí đến bây giờ có còn sót lại gì chúng không thể thanh trừ 6. không tất khẩn trương ký túc thể tay phải cùng Trần ư ơ n g theo thời gian trôi qua hai người không nói lòng có linh tê nhất điểm thông cũng t r ê n h lệch không có mấy Trần ư ơ n g có đôi khi cái gì biểu tình cái gì ý tưởng nội tiết mỏng manh bất động đều sẽ khiến tay phải đại khái thăm dò rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì nó đối với chúng ta uy hiếp không lớn uy hiếp không lớn Trần ư ơ n g q u a y đầu lại nhìn chính mình tay phải kinh ngạc nói đinh ốc trưởng quan ngại như thế nào biết dùng một câu tục ngữ đ n nói này cũng chưa đánh qua, ngươi như thế nào biết? Nó hình thể quá lớn, cũng không linh hoạt sáu, bất cứ không có tốc độ sinh vật đối với chúng ta huy h i ế p đều cơ hồ là số không. Ân, nói nhiều như vậy, ngược lại cũng là sáu. Tỷ nghĩ, Trần Dương Minh Bạch chính mình là bị cái kia quỷ dị sinh vật hình thể sợ lầm đạo, có lẽ như thế khổng lồ hình thể đối còn lại sinh vật sẽ tạo thành nghiền áp hiệu quả, nhưng là tại chính mình cùng tay phải toàn lực tốc độ phát huy giới, cái kia thịt cầu chỉ sợ liên phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, liền bị tay phải cấp cắt thành hai nửa. Ý thức được điểm này Trần Dương, cảm xúc thả lòng rất nhiều. nhìn bên ngoài tầm tạ mưa to, chịu đựng kiên nhẫn đợi vũ thế biến tiểu. Nay vừa đợi chính là một buổi sáng, thẳng đến buổi chiều thời gian, vũ thế mới chậm rãi biến tiểu rất nhiều. Từ buổi sáng khi tầm tạ mưa to đến thưa thất tiểu vũ, ước chừng lãng phí trần lương 7-8 giờ thời gian. Chứ mưa mang đến một ít nguồn nước bên ngoài, trần lương quyết định buổi chiều liền đem mất đi thời gian tìm kiếm trở về. Vũ thế biến tiểu, t ầ m mắt không còn bị trở ngại, trần lương thu thập hảo lều chạy doanh địa, cưỡi lên xe máy hướng tới tiền phương chạy tới. Tại đây phủ đầy đầm lầy bùn đất dưới đất chạy, cho dù vũ thế biến tiểu rất nhiều, nhưng như trước có khó có thể tưởng tượng gian nan. bị lốp xe bắn lên tung tóe nước bùn cũng liền mà thôi có chút địa phương nhìn như bình tĩnh mặt đất nhất đẳng đến xe máy lái qua nhất thời long xuống triệt để đem lốp xe thâm thâm vây k h ố n không khai ra mấy km đường trần ư ơ n g liền bị l ộ n g một thân nước bùn khiến chỉnh chiếc xinh đẹp sạch sẽ hiện đại hóa cải tạo xe máy bị nước bùn triệt để biến thành một chiếc hình tượng kham ưu phá xe giống như bị bỏ hoang vài thập niên báo hỏng xe như vậy có lẽ liên lão thiên gia đều nhìn không được trải qua một đoạn gian nan chạy lộ trình qua đi một điều coi như có thể châu cấp quốc lộ xuất hiện ở trần ư ơ n g trước mắt nay thật sự có lẽ là hôm nay Trần Nương gặp qua tốt nhất sự tình, vui mừng quá đội dưới lập tức đem xe mở đi lên. Quả nhiên, so sánh với kia nước bùn khắp nơi lầm lầy, loại này tuy rằng n ă m lâu chưa tu đường, rất nhiều địa phương đều có vẻ tổn hại không chịu nổi, nhưng vừa so sánh cũng thật sự là hạnh phúc nhiều lắm.ít nhất Trần Nương cuối cùng là đem chính mình tốc độ mỗi giờ để cao đến 60 k m trình độ. Hôm nay sáng sớm kia chỉ quỷ dị thịt cầu dị trùng xuất hiện, khiến Trần Nương có chút kiêng kỵ, tuy nói y theo tay phải nói lời nói, kia chỉ dị trùng đối với bọn họ uy hiếp không lớn, nhưng nếu có khả năng. Hắn vẫn là không muốn cùng cái loại này lê tầm dị trùng chạm mặt, là lấy dọc theo đường đi, Trần ư ơ n n trên diện rộng đề cao cảnh giác tâm, tiến vào một cấp siêu t ầ n trạng thái bên trong, tùy thời đối với c h u n g quanh tiến hành phạm vi lớn theo dõi. Đến tới gần buổi tối thời gian, Trần ư ơ n n đang chuẩn bị tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi một lát, đột nhiên thần sắc khẽ động, lỗ tai run rẩy r a n dĩ nhiên nghe thấy được xa xa bẻ con quốc lộ tiền Vương, xa xa truyền đến không ngừng vang lên tiếng súng. Tiếng súng, tiếng súng là cái gì khái niệm? Tại hiện tại này trên thổ địa mặt, nghe thấy được tiếng súng, liền ý vị phía trước xuất hiện nhân loại. vốn xuất hiện nhân loại là một kiện rất tốt sự tình, nhưng nếu là cùng với tiếng súng, kia liền thường thường không phải một kiện đáng được ăn mừng hảo sự. Nhân loại cùng tiếng súng hai người đồng thời xuất hiện, liền chỉ còn lại có một khả năng tính, kia liền là c h u n g quanh xuất hiện dị trùng. chỉ có xuất hiện dị trùng, mới có thể khiến cho nhân loại vận dụng súng ống đến tiến hành tự vệ. hơn nữa đan từ tiếng súng xuất hiện tần suất mặt trên, chân ư ơ n g liền có thể cảm giác được chỗ rẽ mặt khác một bên sở đối mặt gấp gáp tình huống. xem ra có chuyện làm sáu. c n ư ơ n g không có dừng lại xe máy, ngược lại ồ ga ầm vang n h à khói thuốc vụ, mạnh tăng lên tốc độ hướng tới chỗ rẽ và qua. Tại trải qua chỗ rẽ đương thời áp thân xe, cơ hồ khiến thân thể kề sát đến mặt đất, nháy mắt lấy nhỏ nhất góc độ chiếc chuyển chỗ rẽ. Vừa rồi Trần Dương từ tiếng súng cường độ đến phán đoán, nổ súng nhân loại hẳn là ít nhất không ít hơn 15 cái, mà địa phương cũng cách hắn không xa. Quả nhiên mới chuyển qua chỗ rẽ, Trần Dương liền thấy xa xa 200 m é t nhiều n g o ạ i đường nơi trung tâm, mấy chiếc chịu tải rất nhiều hàng hóa trọng hình xe tải cùng mấy chiếc xe b u t đứng ở nơi đó. Không thể đếm hết t h ằ n l ằ n dị trùng, cùng với trưởng cổ u á i động vật giáp xác mới có tiết chi sinh vật, d ầ m dạp dày đặc từ hoang dã bốn phương tám hướng bò lại đây. nhanh chóng hướng tới này chi đoàn xe phát động công kích, mà Trần Nương nghe được tiếng súng nơi phát ra cũng chính là trốn tại bên trong xe, thông qua ngoài cửa sổ ra trang Kim trúc San lan khẽ hở, không ngừng hướng ra ngoài bắn tay súng phát ra. đáng tiếc cả chi đoàn xe có được tay súng cũng bất quá mới 16 nhân, đối, Trần Nương ngắm một cái liền đếm ra số lượng, quả thật chỉ có 16 nhân đang không ngừng hướng bên ngoài bắn. Mặc dù là có được cường đại hỏa lực tự động đột kích súng trường cùng súng tiểu liên, nhưng đối mặt số lượng vượt qua hơn 1.000 g dị n g vẫn là giống như đại hải thượng phiêu bạc con thuyền như vậy, tùy thời đều có k h y n h phục khả năng tính. Trần ư y ê không có kinh ngạc với nhân loại xuất hiện, trung vi trên thế giới này nhân loại cũng không phải diệt tuyệt. Dựa theo giáo sư sở cung cấp tình báo, còn có tương đương khả quan số lượng sống sót tại các địa phương. Nhưng này hơn một ngàn chỉ dị c h ủ n g là sao thế này? Lúc trước Trần Ương cho rằng chính mình gặp trên trăm chỉ dị c h ủ n g đã đủ nhiều, nhưng lần này số lượng cư nhiên trực tiếp phiên gấp 10 còn nhiều. Không phải nói dị c h ủ n g chỉ có còn sót lại số lượng sinh hoạt tại hoang dã a sao? Tụ tập ra hơn một ngàn chỉ số lượng cũng gọi còn sót lại. Trần ư ơ ê n loáng thoáng cảm giác có điểm không thích hợp, bất quá trước mắt hẳn là còn có sự kiện cần lập tức giải quyết. Hắn này c i ầm vang rung động mô tô xe máy từ chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện, kia vài dị c h ủ n g cũng không phải người mù cùng kẻ điếc, lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến Trần Ương trên người. Thoáng chốc, vốn vây công đoàn xe dị c h ủ n g quần, lập tức phân ra vài chục chỉ hướng tới Trần ư ơ n n bên này vây đổ lại đây. Đối mặt này đó dị c h ủ n g phương pháp tốt nhất là cái gì? Trần Ương im lặng không lên tiếng, tay phải tiếp tục nắm giữ sông lên đi xe máy, tay trái vòi vào áo gió phần eo một chảo, ngay lập tức móc ra tối đen đê đ ệ cải trang đệ ệ t e a l -E. Nguyên bản loại đệ t e a l -E, liền lấy không tốt nắm giữ đại uy lực mà nổi tiếng thế giới, uy lực tuy lớn. tục kỳ không tốt trưởng khống đ ặ c tính kiến h này chi xuống lục có hoa không quả không chịu n ổ i thực dụng căn bản không thể rất tốt ứng dụng vào thực tế chiến trường bên trên nhưng tại Trần Lương trong tay lại còn ghét bỏ để dẹt ẻ ệ lệ uy lực quá nhỏ cố ý tiến hành một phen cải trang qua đi uy lực tiếp tục dâng lên sức giật duy trì liên tục tăng lớn đã không phải bình thường nhân loại có khả năng nắm cầm trưởng khống vũ khí p h a n Đinh hai nhức gót tiếng súng phảng phất một tiếng bạo tạc Trần Lương cánh tay vung lên đứng núi chịu à o hai dị chủ n g đầu đột nhiên tạc nứt ra Hồng Bạch ó t t ắ t được đầy đất đều là không ngừng nghỉ chút nào xe tật tốc chạy mà qua. cùng với nổ vang xe máy động cơ thanh liên tục 8 tiếng súng liên tục không ngừng vang lên triệt để che giấu toàn bộ trên chiến trường còn lại tiếng súng phanh phanh phanh phanh, phanh vây đổ tới được bát chỉ dị trùng liên phản ứng đều không đúng lúc đầu như yếu đất nhất dưa hấu bị thiết truy mạnh đập ra dường như vô số vỡ vụn nổ tung cứng rắn xương sọ trực tiếp tước bay còn lại còn lại dị trùng chưa xong còn tiếp sáu chương 384, giải vây hạ tt 6 đám dị trùng căn bản không có đoán trước đến sẽ phát sinh như vậy một màn đợi đến trọng hình mô tô xe máy thuận thế va chạm lại đây Che ở phía trước mấy chỉ dị trùng không có sức phản kháng, đột nhiên bị đụng bay đi ra ngoài. Giang r ắ t sáu bị gần như 7-800 kg cải trang t r ọ n g hình mô tô xe máy đụng vào, tất nhiên cốt cách đoan liệt, đường trường t ứ t tử. Không chỉ như vậy, bị đụng bay đi ra ngoài mấy chỉ dị trùng giống như b ạ o l ĩ n h dường như bùn bùn còn liên lụy mấy chục chỉ tụ tập cùng một chỗ dị trùng, lan làm một đoàn hồ lô. Trân ương thình lình xảy ra, còn nháy mắt tiêu diệt hơn 10 chỉ dị trùng. Động tác như vậy lập tức gợi ra trên chiến trường song phương sở hữu lực chú ý. Dị c h ủ n g là căn cứ vào phẫn nộ mà trốn tại đoàn xe bên trong nhân loại. t t trong lòng hiển nhiên tràn ngập sự sốt, khó có thể tin tưởng nhìn bên ngoài đơn độc một người trần đương, cư nhiên xông vào dị trùng của nội. đối, đơn độc một người cũng dám xung lại đây, đây là tự tìm cái chết sao? phanh, băng đạn đánh xong, trần ư ơ n g tùy tay móc ra một băng đạn, một tay hướng không t r u n g ném, băng đạn xoay tròn 720 độ, vừa vặn cắm vào chống rông để dẹt è ạ l ê nội. hiệu suất vẫn là quá thấp 6. u trần ư ơ n g tả hữu nhìn quét một vòng, không khỏi cảm giác trong tay súng ống uy lực tuy rằng đủ rồi, chỉ sợ cầm đi săn bắn voi đều không có vấn đề, khả hiệu suất thật sự thấp. đối mặt này hơn một ngàn chỉ dị trùng chỉ sợ hắn đem sở hữu băng đạn toàn bộ đánh hụt cũng đừng tưởng xử lý nơi này dị trùng số lượng một phần mười nay cũng không thể trách hắn đến phía trước hắn đ o ạ t được đến tình báo rõ ràng liền là hoang dã trung chỉ có còn sót lại chút ít dị trùng rất khó lại gặp như vậy theo đuổi một phát dễ dàng mang theo đại uy lực x ố lục rõ ràng mới là thích hợp nhất trần ư ơ n g như thế nào cũng không nghĩ tới cái gọi là còn sót lại chút ít là loại trình độ này số lượng nhiều như vậy số lượng cũng thật sự rất khoa trương sáu cái kia giáo sư toán học chẳng lẽ là con của hắn chỉ bảo ở đây dị c h ủ n g không chỉ số lượng phong đa, hơn nữa chủng loại cũng không thiếu, bất quá đều không thể giống nhân loại như vậy nói chuyện, chỉ có thể phát ra phẫn nộ tê g i ố n g cùng đơn giản âm tiết. Đối mặt trần ư ơ n g này đột nhiên đến địch nhân, ở đây đại bộ phận dị c h ủ n g cư nhiên buông tha cho vây công đoàn xe, ngược lại đánh về phía trọng hình xe máy thượng trần ư ơ n g Nhưng kể từ đó chính giữa trần ư ơ n g ý nguyện, xe đầu đột nhiên quay lại, lại lấy không thể ngăn cản chi thế đem một chỉ chặn đường dị c h ủ n g nghiền nát. Trần ư ơ n g hướng tới đến khi phương hướng lái đi, bị phẫn nộ che lấp dị chủ n g quần, nhất thời phân ra hai cô hất tuyến, dọc theo trần ư ơ n g thân ảnh đuổi theo. lập tức thiếu tám thành tả hữu dị trùng vây công đoàn xe áp lực ngay lập tức biến tiểu không dám tin nhìn chằm chằm trần ư ơ n g đi xa b ó n g dáng đại não hoàn toàn bị vây đ n g cơ trạng thái trần ư ơ n g này cưới xe máy thần bí nhân đông nhiên xuất hiện rất hơn 10 chỉ dị trùng sau đó lại mang theo mấy trăm chỉ dị trùng rời đi như vậy hành vi cử chỉ đừng nói đoàn xe nhân không có từng nhìn đến trước kia ngay cả nghe đều không có nghe nói qua không để ý tới này đó đại n à o suýt nữa đ ã g cơ mọi người trần ư ơ n g giống như lưu cầu như vậy trong chốc lát gia tốc trong chốc lát biến chậm vừa không về phần khiến đám dị trùng theo không kịp cũng không khiến chúng nó dễ dàng đuổi theo. cứ như vậy thường thường lại chọc giận một chút này đó dị trùng, thành công đem dị trùng đại quân đưa đến vài k i l m c t i ngoại. Ân, không sai biệt lắm. mắt thấy cự ly kéo ra, Trần Dương một đột nhiên thay đổi quay lại thân xe, mạnh phanh lại dừng lại, bắn lên tung tóe một mảnh nước bùn r ắ c ở giữa không trung. hô hô sáu, này đó quỷ này nọ chạy thật đúng là mau. Trần Dương yên lặng tính toán dưới, liền được gian này đó dị trùng đại quân chia đều tốc độ đại khái tại mỗi giây 7 8 m t t i h ữ u tiếp cận với nhân loại tiến lên tốc độ. đáng tiếc, lần này hắn nếu mang theo một phen đột kích xuống trường. cộng thêm đại lượng viên đạn mà nói, hắn chỉ là đứng ở chỗ này nhàn nhã địa điểm bắn, đều có thể đem sở hữu gì trùng toàn bộ kích sát. Mà không phải giống như bây giờ, tiên l ặ n g đem còn lại hai băng đạn đặt về nguyên vị, đồng thời cũng không dám vận dụng, kia chỉ có hơn 10 chi bạo phá tên máy móc lắp ráp cung. Tuy nói không thể vận dụng này đó vũ khí, nhưng muốn nói có hiệu suất giết người, ưn, có hiệu suất sát diệt này đó quái vật, còn dư một biện pháp. Đinh Ốc trưởng quân 6. Trần Lương khóa ngồi ở xe máy m ặ t trên, không nhìn đã tiếp cận đến 1 5 m nhiều g o ạ i dị c h ủ n g quần, bình tĩnh hô một tiếng tay phải, muốn toàn bộ giết chết. Nô, no, thoạt nhìn tựa hồ không có thứ gì đáng giá. Trần ư ơ n g hơi chút không thể xem kỹ g ậ t g ậ t đầu. Liên t ạ i dị trùng d ĩ nhiên cách hắn chỉ có không đến mấy mét, kia đáng sợ g h y tẩm tiết chi cơ hồ đã thò đến hắn trên mặt. Trần ư ơ n g ngang nhiên ra tay. Siêu, một tay hướng về thiên không nhất cử, tay phải rõ ràng kịch liệt biến hình, không thể đếm hết phân liệt xúc tu, giống như từng đ i ề u rầm rạp d à y đặc màu đen trâm tuyến như vậy, điện quang thạch hỏa gian, lấy Trần ư ơ n g dơ lên tay phải vi trung tâm, nháy mắt phóng xạ khuyết tán ra, đột nhiên bao phủ đường kính hơn 3 0 0 m mét trong phạm vi. Siêu siêu siêu sáu. này hết thảy bất quá là trước mắt chi tế, tốc độ nhanh đến khó có thể tin tình cảnh, phần đông dị trùng còn chưa phản ứng lại đây, thành trăm hơn một ngàn màu đen châm tuyến từ trên trời bao c h u m ép xuống, kéo động t ậ t tốc chói tai nổ đùng, chuẩn xác không có lầm cắm vào dị trùng đầu bên trong. h ô 6. toàn bộ chiến trường quỷ dị trở nên yên tĩnh lên, rõ ràng một khắc trước tiếp cận hơn một ngàn dị trùng còn tại thế giống, tiếp theo dây sở hữu thanh em toàn bộ biến mất không thấy. Không chỉ như vậy, vừa còn hướng trần ư ơ n g tụ lại qua dị trùng, giờ phút này phản phất toàn bộ đều chúng định thân thuật dường như vẫn không n ứ ních, giống như một đám pho tượng như vậy. vẫn duy trì thượng một dây hành vi động tác tình hình chi quỷ dị mặc cho ai thấy cũng sẽ trong lòng phát lệnh trần ư ơ n g biểu tình bình tĩnh một vũng nước lặng con ngươi tròn phản chiếu ra tới gần chính mình mặt bộ làn da tiết chi một lời chưa phát vành vành vành vành ở đây tiếp cận ngàn chỉ dị trùng quần vốn cố định bất động thân thể bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt máu tươi bao táp huyết nhục bay ngang cốt cách t ắ c nước liên tiếp phảng phất pháo bạo tạc đỏ sậm máu rứt khoát không c ầ n t i ề n phun bắn văng khắp nơi nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ đầm lấy một chiêu chỉ một chiêu Hoàn toàn thể trạng thái tay phải thật giống như cao cao tại thượng thần linh, lấy không thể địch nổi chi thế đột nhiên dập nát sở hữu dị trùng. Này chính là giống loài thượng trinh lệnh, lớn đến làm người ta tuyệt vọng tình cảnh. Này đó dị trùng đơn độc đối mặt trưởng thành nam tử, có thể dễ dàng giết chết đối phương, số lượng một khi đạt tới hơn một ngàn chỉ, liền tính nhân loại phương diện có đại lượng vũ khí nóng, cũng rất khó tiến hành đối kháng. Dù là như vậy, đợi đến đối mặt tay phải này thiên ngoại sinh vật, như trước giống t h ổ kê n g o cầu bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Vận dụng t r ầ n ư ơ n g một câu để nói, liền tính là giết gà đều không có giết được nhanh như vậy. Tay phải một chiêu đoàn diện sở hữu dị trùng, lập tức chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Một lần nữa mai phục vào nhập trần ư ơ n g tay phải bên trong. 6. những người đó hẳn là đối phó được còn lại đến kia vài dị trùng đi. Xoa xoa chính mình bà v a i trần ư ơ n g trầm ngâm một lát, cũng không nhìn kia vài huyết nhục mơ hồ dị trùng thi thể, trực tiếp phát động mô tô xe máy, nhanh chóng s ử thượng quốc lộ, hướng về chỗ rẽ bên kia t ậ t tốc buôn chỉ quá khứ. Chỉ chốc lát, vài km lộ trình xung q n c h ế t ra chỗ rẽ, lúc trước chiến trường lại xuất hiện ở trần ư ơ n g tầm mắt bên trong, được ích lợi từ trần lương dẫn dắt rời đi đại bộ phận dị trùng. còn thừa 200 đến chỉ dị trùng đối đoàn xe trung đám người mà nói giảm b ấ t rất nhiều áp lực nhưng mà liền tính như vậy 200 chỉ dị trùng cũng không phải nói sát liền có thể sát hoàn đừng nhìn trần ư ơ n g sát lên cùng nghiền chết con kiến không sai biệt lắm bao nhiêu nguyên nhân ở chỗ trần ư ơ n g trong tay để dẹt e a lệ -E, căn bản là dùng đến liệp sắt voi là lấy kia vài dị trùng không hề có phản kháng bị nổ nát đầu cũng là tự nhiên sự tình k h ả đoàn xe trung đột kích xuống trường cùng với vi sung viên đạn bắn đi ra ngoài rất nhiều thời điểm đều vô pháp chuẩn x á c đánh trúng dị chủ n g đầu đánh vào dị c h ù n g còn lại bộ vị phát ra tác dụng không phải thực rõ ràng thường thường cần hơn 10 phát mới có thể triệt để kích sát một chỉ dị trùng. Nếu không phải đoàn xe toàn bộ đều là cải trang qua đi xe b ấ t cùng trọng hình xe tải, thật sự là quá mức trầm trọng, bằng không sớm liền bị chen chúc mà đến dị trùng cấp ném đi. Trần Dương đến lúc này một hồi, ngã vào đoàn xe phía trước dị trùng thi thể, số lượng cũng bất quá gia tăng hơn 10 i chỉ, có thể thấy được này bắn chết hiệu suất có bao nhiêu thấp. Phanh, tùy ý một thương q a n h bạo một chỉ dị trùng đầu. Trần Dương dừng lại mô tô xe máy, cách đoàn xe còn có hơn 2 0 m cự ly khi từ trên xe đi xuống dưới, nhiều người như vậy trước mặt. Trần ư ơ n g tự nhiên không tốt khiến tay phải ra tay, nhưng chỉ dựa vào mượn hắn chính mình, này đó dị trùng tương đối đến nói cũng thật sự quá yếu. Vành nâng tay một phát viên đạn nổ nát bên phải nào lại đây dị trùng. Trần ư ơ n g cũng không q u a y đầu lại, tay trái tùy ý quăng đi ra ngoài. Phốc suy lại là một trận cốt cách bạo liệt cùng huyết nhục bay ngang cảnh tượng, bị Trần ư ơ n g b à n tay trái căn bên cạnh nhẹ nhàng m ặ qua, bên trái phát cắn tới được dị trùng, đầu mạnh bị một chút t c mất, toàn bộ cổ t ự a n h ư bị tăng lớn mã lực cưa điện chém đứt, cổ họng cốt cách hoa văn mặt cắt ngang đều nhìn xem rõ ràng tấu đáo. Vành y n g anh sáu. đ ỏ sầm máu tiêu bay vụ ra, liên tục đánh xong một băng đạn, Trần Dương c h u n g quanh dị trùng cư nhiên không ra một vòng đi ra, như thiểm điện kích sát chính chỉ dị trùng, Trần Dương không lùi mà tiến tới, vung tay đem để dẹt e ạ lệ cắm vào bên h ô n g một bước xa tiến lên, một quyền cho đến phía trước một chỉ dị trùng, không hề có ngoài ý muốn, dị trùng đầu lâu vừa bị quyền đầu chạm đến, cự lại lực lượng không đến một giây, liền trực tiếp chấn bạo đầu, cước bộ không ngừng, t r ậ ợ t lóe p h ế n diện, tránh thoát mấy chỉ dị trùng phát c n Trần Dương xoay người lại làm ộ t phát tiên chân, hoàn tạo một vòng, lăng không đá bạo mặt sau tam chỉ dị chủ n g sức lực. cùng với kia mặt ngoài bén nhọn tiết chi trước sau chỉ là người thường một hô hấp thời gian trần đương nâng tay cất bức trùng dứt khoát cùng toàn bộ phất phất tay không có gì phân biệt lại lập tức giết chết hơn m 0 ờ i chỉ dị trùng này cảnh tượng chi rung động khiến đoàn xe xem hướng bên này mọi người nhìn xem trận mắt há hốc mồm gần như cho rằng chính mình sinh ra hảo giác này đương nhiên sẽ không là hảo giác lại kích sát vài chỉ dị trùng máu tươi bắn tung vé bay đến cửa kính xe thiết san la nội những người đó mới hồi phục tinh thần lại nhanh chóng tiếp tục cấp bách dùng súng ống trợ giúp bắn này đó dị c h ủ n g cũng không hoàn toàn là không có trí tuệ sinh vật, bảo trì có động vật bản năng c h ú n g nó, càng sẽ tuân theo chính mình bản năng. mắt thấy trần ư ơ n g này nhân loại tùy tay liền kích sát mấy chục chỉ đồng bạn, liền bắt đầu sợ hai hướng về phía sau lui đi chưa xong còn tiếp. chương 385, t r ầ n tướng, nô no, không dám lại đây sao? trần ư ơ n g dừng chân mà đứng, hai tay bông, nhìn sợ hãi không dám tiến lên dị c h ủ n g quần, như có đâm chiêu. nếu này đó dị c h ủ n g hiểu được sợ hãi mà nói, như vậy này uy hiếp tính liền muốn rơi chậm lại rất nhiều, có lẽ sáu. cẩn thận, có người từ đoàn xe trung hô to lên tiếng. nhấc nhỡ rơi vào c h ầ m tư trong chân ư ơ n g một chỉ dị trùng đỗng nhiên từ phía sau tà cắm vào đến chiều dài đạt tới một mét nhiều bén nhọn đỏ s ẫ m tiết chi mạnh hướng tới chân ư ơ n g cổ vật đi lần này nếu là chính giữa cổ chân ư ơ n g đầu liền sẽ lập tức cùng thân thể phân ra biến thành một khối không đầu nam thi phanh tại đoàn xe chung mọi người kinh hãi trong ánh mắt chân ư ơ n g thân mình không co quay lại đột nhiên lấy chân trái vi trụ đùi phải q u ỷ gối nâng lên tận tốc một tà phương hậu đá chân nháy mắt đá bạo đánh lén này chỉ dị trùng đầu lâu hồng bạch cùng với răng rắc cốt cách phân liệt thanh âm Loại nhân thể hình dị trùng bị này dường khó có thể tưởng tượng lực đạo của lên, trực tiếp từ mặt đất bay ngược mà đi, này đầu giữa không trung liền bạo liệt nổ tung, rắc đầy đất óc vẩn vẩn. Sợ hãi, hiểu được đánh lén, có nhất định bản năng cùng quần thể tắt chiến ý thức 6. Trần l ư ơ n g sắc mặt bình tĩnh, phản phất đều không có nhận thấy được sau lưng đánh lén dường như phải nói, quả nhiên không hổ là nhân loại dị biến mà thành quái vật sao 6 g u ữ lại nhất định trí tuệ cũng là đương nhiên. Đánh lén dị trùng lại lần nữa bị giết chết, giống như truyền lại ra một tín hiệu như vậy, còn thừa 200 đến chỉ dị chủ n g quần nhất thời hướng hoang dã tứ phương tán đi. nhanh chóng biến mất tại mờ mịt bát ngát hoang d ạ trên đường chân trời. đến tận đây, vây công đoàn xe hơn một ngàn chỉ dị trùng nguy cơ bị t r ầ n ư ơ n g tiêu phí không đến 5 phút đồng hồ, cấp t r i ệ t để giải quyết. mắt thấy chỉ còn lại có t r ầ n đương một người đứng ở dị trùng thi thể trong đoàn xe thượng nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao được. thật lâu sau, mới có nhân đem cửa xe mở ra, mười mấy cầm trong tay đột kích súng trường cùng với súng tiểu liên t r á n g h á n n a m tử nhất nhất t ừ trên xe xuống dưới cách t r ầ n đương hơn 10 mét cự l y không chút khách khí dùng họng súng nhắm ngay hắn. t r â n đương mặt không đổi sắc, bình tĩnh ánh mắt nhìn mọi người. chắp hai tay sau lưng, thân mình sừng sững bất động. nhưng mà chính là này phúc bộ dáng mang cho ở đây mọi người áp lực, lại xử mọi người mồ hôi lạnh đều từ trên chán làn da thẩm thấu đi ra, từng dọt từ trên gương mặt lưu lạc đi xuống. không sai, mặc dù ở trường mọi người trong tay đều cầm súng ống, hơn nữa cũng đem h ọ n g súng nhắm ngay t r ầ đường. theo lý mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò súng, do hơn 10 đ e m thương chi bắn đi ra ngoài viên đạn, sẽ ngay lập tức đem cái tên nam nhân cấp bắn chết, tuyệt sẽ không may mắn thoát khỏi. trên lý trí nói như vậy không sai, nhưng mọi người trong lòng lại không tự giác dâng lên một cỗ h o giác. không thể bán, tuyệt không có thể bán sáu, b ằ n g không hậu quả không phải chính mình đám người có thể thừa nhận, rõ ràng là lấy thương vây quanh nhân, lại từ không khí đi lên xem, ngược lại giống như là trần lương một người đem ở đây tất cả mọi người cấp vây quanh như vậy, mang cho ở đây mọi người áp lực, so vừa rồi đối mặt kia vài dị trùng quần còn muốn càng lớn, ngươi ngươi là ai? Rốt cuộc, m ư ờ i mấy tráng h ă n c h u n g có một rõ ràng là thủ lĩnh nam nhân đứng dậy, phát ra tiếng hỏi, trần lương đem tầm mắt di động qua, thượng hạ đánh giá liếc mắt nhìn này đứng ra nam nhân, thân cao hẳn là có hai, một mét. hình thể cường tráng và vỡ, đan t ử thân thể ngoại hình đến xem, này nam nhân thể trọng cũng ít nhất có 9 0 kg tài hưu. Trần ư ơ n g không đáp lại nam nhân câu hỏi, nhìn quét một vòng mọi người sau, tầm mắt dừng lại tại đoàn xe xe b ấ t nội. mấy chiếc xe b ấ t nội nhìn bên này đều ánh mắt, thiếu nói cũng có 150 n ư i đến song, tức là nói, này c h i đoàn xe tổng cộng vượt qua 180 hơn nhân, xem như Trần ư ơ n g tiến vào thế giới này tới nay, gặp qua nhiều nhất đám người. các ngươi từ đâu tới đây? Trần ư ơ n g không đáp hỏi lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia cường tráng vô cùng nam nhân, người sáu. Nam nhân vừa bị Trần ư ơ n g tầm mắt nhìn chăm chú, nhất thời một trận kịch liệt tim đ ậ p không kìm lòng được lui về phía sau vài bước, phản ứng lại đây sau, lập tức đem thương nâng lên nhắm ngay t r ờ đường. v à n g h ữ u ta mặc kệ ngươi là người nào, muốn làm gì, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần đánh này chi đoàn xe chủ ý xấu. Hiện tại, ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta sẽ không can thiệp, cũng mời ngươi đừng đến can thiệp chúng ta. Nam nhân hít sâu một hơi, đem chính mình ý kiến một hơi nói ra. Loại này cảnh cáo nếu xem xem này đó Nam nhân trong tay súng ống, còn giống như là có rất lớn uy hiếp lực. Trần ư ơ n g đang muốn mở miệng nói chuyện. đột nhiên nam nhân phía sau truyền đến một đạo giọng nữ hạ, v u n g các ngươi thương, mặc dễ dàng chiến đấu áo ra, thân thể có thành thục nữ nhân mị lực một danh tóc nâu nữ tử chậm rãi từ trên xe đi tới. h lý dạ, hạ quay đầu lại vừa thấy, những mày nói ngươi như thế nào lại đây, hạ hắn vừa rồi đã cứu chúng ta mọi người tính mạng, ngươi hiện tại cư nhiên lấy thương đối với đã cứu chúng ta mệnh nhân. hệ lý dạ bắt lấy hạ thương thân, hung hăng nói ngươi làm như vậy nhưng là vi bối quy tắc. quy tắc, ta như thế nào biết hắn là thật sự tính toán cứu chúng ta? hạ chỉ chân n ư ớ n g nói này nam nhân lai lịch không rõ. hiện tại lại là nguy hiểm nhất thời khắc chúng ta hô không liên quan mới là tốt nhất sáu chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem này thân phận không rõ ra hỏa đưa đến chúng ta đoàn xe bên trong đi sao l ờ i này vừa ra nghệ lý dạng g n ra thông thả nói ta không phải ý tứ này sáu nhưng nghĩ ra đừng lấy thương đối với đã cứu chúng ta nhân hạ hư lệnh một tiếng thế giới này chẳng lẽ còn thiếu cứu người biến giết người sự tình sao ta sẽ không buông xuống thương trừ phi hắn rời đi chúng ta tầm mắt phạm vi ngoại hạ ngươi sáu đại khái là hạ mà nói chọc giận lý d ạ đáng tiếc Trần Nương không có nhàn tình chờ đợi hai người miệng đối chiến đánh g ậ y hai người đối thoại các ngươi chờ một chút ta không có ý khác chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề liền rời đi Trần Nương bình tĩnh nói ta đối với các ngươi đoàn xe không hề có hứng thú cho nên các ngươi không tất lo lắng hỏi xong vấn đề ta sẽ lập tức rời đi vấn đề e l g d ả cùng Hạ Mê hoặc đưa mắt nhìn nhau ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề có lẽ là kiên kỵ có lẽ là muốn đánh phát Trần Nương rời đi Hạ tự hỏi một lát vẫn là quyết định đáp ứng sụn dưới các ngươi là từ phía Nam tới được đi Trần Nương nói theo ta được biết. phía nam hoàn cảnh muốn so với phương bắc tốt hơn rất nhiều các ngươi vì cái gì muốn rời đi đến bắc phương nơi này đến ngươi không biết hạ kỳ quái nhìn trần ương vài lần đung nhiên giật mình nói đúng ngươi khẳng định vẫn sinh hoạt tại phương bắc cho nên mới không biết sáu không biết cái gì trần ương khó hiểu nói h à o s â n phòng thí nghiệm xuất hiện vấn đề toàn bộ nội thành đều bị họ gì i ề n cấp ảnh hưởng sáu đám kia đang chết ra hỏa vì cái gì muốn đi làm loại này thử nghiệm rõ ràng đã sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này sáu hạo sơn phòng thí nghiệm không biết thế nào được trần ương trong lòng sinh ra một cỗ bất tường dự cảm vội vàng gấp rút hỏi t h ă m nay một hỏi, trần ương trong lòng ngũ vị trần tạm, cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán, không biết nên nói cái gì đó. Houston tại kia trường đại thai nạn c h u n g may mắn thoát khỏi thai nạn, sau này nam vương vài cái châu như vậy thành lập lâm thời liên bang chính phủ, thủ đô liền thiết lập tại Houston bên trong. Tựa như phía trước trần ương khảo vấn giáo sư thu hoạch tình báo tư liệu như vậy, Houston hội tụ đại thai nạn qua đi sở hữu tinh anh, cùng với phần đông còn sót lại nhân loại, vốn là nhân loại văn minh phục hưng hy vọng, nhưng hết thảy lại ở phía trước một tháng hủy mất. h o s t o n quân đội nhân viên, cũng không biết là lợi dụng cái gì phương pháp. thế nhưng đem bị vây hạt lạn tạ họ dỉ gì dỉn cấp vận chuyển đến h a s t n thành bên trong tiến hành nghiên cứu n a y nguyên bản là một kiện cực độ cơ mật sự tình bản không nên vi dân chúng đoạt được biết sáu nhưng mà quân đội cũng không biết làm cái gì nguy hiểm thí nghiệm dẫn đến mình tỉnh họ dỉ gì dỉn lại xuất hiện đại tai nạn tiền phát triển khiến cho cả tòa Haston thành bên trong nhân loại đều bị ảnh hưởng kế tiếp chỉ có thể dùng một hồi tai nạn đến hình dung giống như 20 năm trước đã phát sinh hết thảy bị họ dỉ d ỉ ảnh hưởng đến nhân loại toàn bộ xuất hiện bất đồng dị biến trở thành mất đi nhân loại lý trí thị huyết quái vật huyết chỉ còn lại có huyết từ hạc t n vi trung tâm ngắn ngủi một tháng gian khôi phục chút nguyên khí nam vương vài châu lại trầm luân vi huyết tinh địa ngục trốn châm nhân cùng với không kịp chạy trốn nhân đều bị dị trùng giết chết tuôn v ệ mà trần ư ơ n g trước mắt này chi đoàn xe chính là từ nam vương chạy trốn tới được người may mắn nam vương m ấy trăm vạn nhân s á u chỉ sợ bây giờ còn sống sót xuống dưới nhân sẽ không vượt qua một vạn nhân đi hạ bi thương biểu tình trung tràn ngập thống khổ nhân loại song lần này thật sự song bị đám kia cuồng vọng tự đại i a hỏa cấp triệt để phá hủy ban đầu dựa theo nam vương chính phủ quân đội lực lượng Dị chủng đại quân cũng không phải tại đại tai nạn tiền số lượng ước tính toán, hẳn là có thể ứng phó được. Nhưng phát triển nó dị rỉn vừa lúc bị vây quân đội đại bản doanh phòng thí nghiệm c h u n g một khi bùng nổ, đầu tiên phá hủy liền là quân đội chỉ huy trung tâm, sau đó là tinh nhuệ nhất bộ đội 6. Mất đi chỉ huy trung tâm cùng thủ lãnh, phân biệt tướng chiến còn lại đóng giữ quân đội, căn bản không thể đối kháng dậm dạp dày đặc nhào lại đây dị chủng, nhất nhất tại điểm hộ bình dân rút lui khỏi bên trong toàn diện. Đám kia đang chết u u ẩ n vì cái gì muốn đem ở dị rỉn mang về đến, còn đưa đến hảo sân đi. Đám kia ngu ngốc, không tiếp, c ứ chó sáu. Hạ cố gắng dùng chính mình bần cùng từ nguyền ữ r ủ a kia vài làm gian này đó quyết định thượng tầng. đương nhiên, kia vài thượng tầng nhân sĩ hiện tại cũng có thể xuống địa ngục đi. Lạ i như thế nào nguyền r ủ a cũng không được việc. Nghe xong Hạ trả lời toàn bộ vấn đề, Trần ư ơ n g t r ầ m Mặc không nói gì, trong lòng cảm giác chuyện này hẳn là không có đơn giản như vậy, có lẽ có khác cần tình. Trung q u y thượng tầng nhân sĩ cũng không phải ngu ngốc, nếu dám đem họ gì g ề n mang về h a c s t o n tuyệt đối có mặt khác kế hoạch tồn tại. Chỉ là hiện tại giống Hạ theo như lời như vậy, nếu h a s t o n cùng với phía Nam Châu bang đã bị dị trùng sợ bao t r ù m chân tướng khẳng định cũng bị che giấu ở phía tích bên trong. Trần Uyên cũng mới hiểu được, này đó thành ngàn dị trùng đến cùng từ đâu mà đến? Trước hết từ giáo sư trô đó được đến tình báo, hoang dã trung chỉ còn lại có còn sót lại dị trùng, số lượng cũng không nhiều. Ban đầu Trần ư ơ n n còn tưởng không rõ, chỉ tưởng giáo sư lời nói có vấn đề, hiện tại xem ra, này đó số lượng k i n h người dị trùng, đại khái chính là truy tìm này chi đoàn xe, từ Nam Vương một đường đi theo đi lên chưa xong còn tiếp 6. a u Chương 386, kế hoạch m ư g hằn. Nhân loại là không thể tại Trần ư ơ n n trước mặt nói dối, Trần ư ơ n n cảm thấy được hạ không có tại chính mình trước mặt nói dối sau, làm rõ sự tình trước sau trải qua. Trần ư n g lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Hiển nhiên, lúc này h ắ thần trung tâm, không phải nói giờ phút này Nam Vương Châu Bang đều đã bị mở m ị n dị trùng quần thể sợ vây quanh. Nếu lại tiếp tục năm hạ, Trần ư ơ n g thế tất sẽ giống hôm nay như vậy, gặp được càng ngày càng nhiều dị trùng quần. Nếu là loại này t h ằ n lần cùng loại nhân dị trùng, Trần ư ơ n g coi như có thể thoải mái ứng phó. Nhưng nếu là hôm nay sáng sớm gặp kia chỉ nhục cầu dị trùng, đến hơn m 0 ờ i chỉ vài chục chỉ thậm chí trên trăm chỉ, Trần ư n g cũng không dám nói chính mình có thể đối phó, liền tính cùng tay phải cùng tiến lên trận, khẳng định cũng chỉ có thể đánh chết mấy chỉ liền chạy. Tuyệt không dám rơi vào vây quanh bên trong, b ằ n g không hậu quả thế tất sẽ phi thường không song tổ độ, độ. Như vậy nếu Haston không thể đi, Trần Dương hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là nói, lần này kế hoạch liền muốn bị bắt như vậy gián đoạn. Thế nhưng sẽ như vậy sao? Trần Dương ý niệm không ngừng từ trong đầu trằn lóe, mặt ngoài xem ra lại bình tĩnh dị thường. Nghe xong Hạ trả lời, t r ầ m Ngâm nói nếu Haston cùng Nam Phương Châu b a n g đã bị dị c h ủ n g cấp phá hủy, các ngươi về sau làm sao được? Về sau? Không chỉ là Hạ, liên bên cạnh lễ l y g cũng một trận trầm mặc, lại đây hội. Hà Mới Gian n a n nói chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng bắc phương đi tới, nam phương dị c h g đã khuyết t á n ra, tất yếu hướng phương bắc mới có một con đường sống s á u Chúng ta tính toán đi Canada, nghe nói bên kia vẫn còn có nhân loại may mắn còn tồn tại, có lẽ có thể tìm đến căn cứ địa. Nói ra này lời nói, Hạ Đại Khái cũng biết hy vọng xa vời. Nếu là Canada bên kia thật sự có nhân loại căn cứ địa tồn tại, chỉ sợ sớm liền cùng Hạt Tấn bên này liên hệ, cũng sẽ không dùng suy đoán ngựa khí đến làm ra quyết định này. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần tìm đến một con thuyền, chúng ta có thể đi Âu Châu, Anh quốc chỗ đó còn có tụ tập địa. Hệ l ý y a ngắt lời nói, tìm đến thuyền, hy vọng thuận lợi đi. Hệ l ý y Dạ lời này vẫn là không thể khiến Hạ Cao hứng lên. Anh quốc bên kia quả thật có Âu Châu còn sót lại nhân loại tụ tập địa, vẫn cũng cùng h a t s d n bên này vẫn duy trì liên hệ. Nghe nói nhân số vượt qua hơn 20 vạn, nhưng là đại hai nạn qua đi, con thuyền cùng phi cơ đều là trọng yếu vật tư chiến lược, bị quân đội cùng chính phủ nghiêm mật bảo tồn, trừ phi lại phản hồi h a t s d n cùng phía Nam Châu Bang, b ằ n g không muốn tìm đến có thể sử dụng con thuyền, không thể nghi ngờ tỷ lệ nhỏ bé đáng thương, nhưng lại tất yếu tại dị chủ n g quần triệt để bắt thượng phía trước s u đám kia dị chủng cùng nhân loại quan hệ chính là thiên địch, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ một nhân loại. Hảo, b ằ n g h ữ u ta nên nói đều nói xong, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? lẫn nhau đối thoại hồi lâu, có lẽ là nhìn ra Trần Dương không có cái gì ác ý q u a đi. Hạ buông xuống họng súng, vẫn chưa lại chỉ Trần Dương. Nhưng một bên mười mấy người, như trước cảnh giác đem họng súng nhắm ngay Trần Dương. nay cũng không trách bọn họ, tại đây tận thế bên trong, pháp luật cùng luân lý đạo đức sớm liền tan vỡ, nhân tuy rằng cùng dị chủng chi gian thế bất lưỡng lập, nhưng là nhân loại tự thân chi gian, cũng bởi vì rất nhiều xấu xa sự tình thường xuyên phát sinh. khiến cho nhân loại bên trong cũng phần mình tràn ngập cảnh giác. Ai cũng không biết một khắc trước còn cùng ngươi đàm tiếu bằng hữu, tiếp theo giây có phải hay không liền sẽ vì thực vật mà một thương ba người. Không có vấn đề. Trần ư ơ n g lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi mở miệng nói cho các ngươi một lời khuyên. Nếu là các ngươi còn tính toán tiếp tục hướng bắc đi tới, liền muốn nhiều hơn chú ý một ít. Ta lại đây khi a s h i n t o n bên kia đã có dị c h ủ n g quần tồn tại, các ngươi tốt nhất tránh đi chỗ đó sáu. đương nhiên, ta không biết còn lại địa phương có phải hay không cũng có dị trùng quần, cho nên các ngươi tốt nhất chính mình cẩn thận. Cái gì? Càng Bắc Phương đã là có dị chủng quần tồn tại. Nghe được Trần ư ơ n g này lời khuyên, Hạ cùng ở đây mười mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi. Này tuyệt đối không phải một tin tức tốt, này ý nghĩa gì dị chủng quần không chỉ đuổi theo bọn họ, còn xa vượt xa quá bọn họ. Nếu lại hướng Bắc Phương quá khứ, hay không sẽ một chút đâm vào một vòng dây nội. Ngươi, ngươi nói là thật sự? Hạ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Trần ư ơ n g mỉm cười, tự nhiên sẽ không nói cái gì yêu tin hay không. Xoay người đem phía sau lưng lộ cấp họng súng, trở lại chính mình k i a dính đầy dị chủng đ ỏ sậm máu tươi mô tô xe máy mặt trên, vênh ra chân g a hướng về đến khi phương hướng chạy tới, nhìn chân nương biến mất tại chân trời, hạ vung tay lên, khiến mọi người lập tức lên xe. Hạ, kế tiếp chúng ta làm sao được? Còn muốn tiếp tục hướng bắc đi sao? Nhất đẳng còn lại nhân lên xe, hệ lụy g lập tức dò hỏi. ngươi cảm giác người kia nói lời nói có thể tin sao? Hạ trần chờ nói. Sáu, hắn đại khái không có lý do gì lừa gạt chúng ta đi. Hệ lụy giả nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói hơn nữa gì chúng nếu đã đuổi theo chúng ta, như vậy vượt qua chúng ta cũng không tính cái gì, c h u n g quy chúng ta cần nghỉ ngơi. kia vài dị c h ủ n g lại có thể 24 giờ vẫn đi tới, liền tính bắt đầu tốc độ không bằng chúng ta, sau này cũng có khả năng vượt qua chúng ta 6. Hiện tại trọng yếu nhất vấn đề không phải này, mà là chúng ta nên đi cái gì lộ. Còn muốn hay không tiếp tục chúng ta trước hết chế định kế hoạch 6. h ạ n h ì n ả m đạm thiên không ta cũng không biết, không biết chúng ta nên đi chạy đi đâu 6. Hạ, tỉnh lại lên, ngươi là chúng ta này chi đội ngũ thủ lĩnh, nếu ngươi đều như vậy, còn lại nhân không phải càng mất đi hy vọng sao? Hễ lũy dạ vung lên quyền tầng tầng đấm hạ bả vai hảo, ngươi làm một năm nhân. chẳng lẽ còn muốn hướng ta này nữ nhân như vậy khóc đi ra sao? Hạ dở khóc dở cười h ệ l ý d ạ lại nói tiếp, ta nhưng là chưa từng có gặp ngươi khóc qua à? Ta cảm giác ngươi không giống như là một nữ nhân. Ngươi muốn là tưởng t ử mà nói, có thể nói lại lần nữa. h ệ l ý d ạ thản nhiên nói, hạ lập tức ngậm miệng lại. đúng, ngươi vừa rồi làm cái loại này sự tình, có biết hay không? làm như vậy nhưng là xấu. h ệ l ý d ạ lời còn chưa dứt, liền bị hạ đánh gãy. Ta biết làm như vậy thực không lễ phép, khả hề l ý d ạ ta tất yếu v ì mọi người phụ trách, cái loại này thân phận không rõ nhân. Ta như thế nào có thể khiến hắn quá mức tới gần? Ta không phải ý tứ này. e Ly Dạ lắc đầu nói: Ta là nói, ngươi vừa rồi làm như vậy, thật sự là rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Lời này có ý tứ gì? Hạ khó hiểu nhìn e Ly Dạ, chuẩn bị nghe nàng giải thích. Ta từ cái kia trên thân Nam Nhân cảm giác được một thứ, một loại thập phần nguy hiểm gì đó. e Ly Dạ trên mặt hiện ra một kia sợ hãi so dị c h ú n g còn muốn đáng sợ được bao nhiêu? So dị c h ú n g còn muốn đáng sợ? Ha ha ha cười, cảm giác e Ly Dạ lời này rất đáng cười, nhưng nhìn e Ly Dạ chỉnh trọng vẻ mặt, không biết thế nào được. h ạ liên tưởng đến cái kia nam nhân lúc trước liệp sát dị trùng biểu hiện, đ ỗ n g nhiên một trận mồ hôi lạnh đánh tới, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi làm ướt. Ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều hễ Lý Dạ liền tính hắn rất lợi hại, cũng tuyệt đối chống cự không được hơn 10 cây thương khẩu bắn ra viên đã đi. Cái kia nam nhân lại không có mặc l ắ p giáp động lực trang giáp, đối mặt hơn 10 cây thương khẩu, hàng nghị không ra trên thế giới này còn có ai có thể tránh được qua đi? Ta không biết xấu, ta chỉ biết ngươi vừa rồi ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, cho nên mới đi ra ngăn cả ngươi, đáng tiếc ngươi xấu. h Lý Dạ chưa nói xong nói. liền xoay người hướng tới đoàn xe đi nhanh lên. cái kia nam nhân dẫn dắt rời đi dị c h ủ n g quần, có lẽ còn có thể trở về. hạ một cái d ầ n mình, nghĩ đến cái kia nam nhân đầu tiên là đem tám thành tả hữu dị c h ủ n g dẫn dắt rời đi, sau đó lẻ loi một mình trở về. tuy rằng không biết hắn là như thế nào đem dị c h ủ n g quần bỏ ra, nhưng nghĩ đến dị c h ủ n g quần tuyệt đối sẽ không buông tha, thế tất sẽ dần dần trở về tiếp tục tiến công bọn họ. hiện tại không phải thảo luận còn lại sự tình thời điểm, vẫn là bám chặt thời gian né tránh dị c h ủ n g quần mới là trọng yếu nhất. 6 6 mặt khác một bên, cưới t r ọ n hình mô tô xe máy rời đi trên đường. khai ra hơn 10 km qua đi, lựa chọn mặt khác một con đường chạy tới, thẳng đến sắc trời hoàn toàn trở n ê n tối đen một mảnh qua đi. Tại sau cơn mưa tinh quang phụ trợ dưới, dừng xe. Miêu 6 a t a s từ ba lô c h u n g nhảy đi ra, đạp ở chân ư ơ n g trên vai đem m a o nung nung đầu lại gần, liếm liếm hắn má. Sơ sơ tiểu miêu đầu, chân ư ơ n g nhìn tinh quang đầy trời thiên không, hỏi đinh úc trưởng quan, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tay phải đột nhiên biến hóa, phân hóa số lượng chỉ xúc tu ở không trung vung một vòng thọt nhìn này thực bất hạnh, nếu là Hexton cùng Nam Phương nhân loại tụ tập địa đều bị phá hủy mà nói. Như vậy chúng ta lúc trước chế định đi kế hoạch chỉ có thể trở thành phế thải rớt. Không chỉ là như vậy a 6 Trần Dương cầm ra thủy bình uống một n g ụ nước, thở dài nói: Houston cùng Nam Phương Châu bang hủy diệt, ý nghĩa chúng ta ban đầu kế hoạch toàn bộ đều trở thành phế thải, cũng không khả năng lại tiếp tục chấp hành đi xuống. Ban đầu trong kế hoạch, Trần Dương liền tính toán đi Houston tìm kiếm cơ hội, do đó trưởng k h ố n g này còn thừa mấy trăm vạn nhân khẩu, đem Bắc Mỹ Châu, thậm chí toàn bộ thế giới nắm giữ đến chính mình trong tay. Nay trong đó, coi như có tương đối hoàn thiện công nghiệp hệ thống h o s t o n là mấu chốt chung mấu chốt. Nhưng hiện tại. h o u s e thần triệt để bị dị trùng phá hủy, nam phương mấy trăm vạn nhân khẩu hoặc là trở thành dị trùng, hoặc là biến thành dị trùng trong miệng thực vật, l i ề n tính công nghiệp thiết bị đều còn tại, kia lại có cái gì dùng? Nhân loại công nghiệp văn minh trụ cột, nói đến cùng vẫn là nhân loại tự thân, liên nhân khẩu đều không có, lại nhiều nhà máy cũng chỉ là phế vật mà thôi, không có kia mấy trăm vạn nhân khẩu, thế giới này vốn cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, nháy mắt suy giảm đâu chỉ gấp đôi, dứt khoát thực chi vô vị vứt bỏ đáng tiếc. Không có công nghiệp nhân khẩu, l i n h ố c trưởng quan, thế giới này cho dù đem sở hữu tài nguyên đều để lại cho chúng ta. lại có gì hữu dụng đâu? Trần Nương khó xử nói tổng không có khả năng từ hiện thực thế giới kéo người vào đi, từ hiện thực thế giới kéo người tiến vào, tuyệt đối là giải quyết vấn đề này căn bản nhất thi t h ố Nếu là có thể cùng các quốc gia triển khai hợp tác, nghĩ đến nhân khẩu tuyệt đối không là vấn đề, các quốc gia chính phủ cũng khẳng định thập phần vui. Nhưng Trần ư ơ n g không bằng lòng a, tay phải khẳng định cũng không vui a, tài nguyên đảng vấn đề vẫn là việc nhỏ, thật muốn làm như vậy, khối lập phương thế tất sẽ bại lộ đi ra ngoài, sau đó Trần ư ơ n g cũng sẽ bị các quốc gia độ cao chú ý, không hề làm phía sau màn t r ư ở n g cứng giả, mà là trở thành trước đại nhân vật. k i đối Trần Nương cùng tay phải đều là tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình chưa xong còn tiếp chương 387, ngoài ý muốn Hảo s o n b ỗ n g nhiên lọt vào hủy diệt tính đắc kích Bắc Mỹ lớn nhất nhân loại tụ tập địa như vậy bị phá hủy này tình huống ra ngoài Trần Nương ngoài ý liệu trực tiếp phá hủy lúc trước hoàn chỉnh kế hoạch như thế tới nay Trần Nương cùng tay phải liền lâm vào tiến thối lượng nan tình cảnh bên trong tiếp tục đi Hảo s o n nhân loại tụ tập địa đã bị phá hủy đi chỗ đó đã là mất đi vốn có ý nghĩa nhưng nếu là lui ra phía sau lại có vẻ không cam lòng trở về đi sáu tay phải cuối cùng vẫn là như vậy nói. Trần ư ơ n n nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể tiếp nối đồng ý. Thế giới này bi thảm vận mệnh c h u n g quy cùng hắn cũng không như thế nào tương quan, liền tính nhân loại toàn bộ diệt tuyệt dẫn đến kế hoạch thất bại. Nhưng nghiêm túc đ ế n g i r n g vốn này kế hoạch cũng chỉ là một đề xuất t i ế t tưởng, hay không thật sự có thể thuận lợi vậy hoàn thành vẫn là một đáng giá tự hỏi tỷ lệ vấn đề. t ổ n g đến giảng Trần ư ơ n n cùng tay phải đều không có đối với này kế hoạch ôn có quá lớn hy vọng có thể thành công cố nhiên thập phần tốt đẹp, nhưng nếu là thất bại cũng chưa nói tới cỡ nào thống khổ, nhiều nhất chỉ có thể cảm thấy một tia t i ế c nối mà thôi. Quyết định muốn trở về. Trần Dương cũng sẽ không lại do dự, tiếc nuối một lát qua đi, liền ăn bữa tối lưng ơ khô, nằm ở trong lều trại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi bán hội, Trần Dương nhắm hai mắt hơi hơi mở ra, lều trại xa xa đột nhiên chuyển đến một trận cốt cách vỡ vụn tiếng vang, lập tức lại b ô n g nhiên rơi vào yên lặng. Miêu 6. a t a s ở ngoài lều trại kêu một tiếng, tựa hồ cảm giác được Trần Dương dĩ nhiên thức tỉnh lại đây. Trần Dương không nói gì thêm, lúc trước đã là từ hạ chỗ đó biết được, hàng loạt dị trùng bắt đầu b ắ t thượng. Như vậy giải rác dị c h ù n g sẽ xuất hiện tại hoang dã ngoại cũng chỉ do bình thường, này đó giải rác dị c h ù n g cũng là không cần Trần Dương lại ra tay. tự có athas ở bên ngoài chấm d ứ t điệu này đó là đ a n d u tán dị trùng ngủ say nghỉ ngơi nửa đêm ngày thứ hai dạng sáng không đến 6 giờ đồng hồ thời gian trần ư ơ n g cũng vô tâm giấc ngủ rời giường thu thập vật phẩm chuẩn bị sớm xuất phát tại hôm nay tối thời điểm liền phản hồi l i u do thành nay cũng không phải không có khả năng thực hiện đến khi quen thuộc lộ trình trần ư ơ n g lại phản hồi liền không tất lại dừng lại tìm kiếm đường xá cùng thích hợp đường k h e hở dựa theo đường cũ phản hồi tốc độ khẳng định sẽ nhanh lên không thiếu sáng sớm 6 giờ c h u n g bắc mỹ sắp trời đã dần dần mông lung sơ lượng ngược lại sẽ không ảnh hưởng đi tới tầm nhìn mở ra trọng hình mô tô xe máy chạy tại đây phiến hoang phế nguyên dã mặt trên Trần ư ơ n g áo gió bị kinh phong suy phất được bay phất phới tận tốc tại tổn hại trên đường tả h ữ u trôi đi tiến lên theo càng thêm tiếp cận ngày hôm qua đến Washington Trần ư ơ n g m à y càng thêm níu chặt một đường chạy lại đây nguyên bản hôm qua m i ể u không hơi người trên đường xuất hiện dị trùng số lượng không ngừng tăng nhiều thường thường thấy chút dị trùng tại đường cùng bên cạnh hoang dã thượng chậm rãi bò động vừa nhìn thấy Trần ư ơ n g điều khiển mô tô xe máy xử lại đây liền g a o thét muốn tiếp cận đ á n g tiếp cùng xe máy tốc độ c h ê n lệch quá xa đều không kịp tới gần liền bị xe máy xa xa, xa suy đến mặt sau thật đúng là phiền toái A sáu. Trần Dương đau đầu vô cùng. Nếu này đó dị trùng tiếp tục bắt thượng, như vậy không thể nghi ngờ Liễu ó t Thành cũng trốn không thoát bao phủ phạm vi. Chỉ sợ đến thời điểm l i ễ ố Dót trong thành sẽ tràn ngập dị trùng đại quân sáu. May mà này đó dị trùng hẳn là sẽ không ngừng bắt thượng, Liễu ó t Thành cũng chỉ là chúng nó đi ngang qua trên đường chạm c h í nhất đi. Không ngừng tăng tốc mô tô xe máy, đem giải rác xuất hiện dị trùng quần s u i đến mặt sau cùng. Không tới 2 giờ, Trần Dương liền từ Washington ngoại ô ngoại s ử qua, hướng tới bán đảo phương hướng chạy tới. Thẳng đến giữa trưa thời gian, Trần Dương dĩ nhiên đến bán đảo trung tâm vị trí. xem như có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút hôm trước thời điểm Trần Lương liền tại này địa phương tao nộ đến trên trăm chỉ dị trùng vây công hiện tại nghĩ đến phòng trường kể từ khi đó dĩ nhiên là có một bộ phận dị trùng tiến vào bán đảo khu vực này p h a n kịp xe Trần Lương Tả h ữ u nhìn quét một vòng này rách nát vô cùng t h ô n chấn lỗ hai dựng lên hai cấp siêu tần trạng thái dưới vài trăm mét phạm vi bên trong động tĩnh vô luận là lao thử vẫn là rồi bỏ phi vũ tiếng vang tất cả đều đào thoát không được hắn thay mắt chỉ là sáu tựa hồ không có dị c h ủ n g tồn tại này xem như hảo tin tức sao Trần Uyên một chút không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có chút nghi hoặc, không biết hôm trước tao nộ kia trên chăm chỉ dị chủng chạy đi nơi đâu, hiện tại không thấy được động tĩnh, chẳng lẽ nói xấu? Tiếp tục bắt thượng. Ân, này khả năng tính rất lớn sát suất tồn tại. Ngồi ở trên xe máy cầm da lưng khô, liền thanh thủy ăn mấy miếng, Trần Uyên b ỗ n g nhiên trong lòng vừa động, mạnh vừa nhấc đầu hướng tới thiên không nhìn lại. Trải qua hôm qua mưa to tẩy lễ thiên không, lại khôi phục hôm trước kia vạn dặm không mây trời quang, bích lam sắc trời tựa như chạm lam bảo thạch, lòng lánh trong suốt, tươi mát khả nhân, có công nghiệp ô nhiễm tiền sở khó có thể tưởng tượng sạch sẽ thuần khiết. Nhưng liền tại này Bích Lam vạn g i ặ m thiên không xa xa, một thật nhỏ điểm đen đột nhiên từ một đám mây trắng t r ú n g phá vân xuất hiện, dần dần biến lớn, thân ảnh ngay lập tức bại lộ tại Trần ư ơ n g m ỹ mắt dưới đáy. Đó là sáu. Trần ư ơ n g sắc mặt khẽ biến, dĩ nhiên biết phá vân mà ra hắc ảnh dĩ nhiên là một chỉ dị trùng. Yếu theo nhân loại thường thức, có thể tại thiên không cao tường sinh vật, đơn giản chính là điều cương sinh vật sáu. Lại như thế nào kỳ quái, khẳng định cũng sẽ không vượt qua nhân loại nhận chi p h ạ m chủ. Nhưng hiện tại từ tầng mây trung bay ra kia chỉ sinh vật, có thể khiến Trần ư ơ n g sắc mặt khẽ biến. Tự nhiên sẽ không là cái gì bình thường địa cầu sinh vật. Trên thực tế, này chỉ hình thể vượt qua 7 mét nhiều, chiều dài sải cánh ít nhất có 10 mét sinh vật. Thấy thế nào đều cùng loại với 6.500 vạn năm trước rực long loại động vật có xương sống. Nhưng cùng nhân loại hoàn nguyên rực long bất đồng là, này chỉ dị trùng đầu bén nhọn hẹp dài, lại mang theo vài nhân loại ngũ quan đặc thù, mà rực mang nguyên tổ chức kết cấu đỏ s ẩ m cùng c h ỉ n h thể hình tượng kết hợp lên, giống như từ địa ngục bay ra đến quái vật. Này chỉ phi hành dị trùng trong chớp mắt phá v â n mà ra, nháy mắt đắp xuống. Thế nhưng hướng về trần ương này phương hướng cướp bay qua đến. này lại là cái gì? q u á i vật dị chùm sáu? mắt thấy phi hành dị trùng tốc độ nhanh chóng vô cùng, mang theo kịch liệt bạo liệt phong thanh, ngang qua mấy ngàn mét độ cao cự ly, mắt thấy cũng nhanh muốn lao xuống đến chính mình trước người. Trần ư ơ n g lúc này mới tùy tay lấy xuống máy móc lắp ráp cung, phản thủ rút ra một chi phổ thông thép hợp kim tên, khoát lên lắp ráp cung mặt trên, khủy tay tật tốc về sau chịu động, mạnh kéo cung trăng tròn, nhắm ngay lao xuống tới được phi hành dị trùng. siêu. đắn đo trụ dây cung ngón tay hơi hơi buông lỏng, thép hợp kim tên tên tấn manh như lôi, thượng một dây còn tại lắp ráp cung thượng, tiếp theo dây điện quang thạch hỏa gian. phản phát liên trên không gian cự ly đều biến mất không thấy như vậy, đột nhiên c h ấ t lóe, chống rông xuất hiện ở phi hành dị trùng đầu phía trước, không kịp trốn tránh, thậm chí ngay cả ý thức đều không có ý thức được, mũi tên tối cao cấp hàn quang buốt thấu xương mũi tên, dĩ nhiên đến đầu làn ra mặt ngoài, phốc sáu, cứng rắn xương sọ liên ngăn cản một lát cũng chưa đạt tới, nhất xuyên mà qua, thép hợp kim tên mang theo ốc cùng máu tươi, tốc độ dứt k h o á t một chút chưa giảm, một chút từ phi hành dị trùng đầu lâu sau cốt xuyên toa đi ra ngoài, hóa thành một đạo ngân tuyến biến mất tại phía chân trời, nhân loại hoàn toàn không thể sử dụng cải tạo lắp i á p cùng. tại bị Trần ư ơ n g toàn lực thi triển dưới, bộc phát ra nghe giận cả người khủng bố lực lượng, tốc độ dĩ nhiên vượt qua vận tốc âm thanh cấp bậc. v à h à n h sáu, Trần ư ơ n g thân mình chưa động, phản phát sớm đối hết thảy đều đã tính toán hảo như vậy, đầu lâu bị mũi tên xuyên toa mà qua phi hành dị trùng, cứ bay qua đến thân mình nhất thời mất đi cân bằng, phá không thất khống 360 độ xoay tròn, ầm ầm va chạm trên mặt đất hướng phía trước trượt quay cuồng, mang lên một trận bắn tung tóe lên nước bùn qua đi. Thế nhưng vừa lúc quay cuồng mấy chục mét tại Trần ư ơ n g trước xe dừng lại, rõ ràng đã kiến thức qua họ dị d i thần kỳ chỗ, nhưng nhìn đến này chỉ phi hành dị trùng. Trần ư ơ n g như trước bị vây một loại khiếp sợ cảm xúc dưới họ gì rỉn đối với nhân loại ảnh hưởng đến cùng là căn cứ vào cái gì nguyên lý. Cư nhiên có thể đem nhân loại thay đổi thành này phúc bộ dáng, dứt khoát không giống như là khoa học kỹ thuật có khả năng làm được sự tình xấu. Chẳng lẽ thật là thượng đế mới có k ỳ tác? May mà khiếp sợ cảm xúc duy trì trong chốc lát, Trần ư ơ n g liền tỉnh táo lại, xuống xe bắt đầu đối với này cụ dị c h ú n g thi thể thô sơ giản lược điều tra dưới. Di 6. miêu 6. không chỉ là Trần ư ơ n g cảm giác được, liên bên cạnh n ạ n t h cũng cảm thấy đến không thích hợp, một người một mèo ngẩng đầu, nhất thời thấy xa xa phía chân trời thượng. Không thể đ ế m hết điểm đ è n xuất hiện, thế nhưng đều là cùng này, chỉ phi hành dị trùng giống nhau như lúc dị trùng sinh vật kia khổng lồ số lượng bị vây hai cấp siêu t ầ n trạng thái bên trong trần đương, chỉ cần muốn liếc mắt nhìn nhìn quét qua đi, lập tức trong đầu hiện ra 658 chỉ này con số. Khai cái gì sáu? Vui bừa. Trần ư ơ n g lần này nhưng không lại là sắc mặt k h ẽ biến, không nói hai lời, lập tức buông tay dưới đất này chỉ phi hành dị trùng thi thể, vài bước vượt qua trốn vào một bên rách nát phòng ố c bên trong. Trên thực tế 658 chỉ phi hành dị trùng số lượng vẫn là trần ư ơ n g xem nhẹ. Quần quân không ngừng phi hành dị trùng đại quân cướp bay qua đi, số lượng từ ban sơ 658 chỉ qua đi, như cũ có dị trùng từ chân trời xuất hiện, trước sau số lượng chỉ sợ đã là vượt qua hơn 2.000 chỉ. Trốn ở phong ốc bên trong t r ầ n đường, tiên lặng tính toán thiên không bay v ú ố t mà qua dị trùng, s ờ sơ cái hốc, cảm giác được một trận phiến t o á i Như thế nào sẽ nhiều như vậy phi hành dị trùng? Xem kia hình thể các không giống nhau, loại hình t ự a hồ cũng có sở phân biệt, nhưng đều có một điểm giống nhau tồn tại, kia liền là cực độ nguy hiểm. Bén nhọn nhanh u ố t cùng răng nhọn, phối hợp kia căn bản không hài hòa nhân loại biến hình đầu. thấy thế nào đều có một c ô không thích hợp g h ê thẩm cảm. Trần ư ơ n g ngừng thở, thấy mấy chỉ dị trùng phi rơi xuống, đối với đổ ở trên mặt đất đồng bạn thi thể, phía sau tiếp trước cắn xé lên, không bao lâu nhi cũng chỉ còn lại rách nát lộ ra cốt cách thi thể. Lúc này mới cảm thấy mỹ m ã n bay đi. Cất cánh n g á y mắt, cuộn lên ầm vang thanh âm cùng khí lãng s u ý t nữa khiến một bên phòng ố ỗ sập. Vốn tưởng rằng này đó phi hành dị trùng sau khi rời khỏi, sự t ì n h đại khái cũng liền kết thúc. Đáng tiếc Trần ư ơ n g hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Này đó dị trùng sáu, sẽ không đều chạy đến nơi lấy đi. Vài giờ sau, trở về n i ễ ó t thành Trần ư ơ n g Tại tịch Dương trầm hàng dư u i dưới nhìn không thể đếm hết dị trùng quần giống như dầm dầm dày đặc h á t tuyến từ tối xa xôi phía nam kéo dài đến liễu rót vùng ngoại thành duy trì liên tục hướng về n i u rót thành chỗ sâu xuất phát này số lượng chi khổng lồ dù là trần ư ơ n g cũng tính toán không rõ ràng này đó số lượng khổng lồ không thể tính toán dị trùng quần chúng vừa có trần ư ơ n g chứng kiến qua loại nhân dị trùng cũng có t h ằ n lằn bò sát dị trùng càng có kia đường kính đạt tới 10 mét ụ c cầu dị trùng chương 388 họ dị đ n dị biến n a y thật sự là không phải nói đùa như thế số lượng dị trùng quần Số lượng có khả năng vượt qua vài chục vạn số lượng từ phía nam đến lưu rút thành bên này xa xa ngàn dặm chi lộ, càng có vô số chống trải địa phương, lại như thế nào suy tư, này đó dị trùng cũng không có lý do toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Đứng ở bán sụp mái nhà, chân ư ơ n g nhìn xuống phía dưới bỏ qua hình tượng khác biệt các sắc dị trùng sinh vật quần quần không ngừng từ chân trời hội tụ lại đây, dẫn đến lưu rút thành các ngã tư đường chúng đều bò đầy đông nghìn nhị dị trùng quần. Cái kia phương hướng là tự do nữ thần tượng, nay tòa tuy rằng đã sụp đổ, nhưng độ cao như trước có vượt qua hơn 7 0 m đại lâu thượng. Chân Dương nhìn xa dị chủng đại quân đi tới phương hướng, trong lòng đột nhiên sinh ra bất tường dự cảm. Vì cái gì x ấ u sẽ là cái kia phương hướng. Thi Thao tự nói, Chân Dương nhìn chăm chú vào xa xa chân trời, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm trọng. Tự do nữ thần tượng ở vị trí, chính là họ dị gỉn rơi xuống địa phương. Này đó dị chủng quân hướng về cái kia phương hướng tập thể đi tới, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Họ dị gỉn là nhượng nhân loại sinh ra dị biến nguyên nhân căn bản, mà hiện tại này đó dị chủng đều tập thể hướng tới họ dị gỉn đi tới hội tụ. này đến tuột cùng làn l ư u rót thành một địa phương xuất hiện hiện tượng vẫn là toàn thế giới phạm vi đều xuất hiện tình huống như vậy. Trần Dương đối với này không thể hiểu hết, nhưng nhìn loại này hiện tượng liền tại chính mình bên cạnh phát sinh, nội tâm trong không khỏi sinh ra một tia bất an. Tổng cảm giác này sẽ không là cái gì hảo sự như vậy sáu. Nếu trong lòng bất an, Trần Dương r ứ t k h o á t dọc theo Đại Lâu Chi Gian, đi theo dị trùng quần cùng nhau đi tới. Như thế khổng lồ dị trùng quần, số lượng vượt qua vài chục vạn, Trần Dương không dám chủ quan, trực tiếp tiến vào hai cấp siêu tần trạng thái, toàn lực thi triển dưới. hóa thành từng đạo tàn ảnh tại các nơi sụp đổ hạ nhà lầu trung đi tới l ư u giót thành bởi vì chỉ là nhận đến chút bom cùng đạn đạo dày đặc quanh tạc không giống washington thành bị đạn hạt nhân cấp tẩy hủy diệt cho nên vẫn là có số lượng khả quan nhà lầu vật kiến trúc tại tịch dương chiếu xuống biểu hiện ra một loại cô tịch rách nát hô hô sáu thoáng hít sâu một hơi trần ư ơ n g dừng chính mình động tác đưa mắt hướng về phía đông nhìn lại từ hắn vị trí này hướng về phía đông nhìn lại liên l c tự do nữ thần tượng tiểu đạo ở địa phương d ậ m dạp dày đặc dị trùng của nhóm lấy cả sông h ụ s â n vi trung tâm trung u a n h mở r i n b i ổn Dư Si thị tất cả đều tràn ngập dị trùng quần, đứng ở bên bờ đối với sông n g o i trung tâm tiểu đảo tê giống liên tục. Trời cao bên trong, càng có hàng loạt phi hành dị trùng không ngừng vây quanh tự do nữ thần tượng đảo nhỏ trên không xoay quanh, bén nhọn chói t h a i kêu to xa xa chuyển đến, cùng bên bờ dị trùng quần tê giống lẫn nhau phập phồng, hình thành để người kinh khiếp quỷ dị b i ê n quốc. Đó là 6. Nơi này cự ly sông ngoài trung tâm tiểu đảo cự ly bất quá 6 7 0 0 m cự ly, lấy trần ư ơ n g nhãn lực. Tại dần d n ảm đạm xuống dưới sát trời dưới, đủ để thấy kia dựng thẳng ắ m ở trên đảo h dị ỉ n mặt ngoài đang tản phát ra h n h ánh h n g quang. nếu là lúc này còn không rõ ràng, đợi đến s ắ c trời triệt để tối đen xuống dưới khi, tại không có thành thị đèn nghe ông c h i ế u á n h đối lập chung, tự do nữ thần tượng trên đảo nhỏ họ dị gì đìn phát ra h ồ n g quang càng rõ ràng, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua kia bao phủ nửa bầu trời họ dị gì đìn. quả nhiên xuất hiện tình huống sao? Trần ương thần s ắ c ngưng trọng, tiêm tang tại Đại l â u Gian, nhìn xa vài trăm mét ngoại họ dị gì đìn, không biết nên như thế nào cho phải. Trung Quy liên tay phải đều đối cái kia quỷ dị thần bí họ dị đ n hoàn toàn không biết gì cả, liền lại càng không muốn nói hắn, như vậy liền tính giờ phút này họ dị gì đìn xuất hiện dị biến. lấy năng lực của hắn cũng cơ hồ bất lực, chỉ sợ đối tình thế không có cái gì rút. Có lẽ sáu, hắn hiện tại có khả năng làm được sự tỉnh, cũng chỉ có l ặ n g lặng đứng ở chỗ này, ngồi chờ tình thế tiến thêm một bước biến hóa xảy ra chuyện gì. l i ê n tại Trần ư ơ n g l ặ n g lặng quan khán tình thế biến hóa thời điểm, tay phải vừa vận thức tỉnh lại đây. Đinh ú c trưởng quan, ngươi tỉnh. Trâm trước một hồi, Trần ư ơ n g lập tức đem chuyện này từ đầu tới cuối nói cho tay phải. Họ gì đỉn xuất hiện gì biến. Tay phải hóa thành xúc tu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên thấy s ô n g q u trung tâm trên bầu trời. Bị phía dưới tản ra đại phiến hồng quang họ gì rỉn chiếu d ọ i được đỏ bừng một mảnh. Đinh ú c Trường Quan, ngài cảm giác đây là cái gì nguyên nhân? Cảm giác tay phải đại khái cũng sẽ không biết. Trần ơ n g Trần c h ờ nói. Không rõ ràng. Tay phải quả nhiên đối với này cũng không biết, hoặc là nói họ gì rỉn bản thân kỹ thuật hàm lượng đã vượt qua tay phải nhận chi p h ạ m v i này cũng không kỳ quái. Vũ trụ chi đại, tay phải sở nhận chi cùng tao n ộ văn minh chủng tộc cũng không nhất định sẽ là tiên tiến nhất tồn tại, cuối cùng sẽ có văn minh chủng tộc khoa học kỹ thuật vượt xa. Chúng ta muốn hay không trước tiên lui hồi hiện thực thế giới đi. Vị trí này cự ly họ Dị gì Dịn vẫn là có chút quá gần, nếu là xuất hiện cái gì lan đến phạm vi rất rộng dị biến, chỉ sợ Trần Nương cũng không kịp tránh thoát đến. Để ngừa ngoại nhất, hắn cảm giác vẫn là rời xa này địa phương tương đối hảo. ấn 6. đợi đã vân vân 6. tay phải thanh em một lần nữa đem Trần Nương ánh mắt hấp dẫn qua đi, nhất thời thần sắc chấn động, trán mắt há hốc mồm mà nhìn xa xa họ Dị gì Dịn, cùng với trầm thấp trầm đục cùng đại địa một trận phập phồng chấn động, chỉ thấy ban đầu còn tản ra hồng quang họ Dị gì Dịn, đột nhiên từ mặt ngoài p h ụ ra chói mắt nóng cháy q u a mang, một đạo đường tính vượt qua mấy mét màu tím của sáng. Mạnh phá không bắn ra, dọc theo thẳng t ắ p tuyến đường thẳng quán thiên địa, bắn về phía kia mở m ị t vũ trụ thâm không. 6. đó là cái gì? Trần Dương từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần, không kìm lòng được hỏi. Hẳn là siêu năng lượng cao nhuyễn ít x ạ tuyến 6. Tay phải cũng là l ắ p bắp kinh hãi lợi hại, chỉ sợ năng lượng đã vượt qua vài triệu g ù n công suất có lẽ cũng đạt tới vài triệu quạt. Mắt thấy kia đạo màu tím c ổ sáng vắt ngang thiên địa, chỉ để đem lưu rốt thành che ấ u ở màu tím quang mang trong. Trần Dương ngưng trọng nói kia này đại biểu cái gì? Sinh ra siêu năng lượng cao nhuyễn ít xa tuyến. nói chung đều là phòng thí nghiệm chung dùng đến sáng tạo ra vũ khí hạt nhân bạo tạc sinh ra cực đoan từ nóng, cao áp, mật độ cao, cường phóng xạ điều kiện, do đó tiến hành vũ khí hạt nhân phản ứng nhiệt hạch đốt lửa, quán tính nước thúc phản ứng nhiệt hạch, phóng xạ hiệu ứng đang nghiên cứu. như vậy họ dĩ gìn trợn bắn ra như vậy khổng lồ siêu năng lượng cao xạ tuyến, trần đương không cho rằng lúc này là dùng đến nghiên cứu mặt trên mấy vấn đề đó đi. tay phải không đáp lại, tựa hồ cũng đối với này chủ n g tình huống tràn ngập nghi hoặc. họ dĩ gì gìn màu tím năng lượng cao xạ tuyến nước t n g xuất hiện hơn 10 giây, mới thong thả rút đi biến mất, một lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Bất quá họ dị g ì dị biến hiện nhiên cũng đồng dạng lan đến tới gần phi hành dị trùng, lấy vừa rồi kia khủng bố cực nóng xạ tuyến. p h ạ m La tiếp cận đảo nhỏ trên không phi hành dị trùng, không có ngoại lệ, trực tiếp hoa khí biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, liên thi thể cũng chưa lưu lại may may. Còn lại phi hành dị trùng, lập tức bốn phần tán đi, không dám quá mức tới gần đảo nhỏ trên không. Nhưng mà dù là như thế, như trước không có như vậy chân chính rời đi, vẫn là tại xa xa xoay quanh. Lúc trước dị biến thật sự quá mức kinh người, Trần Dương không dám chủ quan, vẫn duy trì độ cao cảnh giác nhìn chăm chú vào họ dị ì n chỉ cần vừa xuất hiện cái gì không thể ngăn cản đột phát sự kiện, liền chuẩn bị lập tức trốn thoát. Nhưng là 6. u tại họ dị t ì n đ ô n g nhiên bắn ra năng lượng cao xạ tuyến qua đi, p h ả n phất hết t h ể đều đã khôi phục nguyên dạng, lại vô còn lại khắc thường sự kiện phát sinh. Nếu không phải kia vài dị trùng không ngừng tê giống thanh âm tràn ngập ở bên tai mình, Trần Dương gần như cho rằng này hết t h ể đều là hán ảo giác. Này đó đương nhiên sẽ không là cái gì ảo giác, nhìn chính mình chờ đợi hơn một giờ thời gian h ọ dị t i n vẫn là bình tĩnh như hướng, Trần Dương cùng tay phải thương n g h ị dưới, quyết định vẫn là đi trước rời đi. Muốn theo nơi này rời đi. so sánh lên thời điểm độ khó gia tăng không thiếu, càng ngày càng nhiều dị trùng quần phụ đầy mỗi con phố, chỉ cần một bước vào ngã tư đường trong, lập tức liền sẽ gợi ra sở hữu dị trùng chú ý như vậy tại không thể đếm hết dị trùng vây quanh dưới. Liên trần ư ơ n g cũng muốn cảm thấy đau đầu vô cùng, may mà tay phải thức tỉnh đến sau, trần ư ơ n g d ư ợ n không vượt qua lao đi, nhân còn ở giữa không trung bên trong, bàn tay đi xuống nhất trường, rầm d ạ p d à y đặc màu đen đường con phá không bắn ra, tụ tập trên ngã tư đường mấy trăm dị trùng, đầu toàn bộ bị chuẩn xác m h t r n g thân mình đột nhiên bạo liệt nổ nát. Phang. Một chỗ xi măng đá phiến bị hạ xuống trần ư ơ n g một cước đ ạ bạo, cả người phóng lên cao, lăn lộn dừng ở mặt khác một đống đại lâu bên trên. Dựa vào tay phải rút, trần ư ơ n g một đường không bị ngăn trở, bất cứ che ở đi tới trên đường dị trùng quần. Một mực bị rào sát mà chết, trước sau giết vượt qua 3.000 n h i ề u chỉ dị trùng, trần ư ơ n g liền cách mặt đất thiết chạm cũng không bao nhiêu xa. Tay phải diệt sát dị trùng hiệu suất cao doan g ư ờ i trần ư ơ n g cũng là âm thầm k i ế p sợ. Nếu là tay phải có thể vô tiết chế thi triển loại này phương pháp, chẳng phải là cho dù có vài chục vạn dị c h ủ n g cũng không đủ tay phải một buổi sáng diệt sát. Lại tỷ m h nghĩ. đem dị trùng đội thành nhân loại, chẳng lẽ không phải càng không có chống cự lực lượng? Nhưng mà y theo loại này phương pháp diệt sát mấy ngàn chỉ dị trùng tay phải, còn chưa xuất hiện cái gì chẳng vướng, ngược lại là buôn chạy trùng trần ư ơ n g bỗng nhiên cảm thấy một trận suy yếu, thiếu chút nữa cước bộ không ổn té ngã xuống đất. Loại này suy yếu cảm rất xấu, h à o đói. Trần ư ơ n g lúc này mới p h ả n ứ n g lại đây, tay phải trung b i n là ký túc tại hắn trên người, cũng là lấy hắn trên người dự trữ năng nguyên vì hoạt động trụ cột, cho nên một hơi diệt sát vài chục vạn chỉ dị chủ n g hoàn toàn là không có khả năng làm được sự tình. Hắn căn bản không thể cung cấp nhiều như vậy cả lộ gì đến cho tay phải tiêu hao. Nếu thật sự tính toán lợi dụng loại này, phương pháp đến diện sắt vài chục vạn chỉ dị trùng, sợ là không có giết đến một vạn chỉ. Trần Dương liền sẽ bởi vì tiêu hao cả lộ gì quá nhiều, c h t để mất đi thể lực cùng năng lực phản kháng, lập tức liền bị dầm dạp d à y đặc dị trùng quân bao phủ. Ký túc thể, chờ một chút. Đi đến bến tàu điện ngầm bên ngoài, Trần Dương c ư ớ c bộ dừng lại, nghe vậy nghi hoặc hỏi làm sao? Ngẩng đầu, đơn giản một câu. Trần Dương khó hiểu t r u n g nâng lên chính mình đầu, tầm mắt rời đi tới mở mịt t ố i đen Thiên 06. Không Sáu. Không. đó là cái quỷ gì ngoạn ý mê man g b á t ngát trên bầu trời, bởi vì ban đêm âm vân nguyên nhân thường lui tới giống như từng viên kim cương phồn tinh không có xuất hiện, thay vào đó là vô tận thâm thúy tối đen. Nhưng theo Trần Nương này một lần đầu, tối đen thiên không lại dần dần trở n ê n đỏ bừng lên, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt lên như vậy. Như vậy quỷ dị hiện tượng, nhất thời khiến Trần ư ơ n g nhớ tới hơn một giờ tiền phát sinh tại h ọ g ị gỉn mặt trên dị biến. Chẳng lẽ đây là h ọ d ị ỉ n dị biến dẫn đến xuất hiện hiện tượng? Trần ư ơ n g cơ hồ có thể trăm phần xác định này suy đoán, trên thế giới này nhưng không có như vậy t r ù n g hợp sự tình. Đinh Ú c t r ư ở n g Quan. có phải hay không s u chưa xong còn tiếp sáu chương 389, c h ấ t lượng đạn phảng phất bốc cháy lên tầng mây đỏ bừng một mảnh tại chân n ư ơ n g nhìn t r ă m chú d ư ớ i q u ầ n q u ầ n tầng mây chợt bị xé ra một chỉ lớn vô cùng chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung khổng lồ sinh vật b á n biến mất tại thiêu hồng tầng mây trung chậm rãi chầm hàng lộ ra nửa bên thân thể toàn thân bao trùm màu đỏ v ẻ theo thân thể hơi hơi rung động vậy liền sẽ tùy theo tàn m á t ra đạo đạo quan mang hiện ra quỷ dị đ ồ văn đi ra đây là một chỉ trần ư ơ n g chưa bao giờ gặp qua cũng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được sinh vật chỉ cần liếc mắt nhìn xem qua h ắ n là có thể khẳng định này tuyệt đối không thuộc về trên địa cầu sinh vật. Địa cầu vừa không có sinh vật sẽ cực lớn đến vài trăm mét chiều dài, cũng sẽ không có này p h ú c quỷ dị bộ dáng, càng không thể lấy hiện có tri thức cơ cấu đến tiến hành phân loại 6. u Đinh Úc Trường Quan, đây là từ trên trời giáng xuống sinh vật thật sự quá mức khổng lồ, mang cho nhân trong lòng áp lực thập phần rõ ràng, rõ ràng còn cách thật xa, lại cảm giác phảng phất nhẹ nhàng duỗi tay liền có thể va chạm vào dường như liên trần ư ơ n g cũng không khỏi cảm thấy một trận áp lực, nhịn không được lui về phía sau một bước. Không phải dị chủ s u hẳn là cùng ta như vậy. là đến từ địa cầu chi ngoại giống loài sinh vật 6 u Tay phải đơn giản một câu liền nói cho Trần ư ơ n g nó chính mình cái nhìn. Không phải dị trùng sao? Trần ư ơ n g hít sâu một hơi, cũng biết dị trùng lại như thế nào biến dị, cũng tuyệt đối khó có thể biến dị đến này phúc bộ dạng 6 u Nói thật ra, cái kia sinh vật phá vân mà ra, thân thể cơ hồ che lấp nửa bầu trời, lại không có một chút rơi xuống dấu hiệu, hoàn toàn không phù hợp nhân loại thưởng thức. Như vậy k h ổ n g lâu kết cấu thân thể, c h ứ không nói cốt cách như thế nào chống đỡ, rõ ràng cũng không có cánh, cư nhiên có thể phiêu phù ở thiên không bên trên, này lại là cái gì nguyên lý? Trần ư ơ n g khiếp sợ còn tại duy trì liên tục, xa xôi trên trời kia chỉ quỷ dị sinh vật, dùng nó kia phủ đầy màu đỏ v ậ y thân thể, thong thả trôi nổi động lên, nó này một động, 7 8 0 0 m m é t chiều dài cự đại thân thể mang lên một trận q u á i d ò n g khí, nhất thời hình thành vài luồng t ậ t phong, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Hô hô hô sáu, này d ò n g thổi quét tới được t ậ t phong, đến Trần l ư ơ n g bên này thời điểm đã là suy giảm rất nhiều, chỉ thổi được hắn áo gió bay phất với chiều sau p h ấ t động, nhân như trước đứng thẳng tắp, độ sộ như núi, không phải dị chủ n g mà nói, như vậy khó nói cùng áo dị gỉn có quan hệ. Trần ư y ê trước tiên liền nghĩ đến họ gì gì, t r u n g pin này khối hình dạng kỳ dị vẫn thạch liền là đến từ thiên ngoại không gian vũ trụ, mà từ nó rơi xuống tại toàn cầu các nơi sau, mới sinh ra này một hệ liệt sự tình. Mà hôm nay họ dị d ì đột nhiên xuất hiện dị biến, thêm vô số dị chủng bị hấp dẫn lại đây. Nghĩ như thế nào này, chỉ phiêu phù ở thiên không quỷ dị sinh vật, đều hẳn là cùng này đ à o thoát không được quan hệ. 6. tay phải cam chịu Trần ư y ê n này suy đoán, không đợi Trần ư y ê n làm ra tiến thêm một bước suy đoán cùng quyết định, từ thiên không di động quỷ dị sinh vật, toàn thân đ ỗ n g nhiên từ đuôi tới đầu một trận mất máy, chậm rãi tại phía trước thân thể b ộ vị. mở ra một đạo cự đại cái khe, cái khe càng mở rộng, thông thả nhắm ngay mặt đất, tùy theo sáu, tại chân lương nghi hoặc trong ánh mắt, chỉ tới kịp thấy một đạo hắt ảnh mạnh từ kia đạo cái khe trung nổ tung bắn ra, mục tiêu thẳng chỉ xa xa khu phố. k ý túc thể, cẩn thận, tay phải nhắc nhở cùng chân lương phản ứng cơ hồ bị vây trên cùng thời gian tuyến, bất cứ tự hỏi đều không đi tiến hành, sở hữu ý niệm đều bị bãi trừ não ngoại, theo bản năng thân mình vừa động, n h á y mắt tránh né đến bên cạnh b á n sụp xuống cự đại thủy ngay cột đá phía dưới. Vòn vẹn một lát thời gian, thế giới chấn động, đại địa vỡ tan, hoang b ạ i đại lâu. cây cối, xe, phế tích, tất cả đều bị giống như sóng thần như vậy thổi quét tới được khí lãng nuốt hết sáu. Không lâu cung khủng bố đến khó có thể tưởng tượng khí lãng cùng với q u y ể n thảm như vậy xoay tròn lên mặt đất, chỗ xa hơn kia p h i ế n bị hấp ảnh đánh trúng khu phố vi trung tâm, dễ như trở bàn tay như vậy hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích qua. Mặc kệ dọc theo đường đi ngăn cản là cái gì, nhà lầu cũng hảo, trồng chất phế tích cũng hảo, cây cối cùng b á o hỏng chiếc xe cũng hảo, tất cả đều dễ dàng sụp đổ. Thế như c h ẻ che ngăn cản không được như vậy trước mắt tức thời gian, tốc độ siêu âm chất lượng đạt, tránh né tại cột đá phía dưới c n đường. sát mặt k i biến, tay phải sát na biến hóa tối đen vòng bảo hộ, đột nhiên bao trùm trần ương toàn bộ thân thể. Vành Long Long Sáu, cách mấy khu phố bên này cũng khó lấy trốn tránh bị khí lang thổi quét vận mệnh, vượt qua 10 mét chiều ngang mấy mét của đá, liên phản kháng cũng không làm ra, trực tiếp vỡ vụn thành vô số đá tảng, quay cuồng tiến vào mãnh liệt t r ù n g kích tới được khí l ã n g bên trong. Mà phía sau theo sát sau đó x ẽ rách đại địa, này vi thế càng là vì mãnh cường hãn, thượng hạ s ó c nảy phập phồng đại địa, nhất q u y ể n động lại đây, trần ương nằm ở trên mặt đất, tay phải hóa thành vòng bảo hộ cùng xúc tu gắt gao cắm vào nền móng bên trong. nhưng mà như trước tại đây mấy trăm vạn tấn mấy ngàn vạn tấn phóng lên cao bùn đất bên trong có vẻ nhỏ bé vô cùng ở như vậy kinh thiên phá hư hiệu quả dưới mặc cho Trần Nương cùng tay phải lại như thế nào cố gắng cũng bị giống vũ ma như vậy cuốn bay mà lên nháy mắt biến mất tại hoành cướp mà đi khí lãng nội dần dần thổi quét mà lên mấy ngàn vạn trên nước tấn cắt đá bùn đất thế lại mạnh cũng theo lan đến phạm vi càng ngày càng rộng bắt đầu trừ khử bình phục đi xuống hô hô sáu băng thẳng xuống dưới phong nhi khôi phục ngày xưa ôn nhu bình tĩnh tại đây đã triệt để san thành bình địa trên đại địa chậm rãi suy phất Phản phất ôn nhu mẫu thân đang an ủi chính mình khóc nháo hại tử dường như Cách. phủ đầy phế tích bùn đất trong một chỉ giơ bẩn cánh tay mạnh phá thổ mà ra đấu tranh vài cái mặt khác tám cánh tay cũng vươn ra bùn đất bên ngoài. Và anh, Bao trùm trên mặt đất cắt đá bùn đất đột nhiên bạo liệt n ổ tung trong n g á y mắt g i a n hướng về trùn g quanh vọt tới đánh được bốn phía phế tích bùn bùn một trận rung động chân ương nửa quỳ tại bạo t ạ c ra bùn đất nội thở hổn hển mấy ngụm khí thô lúc này mới hướng bốn phía nhìn lại đã biến thành như vậy sao x u thưa bản thân quần áo sớm vỡ vụn thành cha lộ góc cạnh rõ ràng. đ a u khắc bình thường hoàn mỹ c nhụ, chân ư ơ n g hoán giới khí, cảm giác cả người kịch liệt đau đ ớ n không khỏi cười khổ bao lâu không có giống như vậy sáu, cũng quá x u i x ẻ o sáu. May mà tạo thành này hết t h ể kết quả ngọn nguồn kia chỉ khổng lồ quỷ dị sinh vật, hiện tại đã là không biết đi nơi nào, l ư u r ó t thành trên không cùng ngày xưa như vậy, sở hữu tầng mây bị đi hết sạch, lại triển hiện ra điểm điểm khiết ánh phồn tinh bầu trời đêm. 50 m ạ c h tay phải thanh âm thông qua cốt cách truyền đến. 5 0 m ạ c h chân ư ơ n g h ậ n ra, lập tức phản ứng lại đây ngài là nói, thứ đó bắn ra đến này nọ, tốc độ vượt qua 5 0 m mạch. Nói đúng ra. là ít nhất 50 m ạ c h tốc độ. Nghe được tay phải này lời nói, chân lương ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hắn tuy rằng cũng minh bạch, cái kia bắn ra đến này, n ó khẳng định vượt qua vận tốc c m thành, mới có thể tạo thành lớn như vậy phá hư vi lực, lại cũng không hề nghĩ đến qua, này ngưỡng tốc độ thế nhưng đạt tới 50 m ạ c h Đây là cái gì khái niệm? Một mạch tốc độ ước chừng có tháng 3 5 năm b ố mét mỗi giây, 50 m ạ c h tức là mỗi giây có m 7 0 0 0 mét tốc độ. Có thể trong một giờ, vòng quanh địa cầu xích đạo xoay tròn một vòng rưỡi. Có thể tại trong vòng 10 phút từ Mỹ quốc tây hải ngạn bay đến Bắc Kinh. Tại n g ắ n mũi hơn 1.000 mét độ cao thượng. n g á y mắt đem một không biết cái dạng gì vật chất, gia tốc đến 50 m ạ c h Bởi vậy siêu cao vận tốc g ơ m thanh sinh ra cự đại khủng bố lực phá hoại, một chút sẽ không kém hơn vũ khí hạt nhân. Trân ương trong lòng tính nhầm dưới, trở nên ra một đại khái số liệu. Lấy động năng tính toán công thức đến tính toán, nếu là kia chỉ quỷ dị sinh vật bắn ra đến chất lượng đạn có một tấn, như vậy tại 61.200 km trên đây khi tốc dưới này sinh ra động năng va chạm, tương đương với 7 vạn hơn 3.000 tấn tn ở t ờ đương lượng. Như vậy lấy phá hư hiệu quả mà nói đổi lại đây, vừa rồi kia đạo bắn ra đi h ấ ảnh, này chất lượng hẳn là vượt qua 20 tấn trên đây. n à y đến cùng là cái dạng gì quái vật mới có thể tại hơn 1 0 0 ngàn mét trên cự ly, đem 20 tấn trên đây vật chất, gia tốc đến 50 m ạ c h trên đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, chân ương đều cảm giác được một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Như vậy năng lực, nếu là khiến địa cầu khoa học kỹ thuật đến đối lập, chỉ sợ liền tính lại phát triển 50 năm thời gian, cũng tuyệt đối làm không được. Hiện tại nhân loại có thể đem hơn 10 k g đạn tháo, gia tốc đến gấp 7 vận tốc â ầ m t h a n h cấp bậc, đã thực không sai, 20 tấn trên đây đạn tháo, hoàn toàn không dám đi tưởng tượng 6. phía trước gặp cái kia quỷ dị xi si mang cốt thép đá t ả n g t r ầ n đương dĩ nhiên cảm giác không thể tưởng tượng chỉ cảm thấy vũ trụ chi đại vô kỳ bất h ữ u không nghĩ tới lúc này mới vài ngày thời gian liền lại có một loại sinh vật s o á t tân chính mình nhận chi phạm chủ t r ầ n ư ơ n g thậm chí cảm giác nếu là ngày hôm sau lại xuất hiện một có thể một kích hủy diệt địa cầu sinh vật hắn cũng sẽ không cảm thấy chấn kinh liên tiếp tao nộ sự tình khiến t r ầ n đương thần kinh cũng dần dần trở nên thô k ệ lên tay phải giống như cũng đối vừa rồi kia chỉ khổng lồ sinh vật cảm thấy khiếp sợ trong giọng nói mang theo thận trọng nói nếu là đem như vậy khổng lồ chất lượng đạn ra tốc đến 50 m mạch tốc độ. rất nhiều đạt tới tinh tế thực dân trình độ văn minh trung tộc cơ bản đều có thể làm được sau này là lợi dụng khoa học kỹ thuật lực lượng vi tiền đề có thể lấy sinh vật bản thân làm được loại chuyện này s a u đích s á c thực hiếm thấy như vậy thiên ngoại sinh vật vì cái gì sẽ chạy đến trên địa cầu đến t r ầ n ương cảm thấy một trận đau đầu tuy nói đây là song song thế giới nhưng cũng chính là song song thế giới cùng hiện thực địa cầu hoàn cảnh tương tự quá nhiều cho nên hắn mới càng phát ra cảm thấy lo lắng hiện thực thế giới hay không sẽ cũng có như vậy quỷ dị sinh vật xuất hiện hay không sẽ cũng có họ gì gìn hà lâm hiện tại không có xuất hiện có thể đại biểu về sau cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Trần ư ơ n g không phải thần, đương nhiên không dám làm ra khẳng định, nhưng muốn là hiện thực thế giới cũng xuất hiện giống vừa rồi kia khổng lồ quỷ dị sinh vật 6. Một khi xuất hiện mà nói, chỉ sợ nhân loại thương vong sẽ tương đương chi đại. Chung quy có thể một kích diện thành sinh vật, r ứ t k h o á t cùng có thể tự do di động đạn hạt nhân, khó không có gì phân biệt. Như vậy hình ảnh không cần rất đẹp. Trần ư ơ n g liên tưởng t ư ợ n g đều không muốn đi tưởng tượng. Đợi đã 6. Đinh Ốc trưởng quan, ngài nói này chỉ là Lưu t h à n h xuất hiện đơn độc ví dụ sao? Trần ư n g trầm ngâm nói, Lưu d t Thành có cái gì độc đáo địa phương sao? Tay phải hỏi ngược lại, muốn nói độc đáo mà nói xấu, hẳn là chỉ có họ gì thì đi. Như vậy còn lại địa phương không có họ gì thì sao? Nói nhiều như vậy xấu. Trần ư ơ n g ngẩng đầu nhìn về phía tối đen phía chân trời còn lại 63 họ gì thì bị vây địa phương, cũng xuất hiện loại này sinh vật sao? Chưa xong còn tiếp xấu. Chương 390, điều tra một. Hiện rõ ràng, n à y khả năng tính sát suất rất lớn. Nhân loại triệt để xong xấu. Trần ư ơ n g thật lâu chưa ngữ, đã làm minh bạch này trên thế giới song song nhân loại văn minh cơ bản triệt để kết thúc. kia chỉ không lâu quỷ dị sinh vật chỉ là có một chỉ đã là để người rất khó ứng phó, chúng chi có 64 chỉ nhiều sáu, kia liền xem như nhân loại xã hội hoàn chỉnh không sức mạnh thời điểm, đối mặt 64 chỉ như vậy quái vật, ai thắng ai thua đều rất khó nói, chúng chi là hiện tại này đại t h a i nạn qua đi thế giới, còn sót lại nhân loại tuyệt đối không có cách nào khác đối kháng như vậy quái vật. đúng, bên tàu điện ẩm, nhìn xuống cả người đau đớn, c h ầ n ư ơ n g tả hữu nhìn quét một vòng, muốn xác nhận chính mình hiện tại vị trí p h ư ơ n g vị. đáng tiếc khắp khu phố đều bị một phát siêu cao vận tốc âm thanh chất lượng đạn san bằng thành bình địa. Ngày xưa phế tích cao ốc sớm không thấy bóng dáng, nơi nào còn có thể phân biệt ra bản thân ở vị trí? Không, đừng nói tự thân ở vị trí, ngã tư đường đều đã triệt để biến mất không thấy. Sợ là liên tìm về đi đường đều đã tìm không thấy. Không thể nào sáu. Này nhưng không muốn nói của sáu. Trần ư ơ n g mồ hôi lạnh nháy mắt tầm ước toàn thân. Nếu bến tàu điện ngầm cũng bị vừa rồi kia trận khủng bố gợn sóng cấp lan đến gần, khiến cho khối lập phương bị hất bay đi nơi nào, kia tức đại biểu cho một nghiêm trọng hậu quả. Hắn trở về không được. vừa nghĩ đến giả như bị nhốt ở trong thế giới này, liên tay phải cũng không chấn định ký t ố c thể, nhanh lên ngăn chặn thân thể thương thế, chân ư ơ n g một ngụm hít sâu, thân mình hơi hơi ép xuống, phanh mặt đất phế tích nổ tung, chân ư ơ n g toàn bộ thân mình mạnh dược phi mà lên, giống như một phát thoát nòng mà ra đạn tháo, điện quang thạch hỏa gian tất tốc hướng tới xa xa b a y v ư ợ qua, lấy cực nhanh tốc độ tại san thành bình địa trên phế tích qua lại vụ đi, tiến vào hai cấp siêu tần trạng thái bên trong chân đương, đã là đem chính mình cảm giác phóng đại đến cực hạn, toàn lực đối từng quen thuộc mục tiêu triển khai tỷ v ò i theo lý thuyết. b ế n tàu điện ngầm ở địa để hơn 20 mét chiều sâu cũng có lẽ sẽ không ngại cũng nói không chừng xem kia ném đi mà lên trên nước tấn bùn cát bị vây địa để 20 mét chiều sâu đến cùng có thể hay không khỏi bị lan đến Trần ư ơ n g cũng không dám khẳng định hắn hiện tại có khả năng làm vẫn là chỉ có thể nội tâm không ngừng khẩn cầu b ế n tàu điện ngầm bình an không việc gì Trần ư ơ n g chính mình tìm kiếm đồng thời tay phải cũng biến hóa ra không thể đếm hết thật nhỏ xúc tu tàn ảnh liên tục tại phế tích cùng bùn đất ruộng p h i ê n sáp s ư u t ổ n hai người hợp lực dưới cơ hồ là lấy như thiểm điện tốc độ đang siêu t ầ m Trần Uyên Chỉ để ý hướng phía trước thật tốc đi vội, mà tay phải mấy trăm căn xúc tu gần như không có gì có thể kháng cự. Nháy mắt sen kẽ đến p h ế tích dưới đất mặt hơn 10 mét chiều sâu, không có, không có, không có sáu. Trần u ư ơ n Chỉ có thể đánh giá một đại khái phương vị đến tra xét, nhưng mà liên tục tìm tòi nửa giờ qua đi, cũng không gặp đến bến tàu điện ẩm, trong lòng bất an càng thêm bị không ngừng phóng đại. Tìm đến, tay phải vừa động ầm ầm nổ tung p h ế tích bên trong, bại lộ ra một tối đen cửa động. Tìm đến, ầ n u ư ơ n cả kinh, vội vàng dừng bước, đứng ở cửa động phía trước, phía dưới s không có việc gì đi nhìn tối đen cửa động Trần ư ơ n g Trần chờ nói sập một bộ phận tay phải co rút lại hồi xúc tu khôi phục nguyên dạng vẫn là bị lan đến sao Trần ư ơ n g trên mặt hiện ra một tia lo lắng hướng về cửa động nhẹ đi vào bị tay phải đào móc đi ra cửa động vừa lúc có thể dung nạp một người ra vào xuyên qua hơn 10 mét chiều sâu động đạo Trần ư ơ n g mạnh dừng ở bến tàu điện ngầm bên trong sáu ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên như tay phải theo như lời như vậy bến tàu điện ngầm bên trong sập ư ớ c chừng một nửa còn nhiều vốn đang tính chống t r ả i bến tàu điện ngầm đợi xe đại sảnh bị kịch liệt chấn động biến thành tứ phân ngũ liệt rất nhiều địa phương đã hoàn toàn bị phế tích sở bế tắc trụ như vậy kết quả thật đúng là không tha lạc quan nguyên bản thu thập hào đại sảnh cùng với trần phóng thiết bị đẳng vật phẩm toàn bộ bị phế tích vùi lấp t ạ n hủy bất quá đáng được an mừng là đi thông q u a n mảng cái kia đường hầm coi như hoàn chỉnh không có nhận đến quá nhiều lần đến thiết bị hư hao còn có thể lại mua nếu khối lập phương nhận đến liên lụy kia liền không phải thiết bị hư hao có thể tương đối 336 một viên bẩn hề hề tiểu đầu t ừ sập xi si mang đá p h í a dưới lộ ra chớp chớp đại đại ánh mắt Thanh âm đã tỏ vẻ ra thân phận của nàng. Du y ê n Du y ê n 6 Trần ư ơ n g vội vàng đi qua, đem nàng từ đá phiến dưới lôi kéo đi ra của ngươi tỷ tỷ đâu? Tại, ở bên dưới 6 bị lôi kéo đi ra sau, Du y ê n Du y ê n chỉ chỉ đá phiến tối phía dưới. Ba Ba, Trần ư ơ n g tầm mắt dưới gì, quả nhiên thấy l i Lịt vừa vặn cũng đem tiểu đầu t h ỏ ra. Các ngươi đều không có chuyện đi. Trần Lương đem các tiểu cô nương từ đá phiến phía dưới kéo đi ra, nhất nhất cẩn thận dò xét dưới các nàng thân thể t r ẳ n g huống, phát hiện toàn thân đều không có trở ngại cùng thương thế qua đi, nhẹ nhàng thở ra. l i l t kéo m ộ i m ộ i đều đi theo ta. khiến Lý l ự Tay cầm Tay nắm còn lại tiểu cô nương tiểu thủ Trần ư ơ n g tắt g ắ t Lý l ự Thủ mang theo năm tiểu cô nương hướng về đường hầm nội đi. Đường hầm thủy nê trên thạch bích rõ ràng xuất hiện đại lượng vết rách gỗ gề lồi lõm giống như mạng nện như vậy d à y đặt phân tán ra đến nhìn liền không khỏi để người lo lắng, lúc nào liền sẽ sập s ố n g dưới. nắm này lo lắng tâm tình Trần ư ơ n g nhanh hơn bộ pháp xuyên qua hẹp dài đường hầm đi đến chỗ đó bị cải tạo qua đi động đạo phòng thí nghiệm c n g lớn. hô hô sáu may mắn may mắn may mắn hết thảy vô sự. tiến hành ra cố tác n g h i ệ p sau động đạo phòng thí nghiệm hết thể mạnh khỏe không có lần này chấn động trung tổn hại cùng sợ đợi đến đi vào đi tả hữu nhìn nhìn càng có thể nhìn ra được đến bên trong đích s ắ c không có cái gì trở ngại cùng khi đi cũng không n h ị dạng mà gửi tại phòng thí nghiệm trung khối l ậ phương p như trước bảo tồn hoàn hảo về phần kia đạo ưu lam quang ngộ quan màng lại vẫn lóe ra từng đợt u quang gần sóng hình thái ổn định như thường t h u t nhìn không có nhận đến một chút liên lụy cùng ảnh hưởng tuy rằng bị thương nhưng bất hạnh trung v n hạnh quan màng cùng khối lập phương đều không có gặp chuyện không may Trần Nương không cần lo lắng sẽ như vậy không thể phản hồi hiện thực thế giới. Các ngươi đều theo ta đi vào. Nghĩ nghĩ bến tàu điện ngầm tổn hại thành dạng này, thế tất không thể lại chủ nhân. Chúng chi thế giới này đống nhiên xuất hiện như vậy b á i vật. Thoạt nhìn tựa hồ cùng ả dị r ỉ n cũng đào thoát không được liên hệ. Trần Nương cũng không dám lại khiến năm tiểu cô nương lại ở tại bến tàu điện ngầm chỗ đó. Huống hồ năm tiểu cô nương trung quý muốn trưởng đại, tổng không có khả năng khiến các nàng một đời đều đứng ở không hơi người, thậm chí đã chú định sẽ bị hủy diệt thế giới trung n ố c còn không bằng đem các nàng hiện tại liền đưa đến trong thế giới hiện thực đến sinh hoạt. chỉ là hiện thực thế giới cùng các nàng vị trí thế giới trên lệnh quá đại n a m tiểu cô nương rất khó thích đứng bên này sinh hoạt từ quang m à n g bên này xuyên toa tiến hiện thực thế giới căn cứ n a m tiểu cô nương gắt gao đi theo trần ư ơ n g sau lưng sợ hãi nhìn trước mắt xa lạ hết thảy đối với các nàng đến nói sẽ sẽ chỉnh tề căn cứ hoàn toàn liền là một xa lạ đến cực điểm địa phương đối xa lạ cũng chưa biết nhân loại bản thân liền cũng có khó có thể vượt qua sợ hãi chi ý hạc lan ngươi lại đây một chuyến sáu trần ư ơ n g một chiếc điện thoại đánh qua trực tiếp khiến lưu hạc lan lại đây được đến lao bản chính miệng hạ lệnh Lưu Hạc Lan tự nhiên không dám bỏ qua, rất nhanh đi đến Trần ư ơ n g làm công khu gian. Này năm hải tử, ngươi tự mình i á n xếp một chút sáu, cho các nàng tìm vài cái lao sư, dựa theo các nàng cơ bản điều kiện đến a n bài học tập 6. u Kinh ngạc nhìn trốn ở Trần ư ơ n g bên cạnh năm tiểu cô n ư ơ n g Lưu Hạc Lan nghe vậy gật gật đầu. Hảo, Lý l ị t h về sau ngươi cùng mọi mọi liền cùng vị này a di, hết thảy đều nghe nàng ăn bài biết sao? Trần ư ơ n g đem Lý l ị t h từ sau lưng lôi kéo đi ra, sờ sờ nàng tiểu đầu nói. l l h t ự hồ nghe minh bạch Trần ư ơ n g trong lời nói ý tứ, liều mạng lắc đầu. hai tay nắm chặt kéo lấy Trần ư ơ n g quần áo, chính là không buông tay. Không chỉ là nàng làm như vậy, còn lại bốn tiểu cô nương, giống như cũng rõ ràng Trần ư ơ n g tính toán, học tỷ tỷ như vậy vây quanh Trần ư ơ n g một đám dùng sức c h à o hắn quần áo, dùng đại đại ánh mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Nghe lời, ta không phải không cần các ngươi. Tại m ỗ i một tiểu cô nương trên đầu sờ sờ, Trần ư ơ n g thở dài một tiếng, đành phải ánh mắt ý bảo dưới Lưu Hạc Lan, chính mình mang theo năm tiểu cô nương cùng nhau qua. Trước an bài hảo năm tiểu cô nương chỗ ở, sau đó khiến Lưu Hạc Lan v ì năm tiểu cô nương đi mua một ít quần áo đặng sinh hoạt vật dụng hàng ngày. cuối cùng, phí không nhỏ công phu, Trần Dương cuối cùng mới đem năm dính nhân tiểu cô nương cấp thoát khỏi. cách nhau mới mấy ngày thời gian, Trần Dương đi trước nhìn nhìn phong t ổ n hình người bê tông đá t ả n g nhìn nhìn phong t ổ n tình huống như thế nào, gặp hết thảy thỏa đáng q u a đi. lúc này mới tìm đến đây đại lượng cao nhiệt lượng thực vật, rộng mở ăn. Trần Dương hiện tại thân thể, cùng nhân loại bình thường kết cấu thân thể có trên bản chất bất động, nhận đến nghiêm trọng thương tổn, có tay phải rút, chỉ cần ăn đại lượng bao hàm cao nhiệt lượng thực vật, liền có thể cung cấp năng lượng lấy cung tay phải khôi phục trên thân thể thương thế. Người bình thường thương cân động cốt cần mấy nguyệt mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Trần Dương t ạ i ă n hơn 10 kg thực vật qua đi, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Rất nhiều hoại tử tổ chức tế bào nhanh chóng bong ra, tân tế bào một lần nữa phân liệt điện bào, tử r a liệu đi, tân r a lập sinh. Vài cái trong n g á y mắt, Trần Dương liền cảm thấy tinh thần r u n g lên, cũng không có thụ thương phía trước không hề có hai loại. Khôi phục trên thân thể thương thế, sau đó tiến vào thâm tầng giấc ngủ nghỉ ngơi một đêm. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Dương ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu ra tay điều tra xong xong thế giới đã phát sinh gì biến. thấy được như vậy khổng lồ khủng bố sinh vật từ trên trời giáng xuống, Trần ư ơ n g muốn nói không có lòng hiếu kỳ là tuyệt đối không có khả năng, chúng chi liền bởi vì họ gì thì lần này gì biến, dẫn đến song song thế giới nhân loại còn s ó t lại văn minh, cơ bản tuyên cao c h ấ m dứt, không làm rõ chỉnh sự kiện nguyên do, Trần ư ơ n g rất là không cam lòng. nhưng lần này điều tra hành động, Trần ư ơ n g cũng tuyệt đối sẽ không lô mãng làm việc. không, cung này nói là sẽ không lô mãng làm việc, còn không bằng nói là không dám ở tùy tiện đi vào song song thế giới. ngày hôm qua lọt vào chất lượng đạn dư p h lan đến, hắn may mắn không có bị vây trung tâm vị trí. lúc này mới chỉ là lấy thụ điểm thương v i kết cục giả như lúc ấy vừa lúc bị vây chất lượng đạn đ à n h kích trung tâm khu vực mặc cho tay phải lại như thế nào cường đại cũng phải tại đây cường đại đến vượt qua trăm vạn tấn đạn hạt nhân đương lượng dưới hôi phi yên diện chưa xong còn tiếp sáu mặt khác báo cho biết một chút bởi vì muốn đi ngoại địa q u á n yên cho nên đổi mới chỉ có thể tạm hoãn 5 ngày thời gian đi thỉnh các vị thư hữu thứ lỗi một chút nếu là trong đó có không cũng có lẽ sẽ đổi mới một chút hoặc là trở về sau lại bổ thể c h c tiết chương 391 điều tra 2 cẩn thận khởi kiến Trần Dương quyết định không hề chính mình tự mình đi song song thế giới, mà lại áp dụng mặt khác một loại phương pháp, phi cơ không người lái, đối, lợi dụng phi cơ không người lái điều khiển thao tác, đến tiến hành điều khiển chỉ huy điều tra. Mà cứ như vậy, hắn liền không tất lại tự mình tiến vào song song thế giới bên trong, chỉ cần ở bên này thế giới an toàn điều khiển, liền có thể được đến chính mình yêu cầu hết thảy. Như vậy phương pháp an toàn hữu hiệu, so với hắn tự mình đi vào mạo hiểm, kia nhưng lại an toàn rất nhiều. Trước chuẩn bị tốt 10 giá tốc độ nhanh nhất tờ cờ 400 phi cơ không người lái, sau đó Trần Dương liền bắt đầu thu thập bến tàu điện ầ m dựng điều khiển chỉ huy siêu cự l i xa dây ẹ n p e n sau đó đem dây ẹ n p e n thông qua các quang liên nhập động đạo phòng thí nghiệm, cuối cùng do quang màng tiến vào bên này hiện thực thế giới, kể từ đó, trần ư ơ n g liền khả thực khi điều khiển chỉ huy phi cơ không người lái đối đi xa mục tiêu tiến hành c h í n h x á c có tuyệt bút hùng hậu tài chính, rất nhiều trước kia không thể mua đến thiết bị tùy ý trần ư ơ n g mua, bởi vậy dựng lên dây ẹ n p e n cũng là cùng trước kia không thể đánh đồng. lấy hiện tại các quốc gia phi cơ không người lái kỹ thuật mà nói, như vậy chia làm hai loại, một loại là kiến thiết đại công suất dây ẹ n p n radio tiến hành điều khiển chỉ huy. mặt khác một loại liền là lợi dụng quỹ đạo vệ tinh làm chạm trung chuyển, tại phi cơ không người lái cùng vệ tinh chi gian truyền tín hiệu, theo sau lại do phi cơ không người lái truyền lại cho mặt đất tiếp thu trạng, lấy này đến điều khiển chỉ huy. người trước phí tổn tương đối nhỏ, nhưng khống chế cự ly như vậy chỉ có hơn 200 km cự ly, người sau phí tổn tương đối lớn, nhưng mà khống chế cự ly qua hồ không bị hạn chế. tại song song bên trong thế giới trần ương không có vệ tinh có thể sử dụng, chỉ có thể áp dụng đại công suất dây hẹn pẹn ra đi o hình thức, đến đối phi cơ không người lái tiến hành điều khiển hạ đạt chỉ lệnh. Sớm ở phía trước Kim t ự Tháp phòng thí nghiệm thời điểm, Trần Dương cũng đã đối phi cơ không người lái tiến hành qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng được ra kết luận tờ cờ 400 tại áp dụng đại công suất dây h n n t e n radio điều khiển dưới lớn nhất có thể đạt tới 2 5 0 km n 50 km/h không chế, mà được í c h lợi từ thí nghiệm chế tin n ạ nổ ứng dụng cùng với tờ cờ 400 phi cơ không người lái chọn dùng càng thêm tiên tiến lắp ráp khinh hình tài liệu này liên tục thời gian đạt tới khủng bố 37 giờ trên đây, lấy này loại phi cơ không người lái tốc độ toàn tốc phi hành dưới có thể bay ra gần 17.520 km. có thể thấy được nã nổ kiểu mới t i n chữ năng khủng bố trình độ. đương nhiên, bởi vì điều khiển cự ly hạn chế tờ cờ 400 cũng không thể hoàn toàn phát huy x u ấ t siêu đi xa trình h u thế. tiêu phí 3 ngày thời gian, t r ầ n ư ơ n g mới xem như đem một hoàn chỉnh mặt đất khống chế chạm toàn bộ d ự n g đi ra. trải qua vài lần bước đầu thí nghiệm, kết quả coi như là không sai, không có cái gì vấn đề. lần thứ ba thí nghiệm không thành vấn đề. nhìn trên video siêu anh chuyển quay lại đến hình ảnh, t r ầ n lương gật gật đầu, hai tay chảo cần thao tác hơi hơi vừa động, khiến phi cơ không người lái phương hướng t i ế n diện ở không trung trực tiếp một xoay quanh quay lại. hướng về mở mị t i ê n không bay đi, kia chỉ khổng lồ quỷ dị sinh vật, từ ba ngày trước một kích phá hủy niu dót thành qua đi, đã chẳng biết đi đâu. đến cùng kia chỉ sinh vật sẽ đi nơi nào, trần ư n g cũng không thể hiểu rõ, chỉ có thể lựa chọn hướng nam vương quá khứ. trung quy căn cứ trước đây hắn cùng tay phải suy đoán, không có khả năng chỉ là niu dót thành nhất xuất hiện loại này dị biến, còn lại địa phương có thật lớn tỷ lệ cũng sẽ xuất hiện giống nhau cùng loại tình huống. cho dù nói mỹ quốc nam vương đẳng cũng có tương đối lớn khả năng tính tồn tại như thế khổng lồ quỷ dị sinh vật, là lấy lần này phi cơ không người lái đi phương hướng. liên l ạ hướng w a Sin h g Ton p h ư ơ n g hướng. Đáng tiếc không có vệ tinh làm chạm trung chuyển sử dụng. Phi Cơ không người lái dò xét cự ly nhận đến thật lớn hạn chế. c h ầ n ư ơ n g dò xét kế hoạch càng như là một loại đụng vận khí thực hiện. Có phải hay không thật sự hữu hiệu, cũng chỉ có thượng đế mới biết hiểu. Hướng về w a Sin Ton thị nhanh chóng bay đi. Phi Cơ không người lái thân máy phía dưới quan điện, hồng ngoại truyền cảm khí duy trì liên tục vận tác, hồng quang chợt lóe chợt lóe. Toàn bộ hành trình xem xét 2.000 m dưới đất chống mặt hết thể đột tĩnh. Tại không có GPS toàn cầu định vị hệ thống hướng dẫn dưới. Phi Cơ không người lái chỉ có thể áp dụng quán tính hướng dẫn phương thức thông qua c sóng ngắn số liệu liên càng không ngừng hướng về mặt đất không chế chạm chuyển siêu cự ly li nhìn lai like hình ảnh ảm đạm sắc trời dưới mặt đất hoàn cảnh trở nên âm u không ánh sáng cách vài trăm mét cự ly thường thường liền không đại thấy được tiền phương cảnh tượng nhưng mà tờ cờ 400 t h ư ợ n g vận chuyển khẩu độ khả điều hồng ngoại máy quay phim cho dù đối mặt này ám quang trong hoàn cảnh cũng có thể ở như vậy phức tạp tình huống chung đánh dấu ra dễ khiến người khác chú ý mục tiêu đi ra trải qua nửa giờ toàn tốc phi hành Phi Cơ không người lái không có trải qua bao nhiêu lớn g sóng. Saa liền thấy Washington thành phế tích vật kiến trúc. Nguyên bản so với h u h a o n o w Jot Thành đến nói, Washington Thành h u h a o muốn nghiêm trọng rất nhiều. Chung quy trải qua vũ khí hạt nhân trực tiếp tẩy công kích, có thể lưu lại chút vật kiến trúc đã xem như không sai. Bất quá hiện tại Jot Thành trải qua kia quái vật công kích qua đi, cùng Washington Thành hai người so sánh, không sai biệt lắm tám lạng nửa cân, không sai biệt nhiều. Nô, no, xem ra Washington Thành không có nhận đến cái gì công kích xấu. ầ n ư ơ n g gật gật đầu, cũng là, Washington Thành vốn còn kém không nhiều san thành bình địa, lại như thế nào công kích cũng xấu không đến nơi đó đi. nghĩ đến liền tính xuất hiện k i a chỉ quỷ dị sinh vật cũng không quá khả năng sẽ đối như vậy địa phương công kích chỉ là cứ như vậy Washington Thành không có nhìn đến tia chỉ quỷ dị sinh vật lại muốn đi nơi nào siêu tầm Trần ư ơ n n trầm ngâm một lát nếu là lại tiếp tục năm hạ như n vậy kém không nhiều cự ly li liền vượt qua điều khiển cự ly hạn chế không có khả năng lại thực thi thực khi chỉ huy chỉ có thể khiến tờ cờ 400 phi cơ không người lái tiến vào điều khiển tự động hệ thống dựa theo thiết lập xuống dưới mục tiêu tự hành đi mục tiêu sau đó mỗi cách hơn 10 giây chuyển quay lại một bức ảnh chụp xuống dưới hình ảnh hơn nữa cùng với cự ly không ngừng kéo xa. Chuyển lại hồi hình ảnh chất lượng thế tất rơi chậm lại, đợi đến lại xa trên trăm km, sợ là liên hình ảnh cũng vô pháp truyền trở lại. Mà tại đây trùng tình hình dưới, Trần Dương khẳng định không thể thực khi giải quyết phi cơ không người lái gặp được tình huống. Nếu lời như vậy x ấ u Trần Dương dứt khoát đem còn thừa mặt khác k i ể u giá phi cơ không người lái toàn bộ cất cánh, ba cố dựa theo thiết lập chỉ lệnh đi phương bắc, còn lại lục giá theo sát đệ nhất giá phi cơ không người lái phương hướng, dọc theo đến w a h i n t o n thành phương hướng, hướng Mỹ quốc phía nam bay đi. Làm xong này hết thảy, Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, gõ gõ b ả n nhẹ giọng nói sể ô n g m ờ i giá phi cơ không người lái 24 giờ theo dõi. Một khi xuất phát ta thiết lập chỉ lệnh, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng, khai phá giả. l ạ n h lùng thanh âm tại phòng khống chế nội vang lên. Dùng tát lưới như vậy đem sở hữu phi cơ không người lái ném ra bên ngoài, dựa vào như vậy đụng vận khí thực hiện. Tuy rằng bước đầu thoạt nhìn có vẻ không thế nào tin t ậ y thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, phi cơ không người lái thân ở mấy ngàn mét trời cao phi hành, tốc độ lại mau, lại có m 0 ờ i giá nhiều, như thế nào đều so Trần Dương tự mình tiến đến an toàn cùng mau lẹ rất nhiều. An bài hoàn cho sệ ổ n g công tác, Trần Dương nghỉ ngơi một trận. bận việc dưới còn lại công tác từ đem kim tự tháp phòng thí nghiệm nhân viên cùng thiết bị di rời lại đây qua đi rất nhiều thí nghiệm cùng này nọ đều tất yếu một lần nữa an bài điều tiết không chế cùng với trọng yếu nhất nhân viên điều chỉnh có sự tình liên phương nghiệp đám người cũng không dám toàn bộ tự chủ trương tất yếu phải do trần ư ơ n g tự mình ký tên mới có thể thực thi đại não di thực giải phẫu từ bắt đầu thí nghiệm đến bây giờ cũng có 4 n ă m tháng thời gian thí nghiệm số thứ tự đã là đạt tới khủng bố 213 hảo cự đại hy sinh số lượng đại biểu là trước nay chưa có thí nghiệm tiến bộ tốc độ Dĩ vãng rất nhiều chỉ có thể lưu lại trên mặt giấy suy đoán ý tưởng, ở như vậy tàn khốc thí nghiệm dưới lấy bay nhanh tốc độ bị chứng thực hoặc bị phủ quyết. Mà như thế tới nay, đối với nhân loại đại não nghiên cứu tiến độ, ăn dở d ị h nạnh sinh sinh dựa vào trần ư ơ n g cung cấp một bộ phận tư liệu, cùng với đại lượng nhân thể thí nghiệm dưới đi ở toàn thế giới hàng đầu. Có thể nói, liền tính là trước mặt trên thế giới tiên tiến nhất não nghiên cứu khoa học cứu trung tâm, cũng xa xa không thể cùng giờ phút này ăn dở d ị c h đánh đ ồ n g Thất bại qua đi thí nghiệm thể cũng không có toàn bộ lãng phí, hoặc là giải phẫu tạm khí bảo tồn s ố dưới. tiến vào nhân thể khí quan thất dụng nhiệt độ siêu thấp đóng băng hoặc là tiến vào mặt khác thí nghiệm trong làm nghiên cứu nhân thể sử dụng không thể thấy đ á y tài chính tiên tiến nhất thiết bị đại lượng dẫn vào tin cậy nhân tài không có hạn chế thí nghiệm tiên tiến kỹ thuật tư liệu tại như thế ngũ đại điều kiện dưới ạ n giờ d i t tổng bộ phòng thí nghiệm tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong ít nhất sản xuất tứ chủng kiểu mới d ự c v ậ n cùng với hơn 10 chủng tân trị liệu phương pháp trong đó liền bao gồm đối bệnh ung thư cùng s hữu hiệu trị liệu phương thức trải qua hơn trăm lần thí nghiệm dưới Tiểu mới s cùng bệnh ung thư trị liệu pháp lấy được khẳng định, tuy nói không thể hoàn toàn trăm phần trăm trị liệu kỳ cuối bệnh ung thư, nhưng so với trước kia không có hy vọng trị bệnh bằng hóa chất cùng không có bao nhiêu đại hiệu quả dược vật trị liệu, h n giờ d ị lần này tân liệu pháp yếu tốt thượng đầu chỉ mấy lần. đương nhiên, cứ như vậy trị liệu phí tổn cũng bay lên rất nhiều, thô sơ giản lược tính xuống dưới phiên ít nhất gấp 10 t à hưu, cũng không phải như vậy người thường có thể nhận trị liệu phương pháp. Bất quá này tiểu mới trị liệu pháp nguyên bản liền là n h ằ m vào toàn thế giới phạm vi bên trong, có được nhất định tư b ả n thượng lưu cùng trung tầng nhân sĩ. nghĩ đến tuyệt vọng mắc phải bệnh ung thư cùng S này, bộ phận nhân khẳng định không thiếu. Anh giờ d h bằng này dùng đến tiến hành tiền tài cùng quyền lợi giao dịch, sẽ đánh thông không thiếu quan hệ. Nhìn phía dưới nhân trình lên đến số liệu báo cáo, Trần ư ơ n g ngồi tựa ở trên đế, đầy mặt trầm tư bộ dáng. Từ trước mắt a n giờ d h tình hình xem, có thể dùng hai từ ngựa đến hình dung, hết thảy thuận lợi, phát triển không ngừng. Nếu như y theo hiện tại như vậy phát triển tiền cảnh duy trì liên tục đi xuống, một năm sau, a n giờ d h liền sẽ trưởng thành khó xử lấy tưởng tượng cự hình khóa quốc lũng đoạn công ty, nắm giữ tư b ả n trực tiếp vượt qua một ngàn ư ớ c trên đây Mỹ Kim. Gián tiếp ảnh hưởng tư bản lượng càng sẽ ở này số lượng gấp 10 bên trên. Hy vọng hết thể thuận lợi đi xuống 6 c h Trần u ư ơ n trầm mặc hội, thì Thảo tự nói. Như vậy một năm qua đi, đến sang năm bắt đầu, liền có thể thực thi tay phải kế hoạch, bắt đầu đếm thử kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử, hoặc là trực tiếp tiến hành phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu, tranh thủ trong 3 năm kiến t r ạ m thành công khởi động phát điện. Chỉ là liền tính nhà máy năng lượng nguyên tử kiến t r ạ m thành công, cũng không xem như triệt để chấm dứt. Y tay phải giải thích thuyết pháp, tinh môn mở ra tất yếu thiết c h í ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài mới được, cũng tức là nói. Nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo sau khi thành công còn tất yếu nghĩ cách đem điện năng truyền đến đại khí tầng bên ngoài đi. Như vậy độ khó rứt khoát khủng bố đến cực điểm. Tường đem so sánh tam h ạ p một năm phát điện lượng cự đại điện năng truyền đến ngoài không gian đi. Trân ương có khả năng nghĩ đến biện pháp chỉ có tại xích đạo kiến tạo vũ trụ thang máy chưa xong còn tiếp. Chương 392, c khác loại hình thái kiến tạo vũ trụ thang máy là một biện pháp tốt. Khả vũ trụ thang máy kiến tạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên liền muốn giải quyết trong đó kỹ thuật vấn đề này đối ảnh giờ dứt đến nói có lẽ không khó. Tiếp theo liền là giải quyết tài chính vấn đề. Dự tính một có thể tới tầng khí quyển ngoại bộ khu vực vũ trụ thang máy, tổng giá trị chế tạo sẽ vượt qua một vạn 5 ngàn n ớ c độ là 6. Nay bút tư kim, đừng nói trước mắt dạn giờ gì, liền tính là đường kim toàn cầu duy nhất một siêu cường quốc, Mỹ quốc cũng rất khó cầm ra như vậy nhất tuyệt bút tài chính đi ra, hoàn toàn không thể thông qua quốc hội dự toán. Cuối cùng, vũ trụ thang máy kiến tạo thế tất sẽ gặp được rất nhiều chính trị vấn đề, lựa chọn tại xích đạo kiến tạo vũ trụ thang máy, khẳng định sẽ dứt lấy Mỹ quốc chính phủ can thiệp, cùng với còn lại quốc gia bất mãn, muốn giải quyết loại này lớn nhất chính trị nan đề. so gom góp 1 vạn 5.000 ngàn c độ lạ còn muốn khó khăn, cho nên càng là thâm nhập giải tay phải kế hoạch, c h ầ n ư ơ n g càng là cảm thấy một tia tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử đã đủ khó khăn, phải đối mặt cùng giải quyết điệu rất nhiều phức tạp vấn đề, không nghĩ tới nhà máy năng lượng nguyên tử thành lập còn chỉ là một bắt đầu mà thôi, căn bản chỉ có thể xem như nhập môn. Nghĩ đến muốn đem vũ trụ thang máy từ chủ bị đến kiến tạo hoàn tất sử dụng, a n giờ di liền muốn trở thành một bất luận là kinh tế lực ảnh hưởng, vẫn là chính trị lực ảnh hưởng, đều phải không thua gì với đại quốc cấp bậc quái vật lớn. Nay đối một nhà công ty mà nói. cả nhân loại trên lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy cấp bậc công ty trách nhiệm trọng đại nay liền là trần ư ơ n g hiện tại s ợ phải đối mặt sự thực lắc đầu đ ê m này đó để người cảm thấy phiền lòng nan để ném sau đầu trần ư ơ n g bưng lên cà phê uống một ngụm đang muốn xử lý chút còn lại sự tình sẽ ông thông chi liền tới đây khai phá giả các hạ bốn hảo phi cơ không người lái kiểm tra đo lường đến dị thường mục tiêu thỉnh lấy xem xét dị thường mục tiêu trần ư ơ n g ngẩn ra ngẩng đầu nhìn hướng màn hình biểu thị mặt trên nhất trương tờ cờ 400 phi cơ không người lái sở quay chụp ảnh chụp phóng đại đến trăm t ấ c trên màn hình có vẻ rất là rõ ràng đó là sáu vốn tưởng rằng là cha tìm đến kia chỉ khổng lồ dị trùng sinh vật không nghĩ tới lần này bốn h à o phi cơ không người lái sở quay chụp đến trong ảnh chụp dùng lại cùng chi có điểm bất đồng chỗ tuy rằng thoạt nhìn đều là khổng lồ dị trùng sinh vật nhưng mà trên tấm ảnh chụp này quay chụp quái vật cũng không phải lúc trước trần ương sở tao nộ kia quái vật mà là một chỉ trùng loại cùng hình thái hoàn toàn bất đồng sinh vật cứng rắn muốn nói lời nói cùng loại với một chỉ phóng đại trên vạn lần chi chu có vượt qua năm m é t chiều dài bước chân, khả cùng chi chu không đồng dạng như vậy là, này chỉ sinh vật thân thể bộ ngực cùng bụng, lạ i như là bị v é t sạch rất như vậy, chỉ còn lại từng căn xương sần như vậy cứng rắn thân thể, chỉnh tề sắp hàng thành một mảnh, lẫn nhau nối tiếp phía dưới bước chân. muốn nói cùng lúc trước kia quái vật có cái gì giống nhau, chỉ có thể nói đều là giống nhau khổng lồ sáu. thân thể cực lớn đến nhân loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Trần Dương nhanh chóng lật xem phía dưới mấy tấm ảnh chụp, phát hiện này chỉ dị chủ n g quái vật ở Washington hướng nam h km sử, còn giống như tại di động. cùng lúc trước quái vật không giống nhau sáu, niết chính minh cảm, trần ương mi g i a n mang theo một t i a nghi hoặc tuy rằng xác minh còn có còn lại quái vật tồn tại, nhưng hình thái không đồng dạng như vậy nói, chẳng lẽ nói 64 quái vật hình thái đều không giống nhau? này đó quái vật từ đâu tới đây? vì cái gì đi đến nơi này, cùng họ gì gì tồn tại cái dạng gì liên hệ sáu? này hết thảy đều là ẩn số, trần ương cũng không thể hiểu rõ, chỉ có thể thử tính tiến hành một ít suy đoán mà thôi. về phần này đó suy đoán hay không c h â n chính chính xác, trước mắt xem ra chỉ có thượng đế mới biết được. sẽ ẩn còn lại phi cơ không người lái có cái gì phát hiện sao? dừng lại chính mình ý nghĩ, Trần ư ơ n g ngẩng đầu hỏi. Khai phá giả các h ạ trước mắt còn lại c ể u giá phi cơ không người lái cũng không bất cứ gì thường phát hiện. b ă n g l ê n h trong thanh âm, không ngoài sở liệu trả lời. Tiếp tục tìm tòi đi bốn hảo phi cơ không người lái hiện tại trạng huống thế nào. đã hạ đạt chỉ lệnh, nếm thử gần gũi tra xét. Ân, vậy là tốt rồi sáu. Trần ư ơ n g những lời này còn chưa nói xong sẽ ổng thanh âm trực tiếp ngắt lời hắn ngự khai phá giả các h ạ Một giây trước tiếp thu đến số liệu bốn hảo phi cơ không người lái bị phá hủy. đã mất đi cùng bốn hảo phi cơ không người lái liên hệ bị phá hủy. Trần ư ơ n g đứng dậy kinh ngạc nói là dựa vào quá gần vẫn là cái gì nguyên nhân trước mắt nguyên nhân không rõ số liệu liên tiếp đã gián đoạn 6. Xem ra phi cơ không người lái bị phá hủy quá mức đột nhiên. Liên cuối cùng tin tức đều không có toàn bộ chuyển trở về. Bằng không nếu là có thời gian chỗ trống mà nói phi cơ không người lái hẳn là sẽ tự động thượng chuyển phi hành số liệu như vậy liền có thể nhìn đến là cái gì nguyên nhân mới đưa đến phi cơ không người lái bị phá hủy. Không chiếm được hữu hiệu tình báo số liệu Trần ư ơ n g trầm tư b á n hụi. Hạ lệnh nói kiến h còn lại cựu giá phi cơ không người lái, lập tức quay lại phương hướng, đi bốn hảo phi cơ không người lái phương vị. Vâng, khai phá giả. Nhận được chỉ lệnh sẽ ông lập tức a n bài đi xuống. Có lẽ là bị kia quái vật cấp phá hủy đi sáu. Trong lòng có một suy đoán c h ờ n đương, đối với phi cơ không người lái hư hao vẫn chưa cảm thấy cỡ nào đáng tiếc. Nôn nóng trạng thái bên trong chờ đợi, thời gian qua cảm giác so bình thường còn muốn thông thả rất nhiều. Mấy giờ qua đi, còn lại bay khỏi bất đồng phương hướng phi cơ không người lái, trước sau không đồng nhất chạy tới bốn hảo phi cơ không người lái biến mất địa phương. Lúc trước còn tồn tại kia chỉ dị trùng quái vật, giờ phút này d ĩ nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Bất quá này quái vật c ũ n g có thể phi hành quái vật không đồng dạng như vậy là, nó là dựa vào cự đại bước chân đi tới, là lấy xa xa hướng bên dưới nhìn lại, có vài lưu lại đến rõ ràng dấu vết, liền tính là tại thượng nghìn mét trời cao trùng cũng rõ ràng sáng tỏ. c ù n g này mấy cái gì lưu dấu vết, phi cơ không người lái nhanh chóng hướng phía trước theo sau, toàn tốc đi tới dưới, không quá nửa giờ, liền phát hiện xa xa kia chỉ chi chu loại hình dị trùng quái vật. Cựu giá phi cơ không người lái, lấy mỗi 10 giây truyền hồi một bức ảnh chụp ảnh chụp. tương đương với mỗi giây nhiều một chút, liền có nhất trương bất đồng góc độ quay trụ ảnh trụ xuất hiện ở trần ư ơ n g trước mặt trăm tức trên màn hình, lấy cung hắn xem xét, không thể không nói, mặc kệ là từ đâu góc độ đến xem, này quái vật hình thể đều để người cảm giác được một loại tuyệt vọng, để người căn bản không nghĩ ra như vậy khổng lồ thân thể, vì cái gì còn không có bị địa cầu trọng lực áp suy sụp. ngược lại hành động chi gian tràn ngập nhã nhẹ, di động chi gian không chút nào thụ trọng lực ảnh hưởng. vi phạm khoa học thường thức sự tình nhiều lắm, nhiều đến đã khiến trần ư ơ n g sinh ra chết lặng cảm giác, cùng kia chỉ dị trùng quái vật vài trăm mét phía sau. vây quanh trường chân quay chụp mấy trăm tấm ảnh chụp trần ư ơ n g liền khiến s ẻ ổ n g toàn quyền chỉ huy xem xem này quái vật đến cùng sẽ chạy đi nơi nào hắn t á c nghỉ ngơi một trận đợi đến ngày hôm sau mới đi một lần nữa quan khán tình huống nay m u ố xem trần ư ơ n g hơi hơi lắc bắp kinh hãi từ trong xi si mãn phụ cận kia quái vật dĩ nhiên xuyên việt mấy trăm k m đến b a n g nọ cả r ồ l ì nẻ địa giới đến lúc này phi cơ không người lái chuyển trở về ảnh chụp chất lượng rơi chậm lại rất nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng trần ư ơ n g đối với này quái vật quan sát mà càng là thâm nhập giải này quái vật chi tiết tư liệu hắn càng là đối này vô cùng coi trọng lấy này chỉ sinh vật hình thái mà nói, tại ta nhận thức sở hữu văn minh chủng tộc t r o n g chưa bao giờ gặp qua cùng loại sinh vật chủng loại. Tay phải nhìn này tràn đầy trên vạn tấm ảnh chụp, trầm tư nói vừa có sinh vật tự dưỡng bộ dáng, lại có rõ ràng s i li côn sinh mệnh ngả tủ, như là hai người dung hợp hình thái, đích s ắ c rất kỳ quái. đúng không? liên ngại đều cảm giác được khó giải quyết sáu. Trần ương thở dài hiện tại xem ra, tốt nhất tính toán chỉ có một 6. nói ngắn lại, tức chúng ta không cần đi treo chọc loại này quái dị sinh vật là đi. 6 ta đích xác như vậy cho rằng. Tay phải đồng ý nói cứ việc loại này c ắ t bẩn cùng silicon kết hợp thể có phi thường cự đại nghiên cứu giá trị nhưng nghiêm túc để n g i ả n g chúng ta trước mắt không có thực lực cùng năng lực đến đối này bắt giữ càng không thể đối này triển khai nghiên cứu mà một khi khiến này đó sinh vật đã nhận ra khối lập phương tồn tại đối với chúng ta uy hiếp thật sự quá lớn không thể mạo loại này phiêu lưu cho nên nói xấu Trần ương Trần Trờ nói lập tức rút về sở hữu phi cơ không người lái đồng thời phong bế q u a mạng không cần tự tiện mở ra này song song thế giới tay phải trong giọng nói tràn ngập chạm đinh tiệt thiết ý vị. Như vậy chẳng phải là muốn vứt bỏ này song song thế giới tài nguyên? Trần ư ơ n g không phải thực bỏ được, c h u n g quy kết nhưng là một hoàn toàn bằng nhau địa cầu. Không nói bên trong l ẩn chứa vô cùng vô tận tài nguyên, chỉ là một thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn chỉnh sinh thái hoàn cảnh quyện, kia giá trị liền là triệt để không thể đánh giá. Nếu có thể lợi dụng hảo, đó chính là một tân địa cầu. Thấy thế nào, nghĩ như thế nào, muốn đ em như vậy thế giới vứt bỏ mất, đều là để người khó có thể chịu được lựa chọn. Không phải vứt bỏ, mà là phân bế. Tay phải nói thích ứ n g tính lựa chọn là đẳng cấp cao sinh vật bản năng, không có hoàn toàn làm rõ gì r ì n ị biến phía trước. Tốt nhất vẫn là lựa chọn không cần dễ dàng đi đụng vào sáu. Hiện tại đã có một không thể giải quyết sinh vật tại uy hiếp chúng ta. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng lại thêm 64 cùng loại sinh vật? Tay phải nói chưa dứt lời, vừa nói Trần ư ơ n g liền nghĩ đến kia làm người ta đau đầu vô cùng gì đó. Đối, ngay cả có phải hay không sinh vật đều còn không thể xác nhận. Cái kia bị phong t ồ n hình người xi si măng cốt thép đá tặng. Chính như Tay phải theo như lời, đã có như vậy một uy hiếp lực cự đại gì đó tồn tại, lại đi đụng vào uy hiếp tựa hồ càng lớn kia vài quỷ dị sinh vật, thật sự không phải một thông minh lựa chọn. Nếu là xuất hiện cái gì sai lầm tình huống. Nói không chừng còn có thể đem toàn bộ hiện thực thế giới liên lụy tiến vào, như vậy hậu quả là cái gì? Trần Dương không thể tưởng tượng, tay phải khẳng định sẽ không phụ trách. Thật muốn như vậy, lại hối hận nhưng liền không còn kịp rồi. Đã trải qua nhiều việc như vậy, Trần Dương cũng không lại là cái gì không quả quyết nhân, hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đồng tình tay phải quyết định. Lập tức lập tức khiến sệ ống liên tiếp lên cựu giá phi cơ không người lái, khiến này bắt đầu tự hành trở về địa điểm xuất phát. Tuy nói có điểm đáng tiếc, nhưng cũng là không hề có biện pháp xử t ỉ n h Đối mặt loại này thân thể cao tới trên 1 0 0 m chiều dài khả năng có b ả 0 m quái vật. một chút liền có thể phá hủy một tòa thành thị tự đi đạn hạt nhân hố không đi tùy tiện treo chọc tuyệt đối là thông minh ý tưởng chương 393, đóng cửa cùng trục xuất siêu âm vũ thiên không chỗ sâu chín đài tờ cờ 400 m à u xám sấm b ề ngoài trận xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn theo cự ly càng ngày càng tiếp cận bắt đầu dần dần rơi chậm lại phi hành độ cao chậm rãi đáp xuống lâm thời sáng lập đi ra đường băng bên trên đến tận đây 5 giờ thời gian sở hữu phi cơ không người lái toàn bộ thuận lợi trở về địa điểm xuất phát thành công không có một trận tại đường xá trong xuất hiện vấn đề phát ra đi chỉ lệnh chiếm được rất tốt chấp hành ngay sau đó xuống dưới thu hồi chín đại phi cơ không người lái giữ lại khống chế chạm còn lại thiết bị cùng này nọ toàn bộ thu hồi bến tàu điện ngầm bên trong phong t ồ n đứng ở bến tàu điện ngầm tân lối vào trần ương nhìn dĩ nhiên bị triệt để san thành bình địa l i u rốt thành trong lòng ngũ vị chật t ạ p không biết nên nói những gì mới tốt cuối cùng cuối cùng sở hữu cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành một tia thở dài mà thôi nắm giữ ở trong tay thế giới này tuy rằng không thể xem như hoàn toàn b u n g tay nhưng thì thật cũng không sai biệt nhiều đối mặt khả năng có 64 như vậy quái vật tại không có một rất tốt giải quyết phương án phía trước Trần Dương không tưởng tự tìm tự lộ. Trước đó, đương nhiên còn muốn làm ra mặt khác một việc. Nếu đã quyết định buông tha cho thế giới này, như vậy lúc trước phong t ồ n hình người bê tông đá tảng phương thức cũng có thể làm ra một ít thay đổi. Không sai, phía trước là vì không tưởng buông tha cho toàn bộ song song thế giới, cho nên không có áp dụng trục xuất phương pháp đến xử lý hình người bê tông đá tảng. Hiện tại song song thế giới khả năng đã 99% bị vĩnh c ự u phong t ồ n như vậy trục xuất hình người bê tông đá tảng mới là tốt nhất biện pháp. Đem bên này thu thập thỏa đáng. Trần Dương xuyên việt quang m n g trở lại hiện thực thế giới. chuẩn bị bắt đầu đem hai nhân hình bê tông đá tảng tiến hành trục xuất đáng tiếc 6. u tuy nói cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác đối mặt loại này quỷ dị sinh vật đặt ở chính mình tổng bộ căn cứ nội trần ương liên ngủ đều cảm giác trong lòng bất an trước đem hai khối hình người bê tông đá tảng chuyển đến song song thế giới l i u r ố t thành b ề y mặt theo sau lợi dụng phi cơ không người lái theo dõi truyền lai like hình ảnh số liệu liên tiếp đến trần ương trong tay máy tính bảng bên trên dùng làm cam đoan hai khối hình người bê tông đá tảng không thể núc đích quang màng đóng kín 6 trở lại căn cứ nội trần ương nhìn lóe ra gợn sóng q u a n màng trong lòng mặc niệm nói, quang màng mở ra cùng đóng kín, tốc độ tuy rằng không phải nháy mắt hoàn thành, cũng mau đến mức để người trở tay không kịp. mặc dù là lấy t r ầ n ư ơ n g ánh mắt cùng thần kinh phản ứng tốc độ đến xem, quang màng ngay lập tức đóng kín, cũng chỉ có thể tại hắn con ngươi dưới lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. cầm cối lập phương, trong lòng mặc niệm khiến quang màng đóng kín, sự tình cũng tiến triển thực thuận lợi, quang màng trong phút chốc từ đường kính 2 mét vòng tròn, nương tụ thu nhỏ lại trở thành một nắp bình lớn nhỏ quan đ o à n 6 khoan đã, rõ ràng dĩ nhiên thu nhỏ lại đến nắp bình lớn nhỏ c o n đ o à n đột nhiên lại mở rộng một vòng. p h ả n phất có cái gì đó muốn ngạnh sinh sinh từ bên trong bài trừ đến dường như cái gì Trần ư ơ n n thần sắc kỳ biến, không cần suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên biết cái này ngạnh sinh sinh muốn từ quang mảng trung bài trừ đến, liền là bị chụp xuất hình người bê tông đá t ả n g đáng chết s u Quả nhiên xấu nhất tình huống phát sinh, một khi quang mảng chặt đứt truyền cấp qua ngay mắt, mất đi nhân loại mắt thường chú ý hình người bê tông đá t ả n g liền lập tức muốn xông vào s u Suy xét đến loại tình huống này, Trần Uyên đã là đem hai nhân hình bê tông đá t ả n g phóng tới rất xa địa phương, không nghĩ tới tốc độ lại tăng lên hai quỷ dị sinh vật, cư nhiên bất quá một lát thời gian. liên vượt qua vài km cự ly, đồng thời đanh bạo biến tàu điện ngầm trồng chất phi tích đi đến quang màng trước mặt. nhưng mà khó có thể tin tưởng nhất vẫn là này giống như xi si măng đá tảng quỷ dị sinh vật. cư nhiên có thể ngăn cản quang màng biến mất, lấy một loại không thể lý giải cường thế hành vi. muốn một lần nữa mở rộng thu nhỏ lại quang màng. trần ư ơ n g cảm xúc có chút khẩn trương lên, liên tay phải cũng bị đại lượng phân bố ạ dện liền bừng tỉnh, không nói hai lời, lập tức khiến trần ư ơ n g tiến vào cấp 4 siêu t ầ n trạng thái bên trong. may mà đáng sợ nhất một màn không có phát sinh, khối lập phương này ngoạn ý tồn tại, so họ dị t n càng là thần bí khó lường. cơ bản không thuộc về một cấp bậc vật phẩm đẳng cấp quang màng n ố i tiếp song song thế giới cùng hiện thực thế giới này đề cập thời không hiệu ứng xa không phải hình người bê tông đá tảng như vậy quỷ dị sinh vật có thể so bị tương đối là lấy tại trần ư ơ n g khẩn trương trong ánh mắt quang màng mở rộng bất quá chỉ rằng co một lát thời gian lập tức cương chế ngưng tụ đi xuống n g á y mắt biến thành mũi châm lớn nhỏ quan điểm để người hình bê tông đá tảng xông vào tính toán tuyên cao tan biến mắt thấy hết t h ả khôi phục bình tĩnh trần ư ơ n g lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lao trên t r á n xuất hiện m ồ hôi lạnh miên cương cười nói vừa rồi thật đúng là sáu Cuối cùng là sợ bóng sợ gió m ộ t hồi. Hiện tại xem ra chúng nó bất động thời điểm, cũng là có ý thức tồn tại x ấ u Hoặc là nói chúng ta tại quan sát chúng nó đồng thời, chúng nó cũng tại quan sát chúng ta. Tay phải như có đ a m chiêu. Chúng nó. Trần ư ơ n n Tỷ m ỉ nghĩ trong lòng hơi hơi cảm thấy chút phát lạnh. Hai nhân hình bê tông đá tảng, c h ứ không nói còn lại, ít nhất nhìn từ ngoài cũng rất là quỷ dị. Hơn nữa bởi vì này ngoại hình cấu tạo, luôn là sẽ không kìm lòng được để người cho rằng này chỉ là vật chết mà thôi. Nhưng vừa nghĩ đến hai người kia hình bê tông đá tảng, kỳ thật tại quan sát chúng nó thời điểm. chúng nó cũng tại lấy một loại nhân loại sở không thể lý giải phương thức quan sát đến chính mình, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không cảm giác hả loạn. mặc kệ nói như thế nào, Trần ư ơ n n thở dài nói lần này tổn thất quá lớn, đệ nhất khối hình lập phương liền như thế mất đi tác dụng, không thể không nói điều này làm cho nhân cảm thấy thập phần đáng tiếc cùng tiếc nuối. bận rộn xong cái này công tác, Trần u ư ơ n than khi đi ra tầng dưới chốt căn cứ, đi đến bề mặt công ty làm công đại lâu, vừa mới vừa ngồi xuống, Phương n g h i ệ p liền xuất hiện ở trước mặt màn hình biểu thị tượng. lão bản, r muốn cùng ngươi đàm một chút. r nô no, tiếp vào lại đây đi. Trần Dương n h n ra, lập tức nhớ tới cái gì, ngạc nhiên tán đi khôi phục bình tĩnh gương mặt. Màn hình biểu thị chợt lóe, Phương Niệp g h h ạ vạ tạ bị Phở Ost thay vào đó. Hơn một tuần thời gian không gặp, Phở o s như trước cùng phía trước không sai biệt lắm, chỉ là giờ phút này xuất hiện ở Trần Dương trước mặt Phở Ost. Trong mày, hiện nhiên có cái gì khiến hắn cảm thấy phiền lòng sự tình không thể giải quyết. Trần, ngươi đi rất nhanh, nhưng là vì ta lưu lại phiền t h o á i không nhỏ, ngươi biết không? Phở o s vừa mới xuất hiện, coi như đầu bắt đầu khởi binh vấn tội. n g a phiền t h o á i Trần Dương ý niệm vừa chuyển làn x a nhân tìm đến đây. vẫn là FBI nhân tìm đến đây. 6. á u p s ơ c thở dài một tiếng, trên mặt nếp nhăn d ứ t k h o á t chen thành một đoạn. Người nói đâu? Nhìn ra được đến. Trần Dương lúc trước suy đoán quả nhiên không có sai lầm, lấy xuống kia vài cái tiểu côn trùng, cố nhiên giải quyết bên trong thai hoàng ẩm. Nhưng mà hồi lâu không có liên lạc, thế tất khiến vốn không lưu tâm xả coi trọng lên đến, xuất động một số đông nhân thủ điều tra giấu ở thâm sơn trung trại an dưỡng, trở thành tất nhiên sự tình. Trại an dưỡng không điều tra hoàn hảo, cẩn thận vừa điều tra, rất nhiều chuyện đều không thể giấu g i ế m đi xuống. Trung quy trại an dưỡng nhân còn không có nhiều đến. Mỗi tháng cần vận chuyển nhiều như vậy vật tư tình cảnh. May mắn Trần Lương quyết định thật nhanh, đúng lúc rút lui khỏi sở hữu tương quan nhân viên cùng hàng loạt thiết bị, theo sau Phở Os này lão quỷ cũng l à n g ngoan được hạ tâm, đem toàn bộ kim tự tháp địa hạ căn cứ cấp nhất cử phá hủy, tính cả chỗ gia bảo cũng bị phá hủy, dù lan xã lại như thế nào lợi hại, tổng không có khả năng từ mấy vạn tấn bùn đất trung hoàn nguyên xuất sự thật chân tướng. Đối, phiền toái khẳng định còn có, manh mối không thể toàn bộ thanh trừ hoàn tất, lưu lại đến đủ loại dấu vết, khiến x i đối Phở s sinh ra rất lớn hoài nghi. Tuy rằng bởi vì f o r e s thân là một Mỹ quốc tập đoàn trưởng không giả, p h ố h o a n tài chính đại ngạ, thủ hạ có một chuyên nghiệp luật sư đoàn thế lực, không phải có thể dễ dàng tại không có chứng cơ dưới tình huống làm ra chuyện gì đến. Khán x i nhằm vào f o r e s điều tra cũng không thể tránh được âm thầm lập tức triển khai. Trần, ta không lo lắng còn lại vấn đề, ta là một thủ pháp công dân, không có trốn thuế lộ thuế, rất nhiều chuyện ít nhất tại ở mặt ngoài cũng cùng ta không quan hệ xấu. Nhưng là này không bao gồm của ngươi kế hoạch. f o r e s này tay không đánh hạ một mảnh tài chính đế quốc lão quỷ. trên mặt cũng không tự kiềm chế hiện ra chút phiền muộn nếu như bị x ạ biết của ngươi kế hoạch phát hiện chúng ta lấy mấy trăm thí nghiệm thể làm kia vài thí nghiệm ngươi cảm giác sẽ có cái gì hậu quả ta tưởng kia khẳng định thực không thoải mái trần ư ơ n g n ú t n u t bay đầy mặt bình tĩnh bộ dáng tựa hồ đối phở hồ Sát suy đoán không chút nào sợ hãi trần bất luận như thế nào này kế hoạch không thể bại lộ hơn nữa cũng tất yếu chấp hành đi xuống so với đối x ạ biết chuyện này đáng sợ hậu quả vẫn là chính mình sinh mệnh trọng yếu nhất hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý tuyệt không nguyện ý như vậy chết đi do đó đem vô số gia tài lưu cho vài cái không nên thân cháu. Fergus tiên sinh, ngươi hôm nay như vậy bỗng nhiên tới tìm ta nói này đó, chẳng lẽ là kia sự kiện hoàn thành? Trần ư ơ n n không nóng nảy, tay cầm Fergus lớn nhất uy hiếp h ắ n có nảy bình thản đối sự tư cách. 6. giống như tại bình tĩnh chính mình kích động cảm xúc. Fergus trầm mặc bán hội, mới chậm rãi nói hoàn thành 6. Tuy rằng những người đó đối với này không phải thực tin tưởng, nhưng ngươi muốn biết, xuất phát từ lạc thú ý tưởng, bọn họ cũng bằng lòng gặp ngươi một mặt. Lạc thú, cùng nay nói là lạc thú. không bằng nói những người đó là cho Phở o s một m ặ n mũi, đồng thời cũng là không quá tin tưởng Phở o s như vậy cấp bậc nhân vật. Hội khai như vậy ngây thơ vui l ù a đến lừa gạt bọn họ. Vậy là tốt rồi, thật sự là cảm tạ ngươi trả giá. Trần ư ơ n n trong thần sắc tràn ngập tươi cười, ta tin tưởng, như vậy đi xuống chúng ta ly thành công sẽ càng ngày càng gần. Tin tưởng đợi không được bao lâu, Phở o s tiên sinh nguyện vọng của ngươi liền có thể thực hiện. 6. hy vọng như thế. Phở o s thâm thâm nhìn Trần ư ơ ê n liếc mắt nhìn, nói thời gian liền định ở hậu thiên buổi tối của ta ư c biển hào mặt trên sẽ tổ chức một g i hội. đến thời điểm hy vọng ngươi chuẩn bị tốt t h u y ế t phục bọn họ gì đó, ngươi không cần lo lắng. Trần ư ơ n g n g ó n tay nhẹ nhàng đánh một chất mặt bàn, phát ra đông đông tiếng vang, không thèm để ý nói của ta chuẩn bị một hạng thực sung túc, ta tưởng bọn họ sẽ bị ta thuyết phục. Cách 6. Màn hình biểu thị đóng kín, pher cùng Trần ư ơ n g tình cảm cũng v ọ n vẹn như thế, căn cứ vào ích lợi quan hệ quen biết, nhưng không có nhiều như vậy vô nghĩa đến nói chuyện i ế n g Hậu Thiên sao? Trần ư ơ n g hai tay chống chính mình c ả m trừ chính hắn, ai cũng không rõ ràng hắn giờ phút này trong lòng nghĩ cái gì chưa xong c ó tiếp. Chương 394 tham quan, thượng. ban đêm trên Thái Bình Dương, một chiếc xa hoa du thuyền t r ậ m d r i x ử đến, vượt qua vài trăm mét chiều dài cùng với mấy chục mét độ cao. Tuy rằng đối với nhân loại đến nói là một chỉ có thể ngưỡng vọng q u á i vật lớn, nhưng là đối với này rộng lớn bắt ngát đại hải mà nói, lại nhỏ bé được bé nhỏ không đáng kể. Đen đuốc sáng trưng, tiểu nữ liên thiên đủ loại màu sắc hình dạng chính trang nam nữ, bưng hồng tiểu c á i chén, yêu nhã lộ ra tiêu chuẩn lễ nghi d ư ờ n g như mỉm cười, nhẹ giọng thầm thì cùng bằng hữu đồng bạn trò chuyện. Bất quá so sánh với du trong phòng tiếng hoan hô tiểu nữ, phía dưới nào đó yên tĩnh khoang bên trong, một cái b à n tròn trung quanh. Ước chừng ngồi đầy 13 người, một nữ 12 nam nhân, bộ dạng niên kỷ chia đều đều tại 45 tuổi t ả hữu, đầy mặt bình tĩnh biểu tình, trên người mang theo không tha nhân bỏ qua khí thế, sự nhìn thấy bọn họ nhân cứ việc không biết những người này thân phận, lại cũng trong lòng cảm giác được, này đều tuyệt không phải là phổ thông nhân sĩ. Quả thật có thể khiến phật trình trọng đối đái quý khách, cũng quả thật sẽ không là phổ thông nhân sĩ. Ở đây 13 người, chứ không nói bọn họ sau lưng sở đại biểu lợi ích đoàn thể, chỉ là bọn họ tự thân kém cỏi nhất một, cũng có được không kém gì t tài lực. 13 người tụ tập ở trong này. hơn nữa p h e r s m à nói kia liền đại biểu cho tiếp cận một vạ đức độ lạ khủng bố tài chính này dĩ nhiên tương đương với một trung đẳng quốc gia gì đi bi tổng sản lượng tiếp cận toàn cầu bài danh 16 i n d o n e s i a p h e r s người đem chúng ta cùng nhau gọi tới sẽ không chính là khiến chúng ta tham gia người trên thuyền t i ệ c tối đi đệ nhất mở miệng nói chuyện nam nhân niên kỷ ước t r ư n g tại 50 tuổi tả hữu trưởng nhất h i ế t tối đen tiểu hồ tử vì cái này cả người tràn ngập thành thụ khí tức nam nhân tăng thêm không thiếu m ị lực hắn này một mở miệng còn lại 12 nhân cũng đem tầm mắt di động đến e r s trên người trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc Bọn họ ở đây 13 n g ư ờ i nào một cái không phải Nhật Lý v à n Kỳ, liền tính Phở Ốc cũng là cùng bọn họ bị vây cùng một đẳng cấp nhân. Nhưng nghiêm túc miệt mài theo đuổi lên, Kỳ thật cũng chỉ có thể xem như một nhà giàu mới nổi mà thôi, còn xa xa không thể cùng chân chính thực lực bọn họ đánh đồng. Nếu không phải Phở Ốc trả giá không nhỏ đại giới, đừng nói tụ tập 13 n g ư ờ i ngay cả một nhân cũng đừng muốn mời lại đây. Nay đại giới ít nhất đạt tới 120 m ư ớ c độ lạ sinh ý 6, cũng mới khiến những người này cố mà làm lại đây một chút. đương nhiên, cũng có người không toàn là vì cái gọi là sinh ý. thì như cái thứ hai mở miệng nói chuyện lão nhân, lão gia hỏa, ngươi bắt đầu nói đều là thật sao? đương nhiên là thật. p h a o o s ngồi ở trên xe lăn, tuy nói trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nhưng nhìn ra được đến, hắn tinh thần cũng không tệ lắm. Ngươi xem ta bây giờ còn không chết, nên có điều đoán trước đi. Có lẽ ngươi chỉ là hồi quang phản chiếu, thượng đế là nhân tử, cho ngươi một chút thời gian an bài hậu sự cũng không kỳ quái. Kia lão nhân mở miệng nói đến không chút khách khí. đây mặt c h â m t r ọ c ý vị. thử ta nếu chết, ngươi có thể dễ chịu bao nhiêu? nhiều nhất khiến ngươi lại s ố n g thượng vài năm thời gian, còn không phải muốn tới địa ngục theo giúp ta. f l o r s cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm xuống kia vài sự tình, có thể cho ngươi lên thiên đường? Ta nói các ngươi đừng gặp mặt liền k h ắ c khẩu có thể sao? Mặt khắc trung niên nam nhân đánh gãy hai lão quỷ đối thoại, ánh mắt sáng ngời nhìn f l o r s ngươi biết, chúng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác mà nói, liền tính là thần. Cũng phải nhường chúng ta gặp được sự thật mới được. Ta biết xấu, cho nên đổi ngươi. t r ầ n f s không có quay đầu, nhẹ nhàng một câu, phòng tối đen góc, cùng với thỉnh linh sệ ra tiếng bước chân. đột nhiên đi ra một người đến, người Nhật Bản, có người kinh hô lên tiếng, không, là người Trung Quốc. Kia trung niên nam nhân một ngụm kết luận, t ầ mắt m ngưng tụ tại đi ra trần ương trên người, khẳng định nói người là người Trung Quốc. ú c còi o tiên sinh, vì cái gì như vậy khẳng định? Trần ương khẩu nữ hoàn toàn là mỹ quốc liệu rót bên kia khẩu âm, đầy mặt bình thản tươi cười, chắp hai tay sau lưng đi tới, không chút nào để ý trung niên người da trắng c ó i ẹo lời nói, người Trung quốc cùng người Nhật Bản là bất s á u đồng. c ó i o lộ ra vẻ tươi cười, nhưng này vẻ tươi cười tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngươi nói người kia dĩ nhiên là người Trung Quốc. Vì cái gì không trước nói cho chúng ta biết. Tây phương nhân đối với người Trung Quốc thành kiến hướng đến đã lâu, cho dù là Trung Quốc dần dần qua t h ở i t i ề n t à i m ị lực càng là không gì sánh kịp, khiến cho Tây phương quốc gia không thể không tại nào đó thời điểm khuất phục với Trung Quốc đ ù i dưới. Nhưng này tuyệt nhiên không có nghĩa là ở đây nhân sẽ đối người Trung Quốc có cái gì hào cảm. Tương phản, tại nhìn thấy Trần ư ơ n g đi ra qua đi, 13 người Trung ít nhất có 10 người trao mày lên. Nếu chỉ là làm sinh ý mà nói hoàn hảo, mặc kệ là người Trung Quốc vẫn là người Nhật Bản, chỉ cần có tiền liền hảo. Nhưng liên tưởng đến Phở Osep nói cho bọn họ kia lời nói như vậy người Trung Quốc này thân phận liền không đơn giản sau lưng đến cùng đại biểu cho cái gì ở đây mười mấy người không thể không nội tâm sinh ra cảnh giác không nghĩ tới lây các vị loại này thân phận cư nhiên còn có thể để ý quốc tịch thân phận thật sự là để người cảm thấy tiếc n ố i Trần Dương không chút khách khí chắp hai tay sau lưng đi tới nhìn xuống ở đây mười mấy người một chút không có bị bọn họ trên người khí thế sợ ảnh hưởng vừa v ậ n tư phản khi hắn lấy loại này bình thẳng n g ự khí cùng ánh mắt nhìn quét mọi người khi ngược lại có cổ áp bách cảm giác hàng lâm đến ở đây mười mấy người trên đầu. m ấ k ệ ta là cái gì quốc tịch nhưng trên thế giới này có hai thứ này các ngươi đều không thể cự tuyệt trần lương bình thản tầm mắt di động đến lúc trước cái kia lão nhân trên người một là tiền tài đây là đại gia có thể đứng ở chỗ này tư bản đệ nhị là s i n h mệnh này cũng là các vị có thể nói chuyện chủ c ộ t mất đi này hai loại chung một loại ta tưởng đây đều là nhân thế gian chung lớn nhất bất hạnh vị tiên sinh bệnh tình của ngươi đã đến kỳ cuối đi lại không thể ức chế bệnh tình nhưng liền không thấy được sang năm thái dương đi g õ i tiên sinh ngươi nhi tử bệnh thế nào nghe nói trị liệu tình huống không phải rất là quan đã tiến vào đến chuyển biến xấu giai đoạn. Trần ư ơ n g vài câu gian, nhất nhất nói ra ở đây vài người trung bệnh tình hoặc là gia nhân bệnh tình bị gọi đến nhân trên mặt lộ ra không vui thần sắc, mà không có bị gọi đến nhân cũng bị Trần ư ơ n g vô lễ hành vi cảm thấy căm tức. Này đó không phải cái gì tuyệt mật tin tức, tuy nói không thể bị phổ thông truyền thông biết, khả năng đủ bị phớt như thế đối đại nhân muốn biết này đó tin tức rất dễ dàng. Các vị thỉnh tha thứ của ta thất lễ hành vi, nhưng xin nghe ta nói hoàn ta kế tiếp muốn nói lời nói. Trần ư ơ n g cùng với vẫn duy trì vừa tới khi bình tĩnh. giống như không có thấy ở đây mấy người không tốt ánh mắt như vậy tiếp tục chính hắn tiết tấu ngựa khí các ngươi kế tiếp sợ muốn gặp đến hết thảy cùng các ngươi hàng ngày chứng kiến đến nhận thức phạm chủ nội đều vô sa thậm chí không ở các vị nhận chi phạm vi nhưng xin đừng kinh hoàng bởi vì các ngươi sợ sắp nhìn đến hết thảy đem khả năng thay đổi nhân loại lịch sử tiến trình thỉnh các vị đi theo ta trần lương xoay người cất bước rời đi phật không chút do dự lay động xe lăn theo sát sau đó trên bàn tròn còn lại 13 người hai mặt nhìn nhau không biết là nên tin tưởng p sắp nói lời nói vẫn là lựa chọn cho rằng này á châu người là người điên nghe lão gia hỏa này nói, thật sự có thể trị liệu hảo bệnh tình của ta xấu. vịt mắt phồng phía dưới nếp nhăn thâm thâm trên ở cùng nhau ta còn là tương đối lý giải lão gia hỏa này, hắn cũng không nói đùa. kia liền đi thôi, qua xem xem cũng hảo. c ò i chậm rãi mở to mắt, đứng dậy, trước theo đi lên. p h ả n phất là tập thể hiệu ứng như vậy, cõi cùng vịt làm trước làm, cũng kéo động mặt sau nhân. ở đây 13 người toàn bộ đứng dậy, theo sát sau trần lương cùng phờ ở p h í a sau, hướng về khoang thuyền đấy đi. đi vào du thuyền thang máy bên trong, hạ xuống đến đ ế m ngược tầng thứ ba khoang thuyền bên trong, mọi người mới vừa đi vào. sắc mặt gian liền tràn ngập kinh ngạc, bị lâm thời cải tạo đi ra phòng thí nghiệm nội, cách nhất phiến trong suốt thủy tinh, thập tam lần đầu nhìn thấy một màn này cảnh tượng các đại nhân vật, tầm mắt lập tức bị phòng thí nghiệm nội một hồi đang tại tiến hành giải phẫu hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. đây là sáu, cò éo đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh t r ầ n ư ơ n g trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. đại não di thực giải phẫu, t r ầ n lương bình thản nói, đại não di thực giải phẫu, thiên n t đừng nói là cò éo, còn lại 12 người nghe được này đáp án, nhất thời cả người hơi hơi chấn động, trong thần sắc mang theo khó có thể tin cảm xúc. Đây là đại não di thực giải phẫu cuối cùng giai đoạn. Tại các ngươi đến phía trước, lần này giải phẫu đã lui kế tiến hành 8 giờ. Trần Dương lấy một loại thập phân bình tĩnh ngư khí, kể ra p h ả n phất một kiện phi thường bình thường sự tình. t h ì n h đại gia lựa giải, tuy rằng loại này giải phẫu chúng ta sớm tiến hành mấy trăm lần, trên kỹ thuật miễn cưỡng xem như thành thụ, nhưng dù sao nhân loại đại não quá mức phức tạp, vẫn là cần ít nhất 9 giờ mới có thể hoàn thành như vậy giải phẫu. 9 giờ. đ ừ n g đua s u Ở đây tuy rằng không ai là y học giáo sư, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Đội não giải phẫu loại này cũng bố sự tình. chứ không nói này căn bản không bị pháp luật sở cho phép chỉ bằng này phức tạp trình độ cũng không phải hiện tại y học kỹ thuật có khả năng giải quyết cái gì 9 giờ liền tính là 90 giờ cũng tuyệt đối hoàn thành không được biết mọi người không tin chân ư ơ n g mỉm cười đối diện cự đại màn hình biểu thị tượng h bắt đầu xuất hiện các loại thực nghiệm khi ghi xuống đến hình ảnh tư liệu các loại thành công hoặc là thất bại thực nghiệm hình ảnh tổng số theo ở trước mặt mọi người nhất nhất xuất hiện muốn nói này chút tư liệu toàn bộ đều là tạo giả mà nói như vậy phí tổn không khỏi cũng quá cao nói cách khác ngươi không chỉ giải quyết đội não giải phẫu chung gặp được khó khăn còn thành công nhân bản ra nhân thể, c õ eo đối với này cảm thấy không thể tưởng tượng. không sai, t r ầ n đương gật gật đầu hiện tại các ngươi nhìn đến thí nghiệm thể, bởi vì là hai bất đồng nhân, cho nên lẫn nhau đổi não giải phẫu tuy rằng thực thành công, nhưng bởi vì b à i xích phản ứng, cho nên sống không qua nửa tháng s u nhân loại nhân bản thể tuy rằng đã chế tạo đi ra, nhưng sinh lý trưởng thành kỳ như trước tuân theo nhân loại bình thường phát dục thời gian, cho nên các ngươi nhanh nhất cũng muốn một năm sau nhìn đến thành quả. chưa xong còn tiếp 6. chương 3 9 t h n tham quan. Nhân bản kỹ thuật tuy rằng trước mắt trên thế giới dĩ nhiên lấy được đại tiến bộ, nhưng là đối với nhân loại nhân bản thực nghiệm, một là bởi vì đạo đức cùng pháp luật hạn chế, không thể dễ dàng đến thử. đ ệ nhị còn lại là bởi vì nhân bản nhân thể cũng không như giống động vật thực nghiệm c h u n g đơn giản như vậy, sở ngộ đến khó khăn tuyệt đối không nhỏ, như trước là không tốt dễ dàng vượt qua khó khăn. Biết được trần ư ơ n g sau lưng sở đại biểu thế lực, cư nhiên có gan nhân bản nhân thể sáu, không thế nhưng có thể nhân bản nhân thể thành công. Ở đây biết bên trong này sở đại biểu hàng nghĩa người trong, không có gì không nội tâm chấn động. Nếu ngươi nói đều là thật sự. nhưng nếu nhân bản nhân thể như trước tuân theo nhân loại bình thường tự nhiên phát dục liền tính đổi não di thực g i ả i p h ẫ u đại lấy được thành công kia chẳng phải là còn muốn đảng thượng mười mấy năm thời gian có người nghi ngờ nói không sai quả thật còn muốn đảng thượng mười mấy năm thời gian 6. á chân ư ơ n g gật gật đầu bỉ cười bất qua ở đây chư vị tiên sinh bên ngoài chẳng lẽ các vị không có tin tưởng lại sống mười mấy năm thời gian sáu lời này cũng là không sai tuy rằng sơ nghe vào t h a i mười mấy năm thời gian rất dài nhưng t ỉ m ỉ nghĩ t r ư vị ngoại bọn họ hiện tại cần sao chính trực trắng n i ê n hoặc là còn có thể lại sống ít nhất 20 năm, mười mấy năm thời gian cũng không phải đẳng không nổi, chỉ là tại trường nhân không phải ngốc, có thể ngồi vào này một địa vị thượng nhân, đầu não sẽ không dễ dàng bị trước mắt c ự đại dụ hoặc sở m ê hoặc cơ hồ tất cả mọi người tại lãnh tính trung tự hỏi một vấn đề. Hết thảy tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng là có một tiền đề t ứ c hết thảy đều là chân thật, mà không phải một nói dối. Hình ảnh tư liệu có thể tiêu phí đại giới tạo giả, hiện đại máy tính cờ g ờ kỹ thuật gần như lấy giả đánh cháo, nhân mắt thường rất khó phân biệt đi ra. Nhưng mà hiện trường tận mắt chứng kiến thực nghiệm quá trình, tạo giả khả năng tính liền phi thường nhỏ. chỉ vì cách nhất phiến thủy tinh tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy phòng thí nghiệm nội mấy mặc màu lam áo dài nhân viên chính đem một mới mẹ đại não từ mở ra đầu c h u n g lấy đi ra để vào đến một người khác bên trong đây là trận thứ hai t h ự c nghiệm các vị nếu nguyện ý chờ đợi mà nói phật tiên sinh sẽ vì đại gia cung cấp hết thể cần 9 giờ thực nghiệm thời gian là có điểm trưởng bình thường ở đây các đại nhân vật nơi nào sẽ có bậc này mỹ quốc thời gian nhưng hiện tại 6. có một chút nhân cầm ra điện thoại gọi cho phần mình dây số cũng có người cùng người khác thấp giọng tế đảm càng có nhân hướng p h đưa ra một ít yêu cầu nói ngắn lại, biết được sự tỉnh nghiêm trọng tính mười người, không ai lựa chọn rời khỏi. lặng lặng chờ đợi 2 giờ, trận thứ hai thực nghiệm dĩ nhiên kết thúc hồi lâu, gây tê tác dụng dần dần biến mất. đại não bị di thực sớm nhất một danh thí nghiệm thể chậm rãi thức tỉnh lại đây. xem, người kia tỉnh. mười vị đại nhân vật đem t ầ m mắt di đ ộ n qua, toàn bộ ngưng thần nhìn chăm chú tại bên kia người kia trên người. ta, ta ở nơi nào? các ngươi, các ngươi là ai? tỉnh lại người nọ bị trói buộc ở đài phẫu thuật thượng, mê mang nhìn t u n g quanh nghiên cứu nhân viên, trên mặt bắt đầu hiện ra kích động biểu tình. này chứng minh còn chưa đủ. Trung quy bọn họ đoàn người xuống dưới thời điểm giải phẫu đã qua 8 giờ, ai cũng không có tận mắt nhìn đến đại não từ giữa di thực lại đây, cho nên rất nhiều người chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua. Lập tức vẫn là đem lực chú ý chuyển rời đến trận thứ hai thực nghiệm trung đi. 9 giờ thời gian là dài dòng, ở đây trong lúc một ít còn lại tư liệu cũng tại 10 người trung gian truyền lại, trong đó bao hàm nội dung, dung động nội dung có lẽ hơi thấp, nhưng thực tế giá trị có lẽ còn tại trên đó. Miễn dịch lực chỗ thiếu hụt chứng, bệnh ung thư, gen chỗ thiếu hụt tật bệnh, bệnh mạch cầu, cơ h e o rút chắc cứng đờ t ứ n g u này đó thế giới bệnh nan ý giải quyết trị liệu thi t h ố nhất nhất hiện ra ở trước mặt mọi người khiến trong đó mỗi vị nữ sĩ không khỏi thất thanh t r ầ n lương bình tĩnh nhìn vị tiên nữ sĩ liếc mắt nhìn trong đầu hiện ra tư liệu của đối phương nàng trong đó một vị nữ nhi người bị cơ h e o rút c h ắ c cứng đờ chứng nguy hại dù là có được vô số tiền tài lại cũng chỉ có thể nhìn chính mình nữ nhi chịu khổ trong đó đau đớn có thể nghĩ lúc này nhìn đến có thể có trị liệu phương pháp đến giải trừ chính mình nữ nhi thống khổ làm mẫu thân cảm xúc nhất thời thất khống cũng là đương nhiên l à chân thật vẫn là một hồi âm mưu b l ĩ n h đ ạ c â đốn gần đầu, nhìn thẳng trên xe lăn phở, ổ, nghiêm túc nói phở. Ổ, này khẳng định không phải một hồi vui đùa đúng không? Phở trầm mặc hội, chậm rãi mở miệng ta chưa bao giờ nói đùa. Hy vọng như thế, b ằ n g không sáu. Bỡ lính đã rời đi mục tiêu, nhìn c h ầ m c h ằ m Trần ư ơ n g nói đi, người Trung Quốc, ngươi cần cái gì? Úc, phu nhân tin tưởng lời nói của ta. Trần ư ơ n g kinh ngạc nói, không, ta không tin tưởng. Bỡ lính đã lắc đầu, lập tức lấy một loại nghiêm túc ngựa khí nói ta chỉ là không buông tay bất cứ một tia hy vọng sáu. Còn có thích ở trước mặt ta nói đ nhân. hiện tại thi thể đều đã tại liệu r i ố t dưới thành thủy đạo lao thử trong bụng mặt. Trần ư ơ n g không lưu tâm, đối với này trong giọng nói tiềm tại uy hiếp làm như không thấy. Ta cần cái gì? Không, hẳn là các vị cần cái gì. Trần ư ơ n g ngữ tốc tuy rằng bằng thẳng, so với t ậ t tốc ngữ khí còn muốn kéo động nhân tâm. Các vị so với ta càng rõ ràng biết, ta s ở lấy ra tư liệu đại biểu cho cái gì, này không chỉ đại biểu cho các vị sinh mệnh kéo dài cam đoan, hơn nữa đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng cũng là cự đại đến không thể đoán trước. ở đây có ai nguyện ý buông tay cơ hội này? Mọi người nhất thời trầm mặc, không ai trả lời. Lam Buôn ban thượng cực ngạ, c ánh mắt đ ộ c lạt có thể nghĩ, chân lương sở cấp gia tư liệu nếu toàn bộ đều là thật sự, này sau lương đại biểu, nhưng là số lượng 10 vạn ức độ lạ tính toán thị trường, có ai có gan bỏ qua, lại có ai nguyện ý bỏ qua, chỉ sợ ở đây nhân, không có ai có thể làm được đến, cho nên không ai hoạt động chính mình ông, càng không ai đẩy mặt kinh h thường đứng dậy rời đi. căn cứ vào đối phở thí nghiệm, cùng với triển lãm tư liệu cự đại dụ h o ặ c 10 người quyết định lãng phí 9 giờ thời gian, tận mắt chứng kiến xem này cuối cùng kết quả sẽ là cái gì, mấy giờ chờ đợi quá t r ì n h c h u n g có chuyên môn nhân viên lấy đến thông tin công cụ hoặc là nổ thép u lấy cung ở đây nhân sĩ như trước có thể xử lý sự vụ mỗi phút mỗi giây đều có cự đại lợi nhuận nhập t r ớ n g bọn họ sở muốn xử lý sự vụ cũng là thường nhân sở không thể tưởng tượng nghỉ nơi g thời điểm xử lý chút sự vụ cũng là lại bình thường bất quá thời gian chậm rãi trôi qua theo giải phẫu quá trình tiến vào đến cuối cùng giai đoạn mọi người thần sắc ngưng trọng lên vung trong tay nổ thép u đứng dậy nhìn chằm chằm thủy tinh bên trong giải phẫu đài mở ra đầu bên trong còn có thể thấy lúc trước bị di thực tới được đại não này phương hướng đối diện m ọ i người có thể làm bọn hắn nhìn xem rõ ràng đầu đ á o rõ ràng kia quả thật chính là nhân loại đại não cũng là trước tiền bên kia di thực qua đi đại não gây tê hiệu quả tại rút đi thỉnh các vị lại đợi nửa giờ sáu chín giờ đều đợi đến đây nửa giờ thời gian căn bản tính không được cái gì tất cả mọi người đều có này kiên nhẫn nửa giờ n h á n g lên một cái mà qua khẩn trương cảm xúc tại mọi người trong lòng l a n tràn đằng nhìn đến cái kia đại não bị di thực tới được nhân ánh mắt t h ô n g thả dần dần mở phát ra thân ngâm thời điểm 10 người lâm vào yên lặng đáng chết s cư nhiên thành công sao không còn muốn xem xem. có thể hay không có nguyên lai like t ừ duy b ằ n g không chỉ có thể xem như vật c h ế t mà thôi 457 hảo sáu ngươi tỉnh sao ngươi hiện tại biết chính mình là ai chăng nghiên cứu nhân viên mang khẩu trang hướng nằm ở trên đài phẫu thuật tên kia thí nghiệm thể phất phất tay lấy lấy ra sáu ánh mắt đau quá thí nghiệm thể mơ mơ màng màng khép hờ mắt không thể hoàn toàn mở đem đăng rời đi một điểm chủ trì giải phẫu nghiên cứu nhân viên hạ lệnh nói bên cạnh tự có phụ trợ nhân viên đem đèn không hắt bóng đăng hơi chút rời đi điểm biết chính mình là ai sao lại hỏi thăm như trước không có đạt được trả lời 457 ả hào thí nghiệm thể mê hoặc nhìn chung quanh dưới lẩm bẩm đâu nói đây là nơi nào ta ở nơi nào trả lời ta ngươi là ai nghiên cứu nhân viên k h ế mà không tha hỏi thăm ta ta là ai 457 ả hào thí nghiệm thể chần chờ một lát như là suy nghĩ cái gì như vậy thì thảo tự nói mai cờ 6 á u mai cờ ta là mai cờ nghe được này trả lời nghiên cứu nhân viên gật gật đầu quay đầu đến hướng về thủy tinh bên ngoài c h ầ n ương so ok tư thế giải phẫu thành công rơi vào quỷ dị trầm mặc chung 10 người không biết là nên như thế nào đối mặt một màn này xấu, thật sự là một màn này qua kinh người, không, là qua kinh sợ. Đem một người đại não lấy ra đưa vào mặt khác một khối thân thể t r o n g t ư nhiên thức tỉnh lại đây không nói, còn có nguyên lai ý thức, này chẳng phải là nói nhân sinh mệnh có thể lấy loại này phương pháp trên diện rộng chỉ hoang đi xuống. Trung pi so với nhân loại tạm khí cùng thân thể già cả, đại não già cả nhưng là thong thả rất nhiều, chỉ cần có thể đổi một khối thân thể, nhân loại như vậy kéo dài 7-80 năm thọ mệnh hoàn toàn không phải cái gì vấn đề, nhưng lại có nhân bản kỹ thuật, già cả tạm khí có thể vô hạn đổi mới. cũng không cần suy xét bài xích phản ứng bên trong này ý nghĩa thật sự là hoàn mỹ nghĩ đến này một điểm mọi người hô hấp không khỏi cấp bách lên nếu đổi não di thực giải phẫu loại này không thể tưởng tượng kỹ thuật là chân thật như vậy chẳng lẽ không phải thuyết minh triển lãm tư liệu trùng còn lại hết thảy cũng là chân thật chân ư ơ n g bình tĩnh đứng ở một bên làng lặng lạng quan sát đến mọi người biểu hiện cùng dấu ở nội tâm cảm xúc dao động phản phất hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay dường như làm như vậy có phải hay không có bại lộ u y h i ế p tay phải lặng yên không một tiếng động hỏi thăm nhưng này dạng làm Tài năng nhanh hơn thậm chí xúc tiến kế hoạch tiến. Trợ đương phóng thấp thanh âm kế hoạch cuối cùng thực thi là lớn. Nếu là toàn bộ dựa vào chúng ta, nhà máy năng lượng nguyên tử có lẽ tại sang năm cùng năm sau có thể suy xét thực thi. Nhưng tưởng đem như vậy khổng lồ điện năng đưa vào lỗ hồng chung, yêu cầu suy xét sự tình, liền hoàn toàn không phải vài tòa nhà máy năng lượng nguyên tử có khả năng so sánh. Chúng ta cần tài chính sáu, ít nhất so hiện tại khổng lồ mấy lần tài chính sáu. Nhưng lại cần liên hợp một ít thế lực dùng làm ngăn cản chính phủ đối với chúng ta tạo áp lực. Ở đây này m ọ i người, toàn bộ đều tại phố hoan cùng quốc hội có cự đại lực ảnh hưởng. thậm chí trong đó một bộ phận nhân có thể đối Âu Châu chính đảng thi lấy ảnh hưởng đây là một không thể bỏ qua cơ hội chương 396, đi cao nguyên chúng chi vận dụng vợ dẫn bọn hắn lên thuyền không chính là chúng ta trong kế hoạch một giai đoạn sao Trần ư ơ n g hỏi ngược lại nếu như vậy kia liền bắt đầu đi tay phải từ chối cho ý kiến mắt thấy 13 người nhìn c h ằ m c h ằ m phòng thí nghiệm nội thí nghiệm thể không nói một lời Trần ư ơ n g lặng lặng đứng ở bọn họ phía sau chắp hai tay sau lưng cũng không thấy có cái gì động tác trên mặt mới lộ ra một chút mỉm cười ở đây 13 người thân mình chấn động Phảng phất tao n ộ lôi kích, không nói một tiếng nhất thời sủi lơ dưới đất, ghé sát vào đi vừa thấy, 13 người, bao gồm bên cạnh sở sật cùng với phòng thí nghiệm nội nhân viên, thế nhưng toàn bộ mất đi thần trí, lâm vào hôn mê trong. Trần ư ơ n g không phải một lỗ mang nhân, tương phản, tại không có nắm chắc dưới tình huống, hắn làm chuyện điên rồ tỷ lệ cực nhỏ. Huống hồ có tay phải ở một bên, cũng không cho phép hắn đi làm cái gì việc n ố c Chuyện này có thể chinh được tay phải ngầm đồng ý, bản thân liền có nhất định nắm chắc sở tại, cơ thạch hải tâm, đối, bị vây trên t u y ề n này. Phương viên mấy chục kilômét thậm chí trên trăm kilômét đều là vùng dương đại hải. Trừ trên thuyền này nhân viên bên ngoài lại vô còn lại nhân loại. Tuy rằng cơ thạch nơi trung tâm ở tổn hại trạng thái, không thể chính xác định vị đến cá nhân, cũng không thể một lần tính kéo vào quá nhiều nhân, nhưng ở trên chiếc thuyền này nhân số vốn liền không nhiều. Một khi phát động, nháy mắt khiến cho cả chiếc thuyền lâm vào yên lặng. Sở hữu nhân đều bị sát na chi tế kéo vào cơ thạch hoạch tâm sáng tạo đi ra hư nghị thực cảnh bên trong. Nguyên nhân vì nhân số không nhiều, cho nên bài tra lên phi thường phương tiện, trần ư ơ n g không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. liền đem 13 người từ mấy trăm nhân t r u n g tìm đi ra, theo sau yêu cầu làm sự tình hết thảy đều là thuận lý thành trường, tiềm thức tẩy não, hạ đặt tiềm thức chỉ lệnh. tại đây 13 người chưa nhận ra cá nhân trong ý thức bị Trần ư ơ n g thấy vào thâm tầng tiềm thức mô đạo mệnh lệnh. nhân ý thức là phi thường phức tạp, Trần ư ơ n g cũng không dám tiến hành nhiều hơn cải biến. bằng không không cẩn thận liền khả năng đem nhân biến thành kẻ điên, cùng phương nghiệp đám người như vậy, trực tiếp khiến 13 người theo bản năng không thể làm ra đối Trần Uyng bất lợi lựa chọn. không phải nói này 1 ư người sẽ đối Trần Uyng sinh ra thân cận cảm giác, như vậy vừa đến. Qua đi thế tất sẽ khiến những người này cảm thấy được không thích hợp, ngược lại tâm sinh nghi lo. Trần Ương sở làm chỉ là thêm một phen hỏa, khiến này 13 người trầm mê với hắn sở triển lãm đi ra tương lai ích lợi cùng dụ hoặc, tựa như một dân cờ bạc như vậy, t h n a ban đánh bạc rõ ràng biết như vậy cuối cùng sẽ thua trận, nhưng liền là thu tay không được. Hoàn thành ý thức c ả i vào qua đi, Trần Ương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra v ừ a lòng tươi cười. Như vậy phương pháp thật sự là phi thường p h ư ơ n g tiện, nếu không phải cơ thạch hạch tâm bị hao tổn, không thể định vị đến cá nhân. Hắn trực tiếp toàn thế giới nơi nơi kéo người tiến vào. Không cần một tháng liền có thể chinh phục toàn bộ thế giới 6. Đáng tiếc, Cơ Thạch Hạch Tâm không chỉ bị hao tổn nghiêm trọng, liên năng nguyên cũng cung ứng không đủ, cũng chỉ có thể tiểu phạm vi làm xuống phụ trợ. Kế tiếp, liền làm ộ t hồi gian nan đàm phán quá trình. Thập tam vị đại nhân vật g i ã tâm cũng có thể tưởng hiểu rõ, cùng những người này hợp tác, r ứ t k h o á t liền là bảo hộ lộ ra. Tùy thời đều phải chú ý tới hay không sẽ bị đối phương sở thôn h ệ Triển hiện ra như vậy thực lực cân đương, có không ít người đệ nhất phản ứng. Chính là ă n đối phương lấy đến sở hữu kỹ thuật tư liệu. May mà có như vậy kỹ thuật. thực rõ ràng sẽ không là cái gì người thường, rất nhiều người đối t r ầ n ư ơ n g sau lưng thế lực cảm thấy k i ê n kỵ, tại không có làm rõ t r ầ n ư ơ n g đến cùng là loại người nào trước, khẳng định không ai dám động thủ. một hồi tai nạn tính đàm phán như vậy triển khai, bởi vì sự quan trọng đại. 13 người khẳng định muốn tự mình ra trận, ngồi ở trên bàn tròn đối mỗi một phân tích lợi tấp đất không để. một ánh mắt, một thủ thế, 13 người tại yên lặng không nói gì chung, nhanh chóng lập bàn kết phái, hoàn thành bước đầu lâm thời minh hiếu. t r ầ n ư ơ n g muốn mượn trợ này, 13 người thế lực cùng tư bản, n à y 13 người lại làm sao không cần t r ầ n ư ơ n g sợ triển lãm đi ra lợi ích. Trên bàn đàm phán, mỗi người đối ở đây nhân viên thân phận tư bản đều lý giải rất rõ ràng, là lấy đàm phán tuy rằng dân an, lại cũng nhanh chóng, không có nhiều như vậy v ô n g h ĩ a hoặc là nhượng ra bộ phận ích lợi ích thỏa hiệp, muốn hay không liền lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình còn có che giấu lực lượng, có thể có tư cách lấy này bộ phận lợi ích. 6. á ba ngày qua đi, được đến chính mình yêu cầu hết thảy, Trần ư y n g lúc này mới kết thúc lần này lữ hành, chuẩn bị phản hồi toàn bộ. Bất quá còn chưa chân chính động thân sẽ ổng trở lại đến tin tức, liền khiến hắn một độ lâm vào khiếp sợ trong. Thanh Tạng Cao Nguyên, không sai. liên tại hắn rời đi ốc s ở chơi lia tổng bộ 3 ngày qua đi bị vây căn cứ tầng chốt nghiêm mật phong t ồ n bảo hộ 24 lúc nhỏ bị sệ ổng nhân công trí năng theo dõi hai khối khối lập phương đồng thời phát sinh dị biến cùng ban đầu đệ nhất khối hình lập phương như vậy hai khối khối lập phương đồng thời triển hiện ra toàn tức bản đồ một điểm đỏ đánh dấu vị trí chính là trung quốc thanh tặng cao nguyên địa khu nhưng lại ở trên bản đồ thông thả di động bên trong khối lập phương dị biến trần lương đã xem qua một lần đệ nhị khối hình lập phương liền l à như thế tới tay như vậy lần này dị biến chẳng lẽ nói thứ ba khối hình lập phương xuất hiện Khối lập phương khẳng định không chỉ hai khối, ba khối, bốn khối đều khả năng tồn tại. Đây đều là Trần Ương phía trước suy đoán. Cho nên khối lập phương dị biến còn không có khiến Trần ư ơ n n nhiều cảm thấy giật mình, nhưng là điểm đỏ không ngừng di động, liền khiến hắn chấn kinh. Vì cái gì sẽ di động là bị còn lại nhân lấy đến sao? Dạ như là chưa biết nguyên nhân hoàn hảo, nhưng nếu là bị còn lại nhân cấp dành trước lấy đến trong tay như vậy, nhưng liền không ổn sáu. Một có thể liên thông chưa biết song song thế giới vật phẩm, nắm giữ tại chưa biết nhân viên hoặc thế lực trong tay, này không chỉ sẽ đối Trần ư y ê sinh ra nguy h i ế p cũng sẽ đối về sau kế hoạch hình thành trở g ạ i hoàn toàn không thể q o a n lượng. 6. xem ra tất yếu về quốc nội một chuyến. Gõ định này chủ ý, Trần ư ơ n g lập tức thay đổi hành trình, phi cơ thẳng để Trung Quốc tứ xuyên thành đô. Điểm đỏ sở tại vị trí ở kia khúc địa khu tây bắc phương khách lạt côn luân sơn mạch địa khu, cự ly hạ x ạ thị đại khái có hơn 600 km lộ trình, đến Trần ư ơ n g đến thành đô hạ phi cơ khi điểm đỏ sớm đình chỉ di động, lưu tại chỗ đó vẫn không núp ních. Người nào hoặc là cái gì thế lực sẽ dừng lại tại côn luân sơn mạch địa khu. Nghĩ đến suy đoán kết quả, Trần ư ơ n g thần sắc ngưng trọng lên. biết chính mình sợ phải đối mặt sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy tại thành đô chờ đợi một ngày qua đi một chiếc máy bay dân dụng chậm rãi từ song l ư u quốc tế sân bay cất cánh nhanh chóng bay về phía tây phương tiếp cận hai tiếng rơi lữ đồ sau máy bay dân dụng đáp xuống g ỏ n g gạ quốc tế sân bay tại một đám náo nhiệt lữ khách trong trần ư ơ n g cũng đi theo đi xuống phi cơ từ hạ x ạ đến mục đích có hơn 600 km lộ trình trần ư ơ n g lần này biến hóa dung mạo cùng thân phận t i ế n đến cũng không sợ bị người cha tìm đến chính mình thân phận thuê bằng một chiếc v i ệ g i á xe đơn độc điều khiển xe lên đường thanh tạng cao nguyên này khối địa phương Tuy rằng mặt ngoài phi thường xinh đẹp mỹ lệ, thâm thụ rất nhiều du khách đam mê, nhưng là sau lưng, nó nguy hiểm cũng giấu ở này động nhân mỹ lệ dưới. Không nói l ư u khách, hàng năm đều có người địa phương đều m ạ c danh tại đây phiến mỹ lệ cao nguyên thượng mất tích, cho nên đơn độc đi hoang vu vết chân tạng khu cao nguyên, không thể nghi ngờ là lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. đương nhiên, Trần Ương không ở này liệt. Việt Giã xe chịu tại một đám b ộ cấp, chạy tại hướng bắc lái đi quốc lộ bên trên. Lần này đi bắc phương khách là côn luân sơn mạch khu vực, bởi vì phía trước kia khúc địa phương còn có người cư trụ, cho nên đường miễn cưỡng xem như vất vả. đảng xe vừa qua kia khúc thị trấn đường đột nhiên trở nên tối nát lên xe khai tại đây gặp g n h trên đường mặt đối điều khiển viên thần kinh khảo nghiệm d ứ t khoát liền là một loại tàn phá đặc biệt thời gian chiều dài cao tới 10-10 tiếng đi qua một mảnh v á c h núi h ắ c gốc c h ầ n ư ơ n g hô hấp mới mẹ tinh thuần không khí nhìn phía trước núi trở nên bằng phẳng s u n g dưới một mảnh nhìn xa bắt ngát các sỏi thảo nguyên xuất hiện ở trước mắt thanh tạng cao nguyên diện tích nước v 2 3 0 vạn ký l m ư t vạn k g nhân khẩu lại chỉ có hơn 200 m vạn bất quá là nội địa một phổ thông cấp thị số lượng nhân khẩu có thể nghĩ ở như vậy quảng đại diện tích thổ địa bên trên lại chỉ có như vậy một điểm nhân, rất nhiều địa phương đi lên trăm km lộ đều không thấy được một bóng người. đến này địa phương, cự ly mục đích l ư ớ c c h ừ n g còn có 250 km lộ trình. Trần Dương nhìn nhìn du lượng, đem xe dừng lại, chuẩn bị xuống xe ra điểm du. cách căn gối thổ địa bên trên, chưa quên đầu lớn nhỏ sổ cũng vô số cắt sỏi thạch đầu ngoại, liền còn lại cắt sỏi trong pha khô vàng sắc c ỏ dại. cùng trong tưởng tượng màu xanh đại thảo nguyên không giống nhau, tại đây phiến t ạ n g khu cao nguyên thượng như vậy thổ địa thực tế mới chiếm cứ đại đa số. căn gối hoang vu. Trừ kia màu lam thiên không cùng không khí thanh tân ngoại này phiến thổ địa thật sự không có cái gì có thể lợi dụng tài nguyên ra mãn xe bình xăng t r ầ n ư ơ n g mở ra gps nhìn xem chính mình chuẩn xác vị trí cảm giác sắc trời mau đêm đen đến đây liền chuẩn bị thu thập dưới này nọ liền ở nơi này qua đêm lại tiếp tục đi về phía trước hơn 100 km t r ầ n ư ơ n g liền chuẩn bị bỏ xe đi bộ một là bởi vì tiến vào độ cao so với mặt biển càng cao vùng núi xe rất khó đi tới cái thứ hai liền là xe mục tiêu quá lớn tại đây phiến địa khu vẫn là cẩn thận làm đầu gì dê r ừ n g đang lấy ra giản đơn khí quán chuẩn bị nấu chút thực vật trần ư ơ n g cổ một chuyện nhìn về phía xa xa mấy trăm ngoại hơn 10 chỉ hắc màu n â u sinh vật dê rừng loại này sinh vật hình thể cùng loại yếu bất quá n ó rác lại cùng sơn dương sấp xỉ cứ việc trần ư ơ n g chỉ ở trong sách xem qua hình ảnh lúc này roi mắt nhìn lại vẫn là lúc này nhận đi ra dê rừng lục chất nghe nói cũng không tệ lắm năm đó thiếu chút nữa diệt tuyệt cũng là bởi vì đại lượng bắt giết xuất khẩu dê rừng lục do đó dẫn đến số lượng nhanh chóng giảm bớt thấy được kia hơn 10 chỉ dê rừng trần ư ơ n g vốn tưởng bắt giết một chỉ đến nếm thử tươi nhưng vừa nghĩ đến hiện tại điều kiện cũng không phương tiện dê rừng nục cũng không hảo xử lý, bèn lúc này từ bỏ, nhìn kia hơn m 0 ờ i chỉ dê rừng chậm rãi bước chậm r ờ i đi. đến buổi tối, trần đương cũng không d ự n g liều t r ạ i tiến vào xe việt g i bên trong nằm ở trên ghế sau mặt, tiến hành nghỉ ngơi dưỡng thần, nhưng rất nhanh hắn liền biết, nhìn đến kia hơn m 0 ờ i chỉ dê rừng, còn mang đến một ít p h i ề n thoái, không có thiết giải, không có thế giống, trần ư ơ n g chậm rãi mở hai mắt, xuyên thấu qua cửa kính xe thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại, tối đen đêm khuya cao nguyên trên trăm mét ngoại, hơn m ờ i song l ó bích lục u quang ánh mắt, đang nhìn chậm c h ằ m trần đương bên này việt dã xe chưa xong còn tiếp á u chương 397 bầy sói, thượng, tiên tĩnh vô thanh tinh dạ dưới, tiến vào ban đêm cao nguyên hoang dã nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp dưới không hơn 10 độ, để người không khỏi đánh rùng mình. tự nhiên, so với nhiệt độ không khí đến mức khó có thể chịu đựng, xe ngoại hơn 10 song lục ú ú con người, mới càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Lang, Trần ư ơ n g có chút ngoài ý muốn, chỉ tại trên TV xem qua sinh vật, rõ ràng liền tại chính mình cách đó không xa, khiến hắn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt nhìn. kia vài lang t ự a hồ không phải hướng về phía Trần ư ơ n g mà đến, tại sao xa xa xa xa hướng về bên này nhìn hội, liền dần dần biến mất tại màn đêm dưới sáu. Lang tuy rằng tàn nhẫn, bất quá tại không có xung đột cùng tất yếu dưới tình huống, là sẽ không tuyển trạch tập kích nhân loại, đặc biệt này chiếc quái vật lớn Việt ra xe. Nhưng mà dã lang xuất hiện không qua bao lâu, ô tô tiếng gầm rú lại đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh. Trần Dương phía sau xa xa, ô tô ngọn đèn từng bước sáng lên, cùng với động cơ nổ vang rung động, từ xa xa thong thả xử lại đây. Cư nhiên có người tới nơi này. Trần Dương lần này là chân chính cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, gặp dã lang đều so gặp nhân loại sát xuất lớn. Hơn nữa đến chiếc xe không chỉ một chiếc, nghe t i a động cơ thanh m Trần Dương lỗ tai run nhẹ nhẹ. phân biệt ra ít nhất có 5 chiếc xe. Sự thật cũng chứng minh như thế, 5 chiếc xe không biết là từ nơi nào n h ả đến, tiếp cận Trần Nương Việt dã xe qua đi, liền ngừng lại. Ai, Lý Ca, nơi này có chiếc xe. Xuống xe nhân thanh âm rất đại, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Thật sự có xe. Xe vừa dừng lại, ồ nào n h á o nhau có hơn 10 hứa nhân, có ở trên xe hướng bên ngoài nhìn quanh, có r ứ t khoát trực tiếp xuống xe. Ui, bên trong có người sao? Vẫn là trước hết nói chuyện người n ọ đi tới vô vô cửa xe, lớn tiếng kêu lên. Mã Dược, nhỏ giọng điểm. có người đi qua đến quát lớn nói biết Lý Ca Mã Dược vội vàng đ ể thấp thanh âm hiển nhiên không dám phản bác này Lý Ca mệnh lệnh Trần Nương ngồi ở xe mặt sau n h g mày vẫn làm ở ra cửa xe đi xuống 6. hắn này một đi xuống đến nhất thời đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi thực rõ ràng không chỉ là Trần Nương cảm thấy ngoài ý m ớ n liên những người này trong ánh mắt cũng mang theo rất nhiều ngoài ý muốn không nghĩ tới sẽ ở này địa phương gặp được nhân ai huynh đệ ngươi là 6. đứng ở Trần Nương trước người nam tử niên kỷ ước chừng 45 tuổi thân cao cao ngất Ánh mắt như cứng rắn, cả người tràn ngập lãnh tụ khí chất, vừa thấy liền biết là đoàn đội bên trong lãnh tụ nhân vật. Người này vừa mở miệng, thanh âm hiển nhiên liền là cái kia Lí Ca. Đi phượng s Trần ư ơ n n l ạ n h nhạt nói, nhìn quét đối phương đoàn xe một vòng, hai chiếc hầm mở, ba chiếc đại bài lượn việt ra xe, tất cả đều là giá không thấp cả i trang xe. Hơn nữa xem trên đỉnh xe bao lớn bao nhỏ trang bị, cùng với lục tục đi xuống xe nhân, trên người s ở mặt quần áo, tất cả đều là giá trị xa xỉ g ngoại sinh tồn sáo trang. Đi phượng. Lí Ca cùng đối phương vài người hai mặt nhìn nhau. có điểm sờ không được Trần ư ơ n g đến cùng nói hay không là nói thật. Đừng đua, không phải nói này địa phương không thể đi phượng, mà là ở địa phương này đi phượng vẫn là đơn độc một người. Dứt khoát cùng tìm chết không có hai loại a một khi ra chuyện gì, một người căn bản chiều ứng không lại đây, thật sự chỉ có thể chờ chết. Các ngươi là? Hỏi chính mình, Trần ư ơ n g cũng hỏi lại qua thứ. Chúng ta, thật sao? Chúng ta là đi phượng. Lý Ca khẽ cười lên, vươn ra khoan hậu tay phải cùng Trần ư ơ n g cầm. Đúng không? Trần Ư n g lời nói mới lạ, liền có nhân hô đều xuống xe đi, đêm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi. Ai? Hảo m ư ờ sáu. Liên ở nơi này nghỉ ngơi sao? Nữ nhân, nam nhân thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Tại Trần ư ơ n g sửng sốt dưới ánh mắt. n a m nữ nhân cộng thêm thập tam tráng niên nam nhân, đây là đối phương đoàn xe tổng nhân số. Thuần t h ộ c xuống xe, cầm ra ba lô, trang bị, bắt đầu tại xe vây lên địa phương chuẩn bị dựng lều trại. Tiểu ba lô, đại ba lô, lều trại, túi ngủ, phòng l ầ m đ i ế m đầu đăng, bình nước, đồ ăn, khí hóa lỏng quán đợi đã, vân vân, trang bị, nhìn xem Trần ư ơ n g hoa cả mắt, giật mình không thôi, thật đúng là sáu. Đến vơi sao? Các ngươi sáu. Trần u y n g Trần chờ nói là bên ngoài phò thủ. Đối, chúng ta là thành đô bên ngoài câu lạc bộ. Lý Ca cười nói ta gọi Lý Du, huynh đệ ngươi là Trần Diệp. Tùy tiện địa chuyện một danh tự. Trần u y n g mặt không đổi sắc nói đến này địa phương đến vườn, đến có điểm hoàng vu điểm đi. Ha ha, bình thường địa phương chúng ta đều chạy quen, muốn tìm điểm không đồng dạng như vậy địa phương mới có ý tứ nha. Lý Du trả lời coi như khách khí. Bên cạnh cái kia h 0 đến tuổi Mã Dược liền không khách khí thiết, nói chúng ta, ngươi một người chạy đến nơi đây đến vườn, có phải hay không đầu tú đ ậ u a? Mã Dược, nói cái gì đâu? Lý Du sắc mặt trầm xuống cho ta đi hỗ trợ. 6. Mã Dược b ắ t đầu, không dám cùng Lý Du đấu võ m ồ m x sám xịt chạy đi hỗ trợ. Huynh đệ, đừng trách móc, kia tiểu tử vừa mới tốt nghiệp, không hiểu chuyện. Không có việc gì. Trần ư ơ n g ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ không có bởi vì vừa rồi Mã Dược nói năng lô mắng mà cảm thấy tức giận. Huynh đệ, không có việc gì mà nói, ta đi trước bận rộn, đợi lát nữa doanh địa dừng hảo, ngươi muốn hay không lại đây uống điểm rượu. Không cần, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Trần n g một ngụm cự tuyệt, không có cấp Lý Du quá nhiều nói chuyện nhàn rỗi. một lần nữa kéo ra cửa xe ngồi đi lên, Lý Du cũng không gặp q u ái, đi trở về chính mình đoàn xe bên cạnh hỗ trợ dựng lều trại cùng doanh địa. Không qua bao lâu, doanh địa dựng hoàn tất, liền chuẩn bị tốt lửa trại, mọi người vây quanh ngồi xuống. Nay quần tinh lực tràn đầy trẻ tuổi nhân, ă n chuẩn bị tốt thực vật, hi hi ha ha sướng ca, đẳng ca cũng sướng, rượu cùng uống, không biết sao, đề tài liền bắt đầu chuyển rời đến trần ương trên người. Lý ca, vừa rồi người kia xấu, thật là đến v t sao? Câu hỏi nữ tử, tuổi không lớn, liền tính bởi vì hiện tại điều kiện nguyên nhân không thể hóa trang. nhưng là tố nhan dưới tình huống cũng có r à o hảo khuôn mặt nàng này một câu hỏi còn lại 16 cá nhân ánh mắt đều tập trung đến Lý Du trên người 6. có lẽ là đi Lý Du cắn một ngụm thịt muối thản nhiên nói cái gì gọi có lẽ nay trả lời không thể lệnh nữ tử vừa lòng nàng Tả h ữ u nhìn nhìn hạ giọng khẩn trương hề hề nói người kia 6. hay không sẽ là trộm săn trộm săn giả nay từ ngữ khiến ở đây người đều khẩn trương lên nói cái gì đâu Lý Du d ờ khóc dở cười trộm săn giả như vậy sẽ không một người hành động á hơn nữa nào trộm săn giả hội khai thuê đến xe a thuê đến xe mọi người s ử sốt đúng vậy kia chiếc xe là từ hạ x ạ thuê đến lý du ngữ khí t u y đ ạ o trong giọng nói ý tứ lại phi thường khẳng định các ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ trộm săn giả sẽ không là cái kia bộ dáng chẳng lẽ còn thật là một người đi p h ư ợ đến mã dược n h é u n h é đầu buồn bực nói một người dám chạy nơi này thật là không sợ chết sao không phải đi p h ư ợ n lý du lắc đầu cái gì mã dược ngạc nhiên không phải đi p h ư ợ n lý du lặp lại một lần lý ca ngươi lời này có ý tứ gì a? Những người trẻ tuổi kia trong lòng nghi hoặc bị Lý Du lộng đến đỉnh. người kia, đại gia cẩn thận một điểm. Lý Du kiên kỵ nói ta cũng nhìn không ra người nọ thân phận, bất quá xấu. người kia tuy rằng khẳng định không phải cái gì trộm săn giả, nhưng ta cảm giác xấu. chúng ta vẫn là không cần quá mức tới gần người kia tốt nhất. Lý Du làm lão tiền bối, hắn trải qua vẫn khiến ở đây trẻ tuổi nhân phi thường bội phục cùng tín nhiệm vị này, nhưng là tuổi trẻ thời điểm cùng rất nhiều trộm săn giả chiến đấu quang n o n nhân, hắn đều nói như vậy, mọi người lập tức miên man suy nghĩ lên. không phải trộm săn giả. nhưng lại không cần tới gần đây là cái gì ý tứ các nam nhân hoàn hảo mấy người phụ nhân ngược lại là trong lòng suy đoán bất an lên di ai đại gia cẩn thận đang lúc các nam nhân trầm tư các nữ nhân bất an thời điểm một đạo hắc ảnh đánh tới từ đống lửa trại bên cạnh gặp thoáng qua mạnh đụng vào việt dã trên xe phát ra một trận c h ầ m đụng a 5 các nữ nhân kinh hãi đảm chiến liên các nam nhân cũng bị hoảng sợ di là dê rừng đánh vào trên xe ngã xuống đất hắc ảnh bị đèn tin quang mang chiếu khai vừa thấy kia phúc bộ dáng nhất thời bị ở đây vài người nhận đi ra dê rừng 6. dê rừng như thế nào sẽ ở chỗ này hai mặt nhìn nhau dưới lý du lơ đ ã n g vừa quay đầu lại nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh tối đen màn đêm bên ngoài hơn 10 song l ụ lục quang mang nhìn trộm bên này đều không biết là cái gì thời điểm xuất hiện a đó là cái gì có người theo lý du ánh mắt rời đi quá khứ lập tức bị hơn 10 song lục l ú quang mang vô cùng giận mình d 6 a rất nhiều người bị thanh âm hấp dẫn rời đi qua tầm mắt không khỏi sắc mặt đại biến là lang không cần nhiều lời Liên Tính là phản ứng tối chỉ độn mỗi vị nữ nhân cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần. Tạng khu địa phương có giã lang tồn tại, đây là khẳng định, nhưng giã lang năm gần đây càng thêm thưa thớt, đến bây giờ cơ hội rất khó tái kiến. Không nghĩ tới một đường lữ hành lâu như vậy cũng chưa gặp được, thế nhưng sẽ tại đêm này gặp được. Này nhưng tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt, vẫn là Lý Du phản ứng nhanh nhất, lãnh tính nói đại gia lên xe 6. Một đám đi lên, nữ nhân trước hết, đem nỏ lấy ra, tim đập thình thịch một đám bắt đầu lên xe, thẳng đến Lý Du cuối cùng một lên xe, đám kia giã lang cũng không có phát động công kích. Theo lý thuyết đây là tốt nhất tình huống, nhưng mà khiến Lý Du trong lòng trầm xuống là hơn 10 song lục u u quang mang số lượng còn tại gia tăng, hơn 10 phút qua đi, thế nhưng đạt tới 30 đến song này phá địa phương cư nhiên có nhiều như vậy lang hơn 30 chỉ dã lang bầy sói tại trước kia có lẽ thực thông thường, nhưng là tại đi vào 2015 n ă m hiện tại thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy, cũng liền này tới gần côn luân sơn m ạ c h hoàng vu địa khu mới có thể tồn tại gặp lang không đáng sợ, đáng sợ nhất là trong tay không có phản kháng vũ khí, hơn nữa bên cạnh còn đều là chút không giúp được quá nhiều bận rộn trẻ tuổi đội viên. Lý du lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi đến. Hắn hiện tại duy nhất có điều anủi là, này mấy t r ụ c chỉ lang khẳng định không thể phá vỡ v i ệ c r ã xe thủy tinh cùng phòng hộ, chỉ cần đứng ở xe bên trong, dù là bầy sói đến đây lại như thế nào, vẫn là cầm bọn hắn không có cách nào. Tại bầy sói phát động công kích phía trước liền lên xe, này đại khái là duy nhất may mắn sự tình đi chưa xong còn tiếp 6. ấ u Chương 398, bầy sói hạ. Sự thật cũng chứng minh, này đó bầy sói đối mặt nhân loại chế tạo kim trúc di động thiết bị là bất lực. mấy t r ụ c chỉ dã lang hoạt động c ư ớ bộ bước vào doanh địa đối mặt phát lên lửa chạy không chút nào sợ hãi thông thả bước ra n mấy chỉ dã lang ghé vào kia chỉ ngã lăn dê r ừ n g trên người đại khẩu cắn xé lên còn lại dã lang t ắ c vây quanh đoàn xe dạo qua một vòng thường thường cầm ra móng nuốt lay một chút xe phát ra thấp giọng tề giống dã lang như thế làm đem trên xe trẻ tuổi nam nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh một đám ngồi ở trong xe đại khí không dám nhấc x u y ễ n liền sợ chính mình tiếng hít thở sẽ đột nhiên đem dã lang hấp dẫn lại đây tựa hồ đối với l ý du đám người đoàn xe cũng không quá cảm thấy hứng thú mấy chỉ dã lang lay vài cái lốp xe qua đi. Đông nhiên đối doanh địa bên ngoài hơn 10 chỗ Việt dã xe sinh ra nghi hoặc, mấy chỉ dã lang thông thả bước qua, ở trên cửa xe dùng chính mình móng vuốt hung hăng chào lên, bén nhọn móng vuốt cùng kim trúc cửa xe c h i gian ma sát thanh cực độ chói tai, đặc biệt tại trước mắt trong hoàn cảnh này, liền tính biết rõ dã lang lợi chào dù có thế nào cũng không khả năng chào phá cửa xe, nhưng nhân tại nguy hiểm tình hình chung rõ ràng không thể dùng lý trí đi tự hỏi, theo bản năng trong đầu chỉ biết cảm thấy vô tận sợ hãi. Đại gia bình tĩnh một chút, không cần quá mức kinh hoàng, dã lang là không thể trùng kích mở cửa xe. Lý Du cầm lấy bộ đàm. t h p d ọ n g cấp còn lại trên xe đội viên giảng tố nói thiên ngoại ký sinh 3 9 t r c h ư ơ t h ư ơ n g có lẽ là bởi vì hắn lãnh tình nữ đ i ệ u khiến vốn rất nhiều khẩn trương không thôi đội viên cảm xúc không khỏi bình tĩnh xuống dưới Phanh. l i ê n tại mọi người khẩn trương cảm xúc miễn cưỡng áp chế xuống dưới thời điểm một tiếng thình lình xảy ra va chạm thanh hấp dẫn ánh mắt mọi người người kia 6. u mã dược không dám tin nhìn doanh địa bên ngoài việt ra xe vừa rồi bọn họ tập trung thảo luận người kia n a m nhân cư nhiên mạnh mở cửa xe lập tức đem đang tại l a y cửa xe ra l a n g va chạm được bay ngược đi ra ngoài hơn 1 0 m giống như bị cao tốc hành xử ô tô đánh bay như vậy, người kia không muốn sống sao? Mọi người trong đầu không khỏi nhảy ra ý nghĩ này, thật sự là phát sinh một màn tình hình quá mức kinh người. Chỉ cần là một bình thường nhân, mắt thấy có nhiều như vậy dã lang v â y quanh, cũng sẽ lựa chọn trốn ở bên trong xe tị hiểm, mà không phải mở cửa xe đi xuống. Đối, cái kia lai lịch không rõ, thân phận không do năng tử, cư nhiên liền như vậy không hề có p h ò n bị đẩy ra cửa xe đi xuống dưới, không có bất cứ điểm báo trước, liền như thế mở cửa xe vươn ra đuổi, một cước đạp ở cứng rắn thổ địa bên trên, cả người từ xe sau tỏa c h u i đi ra. thấy như vậy một màn không chỉ là lý do bọn họ chấn động liên l y xe giã lang cũng đem lực chú ý rời đi lại đây đặc biệt lúc trước vây công này chiếc xe mấy chỉ giã lang phản xạ tính cùng nhau lui về phía sau vài bước tay phải lưng đeo ở sau người tay trái tùy ý dán tại đùi bên cạnh cái kia nam nhân dùng bình thản ánh mắt nhìn quét chung quanh một vòng đem sở hữu đang tại kiếm ăn giã lang thu hết lấy mắt 35 chỉ bao gồm một chỉ n ằ m út s ắ p trên mặt đất hình thể lớn nhất hung ác đầu lang ngay sau đó không có một chút dự triệu khoảng cách kia nam nhân gần nhất mấy chỉ g ã lang mạnh chân sau chấn động toàn bộ thân thể liền phát cắn lại đây. Đồng tử tối đen vô cùng con ngươi trung đối n h o lại đây m ấ y chỉ giã lang tựa hồ không có nhận thấy được. Cái kia nam nhân đứng ở tại chỗ vẫn không núc ních, đợi đến tam chỉ giã lang sắp phát cắn được thân thể hắn bên cạnh khi nam nhân động, do yên lặng đến núc ních, này đ n g nhiên thay đổi tốc độ mau đến mức khiến người ta khó có thể tin. Tạ i nhân hai tròng mắt trung chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh, tam chỉ phát cắn quá khứ giã lang liền phản ứng cũng không sinh ra. Một chỉ từ trên trời giáng xuống đại thủ mạnh vung qua, giống như nhân loại tùy ý một tay phiến khai mấy chỉ triển nhân rồi bỏ như vậy. Tam Chỉ Giã Lang lấy phát cắn lại đây càng nhanh tốc độ, tựa như rác rưởi d ư ờ n g như bị phiến bay ra đi. Phanh sáu liên tục trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Tam Chỉ Giã Lang rẽ r ủ a muốn đứng dậy, lại chỉ là phí công mà vô dụng. Cự đại trùng kích lực nháy mắt đánh bạo chúng nó xương cốt, chỉ có thể bi thảm kêu vài tiếng, đình chỉ hô hấp. t h ê lương sói chu t r ợ t phá tan ban đêm vân tiêu, thấy chính mình đồng bạn bị giết chết, còn thừa Giã Lang không chỉ không có như vậy lùi bước, ngược lại cùng nhau phát động công kích, hướng về kia nam nhân tập thể trùng kích đi lên. Bị mấy chục Chỉ Giã Lang tập thể tiến lên là cái gì cảm giác? vừa bị khiếp sợ mã d ư ợ c đ á n g người, sắc mặt kỳ biến, giống như đã thấy được tàn nhẫn một màn tình hình. chứ kia chỉ ổn định không nhúc nhích đầu lang bên ngoài, còn t h ừ a 31 chỉ đã lang sông về phía chân đường, này đó hình thể trung đẳng, tứ chi thon dài, giỏi về t ậ t tốc buôn chạy sinh vật, một khi hướng về mục tiêu con m ồ i tập thể tan xé, cái loại này khủng bố trình độ liên láo hổ cũng không dám nhếp này phong mang. giờ khắc này, giống như liên thời gian đều nháy mắt cô đọc lên, tiến lên tại phía trước tứ chỉ đã lang, màu đen da lông ở trong gió lạnh chấn động, hung lệ ánh mắt đều tưởng đem nam nhân thôn vẽ đi xuống sáu, nhưng là sáu. thang đến phía trước tứ chỉ dã lang bắn ngược ra đi nam nhân lưu lại ở trong không khí hư ảnh mới chậm rãi biến mất không thấy mà bản nhân dĩ nhiên đứng ở 5-6 m é t ngoại đông cương liệt c ự đại lực va đập thậm chí khiến chỉnh chiếc trầm trọng việt dã xe khiêu lên như vậy tại mã dược đám người sợ hãi trong ánh mắt một chỉ đổ bắn bay ra dã lang đột nhiên nện ở tiền xe b n t tượng máu tươi văng khắp nơi lập tức xái được chắn gió thủy tinh một đống hỗn độn máu tươi tươi sáng nở rộ không trung liên tiếp biết hồng hoa tươi bạo thành một đoàn tại lý du làm cho người ta sợ hãi dưới ánh mắt cái kia nam nhân tay phải thủy trung lưng béo phía sau chỉ là chỉ dùng tay trái cũng đã nhiên khiến mấy chục chỉ trùng kích đi lên đám gia lang trả giá vô cùng thảm trọng đại giới sân vắng lưng thững lưng đeo tay phải giống như tại nhà mình đ ỉ n h viện toàn bộ dường như cái kia thoạt nhìn cũng không như thế nào cường tráng nam nhân biểu tình thủy trung vẫn duy trì xuống xe khi bình tĩnh tùy ý hướng phía trước bước chậm không ngừng xông lên đám gia lang nhưng không cách nào khiến cái kia nam nhân c ư ớ bộ chẳng sợ chậm một bước đối không phải dừng lại liên đi về phía trước động bộ pháp đều không có chậm lại a năm cẩn thận trong xe một nằm ở cửa kính xe biên nữ nhân kinh hãi k ê u lên một chỉ giã lang thừa dịp kia nam nhân không có chú ý thời điểm, cư nhiên đường vòng hắn phía sau, đột nhiên đánh về phía hắn phía sau lưng cổ. cái này nếu như bị cắn trúng, phía trước nào lên đến đồng bạn khẳng định sẽ nhân cơ hội sẽ ra người nọ giết hầu. trong phút chỉ mảnh treo chuông, kia nam nhân phản phất phía sau lưng cũng t r ư ở n g một đôi mắt, đánh lén phát cắn tới được kia chỉ giã lang, liền tại nó k ê u bén nhọn răng nhọn li nơi cổ không đến hơn 1 0 cm thời điểm, nguyên bản còn tại phía trước ngăn cản giã lang tiến lên tay trái, phút chốc hư ảnh c h ầ lóe, dĩ nhiên ngay lập tức phản thủ bắt lấy giã lang n g rộng, trực tiếp đem kia đại đại mở ra miệng. n g ạ h sinh sinh cấp áp hợp ở cùng nhau. Giang giác 6. không hề có ngoài ý muốn, đầu lâu vỡ vụn, óc vỡ toang. Đánh lén kia chỉ dã lang chết đến so phía trước đồng bạn càng là thế thảm. Dễ dàng giải quyết một chỉ đánh lén i ã lang, Tiêu Nam Nhân lại tiến lên trước một bước, tùy tiện một cước đá ra, một chỉ muốn c ắ n xé chân bộ dã lang bị đạp bay đi ra ngoài, giống một viên bóng đá như vậy thẳng tắp nổ bắn ra mấy chục mét, rơi vào mấy chục mét ngoại màn đêm trong. c ô lỗ 6. vài nhân tình không tự kìm hãm được nuốt xuống nước miếng, cho nhau đối diện ánh mắt bên trong, tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. trước sau bất quá ngắn ngủi 7-8 t á giây, cái tên nam nhân thế nhưng tay không sáu, không đúng, là một tay liền giải quyết hơn m 0 ờ i chỉ giã lang. này hắn mụ vẫn là người sao? nhất là Lý Du, chỉ cảm thấy ánh mắt phát hắc, đầu não mê muội, trước mắt nhìn thấy một màn dĩ nhiên khiến hắn thế giới quan bị triệt để đảo điên, miệng hơi hơi mở ra, trong lòng nhận đến trùng kích cảm, một chút không thể so kia vài tuổi trẻ đội viên đến thiếu. Lý Du đám người bị khiếp sợ được đầu h ó c trống rỗng, đám giã lang nhận đến kinh sợ cũng không thiếu. tại giã lang n h ó m quan niệm bên trong, hiển nhiên chưa từng có gặp được như thế tình huống. này có thể hai chân đi đường kỳ quái quan m ồ i dễ dàng liền giết chết chính mình mười mấy đồng bạn, khiến rảo hoạt b ầ y sói cũng bất an lên, lập tức đình chỉ công kích, cảnh giác mà sợ hãi lui về phía sau, thẳng đến chính mình đầu lang bên cạnh. Đầu lang đứng lên, lộ ra bén nhọn răng nanh, thấp giọng hướng về cái kia nam nhân phương hướng gào thét, giống như ngay sau đó liền sẽ phát động công kích như vậy. Nhưng mà sáu, cảnh giác mà rảo hoạt đầu lang lại lui về sau, rất theo còn thừa b ầ y sói từng bước hướng trong bóng đêm tối lui, thẳng đến triệt để biến mất ở h ám, cũng chưa dám lại thứ xung lại đây, hiển nhiên buông tay đối cái kia nam nhân công kích. Tại Lý Du đám người trong mắt thần bí thân phận nhân sĩ, tức là bị bầy sói quấy giày nghỉ ngơi trên đường, cúi đầu nhìn nhìn bầy sói lưu lại hơn mười chỉ thi thể, không khỏi cảm giác chính mình có phải hay không xuống tay quá nặng. Như vậy dã lang thi thể, bị đánh được tứ phân ngũ liệt, da lông căn bản không hoàn chỉnh, cầm đi bán l ấ y tiền đều bán không bao nhiêu sáu. Xua tan tình l ì n h xảy ra bầy sói, Trần Lương cũng không đi phản ứng bên kia hoảng sợ đoàn xe, chính mình xoay người đi lên chính mình việt ra xe, phát động xe hướng tới mục đích phương hướng chạy tới, phát sinh loại chuyện này. Tuy nói Ngụy Trang sau Trần l ư ơ n g không sợ chính mình thân phận sẽ như vậy sáng tỏ, bất quá cùng này đó cái gọi là p h ư ợ t thủ đứng ở cùng nhau, rõ ràng rất là phiền toái, d ứ t khoát thừa dịp d ạ rời đi cũng hảo. Cùng với xe chậm rãi xử lý, thẳng đến hơn 10 phút sau, xác định dã lang c ù n g kia thân phận không rõ nam nhân đều đã rời đi sau, Mã Dược đ á m người mới run run đi xuống xe, nhìn doanh địa một mảnh máu tươi bê bối, mấy người phụ nhân nhịn không được một trận g h t n ở m vì dạp trên mặt đất chính là một trận nôn mửa, mà các nữ nhân nôn mửa cũng kích thích còn lại trẻ tuổi các nam nhân, không khỏi buồn nôn d ư ờ n g như cũng nôn mửa lên. thật sự là hiện trường quá mức thê thảm, vỡ vụn dã lang thi thể xái đ ầ i nhất, đỏ tươi máu không cần tiền như vậy tràn ngập toàn bộ doanh địa, ngay cả bọn hắn trên cửa kính xe cũng lây dính, gây mũi l a n g huyết. Lý Du hít sâu một hơi, đem rơi xuống đất tiền xe có lọng che dã lang thi thể tha đi xuống, nhìn c h ầ m trầm dĩ nhiên lom xuống h ợ p kim xe bản, không khỏi cảm giác một trận da đầu r u lên. Lý, Lý Ca, chúng ta, chúng ta mau đi đi. Nhìn hiện trường tình huống bi thảm, Mã Dược giờ phút này trong lòng khí lạnh hứa ra, chỉ cần nghĩ đến lúc trước đối cái kia nam nhân nói năng lốm ã n g hắn hai đôi đuổi liền không ngừng được run rẩy. Đi. chỉ tự hỏi mấy giây, Lý Du cũng không cố tạng khu ban đêm gấp rút lên đường thập phần nguy hiểm cảnh báo, lập tức hạ quyết định quyết định rời đi nơi này chưa xong còn tiếp. chương 399, c ă n cứ quân sự một bị dã lang cùng Trần ư ơ n g kinh h c h quá độ Lý Du đám người suốt đêm gấp rút lên đường đường cũ phản hồi đầu sọ gây nên Trần ư ơ n g tắt đem xe lái ra hơn 10 km ngoại, mặt khác tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi, đợi đến s ắ c trời một lần nữa biến lượng thời gian tiến vào ngày hôm sau thời điểm Trần ư ơ n g lại hướng về mục tiêu phương hướng xuất phát, một lần này lấy 60 km khi tốc tại cao nguyên hoang dã tiến lên tiến. Hơn 2 giờ sau, Trần ư ơ n n mới đem xe dừng lại, mở cửa xe xuống xe, ngưỡng vọng xa xa mở Mị Tuyết Sơn, xâm nhập đến côn luân hệ thống núi chỗ sâu, nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh không nói. Vốn đã là người ở thưa thất tới cực điểm, lúc này liên động vật đều nhìn không thấy một chỉ, phảng phất nơi này liền là nhân gian sinh tồn cấm địa. Xem ra không thể tiếp tục hướng phía trước mở, mắt thấy l y mục đích chỉ còn lại có 780 km, Trần ư ơ n n móc ra GPS máy định vị, xem xét chính mình ở vị trí, 780 km đường không tính rất xa, dự tính ở tiền phương sơn mạch nơi chân núi tà h ữ u Trần Dương trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ, liền đ em xe dừng lại ở trong này, không muốn làm một đại mục tiêu bị người phát hiện. Cho nên hiện tại sáu, đương nhiên đi bộ đi tới. Bất quá cùng người thường đi bộ đi tới không đồng dạng như vậy là, Trần Dương cá nhân đi bộ đi tới phương thức có vẻ là như vậy không giống bình thường. Tại như thế cao hơn mặt biển địa phương, không khí mỏng manh, dưỡng khí hàm lượng thưa thớt, Trần Dương nhất hô nhất hấp gian, phảng phất cá voi thôn thủy như vậy, trung quanh không khí hình thành một cô gió xoáy dòng khí, đột nhiên bị nhét vào Trần Dương trong miệng, mà dưới chân hướng phía trước một bước, cả người như điện trì lôi thiểm như vậy. mạnh vắt ngang như hồng nhật, một chút thẳng tắp súng bắn ra đi, dưới đất cắt sỏi tụ lực nổ bắn ra chi gian, nhân đã tiến lên ra năm m é t ngoại. Lấy như vậy tốc độ đến gấp rút lên đường, liên tầm thường chiếc xe đều đều không thể đuổi theo, chúng chi là phổ thông thường nhân. Sợ là liên ánh mắt cũng chưa thấy rõ ràng, nhân đã từ chính mình trước mặt bay qua. Nếu không phải thanh tạng cao nguyên hàm dưỡng lượng ít, không thể thỏa mãn trần ương dưỡng khí trao đổi nhu cầu, bằng không hắn cũng không cần chiếc xe đến thay đi bộ, hoa một ngày một đêm đến gấp rút lên đường. Ẩn nấp tính so lái xe càng tốt, xa xa tuyết sơn càng lúc càng lớn. Trần ương chậm lại tốc độ. chính cho bởi vì chính mình thanh thế hạo đại gấp rút lên đường phương thức, gợi ra chú ý. không sai. liền tại xa xa tuyết sơn dưới chân, lấy chân ư ơ n g thị lực nhìn xem rõ ràng tẩu đáo. từ mặt khác một bên xoay một điều hai đường xe chạy lại đây. này địa phương có đường. trên gps cũng không biểu hiện, quốc nội cùng google trên bản đồ cũng không có. hiển nhiên không phải quan phương sở công bố đường công trình. có chút phiền t o á i a sáu. chân lương dừng lại cất bộ, ánh mắt mị thành một khe hở. khoa tay múa chân hạ t h ủ thế, đại khái chất lượng ra cự ly chính mình ước chừng 45 km. mà cái kia trên đường một con kiến bình thường điểm đen còn tại chậm rãi di động phản ánh tại trần ư ơ n g con n g ư ơ i trùng dĩ nhiên là một chiếc màu nâu quân dụng xe tải đinh ốc trường quan xem ra nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ a 6 trần ư ơ n g nhìn c h ằ m c h ằ m phương xa không n ú c t nít nói tay phải lặng yên không một tiếng động biến ả o hình thái xây dựng đi ra đặc thù ánh mắt đem 4-5 n ă m km ngoại cảnh tượng phóng đại mấy chục lần căn cứ xe tạo hình đến xem là các ngươi nhân loại quân dụng xe tải cho nên nói mới phiền v á i trần ư ơ n g hai hàng lông mày níu chặt cùng một chỗ khối lập phương sinh ra toàn tức trên bản đồ đánh dấu mục tiêu liền tại 10 km bên ngoài, mà chúng ta lại ở trong này nhìn đến một chiếc quân dụng xe tải 6. Nói thật, ta vốn liền không phải thực tin tưởng, khối lập phương là bị động vật cắn nuốt di động đến nơi đây. Tại đây côn l u â n sơn mạch bên trong, một chiếc quân dụng xe tải xuất hiện ý nghĩa cái gì? Trần Dương lại rõ ràng bất quá. Tại vài thập niên trước cái kia đ i ê n c u a n niên đại bên trong, vì ứng phó bắc phương cái kia bảng niên đại quốc áp lực, Trung Quốc toàn lực tiến hành một hồi đào móc hành động, tại toàn quốc các nơi đều tu kiến vô số địa hạ cùng sơn mạch căn cứ, đặc biệt tại khu cao nguyên thâm sơn, cùng với xuyên tây sơn mạch đẳng. càng là làm trọng điểm công trình đến tu kiến. đến bây giờ mới thôi. cứ việc có rất nhiều năm đó căn cứ dĩ nhiên hoang p h ế hoặc là làm cảnh quan t r ư n g khả như cũ có rất nhiều năm đó tu kiến căn cứ, còn tại làm quân sự cơ mật sử dụng. chỗ đó không có cái gì hạch căn cứ đi. chân ư ơ n g thở dài, d ứ t khoát quanh chân ngồi xuống, cũng không ghét bỏ mặt đất băng lênh thấu xương. căn cứ các ngươi nhân loại lịch sử đến nói, loại này khả năng tính rất lớn. đã là đem nhân loại lịch sử bộ sách đọc một lượt tay phải, đối với nhân loại các quốc gia lịch sử quen thuộc trình độ, tuyệt đối vượt qua đương kim thế giới bất cứ một nhân loại. chúng ta đây làm sao được? Nếu là chỗ đó thật sự có một tòa quân sự hạch căn cứ tồn tại, không cần nhiều lời, dùng nông tưởng đều biết, chỗ đó thế tất cảnh giới nghiêm mật vô cùng, tưởng dễ dàng đi vào, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Cho nên liên trần ư ơ n g đều do dự trọng điểm không ở này, tay phải phân tích nói nếu một lần này cùng lần trước như vậy, điểm đỏ sở đại biểu liền là một khắc khối hình lập phương, như vậy hiện tại chúng ta nên tự hỏi là, này thứ ba khối hình lập phương đã bị các ngươi nhân loại quân đội sở nắm giữ, khối lập phương tại trong tay bọn họ bao lâu, bọn họ đối lập phương thể tính chất lý giải bao nhiêu? khối lập phương tại trong tay bọn họ tiêu phí ra cái gì tác dụng, này đó mới là chúng ta tất yếu chú ý trọng điểm. Nói tới đây, Trần Lương cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng t í n h đã trải qua trước sau hai khối khối lập phương khảo nghiệm, trước không nói khác, Trần Lương đã là được ra một nhận thức, tức khối lập phương triển khai sở n ố i tiếp thế giới, nguy hiểm trình độ phi thường cao. đệ nhất khối hình lập phương trung kia 64 chỉ khủng bố ngoại tộc sinh vật, đệ nhị khối hình lập phương trung xuất hiện quỷ dị hình người bê tông đá tảng, không chỗ nào không phải là có được diệt thế khả năng tính. vì vậy, giả như quân đội mới chiếm được khối lập phương, mà không biết dưới tình huống. tùy tiện mở ra quang màng mà nói, kia liền có rất đại sát suất xuất hiện trần ư ơ n g sở ngộ đến cùng loại sự tình. nghĩ đến cái loại này khổng lồ khổng bố sinh vật xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, trần ư ơ n g chút bất chi bất giác, trên chán mồ hôi lạnh dày đặc. thật đúng là sáu. nhất thời nửa khắc đều không có thể thả lòng a. tuy rằng có được không thể địch nổi lực lượng cùng phú khả địch quốc tài phú, nhưng càng là xâm nhập mà khắc trình tự thế giới chung, trần ư ơ n g ngược lại không có trước kia tự do tự tại sáu. cái loại này người thường tự tại tuy nói nhỏ bé, nhưng có đôi khi thật đúng là thực thả lòng đâu. như vậy đinh ốc t r ư ở n g quan. đợi lát nữa còn muốn dựa vào ngươi. Đi đến nơi này, biết không thể lùi bước trần đương, hơi hơi xoay cổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phương xa. Đảng trời tối sau tiếp qua đi. Tay phải nói, đương nhiên, hiện tại cũng không phải là nên ngang có thể đi vào thời gian. Không có tùy tiện tới gần sơn mạch dưới chân, trần đương tìm một chỗ xem như bí ẩn địa phương, nhắm mắt chờ đợi ban đêm thời gian tiến đến. Thời gian tại nhân lơ đảng gian nhanh chóng trôi qua, trừ giữa trưa thời điểm ăn chút lương khô, còn lại thời điểm trần ư ơ n g đều nhắm mắt lại ngủ, đem chính mình trạng thái điều đến tốt nhất trình độ. Đợi sắc trời dần dần trở tối. Mắt thường không thể quan sát đến 10 mét ngoại tình huống khi Trần ư ơ n g mới chậm rãi mở hai mắt. Đêm nay thời tiết thật đúng là không sai a. Bình thường cao nguyên ban đêm bởi vì không khí mỏng manh nguyên nhân ban đêm tinh quang chiếu d ọ dưới tầm nhìn cũng không thiểu. Chỉ là hôm nay buổi tối lại có âm vân chặn trên trời phồn tình, tựa hồ liên lão thiên gia đều tại giúp Trần ư ơ n g như vậy. Giống như một chỉ đại miêu phóng hoang chính mình tốc độ rơi chậm lại di động động tĩnh Trần ư ơ n g đệ thấp thân thể hướng về xa xa sơn mạch lao đi. Chân núi đến hắn ở vị trí cũng bất quá hơn 10 k m cho dù rơi chậm lại đi tới tốc độ nửa giờ sau. Trần ư ơ n g cũng tiếp cận xa xa chân núi, còn chưa hoàn toàn tới gần chân núi, bị vây một cấp siêu tần trạng thái c h ầ n ư ơ n g liền nhìn đến vài cái chạm gác ngầm d ấ u ở hắc cám trong, bị d ạ p trên mặt đất y ê n l ặ n g bất động. Nếu không phải hơi chút không thể xem kỹ tiếng hí thở, tại đây tạng khu cao nguyên thật sự quá mức rõ ràng, chỉ sợ một cấp siêu tần trạng thái bên trong c h ầ n ư ơ n g cũng không đủ để nhận thấy được này vài cái chạm gác ngầm. Lấy Trung Quốc quân đội hiện tại trang bị thực lực, hẳn là còn không có h à o phóng xa xỉ đến tại t r ạ m gác ngầm trên người, trang bị toàn bộ tự di động hóa thiết bị như vậy đánh t o á n g vài người, liền sẽ không x ú c phát cảnh giới. Chỉ là sáu. Trần Dương thản nhiên nhìn thoáng qua kia vài cái chạm gác ngầm vị trí, không có lựa chọn tới gần đi, mà là tha một vòng. Tại vài cái chạm gác ngầm hoàn toàn không có nhận ra gian, tiến vào toàn bộ quân sự khu vực cấm địa phạm vi, không có vòng sắt bảo hộ, không có cảnh giới dấu hiệu, Trần Dương quỳ dạp trên mặt đất, nhìn xa xa một chiếc xe tải đánh ngọn đèn xử nhập lại đây, chậm rãi rơi chậm lại tốc độ, hướng tới phía trước kia sâu thẳm không thấy đáy đường hầm lái vào, đường hầm bên trong sao? Nếu là từ nơi này tiến vào đường hầm, như vậy không biết bên trong tình huống Trần Dương, rất có khả năng không cẩn thận bại lộ chính mình hành tung. Cho nên nói. Trần Uyên liền tại kia chiếc xe tải tới được thời điểm, thân mình động. Do tính đến động, Trần ư ơ n n t ậ t tốc chạy ra, sau đó lăn lộn tiến vào xe đáy, nhẹ nhàng thò tay một chảo, toàn bộ thân mình liền ghé sát vào ở xe tải gầm xe. Lợi dụng loại này phương pháp đến tiến vào đường hầm, hiện nhiên so với hắn đơn độc một người xâm nhập đi vào, muốn an toàn rất nhiều. ố ô, ô 6. Xe tải Minh địch một tiếng, xử nhập tiến đường hầm bên trong, hướng về đường hầm chỗ sâu xuất phát. Đứng ở xe tải gầm xe dưới, Trần u ư ơ n yên lặng tính toán cự ly, thẳng đến 2 phút qua đi, hắn mới giật mình khác thường phát hiện. này đường hầm chiều dài dĩ nhiên vượt qua ba cây số chiều dài, đương nhiên là ba cây số chiều dài đường hầm. Tại Trung Quốc cũng không tính cái gì, 10 km chiều dài đường hầm đều chỗ nào cũng có, t h ú n g c h i là làm ứng đối chiến tranh hạt nhân, sở đào móc đi ra đường hầm, như vậy chiều dài tất nhiên càng dài. 6. 6 km, cả đường hầm chiều dài đạt tới 6 km chiều dài. Đường quân dụng xe tải dừng lại thời điểm, trần ư ơ n g thoáng tính toán ra cả đường hầm đại khái chiều dài. Suy 6. quân dụng xe t ạ i phanh lại đình chỉ, quân i ậ y khởi động tiếng bước chân tại bốn phía v a n g lên. Trần Dương Lô Hai r u n nhẹ nhẹ, đột nhiên tiến vào hai cấp siêu t ầ n trạng thái bên trong, không thể đếm hết thanh âm cùng nhỏ bé động tác, toàn bộ do Trần Dương Lô Hai tiến vào đại não, trong đầu chi tiết phát thảo ra một bức hoàn chỉnh hình ảnh. Bảy người, bên trái 4, bên phải có 3, thể trọng chia đều tại 7 0 kg tả hữu 6. thu nạp tại trong đầu tin tức nhanh chóng tính toán đi ra, Trần Dương hô hấp chậm lại, chờ đợi bên ngoài nhân rời đi. Di bắt đầu tá vật sao? Trần Dương nhắm hai mắt, cảm giác sau thùng xe mở ra, nhân viên vừa di động bắt đầu tháo dỡ trên xe tải hàng hóa chưa xong còn tiếp s u Chương 400 căn cứ quân sự, 2. 60 niên đại thời điểm, vì ứng phó phức tạp quốc tế hoàn cảnh, trung quốc tổ chức tu kiến tỷ như 131 t u y ệ t mật công trình 81 lục địa hạ hạch o công trình 6.501 m ộ t địa hạ công trình đ i đã, vân vân hệ liệt đại hình địa hạ quân sự công trình, giống 81 lục địa hạ hạch công trình, liền là đem một tòa sơn thể toàn bộ đào giống, dùng thép xi măng kiến thành một tòa bảng đại nhân công huy động, động thể độ dài tổng cộng ước 20 nhiều km, đào ra thạch phương lượng có 151 vạn mét khối, mà này vỏ v ẹ vẫn là tiết lộ đi ra tin tức, tại xuyên nam cùng tạng khu. Đại tây bắc thâm sơn h ạ c cốc, đại mạc hoang i ã đẳng địa phương, còn có càng nhiều không có tiết lộ. Như trước bị vây nghiêm khắc quân sự quản lý địa hạ công trình căn cứ, trần ư ơ n g dự tính này tòa đào ra sơn thể căn cứ, hẳn là cũng là n à y một loại hình địa hạ công trình. Đan từ hiện tại đào móc đi ra đường hầm đến xem, chỉ là tiến vào trong sơn thể đường hầm chiều dài, liền là đạt tới 6 km chiều dài. Tuy nói không nhất định là lớn nhất địa hạ công trình, cũng cơ bản được cho là trung đẳng trình độ căn cứ. Khối lập phương dị biến sinh ra điểm đỏ, cư nhiên bị vây này địa phương, thật sự là lệnh trần ư ơ n g cảm thấy lo lắng. giữa hàng nhân viên đem hàng hóa từ xe tải vận chuyển xuống dưới bên cạnh chờ đợi xe nâng chuyển hàng hóa xin lên hàng hóa tại nhân viên chỉ huy dưới đem hàng hóa vận đến một bên hao phí ước chừng hơn nửa giờ thời gian trần ư ơ n g mới nghe được c h u n g quanh nhân viên dần dần tán đi xe lại muốn một lần nữa khởi động lên đã là đem c h u n g quanh nhân viên nắm giữ trong lòng trần ư ơ n g liền tại xe sắp khởi động trong thời gian ngắn lăn lộn từ xe gầm xe lăn đi ra đột nhiên trốn đại hình cần kenner khe hở gian đô đô s coi vang qua đi quân dụng xe t ạ i bắt đầu xử l y này toa kho hàng đối trần lương dùng ánh mắt lúc rỗi rãi nhìn quét bốn phía có thể nhìn đến, này tòa độ cao có gần 15 m é t phạm vi không biết nhiều quảng phòng bên trong, hẳn là một tòa chất đầy cần t a n h lơ cùng còn lại đại hình hàng hóa kho hàng. Kho hàng đỉnh c h ó p sắc lạnh đèn pha vô tình bao trùm toàn bộ phòng bên trong hoàn cảnh, c h ầ n đương đương ngọn đèn chiếu rọi, nhìn quét chung quanh trì gian, tính toán xem xem hay không tồn tại máy ghi hình một loại theo dõi công trình. tuy nói nơi này là trước đây kiến thiết công trình, n h ê n đại thuật nhìn rất là xa xăm, nhưng không đại biểu cho nay quân đội không thể đối này triển khai một ít cải tạo. d ự g theo dõi máy ghi hình, hẳn là trụ cột nhất cải biến công trình. chỉ là nơi này hẳn là bị vây căn cứ hạch tâm vị trí trần ư ơ n g nhìn đến máy ghi hình cũng không nhiều bên này phương hướng mới chỉ có hai vừa lúc bao trùm theo dõi trụ c h ô ra vào vị trí bất quá trần ư ơ n g khẳng định sẽ không từ xe chỗ ra vào đi ra ngoài hắn trong lòng vừa động nhìn đi tới hai danh binh lính lặng yên đi theo bọn họ phía sau hai biểu tình nghiêm túc binh lính cầm trong tay 95 súng t r ư ờ n g trước sau từ c ẩ n kenner một bên tuần tra đi qua trần ư ơ n g c h ầ m lại hô hấp thanh âm giống như một chỉ lặng lẽ tiếp cận con mồi l ã m ê u nhẹ nhàng c ư ớ bộ đạp trên mặt đất cùng đây đ ặ n nục điểm đạp ở mặt đất cơ hồ không có cái gì hai loại đều là như vậy nhẹ nhàng vô thanh thế cho nên đi ở phía trước hai danh binh lính hoàn toàn không hề nghĩ đến chính mình phía sau còn có thể cùng một danh s â m nhập giả lại nói tiếp này cũng là kho hàng đường hầm bên trong tuy rằng bố trí đèn pha nhưng bởi vì động thể không gian quá lớn nguyên nhân như trước tại ngọn đèn chiếu x ạ khoảng cách chung tồn tại rất nhiều bóng ma phàm vi chân ư ơ n g động tác nhanh chóng tiên tính vô thanh t r n tại chỗ tối không hoạt động mà nói cách hơn 10 mét cự ly nói thật đúng là khả năng đại ý gian bỏ qua quá khứ nguyên lai like không chỉ một điều thông đạo sao xe chỗ ra vào là một điều thông đạo, khả tại kho hàng mặt khác một bên, còn có một điều có thể để cho nhân viên ra vào sâu xa thông đạo. Cách mệnh chiến sĩ là khối gạch, nơi nào cần nơi nào bàn. Nhà nước sự lại tiểu cũng là đại sự, cá nhân sự lại đại cũng là việc nhỏ. Màu đỏ sơn x o á t r a đại tự, khắc ở thủy nê thông đạo bên trên, khiến l u i tới mỗi người đều có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Mà trong đó biểu đạt đi ra hàng nghĩa đã không phù hợp hiện trước mắt thời đại không khí, nhưng Trần Nương như cũ có thể từ chữ xem ra, năm đó cái kia thời đại mỗi người nội tâm trung sở buộc phát ra đến lực lượng. đó là một loại trên tinh thần tuyệt đối ý chí, không có kinh lịch qua cái kia thời đại trần ư ơ n g tầm mắt từ một hàng đại tự thượng đảo qua, ngược lại đem tầm mắt ném về phía này có thể để cho nhân viên ra vào sâu xa thông đạo. Nói sâu xa đích xác rất là sâu xa, từ thông đạo chỗ rẽ đến trần ư ơ n g hiện tại này cự ly, ít nhất đạt tới hơn 200 m mét, mà này hơn 200 m é t trên cự ly, mỗi cách mấy mét cự ly, li, liền có một đại đèn chiếu s ạ n g đem cả thông đạo chiếu dọi được đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn không thể bí ẩn hôn quá khứ, trừ phi trần ư n g hội ẩn thân thuật bằng không mà nói x ấ u Kia thông đạo bên trên rõ ràng thiết trí máy ghi hình, trước tiên liền sẽ phát hiện hắn này thân phận khả nghi nhân sĩ. căn cứ quân sự thật đúng là không tốt xâm nhập a 6 Tuy nói này địa phương, thụ giới hạn trong một ít điều kiện không thể giống h n giờ d ị t địa hạ căn cứ như vậy, an toàn công tác bố trí được vạn vô nhất thất, nhưng chính là như bây giờ trình độ, cũng không phải người thường có khả năng lận vào đi vào. đương nhiên, đi đến nơi này t r ờ lương, có gan tiến vào thậm chí có nhất định tin tưởng tìm đến khối lập phương sở chỉ thị mục tiêu, tự nhiên là có điều chuẩn bị. Nay chuẩn bị nghiêm túc đến dạng, cho dù là ản giờ d i t địa hạ căn cứ. cũng có khả năng bị ám toán một chút, bởi vì này dĩ nhiên không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng cùng phòng ngự lỗ hổng, bị vây hoàn toàn trạng thái thể tay phải, có khả năng làm được sự tình không phải nhân loại có thể tưởng tượng. tuần tra hai danh binh lính đi đến thông đạo cửa ra vào, liền bắt đầu vòng lại trở về đi, nhưng mà một lần này tuần tra lại không giống phía trước như vậy thông thuận. phốc phốc 6. ngay lập tức ra tay, nháy mắt gián đoạn hai người tư duy, chân đương tùy ý đánh t o á n g điệu hai danh binh lính, kéo vào cần kenner k h e hở gian, nhanh chóng cởi trong đó một người quần áo. đinh úc trưởng quân 6 nhẹ nhàng một tiếng. Tay phải đột nhiên mềm hóa bao trùm một danh binh lính khuôn mặt. Hảo, tay phải chỉ dùng một lát thời gian, liền đã phân tích n à y danh binh lính trên mặt mặt bộ đ ặ c thủ. Giang r ắ t 6 đôi chút cốt cách vận t ắ c thành lưới, chân đương gương mặt lại bắt đầu m ấ p máy biến hóa, cơ nhục cùng cốt cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từ một người gương mặt nhanh chóng biến thành n à y danh binh lính gương mặt, còn có thân cao 6. á Ân, muốn giảm nhỏ 10 cm, thao tác thân cao đại khái giảm nhỏ 10 cm có thể sánh bằng tình chuẩn thao tác mặt bộ cơ nhục muốn dễ dàng rất nhiều, chân ư ơ n g không cần tay phải hỗ trợ, chính mình đều có thể làm được điểm này. Vân Tay cùng t r o n g đen cũng bắt trước, nếu không có giờ N.A thu thập mà nói, ứng phó sở hữu quan tạm hẳn là không thành vấn đề. Ân. Trần ư ơ n g gật đầu. Ký túc thể, còn có tận lực không cần mở miệng nói chuyện. Tay phải cuối cùng cảnh cáo dưới chân ư ơ n g Minh Bạch, không có thu hoạch hắn thanh â m tin tức, là có điểm không có phương tiện. Trần ư ơ n g đổi h ả o quần áo, cầm lấy t i a đem cựu ngũ xuống trường bọn họ tuần tra phạm vi hẳn là có hạn chế khu vực, hơn nữa đều là hai người x ứ n ố i cho nên sáu. Ta tưởng chúng ta tất yếu nhanh lên hành động. Những lời này cũng được đến Tay phải tán đồng. Một lần nữa biến thành một người khác cho n ư ơ n g từ cần k e n n ơ khe hở gian đi ra cử chỉ cùng động tác cơ hồ cùng lúc trước tên kêu binh lính không có cái gì phân biệt một bước hai bước ba bước đi đến cái kia ra vào trước thông đạo trần ương đẩy mặt bình tĩnh đi vào đi vào này thông đạo quả nhiên rất dài thuận lợi đi hoàn phía trước này 200 m é t cự li không có xuất hiện còn lại vấn đề qua đi trần ương vừa chỗ rẽ liền nhìn đến xuất hiện hai nơi đường rẽ hơi chút do dự trần ương lựa chọn bên phải đường rẽ đi vào đi vào bên phải đường rẽ hơn 10 mét qua đi rẽ phía trước xa xa xuất hiện chút ánh sáng đây là s Mấy chục mét cự ly nhanh hơn bộ pháp, n h á n lên một cái mà qua, nhưng lập tức bại lộ tại trần ư ơ n g trước mặt một màn, lại khiến hắn cũng âm thầm kinh dị. n a y chẳng lẽ là trước kia phản ứng hạt nhân đại sảnh sở cải biến sao? Gần 200 m é t độ cao, thượng hạ mấy chục tầng, đứng ở chỗ lan can đi xuống nhìn quanh, tối đ á y thiết bị cùng ngọn đèn thậm chí cùng con kiến như vậy mà hướng lên trên nhìn lại, còn có hơn 10 tầng tầng tồn tại, giống như một hồi hình chữ t r ạ m đại lâu, trung gian trống trải không gian, căn cứ trần ư ơ n g t í n h nhậm, cùng một tòa sân bóng không sai biệt lắm lớn nhỏ, như vậy to lớn khổng lồ kiến trúc. tại năm đó đến cùng hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể tu k i ế n lên đến đặc biệt còn muốn suy xét đến này hoang vu địa phương sở tại như vậy trên đường vận chuyển sở muốn hao phí nhân lực càng là khó có thể tưởng tượng cùng chi so sánh a n giờ d h tổng bộ địa hạ căn cứ trước đây tiến trên thiết kế có lẽ dẫn đầu rất nhiều nhưng muốn nói trên quy mô sợ là kém cỏi không chỉ một bậc mà là hai ba chủ trình độ liên tại này hồi hình chữ trạng tầng chi gian không thể đếm hết nhân viên ở trong đó đi lại xuyên toa ở dầm dạp dậy đặc giống như mê cung d ư ờ n g như thông đạo t r o n tại đây đại sảnh hội hợp trung chuyển lại tiến vào mặt khác một điều bên trong thông đạo Này thông đạo nhiều, kiến trúc bên trong chi phức tạp, nhất thời khiến Trần Lương kinh dị mặt khác, cũng tâm lạnh nửa phần. Muốn từ bên trong này tìm đến mục tiêu, nên là loại nào chuyện khó khăn. Huống chi vì an toàn khởi kiến, hắn lần này tiến đến nhưng là không có mang theo khối lập phương 6. Chẳng lẽ thật muốn một đám thông đạo cùng phòng đi tìm? t r ư ớ c không suy xét sẽ hao tổn phí bao nhiêu thời gian tinh lực, khẳng định không đợi hắn tìm đến mục tiêu, liền bị nhân phát hiện không thích hợp. Cảm thấy đau đầu Trần Lương cũng không khỏi do dự lên, trong đầu cấp tốc tự hỏi lên biện pháp đến. Huy, ngươi như thế nào ở trong này? Đang lúc Trần Lương tự hỏi biện pháp gian. một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến, quay đầu vừa thấy Trần ư ơ n g đồng tử không ai nhận ra co rụt lại, trung tá q u â n hàm. một danh mặc quân trang trung tá nhăn mày rậm, chậm rãi đi tới ta xem ngươi ở trong này ngẩn người s ấ u chẳng lẽ không biết kỷ luật sao? giống như chim ưng hai mắt, từ trên xuống dưới đem Trần ư ơ n g đánh giá một phen, tốt nhất tầm mắt ngưng tụ tại Trần ư ơ n g ngực đánh số mặt trên 1.712. này danh trung tá biểu tình tuy rằng coi như bình tĩnh, khả trong ánh mắt chợt lóe l ư ớ qua nghi hoặc lại giấu giếm không được Trần Lương, nhanh như vậy liền bại lộ sao? quả nhiên một chiêu này không phải vạn vô nhất thất đâu. thở dài một tiếng, Trần Dương nâng bước tiến lên, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng tên kia trung tá. c h ư ơ n g 401, t ầ n g thứ 45. n mươi m g ư ờ i u một người tự mới từ tên kia trung tá trong miệng nói ra, muốn t h ỏ vào bên hông thủ nhất thời sủi lơ xuống dưới. Trần Dương một tay đỡ lấy mất đi ý thức này danh trung tá, khiến hắn không đến mức bởi vì ý thức đánh mất, lập tức ngã bậy xuống đất. May mà Trần Dương tiến vào này một tầng không có cái gì nhân viên xuất nhập, thêm nơi này thật sự rất là rộng lớn, ngọn đèn không thể triệt để bao phủ toàn bộ phạm vi. Trần Dương bên này nháy mắt động thủ chế phục c h ú n g tá. căn bản không có nhân nhận thấy được này góc gì thương chỗ xem ra này đánh số là không thể tiến nhập nơi này sao nhanh chóng tởi trên người quần áo thay trung tá quân trang trần đương gương mặt vài cái trong chớp mắt dĩ nhiên chuyển h o á n vi trung tá bộ dáng xin lỗi hảo hảo ngủ một giấc đi tả hữu nhìn nhìn trần đương đem mất đi ý thức này danh x u i x ẹ o trung tá lộng đến đỉnh chót thông gió ống dẫn mặt trên trừ phi là hắn chính mình thức tỉnh lại đây bằng không lui tới nhân viên ai cũng không biết đỉnh đầu thông gió ống dẫn thượng còn hôn mê một danh x u i x ẻ o c h ú n g tá chỉ là đợi đến hắn thức tỉnh lại đây cũng đã là hơn 10 giờ sự tỉnh sau đó biến ảo thành này danh trung tá bộ dáng, chân ư ơ n g cuối cùng là cảm giác được thân phận tiện lợi, một đường đi tới, bất luận là tuần tra binh lính, vẫn là mặc đặc thù quân trang nghiên cứu nhân viên, đều không có nhìn thấu thân phận của hắn. h i ể n nhiên này danh trung tá tại đây căn cứ quân sự chúng là có nhất định thân phận quyền hạ, n đến cùng là nên hướng lên trên đi, vẫn là đi xuống dưới. sớm biết sẽ như vậy, liền nên đem cơ thạch hạch tâm mang lại đây, ai sáu? suy nghĩ trong chốc lát, t r ầ n ư ơ n g quyết định vẫn là đi xuống q u á thứ, đơn giản là này đó hạch công trình t ừ kiến tiết chỗ, liền là vì dự phòng chiến tranh hạt nhân bùng nổ. cho nên càng là đi xuống tầng, hiện nhiên càng là trọng yếu. Từ trên xuống dưới đi, trên thực tế cũng không cần xuyên t ò a quá nhiều thông đạo. Trần Dương nhìn vài nhân viên đi vào một thêm vào cải tạo đi ra thang máy chung, liền cũng học làm như vậy, tiến vào bên cạnh một trận c h ố n g chải đi ra thang máy chung. Tổng cộng 47 tầng sao? Tuy ý nhìn thoáng qua thang máy bên trong bộ tầng cái n ú t Trần Dương không có lựa chọn tầng chót cái n ú t mà là lựa chọn đ ế m ngược thứ 3 tầng, 45 tầng. Lựa chọn tầng, thang máy bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Không qua bao lâu, thang máy cửa lớn vừa mở, Trần Dương dĩ nhiên đi tới đ ế m ngược tầng thứ ba không gian. có thể xem đi ra, nay tòa căn cứ bất luận là nơi nào, đều có đương niên đại thời đại các loại đặc thù. Nếu là hiện tại mới tu kiến lên đến căn cứ mà nói, quả quyết sẽ không ở trong thông đạo y nấn như vậy thời đại đặc thù tuyên truyền ngữ. Địa hạ đến ngược tầng thứ ba, tựa hồ không có bao nhiêu nhân đi lại. Trở lương phóng nhãn quá khứ thông đạo chỗ sâu nhất, nhất phiến hơn 3 mét cao kim trúc đại môn, chặt chẽ đóng giữ chặn thông đạo đi tới phương vị thiên ngoại ký sinh 4 0 n linh một chương. Kim trúc đại môn hai bên, còn đứng tại hai danh cầm thương gác binh lính. Xem ra nơi này rất trọng yếu a 6 c h ú n g tá, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. nhìn Trần u y n g đi tới, hai danh gác binh lính nhất thời ngăn lại hắn, lễ phép xin chỉ thị giấy chứng nhận. mà từ này hai danh binh lính ánh mắt cùng trong thần sắc, Trần ư ơ n g có chút minh bạch. hai người kia hẳn là nhận thức chính mình, chỉ là bởi vì căn cứ quân sự chung, điều lệnh nghiêm khắc, tất yếu đưa ra chứng minh thư mới có thể cho phép tiến vào. Trần ư ơ n g thần sắc bình thường lấy ra quân trang trong túi vải một tấm chứng minh thư, tùy ý đưa qua. trong đó một danh binh lính tiếp nhận giấy chứng nhận, l ậ xem một chút, lập tức kính lễ nói c h ú n g tá, mời vào. cũng không dùng toàn bộ mở ra kia tòa trầm trọng kim trúc đại môn. Đại môn phía bên phải phía dưới liền có một bình thường cung đan nhân ra vào tiểu môn. Bất quá đ ẳ n g hai danh binh lính tránh ra đường, Trần ư ơ n g đi qua mới phát hiện tiểu môn mở ra hiển nhiên còn cần chính mình trưởng văn. đ ổ i l à m 10 năm trước này vẫn là cơ bản không có khả năng sự t ỉ n h Khả liên dân gian vân tay phân biệt kỹ thuật đều thành thục hiện tại, quân đội đại diện tích chọn dùng càng thêm an toàn phòng hộ thi t h ố cũng là đương nhiên. Trần ư ơ n g không có cảm thấy bao nhiêu giận mình, dừng lại chính mình cước bộ, đem chính mình bàn tay đặt ở phân biệt khí mặt trên. g a n g r i á c sáu, đại môn theo tiếng mở ra, tay phải đừng nói bắt trước người khác vân tay văn. Nếu là nguyện ý, liên kết cách cùng bề ngoài đều có thể bắt trước như vậy. Tại đây trong hoàn cảnh, này không khỏi làm Trần Dương nhớ tới mặt k h á c chút khả năng. Nếu là lợi dụng hảo loại năng lực này, trên thế giới này có lẽ lại không có bất kỳ địa phương có thể ngăn cản được hắn tiến vào. Vung xuống đến mi mắt trung một tia cảm xúc c h ầ n lóe, Trần Dương kéo ra tiểu môn, cất bước chạy vào đi vào. Nơi này là sáu. Muốn nói môn bên trong thế giới, thật đúng là có điểm ra ngoài Trần Dương dự kiến. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ hình chữ nhật phòng bên trong, đặt đầy các loại hình trụ bình dinh dưỡng, từ hai bên chỉnh tề sắp hàng đi ra ngoài. thẳng đến tầm mắt với, ước chừng vượt qua vài trăm mét chiều dài, tầm mắt đảo qua kia trong suốt kính cường lực bên trong sở c h ữ t ồ n loạn ý 6. tuyệt không phải là bình thường vật phẩm, đệ nhất bình dinh dưỡng chung c h ữ t ồ n này nọ, giống như màu đen như trạng vật phẩm h u y ề n phụ tại màu xanh chất lỏng bên trong, xa xa thoạt nhìn phảng phất thiếu nữ màu đen tóc dài như vậy, nhưng lại như vậy căn cứ quân sự chung, sẽ đơn giản c h ữ t ồ n màu đen tóc dài sao? Hiện rõ ràng, này tuyệt đối không có khả năng. đợi đến trần lương đi xuống một thang, ghé sát vào đi nhìn kỹ, mới phát hiện này như t r ạ m vật phẩm xa nhìn như là nhân loại tóc dài. nhưng thực tế vô luận là phẩm chất vẫn là khuynh hướng cảm xúc đều cùng t ó c dài trên lệnh đi xa thật muốn làm tương đối ngược lại là cùng nhiễm hát tán loạn dây thừng cùng loại 6. u khả dây thừng sẽ giống chính mình chậm rãi mất máy sao liên tại trần ương mí mắt dưới đáy này đó như chạm vật lấy một loại quy luật tính tại chậm rãi mất máy huyền phụ tại màu xanh chất lỏng bên trong hình thành một hoàn hoàn tướng khấu viên hoàn phảng phất một đại hào vòng tay dường như vương trung tá hôm nay như thế nào có thời gian xuống dưới cẩn thận quan sát khe hở gian thuần hậu thanh âm tại trần ương sau lưng vang lên thông thả quay đầu đi một danh mặc kỹ thuật quân trang hơn 30 tuổi nam tính đang đẩy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ân, có điểm không nhàn, cho nên liền đi xuống đến xem. phía trước vài chữ Trần ư ơ n g nói ra còn có điểm khả khàn, nhưng đến mặt sau vài chữ dĩ nhiên khôi phục đến nảy vương trung tá vốn âm điệu. đối diện nam nhân cũng không hoài nghi, gật gật đầu nói vương trung tá, lần trước ta và ngươi nói sự tình đến cùng thế nào? lần trước nói sự tình. Trần ư ơ n g sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại có điểm khó xử lên, quỷ biết ngươi lần trước nói sự tình là cái gì à? khu khu sáu, sự tình lần trước nha. Ân, đ á n g nói, đang nói sáu. Trần Dương chỉ có thể tại trong giọng nói nhìn c h u n g quanh. đ á n g nói, vậy ngươi ý tứ đến cùng là được hay không? Nam tử khẽ nhíu mày, hiển nhiên không phải thực vừa lòng Trần Dương loại này trả lời. Hành, vẫn là không được. Này đều tất yếu phải thời gian đến tự hỏi. Trần Dương bắt đầu nói sang chuyện khác ta không có khả năng vội vàng hạ quyết định kết luận, tổng muốn cho ta một chút thời gian đến tự hỏi một chút, cũng không phải là đều đã một tuần sao? Nam tử ngạc nhiên nói chẳng lẽ còn muốn chờ đợi? Một tuần thời gian? Gặp ủy, này nam là cố ý lại đây tìm tra đi. chẳng lẽ là phát hiện chính mình thân phận không thích hợp, Trần Dương h ổ nghi tại Nam Tử trên mặt nhìn vài lần, thằng đem Nam Tử nhìn c h ầ m c h ầ m được trong lòng chỗ dạ. Vương trung tá, ta nhưng không có trái pháp luật kỷ luật ta, ngươi lúc trước đều đã đáp ứng qua ta, cũng không thể nuốt lời. Nam Tử trong thần sắc tràn ngập bất mãn, phỏng chừng cho rằng Vương trung tá là tính toán nuốt lời. Ta chưa nói nuốt lời s a u Trần Dương cố nén trụ đem này Nam Tử đánh choáng xúc động, thò tay vu v ô Nam Tử bả vai lại cho ta một ngày thời gian, ngày mai ta sẽ cho ngươi một chuẩn xác trả lời thuyết phục. Chuẩn xác trả lời thuyết phục cái r ắ m ngày mai lúc này ta đã xa chạy cao bay. ngươi tìm quỷ đi thôi, nói đều nói đến này phân thượng, cứ việc nam tử hơi chút cảm thấy không vui, lại cũng tại có cầu với vương chúng tá dưới tình huống, không thể không đáp ứng xuống dưới, xoay người rời đi. bất động thân sắc đem nam tử ứng phó quá k h ứ chân ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra, tại phần đông bận rộn tầm thường kỹ thuật quân nhân chung, tiếp tục hướng về đại sảnh phía trước đi. này hai bên bài trí bình dinh dưỡng nội, bài trừ đi ban đầu kia không rõ màu đen như trang vật, từ cái thứ hai bình dinh dưỡng bắt đầu, bên trong sở trữ tồn vật thể liền càng thêm quỷ dị, từ tạo hình u á i g chỉ có một khung xương còn tại du đãng loại cá. đến một bóng bàn lớn nhỏ lại tản ra quang mang không rõ vật, các loại dị dạng quỷ dị không rõ vật, dù là Trần ư ơ n g kiến thức rộng rãi cũng nhìn xem sững sốt không thôi. Này giấu ở Đại Tuyết Sơn bên dưới căn cứ quân sự nội, tuy nhiên không phải Trần ư ơ n g trong tưởng tượng như vậy bảo tồn vật tư, hoặc là gửi vũ khí hạt nhân căn cứ, mà là sáu, tuyệt đối không thể bại lộ tại công chúng trước mặt bí mật. Không nghĩ tới Trung Quốc thế, nhưng còn có mấy thứ này sáu. Trần ư ơ n g nhìn này đó không rõ vật thể, như có đ m chiêu xem ra giao long hào vớt không thiếu cổ quái ngoạn ý sáu. Trung Quốc Thiên Nam Địa Bắc lớn như vậy sáu. t r ầ n Dương kiểm chế dưới chính mình tâm tư, nhanh chóng hướng phía trước bước chậm. Này đó bình dinh dưỡng trung bảo tồn các loại sinh vật tuy rằng cổ quái, nhưng hắn đi đến nơi này mục đích cũng không phải là vì này. Bất quá thẳng đến đêm này một tầng đại sảnh toàn bộ đi xong, t r ầ n Dương cũng không phát hiện chính mình yêu cầu tìm kiếm mục tiêu, chuẩn xác đến n g dạng. Này một tầng trong đại sảnh cũng chỉ có này đó bình dinh dưỡng mà thôi, còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Được ra này kết luận, t r ầ n Dương không hề chần chừ, phản thân rời đi. Ra này gian một tầng bảo tồn các loại chưa bao giờ gặp qua không rõ vật đại sảnh, n Dương một lần nữa đi vào thang máy bên trong. hấn xuống đ ế m ngược tầng thứ hai cái nút, nhưng là đ ẳ n g trần ư ơ n g ngón tay hấn xuống cái nút qua đi, thang máy vẫn chưa hạ xuống đi, ngược lại hồng quang lói ra, cái nút phía trên loa phát thanh trực tiếp vang lên. Vương trung tá, là ngươi xúc động thứ 46 tầng cái nút sao? Thang máy bên trong bộ đỉnh c h ó c theo dõi hồng quang lói ra, rõ ràng bị vây theo dõi bên trong. Trần ư ơ n g nháy mắt phản ứng lại đây, này thứ 46 tầng cùng 47 tầng, xem ra lấy này Vương trung tá thân phận quyền hạn là không thể đi vào. Càng thêm khả năng là, l i ề n là này giá thang máy căn bản là không thể hạ xuống đến 45 tầng trở xuống. Xin lỗi. ta không thấy rõ. Trần ư ơ n g xin lỗi nói, ta hẳn là muốn đi 44 tầng, không cẩn thận ấn sai lầm. Một bên mỉm cười, một bên ấn xuống 44 tầng cái nút. Theo lý mà nói, này cũng liền một hiểu lầm mà thôi. Theo dõi bên kia nhân tựa hồ cũng như vậy cho rằng, loa phát thanh truyền ra đến thanh em lập tức biến mất không thấy. Chỉ là sáu. Đường thang máy bắt đầu hướng hướng tới mặt trên thang đi thời điểm, loa phát thanh nội đ ỗ n g nhiên không thích hợp truyền đến một câu đúng. Vương c h ú n g tá, đêm nay mật lệnh là cái gì? Mật lệnh. Trần ư n g đồng tử không tự chủ được mở rộng một vòng chưa xong còn tiếp. c h ư ơ n g 402 cường hành xông vào, trần mặc một lát lâu, trần lương mới chậm rãi mở miệng mật lệnh, ta nhớ rõ hôm nay mật lệnh còn chưa xuất hiện đi. 6. vương trung tá, thỉnh không cần khai loại này vui b ố n loa phát thanh nội thanh âm nữ g điệu trước tiền bằng p h ẳ n g đột nhiên bắt đầu để cao một phần. nếu ta nói ta không nhớ rõ 6, các ngươi sẽ tin tưởng sao? 6. thang máy răng rắc một tiếng, t r ậ n đình trệ xuống dưới. vương trung tá, căn cứ kỷ luật, chúng ta cần ngươi nhận kiểm tra. không cần nhiều lời, trần lương dĩ nhiên nghe được cửa thang máy ngoại xa xa truyền đến tiếng bước chân, xem ra ở này đó đấy tầng nội. phòng thủ nghiêm mật trình độ nâng cao một bước đợi mệnh nhân viên chỉ sợ liền tại phụ cận. Đinh, thang máy đại môn hướng hai bên trượt ra liền tại Trần ư ơ n g trước mặt hơn mười người hạng nặng võ trang binh lính dĩ nhiên nghiêm chỉnh chờ đợi họng súng toàn bộ nhắm ngay cho đương. Mặc dù là lấy căn cứ quân sự tiêu chuẩn đ ế nói n này tòa căn cứ cũng yêu cầu quá mức nghiêm khắc rõ ràng có thể xác nhận hắn trưởng văn cùng khuôn mặt đều là bản nhân tình hình dưới thế nhưng vẫn là bởi vì một câu nguyên nhân không chút do dự lập tức khởi động khẩn cấp thi t h ố thật sự là nghiêm khắc quá phần chút. Vương trung tá căn cứ điều lệ. chúng ta tất yếu đối với ngươi lập tức tiến hành kiểm tra hơn 10 người binh lính trung gian một danh trung úy quan quân hướng về trần ư ơ n g tại chỗ kính lễ liền tưởng phái người đi lên áp giải trần ư ơ n g tiến hành trình tự kiểm tra trên thân thể kiểm tra trần ư ơ n g tự nhiên sẽ không kinh hoàng chỉ khi nào áp dụng nạ cùng với làm một ít câu hỏi như vậy trần ư ơ n g lúc này liền sẽ bại lộ thân phận 6. ít nhất cũng sẽ có vẻ hành tích phi thường khả nghi cho nên nói xấu trần ư ơ n g qua lại quay dưới cổ nhẹ nhàng lên tiếng nói cho nên nói ta là thật sự không tưởng x ô n g vào a 6 vương c h ú n g t a tên trung úy quan quân còn chưa đối trần ư ơ n g mà nói phản ứng lại đây Trần ư y ê tầm mắt dĩ nhiên nhìn về phía hắn. Này nhân không phải Vương Trung tá. Song Phương đối diện như vậy trong n á y mắt này danh trung úy quan quân cả người chấn động, kia bình tĩnh giống như một vũng nước lặng trong mắt, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ, bắt lấy hắn sáu. Một tiếng mệnh lệnh còn chưa hoàn toàn từ trong miệng bính đi ra, Trần Ương rõ ràng ra tay. Này một ra tay, tên kia trung úy căn bản liên thân ảnh cũng chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bùm bùm một trận quất cách bạo vang động tinh dưới, trước sau bất quá mới một giây công phu. Đảng trung úy phục hồi tinh thần, mồ hôi lạnh ngay lập tức chảy ra. Lúc trước còn xuất lĩnh hơn 10 người binh lính. hiện tại toàn bộ nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm, cựu ngũ xuống trường ném khắp nơi, thế nhưng bị người nháy mắt tan giã hành động năng l ự c n g ư ờ i 6. một người tự chốc lát bị đánh gãy, chân ương biến mất thân ảnh tại hắn trước người đột nhiên xuất hiện, tay phải đột nhiên thân lại đây, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại trung Ý t chán trung ương. phúc, bị này ngón trỏ điểm trúng, trung Ý lúc này đầu não mê muội, mạnh mất đi tự chủ ý thức, sùi lơ dưới đất. hô 6. đinh úc trưởng quan muốn chuẩn bị xô vào, ngẩng đầu nhìn nhìn kia t độ phương vị máy đi hình, cả tòa căn cứ chói t h a i tiếng cảnh báo không ngừng tại bên t h a i văng lên. xoay người cũng không lại đi xem kia vài tòa thang máy dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều biết lúc này thang máy khẳng định đã bị khóa cứng muốn lợi dụng thang máy xuống chút nữa đi thế tất là không thể thực hiện được phương pháp huống chi như vậy quá trầm điểm là lấy Trần Dương trực tiếp đi đến tầng bên cạnh thủ chống đỡ n h ư n g người trực tiếp phiên nhảy ra ngoài hướng t ớ i phía dưới đột nhiên thẳng truy đến cùng phanh tầng tầng rơi xuống đất Trần Dương chỉ là hơi chút đ ể thấp thân thể liền đã hóa giải dưới x u n g thế thế lương tiếng cảnh báo rõ ràng kinh động toàn bộ căn cứ các tầng nhân viên xô c h à o Hàng loạt binh lính mang theo vũ khí từ các nơi vọt ra, khẩn cấp tốc độ mau kinh người, sợ là liên đ n d ở dịt đều không có như thế phản ứng tốc độ. Mà Trần ư ơ n g ở nơi này tầng chót dưới, phòng ngự thi thú càng là đạt tới một kinh người tình cảnh. Mới vừa rơi xuống đất n g n g đầu, liền thấy canh dự ở tầng dưới chốt cổng lớn hơn 10 binh lính, nâng thương liền bắn. v â n g u a n h anh sáu, liên tiếp dày đặc viên đạn đại vong trong phút chốc vây quanh Trần ư ơ n g tả hữu trước sau p h g vị, bất luận từ nơi nào di động, đều tất yếu nhận đến viên đạn tập kích. Nhưng mà Trần ư ơ n g vừa mới đứng dậy, nhìn chằm chằm hơn 10 chi tuân gia hỏa diễm u ố n g ống, vẫn không núp ních. đổ s ộ đứng lặng, chợt tiến vào cấp 4 siêu tần trạng thái bên trong. Hết t h ể nhân loại không cảm giác thời gian, tại đây phút chốc gian giống như đi vào yên lặng trạng thái như vậy. Sở hữu động t í n h tại Trần ư ơ n g trong mắt đã trở nên có dấu vết có thể theo. Liên tại mưa đạn cự ly Trần ư ơ n g chỉ có mấy mét xa lúc, Thủy Trung đứng lặng bất động hắn. Lúc này mới một tay v ư n g ra, ngón cái gấp khúc kề sát lòng bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa k h ấ u tiếp, lực từ xương sống xuất phát, dọc theo xương sống tới vai, khuỷu tay, t í cổ tay, thủ, chỉ kéo dài mà đến, đột nhiên hướng về không trung nên diện mà đến mưa đạn nổ bắn ra. từng tầng lực lượng t ầ n g tầng điệp ra mà đến, toàn bộ kéo dài đến trần ư ơ n g chính mình ngón tay chi gian, lúc này là loại nào khủng bố lực lượng. mau, mau lẹ, t t tốc, giống như thiểm điện, không, chính là thiểm điện. so tất cả mọi người mau, so xe lửa tốc độ còn nhanh, so đại bộ phận nhân mắt thường bắt giữ hình ảnh tốc độ còn nhanh, so trên thế giới này đại bộ phận vật thể vận động tốc độ càng nhanh. từng tầng không khí không kịp bày ra, p h ả n phất ngón tay c h ạ c bạo khí cầu dường như, liền tại trần ư ơ n g cánh tay trung quanh, đột nhiên bị ngón tay xuyên toa mà qua, trước sau lập tức hình thành liên tiếp loại nhỏ âm bạo mây mù. giống như đánh vỡ mặt nước bình tĩnh sau, lập tức hình thành từng vòng gợn sóng dường như chọn phách huỳnh khảm thức khiêu s á o ngón trỏ ngón giữa khép lại như một phen lợi kiếm, trần đương một tay ở không trung hơi hơi vùng, không thể đếm hết mưa đạn xung thế nhất trở, bùm bùm bị chết đi khai nguyên bản đường đạn, ngạnh sinh sinh từ trần ư ơ n g trước mặt siêu siêu sắt vai mà qua, chính là bắn không trúng hắn bản nhân. lợi dụng tay phải siêu cường cứng đờ, cùng với cấp 4 siêu tần khủng bố tư duy phản ứng tốc độ, trần ư ơ n g tại chỗ bất động, chỉ bằng mượn một chỉ một tay che ở trước mặt, dù là kia mười mấy binh lính người người đều là trong quân đội tay súng thiện xạ. cũng là không thể đánh gục hắn, viên đạn ngay cả tiếp cận hắn trước người nửa mét đều làm không được. K một phát băng đạn nhưng là duy trì không được lâu lắm thời gian, cơ hồ là cùng một lúc, mười mấy người trong tay cựu ngũ súng trường băng đạn toàn bộ bắn không. Trên thực tế, nếu là đ ổ i thành trước kia thời điểm, này cũng coi như không được quá lớn sự tình, bởi vì tại hơn mười chi súng trường vây quanh dưới, còn không có nhân loại có thể sinh tồn xuống dưới. Nhưng là hiện tại s a o liên tại tiếng súng ngừng lại đêm trước, chân đương biến chỉ thành chảo, đột nhiên hướng phía trước chụp tới, phảng phất một chỉ đại v õ n g mò c á như vậy. hơn 10 phát 5 8 m m đầu đạn rơi vào trong tay. đợi đến tiếng súng ngừng lại một lát chi thế, trần ư ơ n g cũng không thèm nhìn tới, tùy tay đem vứt tại lòng bàn tay trung tâm đầu đạn ném bay đi ra ngoài. p h ấ c p h ố c sáu, hơn 10 quả tròn vo đầu đạn từ hội tụ đến tàng h n ra, xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lấy không chút nào kém cỏi từ súng ống nòng bắn ra đến tốc độ, toàn bộ trả trở về. không ai ngoài ý muốn, hơn 10 người binh lính lấy hình quạt đứng phương vị thượng, mỗi người mắt phải trung tâm, lập tức xuất hiện một t ố i đen l ô máu, máu tươi hỗn hợp cốt cách mảnh nhỏ q u ầ n q u ộ n b ắ t ra. p h a n p h n h p h a n p h a n sáu. đầu đạn phản xạ trở về cự đại động năng, thậm chí đục lỗ m ỗ i người cái óc, hỗn hợp óc phá cốt mà ra, va chạm ở sau lưng kim trúc trên đại môn, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. một bước t i ể m điện bước ra, rõ ràng một khắc trước còn tại hơn 10 mét ngoại, ngay sau đó Trần Nương đã từ ngã xuống đất thi thể trùng xuyên toa quá khứ, một quyền anh kích tại kim trúc trên đại môn. Và anh, tay phải cứng đờ biến hình sau lực lượng, phối hợp Trần Nương vượt qua hơn 50 tấn khổng lồ lực lượng, trọng đạt vài tấn đặc trùng hợp kim đại môn nhất thời l o xuống, nối tiếp tường xi măng nối tiếp sắt thép phụ khung hàn bộ phận, giống như bị thiết truy tạm bạo thủy tinh. liên ngăn cản chẳng sợ một giây thời gian cũng không làm được thâu t o hợp kim bu lông trực tiếp thoát ly đ o ạ n liệt trình phiến trầm trọng hợp kim đại môn đột nhiên sập đi xuống phát ra ầm ầm chấn động gì bại lộ tại trần ư ơ n g trước mắt hoàn cảnh cũng không phải đến ngược ba tầng đại sảnh mà là một chiều dài kinh người thông đạo giống như ngục giam như vậy thông đạo hai bên còn có từng phiến không m ả y may thua kém trần ư ơ n g bạo lực phá hư đại môn có ý tứ chẳng lẽ còn có cái gì bí mật bảo tồn ở trong này thời gian không tha chấm c h ễ trần ư ơ n g hơi chút chần chờ một lát đang muốn tiến lên trước nhất nhất phá đi sở hữu đại m ộ t khi tay phải đ n g nhiên nói ký t ố c thể không tất yếu toàn bộ phá đi. Đinh ú ố c trưởng quan, ngài là nói xấu. Tay phải không đắp lại, hóa thành mấy trụ căn ngón tay phẩm chất màu đen bén nhọn không rõ vật thể. Hướng tới phía trước hơn 10 cánh cửa lớn đâm đi vào, giống như là ngón tay cắm vào bánh n g ọ t bên trong như vậy, tự nhiên sẽ không nhận đến một chút ngăn cản. Lấy loại này phương pháp đến tra xét chính mình sợ muốn tìm kiếm mục tiêu, khẳng định so Trần ư ơ n g nhất nhất đến phá hư đại môn nhanh lên rất nhiều. Bên trong này gì đó sáu. Trần ư ơ n g đi ra vài bước đường, tay phải thanh âm tràn ngập s ự suốt. Làm sao? Trần ư n g khó hiểu nói, bên trong bảo tồn gì đó không đơn giản. không biết thế nào được. Trần Dương từ tay phải trong giọng nói nghe ra chút hứng thú ý vị. Có cái gì giá trị cự đại gì đó sao? Trần Dương hai bên trái phải xem một cái, không có bị phá hỏng đại môn, ngăn trở hắn tầm mắt. đương nhiên không biết tay phải vì sao xuất hiện như vậy cảm xúc biến hóa. Chỉ là có thể lệnh tay phải cũng cảm thấy hứng thú gì đó, khẳng định sẽ không là nhân loại sở chế tạo vật phẩm. Lại nhất liên tưởng này bí ẩn đại tuyết sơn căn cứ quân sự, kia viện siêu phổ thông căn cứ quân sự phòng thủ trình độ, cùng với đếm ngược tầng thứ 3 trung bảo tồn kia vài quỷ dị không rõ vật. Trần Dương như có đam chiêu. xem ra này mấy đại môn bên trong phong tồn gì đó đều là mang theo nhất định giá trị hoặc là nguy hiểm vật thể nhưng lại đều là vượt qua nhân loại thưởng thức không rõ vật lại có người đến hành động ngược lại là rất nhanh a trần ư ơ n g mặt không chút thay đổi tay trái thò vào trong l ò n g móc ra thay quần áo khi mang theo một phen tiền xu cũng không quay đầu lại phản thủ tùy ý quang đi ra ngoài v à y ngày ngày sáu lung tung bắn trong tiếng nhất thời kêu thảm thiết liên tục mới vang lên tiếng bước chân lập tức bị đè cho bằng đi xuống đinh úc trường quan chúng ta thời gian không nhiều chỉ là hơi chút n h ắ c n h õ dưới tay phải r ộ t trở về nói đúng mấy thứ này mặc dù có chút ý tứ, bất quá bây giờ còn không phải nghiên cứu thời điểm, tiếp tục đi về phía trước đi, ký t ố c thể. 6. Hai mắt nhìn thẳng t i ê n phương, Trần ư ơ n n từng bước hướng về thông đạo chỗ sâu đi chưa xong còn tiếp. Chương 403, t ớ i tay. Này thông đạo chiều dài rất là kinh người, ít nhất đẳng Trần ư ơ n n đi ra hơn 100 m é t xa, ước chừng tra xét hơn 20 cánh cửa lớn sau, cũng không chân chính phát hiện chính mình s ở muốn tìm kiếm mục tiêu. Mỗi cách 10 mét xa, đỉnh chóp liền có một b độ theo dõi tồn tại. Trần Uyên một bên hướng phía trước hành tẩu, một bên tùy tay phá hủy bên đường theo dõi máy đi hình. xem ra vẫn là phản ứng lại đây sao sáu Trần ư ơ n g nhìn lại liền thấy nguyên bản hạng nặng võ trang s ú n g tới được binh lính hiện tại dĩ nhiên toàn bộ đổi thành phòng b ạ o tâm chắn hơn nữa vũ khí cũng tiến hành đổi mới cư nhiên đem súng máy cũng mang vào lại đây hiện nhiên lúc trước n h ằ m vào tầm thường nhân loại thi t h ố bị Trần ư ơ n g vô tình phá hủy sau nay tòa căn cứ quân sự khẩn cấp thi t h ố nhanh chóng trải qua điều chỉnh từng hàng trải qua đặc thù cải tạo liên phổ thông đột kích súng trường cũng vô pháp đánh vỡ tâm chắn ồ n g chất lại đây hơn nữa liên cũng không thèm nhìn tới súng máy trực tiếp phát s ạ hình thành một đạn mạc đại vong đồng thời l i u đạn hơi cay ở không trung hóa thành một đạo đường cong bang bang vài cái lan xuống trên mặt đất bốn năm tuôn ra đại phiến t ô i lệ gây mùi khói đặc không thể không nói này mấy phòng ngự thi t h ố thật sự rất không sai cho dù là điện ảnh trung dẻm b ỏ ở đây cũng phải nuốt hận mà chết hiện thực sinh hoạt bên trong căn bản là không tồn tại nhân loại có thể ở như vậy hẹp hòi trong hoàn cảnh không co che v n phòng ngự như vậy cay nghiệt s ú n g máy bắn phá nhưng là trần ư ơ n g vốn là không phải nhân loại đối mặt súng máy bắn phá t a y phải đột nhiên biến đổi hơn 10 căn bén nhọn l i ê m đ a o hành c h bổ r ộ n liền tại trần ư ơ n g trước người mấy mét ngoại tạo thành một tuyệt đối phòng ngự quyền mặc cho mấy đem súng máy bắn tốc độ lại kinh người, cũng phòng ngự được cẩn thận. Trần ư ơ n g nhưng không muốn cùng này mấy binh lính tiếp tục giằng co, thừa dịp tay phải phòng ngự lúc, hắn tay trái đột nhiên vung ra, ầm ầm tạo b ả o bên tay trái nhất phiến hợp kim đại môn, theo sau nắm lên chỉnh cánh cửa lớn chất đóng ở trong thông đạo, phanh phanh phanh sáu, mỗi một quyền nhanh ra, liền có nhất phiến hợp kim đại môn sập, lấy này phương pháp đem năm sáu cánh cửa lớn toàn bộ c h ồ n g chất ở t h ô n g đạo trung ư ơ n g lập tức cách trở Trần ư ơ n g cùng kia biên tầm mắt, lấy này mấy đại môn dày độ, trừ phi đối diện cầm giờ g đến mấy phát, bằng không muốn dùng súng máy mở ra này mấy c c h trở. Không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Tạm thời ngăn chặn cùng căn cứ khẩn cấp thi thố giao chiến. Trần Dương nhanh hơn c ớ c bộ, khiến Tay phải đối mỗi một cánh cửa lớn tham đâm vào đi trinh sát. Đợi đã 6. đây là 6. Như thế nào sẽ ở chỗ này? Tay phải vẫn là lần đầu tiên buộc phát ra như vậy kinh hỉ cảm xúc đi ra. Làm sao? Trần Dương c ớ c bộ bị kiềm hãm, không đợi hắn hỏi rõ ràng, Tay phải dĩ nhiên mấy đem l i ê m đ a o vùng ra, ngạnh sinh sinh cắt ra hợp kim đại môn. Hơn 10 cái bình phương gian phòng bên trong, chính trung ương đặt chống đạn thủy tinh tủ nội, một màu trắng bạc hình trụ. đang l ặ n g lặng gửi ở bên trong, đó là 6.